t r ư ơ n g năm mươi hai nhưng hắn muốn thành tiên keng ký chủ nuốt vệ linh đài năm tầng tu sĩ thu hoạch được thôn vệ điểm mười ngàn điểm keng ký chủ nuốt vệ linh đài bảy tầng tu sĩ thu hoạch được thôn vệ điểm một vạn hai ngàn điểm bên thai truyền đến hệ thống không ngừng thông báo ăn người buồn nôn cảm giác trong nháy mắt biến mất yêu thân thần sắc dần dần hưng phấn ba vị linh hải đình p h ò n g mười vị linh đài hai vị đạo cùng cảnh tu sĩ đây chính là để hắn thu được một trăm bảy mươi ngàn thôn vệ điểm nếu là đem bị cầm tù những tu sĩ kia toàn bộ thôn vệ yêu thân trong mắt hiện nồng đậm sát ý không được không thể thôn vệ nếu là đem các nàng đều ăn thân người làm sao bây giờ kế hoạch của mình lại nên như thế nào tiến hành nghĩ đến sư tôn rất nhanh liền đến nơi này yêu thân lại lần nữa đi hướng l ồ n giam g tùy tiện kéo ra một vị nữ tu phát động mạng đà la rắn chủng tộc thiên phú khiến cho lâm vào h u y ế n cảnh thôn vệ hệ thống ngoại trừ có thể thu hoạch thôn vệ điểm bên ngoài còn có thể từ bị thôn vệ người trên thân thu hoạch được nào đó loại năng lực bây giờ hắn có năng lực ngay cả chính hắn đều đến không hết mà chủng tộc thiên phú cũng tại thôn vệ điểm ra chỉ hạ cũng đến hắn hiện tại cự c h ạ liền xem như cao hơn chính mình một cái đại đẳng cấp tu sĩ đều không thể nhìn ra là huyết cảnh nhìn xem lâm vào hảo cảnh nữ tu giống người điên giống như trên mặt đất lung tung la lộn yêu thân đi đến giang triệt sau lưng giải trừ hắn g i a m cẩm lại dùng ba ngàn thôn phệ điểm mua một t r ư ơ n g khôi lỗi phủ d á n tại giang triệt phía sau giờ phút này yêu thân thần sắc có chút phức tạp hắn biết sư huynh là người tốt bất kể là kiếp trước cũng hoặc kiếp này hắn chưa bao giờ thấy qua sư huynh như vậy đại công vô tư q u ê n mình vì người hào kiệt nhưng hắn muốn thành tiên tử tiêu kiếm tông chỉ có thể cần một vị cọc tiêu chỉ có thể cần một vị không có bất kỳ cái gì thì vết đại sư huynh từ giam giữ giang triệt lồng giam đi ra yêu thân đi vào giam giữ lâm Vũ đám người lồng giam. Giờ phút này, các đệ tử hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía yêu thân tựa hồ muốn đem hắn xé nát yêu thân có thể không thèm để ý ngồi sổn người xuống tiếp tục tìm kiếm nữ tu vừa rồi từng mấy cái kia đều là bị chơi qua lần này lao tử muốn trước hưởng thụ một phen lại đưa qua dựa vào cái gì lao tử cũng chỉ có thể chơi hàng xỉ c ổ tản phẫn nộ tâm tình bất mãn không ngừng phát tiết yêu thân trong mắt tham lam càng là hào không khắc chế lời nói này trong nháy mắt để bị vây nữ tu dọa đến sắc mặt trắng bệnh trước mắt xà yêu tuy nói đã hóa thành hình người nhưng trên thân lân phiến phun ra lời rắn đều tại nói cho bọn hắn đây chính là làm cho người buồn nôn yêu tộc liền yêu thân đi đến lâm vũ bên cạnh nữ tu trước nó tựa như là g i ã thú không hiểu được như thế nào lệ nghĩa liêm sỉ bị lân phiến bao bọc bàn tay lớn đem nữ tu quần áo xé nát mình cũng rút đi quần áo lộ ra mực làn da màu xanh lục nữ tu tuyệt vọng đệ tử gào thét bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sư mội sắp bị bị bắt nạt ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một mũi tên xuyên q u a xả yêu trái tim xả yêu ứng thanh ngã xuống đất tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong lâm vũ cấp tốc cầm chìa khóa từ dưới đất bỏ dậy trút bỏ quần áo vì sư minh đệ khác giải khai xương x đường vân kinh nghi bất định hắn muốn không rõ bạch lâm sư đệ là thế nào thoát thân còn có chìa khóa từ đâu mà đến lâm vũ hướng yêu thân xì ngụm nước bọt chìa khóa ngay tại trên người nó ngay vậy đám người nhìn về phía lâm vũ ánh mắt bên trong nhiều nghiêng đeo bọn hắn vừa rồi đều bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc thậm chí ngay cả lấy đều không có quan sát được cái này lâm vũ thật đúng là lợi hại lâm nguy không sợ tâm tư kín đáo tốt bây giờ chúng ta linh lực mất hết hiện tại việc cấp bách là trước chạy đi nếu không một khi bị bắt được hậu quả khó mà lường được lâm vũ tựa hồ không có chú ý tới ánh mắt của bọn h ắ n lại đi yêu thân bộ vị bổ mấy tên về sau hướng phía lồng giam bên ngoài nghiêm túc nói các người đi trước ta muốn đi giết tên s ú c sinh kia một tên đệ tử phẫn nộ mở miệng giang triệt lồng giam tại tận cùng bên trong nhất nếu là đào tẩu những cái kia bị vũ nhục sư tỉ m ộ i thù làm sao báo nghe được người sư đệ này những người khác n h a o nhào phụ h o ạ n tại bị cầm tù trong lúc đó sư m ộ i một cái tiếp một cái bị mang đi tiếng kêu thảm thiết đau đớn bọn hắn thế nhưng là rõ ràng n h ớ kỹ nhất định phải hắn trả giá đ á t lâm vũ đau lòng nhức góc nhưng lý trí còn tại chúng ta không có tu vi như thế nào cùng hắn chống lại lời này vừa nói ra đám người yên lặng đúng vậy à giang triệt thế nhưng là đạo cung tầng tám tu sĩ liền coi như bọn họ ở vào đ ỉ n h phong thời kỳ cũng không là đối thủ hiện tại không khác lấy trứng trọi đá theo lấy bọn hắn rời đi ngã xuống yêu thân lấy cực kỳ quái dị tư thái đứng lên vớt vớt cổ cười k h ẽ may mắn đã từng thôn vệ có thể giả chết động vật không phải lại phải lãng phí thôn vệ điểm chính làm yêu thân đắc ý mình hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch lúc đột nhiên xuất hiện tiếng nổ mạnh đưa tới chú ý của nó theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp giang triệt máu me khắp người vị nữ tu đi ra mà giam giữ hắn lồng giam thì là bị nảnh sinh a n h mở nhìn thấy giang triệt trên người kiếm thương lại chú ý tới bị hắn vịn nữ tu tuy nói y quan không ngay ngắn nhưng cũng chỉ là lộ ra một chút làn da yêu thân kinh ngạc giang triệt tản n h ẫ n nhân nghĩa gia hỏa này thế mà dùng tự mình hại mình thoát ly khôi lỗi phủ k h ô n g chế bảo vệ nữ tu trong sạch giang triệt hiện tại chỉ muốn tìm được những người khác vị trí mau mau rời đi nơi này có thể mới ra lồng ra mấy bước một bóng người đứng ở trước mặt hắn ngăn cản đường đi mặc dù hắn có thể vận dụng linh lực nhưng cũng bất quá linh hải cảnh lực lượng nhưng dù cho như thế tại đối mặt trước mắt xà yếu lúc ý nguyên rút ra xích long chuẩn bị nên địch người không nên lúc này tỉnh yêu thân n h ữ n mảy dây lát xuất hiện ở giang triệt trước mặt một trưởng bổ vào hắn cái cổ không có t r è o trống hai người song song ngã xuống đất lần này có chút phiền phức những n à y thương rõ ràng là tự mình hại mình đưa đến nữ tu âm nguyên cũng không có ném cứ như vậy để bọn hắn rời đi có thể hay không bị nhìn ra là châm ngòi lý r á n được rồi coi như bị nhìn ra lại như thế nào nơi đó có thể là có rất nhiều người chứng vẫn là đ à o mệnh quan trọng lần này tới thế nhưng là sư tôn nghĩ đến đây cho giang triệt phục dụng khỏa chữa thương đan dược về sau liền tấp tốc hướng phía mật đạo đạo tàu nơi này phát sinh hết thể đều bị một đôi r é t lạnh đôi mắt nhìn chăm chú thẳng đến yêu thân tiến vào mật đạo về sau nàng mới có thể có thể hoạt động thanh n g u y ệ t không rõ vừa rồi mình còn nhìn xem thân thể cùng xà tộc nữ hoàng chiến đấu là ý gì biết lại đột nhiên đi tới nơi này dẫn yêu thân bên trên thậm chí chỉ có thể đi theo tầm mắt của nó di động nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng chỉ cảm thấy một cỗ sức kéo chuyển đến ý thức lại lần nữa về tới thanh n g u y ệ t trong cơ thể giờ phút này chiến đấu đã kết thúc nàng và hai vị đồ đệ vừa vặn đi vào sơn động nhà tù sư tôn t i ể u sư đệ sẽ không xảy ra chuyện a n h ư tư vi khẩn trương hướng phía sơn động chỗ sâu đi đến nữ khí lo lắng hỏi, bọn hắn không sao thanh nguyệt há miệng liền cần hồi đáp có thể nghe được vẫn như cũng là đồ đệ lo lắng thanh â m lúc này mới nhớ tới đến chính mình mặc dù có thể cảm giác được thân thể hết thảy lại không thể có bất kỳ động tác gì đại khái đi nửa khắc đồng hồ thời gian mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện ở ba người trước mặt mà xuất hiện người chính là mất tích đệ tử t i ể u sư đệ nhược tư vi một chút liền chú ý tới trong đám người lâm vũ gặp hắn mặc dù có tổn thương nhưng không nghiêm trọng lắm lúc trong nháy mắt sông đi lên ôm lấy hắm thanh nguyện quét mắt một vòng gặp không thấy được tiểu triệt bất ăn hỏi tiểu triệt đâu đúng tiểu triệt thanh nguyện cũng k tại thanh nguyệt trong cơ thể vô cùng nóng nảy nàng vừa rồi thế nhưng l à nhìn thấy tiểu triệt máu me khắp người so tiểu vũ bọn hắn nguy hiểm nhiều với lại cũng không biết xả yêu kia cho tiểu triệt ăn vào là đan rực gì có thể bị nguy hiểm hay không hiện tại đem tiểu triệt cứu ra mới là chuyện gấp gáp nhất hắn liền là cái sốc sinh đường vân nắm chặt n ắ m đấm hai mắt đỏ n g ầ u phẫn nộ mở miệng Trưng 53, lãnh sư tỉ, cứu ta. Thanh Nguyệt tử thế tại sư người, lãnh ngây ngẩn cả người, không chỉ là hắn, cùng nàng cùng nhau đến ngay là chỉ chỗ cứu cả cứ đều đây đệ Cùng cùng lịch bọn hắn cùng nhau lịch luyện, t về về sư, người người sư, sư mội nữa n mặc dù đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói cho nàng nhưng đối với cái này vẫn như cũ ôm lấy hoài nghi sư đệ phẩm tính ngoại trừ sư tôn không ai so với nàng hiểu rõ hơn sư đệ tuyệt đối không làm được giết hại đồng môn sự tình càng không phải là ra v ẹ đạo m ạ o người băng lãnh như xương ngữ khí trong nháy mắt để đường vân hoàn hồn giờ phút này hắn chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng thanh n g u y ệ t tiên tôn lãnh gia đại tiểu thư đều là hắn không đắc tội nổi tồn tại vừa rồi mình rốt cuộc là điên rồi sao vậy mà mang giang triệt những người khác cũng bị dọa nhao nhao cúi đầu không dám nhìn thẳng lãnh tâm thiền á n h mắt bọn hắn liền là bình thường tu sĩ mặc dù tại ngoại giới có chút địa vị nhưng đó là xem ở bọn hắn là tử tiêu kiếm tông thân phận của nội môn đệ tử bên trên trước mắt hai vị này coi như đem bọn h không người trả lời lãnh tâm thiền cũng mất kiên nhẫn đã không nói liền mình đi xem nàng ngược lại là muốn biết sư đệ đến rốt cuộc đã làm gì cái gì những người này sẽ tức giận như thế đường vân đám người như người nhường đường thanh n g u y ệ t bất thiện ngôn t ử nhưng lại đồng dạng sốt ruột đi theo tiểu thiền bước chân nhược tư vi có tiểu sư đệ làm bạn đối sư m u n h những tâm tư đó cũng tiêu rất nhiều với lại có sư t h tại sư m u n h cũng tuyệt đối sẽ không đem l ự c chú ý c h u y ể n rời đến trên người nàng nhưng đối bên trong cũng rất tò mò lôi kéo lâm vũ hướng bên trong tiểu sư đệ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì lâm vũ cũng không đắt lời chỉ là t r ầ mặc bi thương đi theo sư tôn sau lưng lâm vũ ám khí là thông qua hệ thống trao đổi lấy được đủ để đối đạo cung năm tầng tu sĩ tạo thành trí mạng thương hại thêm nữa đánh lén một ở trên con đường đều là xả yêu thi thể máu đỏ tươi bẩn thỉu hoàn cảnh để lanh tâm tiền n h ữ n g mày tầng tầng hàn băng từ dưới chân lan tràn những nơi đi qua hàn băng bao trùm không bao lâu nàng liền đi tới lồng dăm chỗ một cỗ mùi vị khắc thường bay thẳng xoắn mũi từ bên hông x u ấ t ra theo khăn c h e mũi ngọc tinh xảo quan sát tỉ mỉ cái này cảnh vật chung quanh đột nhiên hai đạo ngã xuống đất thân ảnh đưa tới chú ý của nàng bóng loáng da thịt trắng loăn như ẩn như hiện đổ vào giang triệt trong lực. giang triệt một cái tay từ nữ tu sau cái cổ lướt qua khoác lên bờ vai của nàng lãnh tâm thiền gặp này lạnh băng băng con ngươi hiện lên phức tạp nàng cũng không có hiểu lầm hai người tư thế đó có thể thấy được cô gái này tu ứng cho là kém chút gặp bất chắc sư đệ đưa nàng cứu ra đỡ lấy rời đi chỉ bất qua có thể là lọt vào địch t ợ song song lâm và o hôn mê đừng van cầu ngươi thả qua ta van cầu ngươi thả qua ta lúc này kẻ xịu nữ tu đột nhiên n g ẹ n ngào cầu xin tha thứ mở mắt trong nháy mắt trông thấy giang triệt trong n á y mắt sợ hãi liên tiếp lui về phía sau nữ tu lui lại vị trí chính là lãnh tâm thiền chỗ thấu xương băng xương để nàng lý trí hơi vệ ngước mắt trong nháy mắt như là nhìn đến cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng cấp tốc nút ở phía sau của nàng lãnh sư tỷ cứu ta cứu ta lãnh tâm thiền có chút mê mang vị sư mội này vì sao muốn nói cứu nàng địch nhân đã thanh trừ còn có nàng nhìn sư đ ệ ánh mắt tại sao lại có sợ hãi giờ phút này bởi vì nữ tu động tác ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ từ lồng giam chạy ra đệ tử mặc dù biết tình huống nhưng cũng chỉ là tức giận nhìn về phía trong hôn mê giang triệt sư tỷ đã người đã tìm được chúng ta rời đi trước、ca. mặc dù bởi vì là sư tỷ tán phát hàm khí mùi vị khác thường ít đi rất nhiều nhưng đợi ở chỗ này n v ư ợ c tư vi như cũ cảm giác buồn nôn lãnh tâm thiền vật đầu nàng cũng không thích hoàn cảnh nơi này vòng qua nữ tu đi đến giang triệt đang định đem đỡ dậy có thể trong lồng giam x à yêu trạng thái để nàng thần sắc khẽ giật mình đều không có đỡ sư đ ệ liền nhanh chóng nhanh rời đi đám người không hiểu có thể khi thấy trong lồng giam cảnh t ư ợ n g lúc chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên tức giận bay thẳng đỉnh đầu cái này lồng giam xa hoa vô cùng các loại chân tu cái gì cần có đều có trên mặt đất chạy đến mấy chục cỗ không có quần áo che chắn xả yêu thi thể có thể đó cũng không phải để bọn hắn tức giận nhất để bọn hắn tức giận là tại cái kia trên g h ế vậy mà bảy có một khối hình chiếu thạch mà hình chiếu trong đá tất cả đều là ô huế không chịu nổi khuất n ụ c hình tượng hơn nguội vị xà yêu sư huynh đau khổ cầu khẩn đông đạo sư muội giờ phút này bọn hắn tựa hồ có chút minh bạch đường vân vì sao muốn mắng giang sư huynh là giả thanh n g u y ệ t đi lên trước bình t ĩ n h nói nơi này cùng nhau tới đệ tử tối đa cũng liền là đạo cung đ ỉ n h phong m à thôi nhìn không ra hình chiếu thật giả rất bình thường nhưng thanh nguyện không phải mù loà hình chiếu tiểu triệt là xà yêu h u ế n hóa rất dễ dàng liền có thể nhìn ra giả đ ư ờ n g vân gắt gao năm lấy năm đấm tiên tôn cái tiệc ánh mắt của chúng ta cũng là giả sao tại bị cầm tù trong lúc đó chúng ta thế nhưng là tận mắt thấy rất nhiều sư m ộ i bị bắt đi rất nhiều chân tu món ngon không rán đoạn hướng phía cái này lồng giam đưa tới còn có chúng ta nghe được thanh âm đ ư ờ n g vân thanh âm trở nên khẳng hạn tựa hồ giận dữ mắng mỏ thanh nguyện tiên tôn làm việc thiên tư trái pháp luật gặp đ ư ờ n g vân đứng ra cùng bị giam giữ đệ tử cũng nhao nhao giảng t h u ậ t bị giam giữ lúc tao nộ bọn hắn tất cả mọi người đều gặp được đãi cũng bị nhốt ở cùng nhau vì sao giang triệt bị đơn độc giam giữ vì sao hắn nhà tù xa hoa còn có xích không thể điều động mảy may linh lực vì sao giang triệt vì sao giang triệt vậy mà có thể gọi ra xích long kiếm những đệ tử này đều là bởi vì những cái kia gặp khuất nhục nữ tu mà phẫn nộ tuy nói n g ự a khí có chút sông nhưng thanh nguyện cũng không sinh khí tương phản bắt đầu suy nghĩ bọn hắn lời nói bên trong chân thực tính có thể gây nên các đệ tử cùng chung mối thù cái k i a tiểu triệt rất có thể thật là làm người người đoán trách sự tình có thể tiểu triệt trạng thái rõ ràng cũng là bởi vì cứu lúc trước nữ tu bị địch nhân đánh ngắt xịu hình chiếu thạch không giả được nói cách khác hình chiếu trong đá hình tượng là chân chân thật, thật phát sinh chỉ bất qua trong chân dung tiểu triệt là từ xà yêu huyễn hóa mà thành chẳng lẽ lại tiểu triệt đang diễn trò nghĩ tới đây thanh nguyệt tim một trận còn đau giết hại đồng môn không biết hối cải đây quả thật là nàng xem thấy lớn lên tiểu triệt sao thanh nguyệt khó chịu thanh nguyệt cũng giống như thế nàng bây giờ tuy nói là độc lập nhưng nàng có thể cảm giác được thanh nguyệt hết thảy cũng tự nhiên có thể nhìn rõ suy nghĩ trong đầu hiện lên khắc một bức tranh đó chính là mấy tháng trước tiểu triệt bị nàng tự mình đưa đi chấp pháp đường lúc ký ức bất quá lại cùng nàng thấy có chỗ khác biệt trong hiện thực tiểu triệt cũng không phủ nhận mà là trực tiếp nhận x u n g dưới thậm chí hy vọng phế đi hắn tu vi đem khu t r ụ nhưng trong tấm hình tiểu triệt liều chết không nhận t chương năm mươi bốn giết hắn giết hắn đối với tiểu triệt thanh nguyệt dám nói không ai so với nàng hiểu rõ hơn phạm sai lầm liền nhận không phải là của mình nổi tuyệt đối không lưng vu hàm hắn lúc tiểu triệt trực tiệt làm nhận lẩm thậm chí còn muốn rời khỏi tô môn vì vậy mới dẫn tới thương hạc thượng bẩm tất cả trưởng lao sau khi thương nghị mới mời ra thiên cơ kính trả lại hắn trong sạch nếu là ở mấy tháng trước tiểu triệt như là thanh n g u y ệ t trong trí nhớ đồng dạng đối mặt vô cùng xác thực chứng cứ liều chết không nhận hắn đem sẽ như thế nào suy tư một phen thanh n g u y ệ t chỉ cảm thấy hai hùng kết vĩa thân phận của tiểu triệt không giống bình thường không chỉ có là đệ tử của nàng càng là tông chủ âm thầm nhận định người nhậm chức môn chủ kế tiếp người thừa kế phạm sai lầm có thể bao dung thương hạc cũng sẽ từ nhẹ xử lý nhưng nếu là không biết hối cải tuy không có bị trục xuất tông môn nhưng rất có thể như là thanh n g u y ệ t trong trí nhớ đồng dạng để mà tử tiêu thần lôi xử phạt mà tiểu triệt không nguyện ý lại cùng bọn hắn có chỗ c ư p mắc tựa hồ liền là từ vu hàm h n về sau nhìn thấy trước mắt một màn thanh n g u y ệ t tự hầu nghĩ tới điều gì điên cuồng muốn tránh thoát trói buộc muốn điều k h i ể n thân thể của mình có thể cái này cuối cùng chỉ là tương lai một góc mà nàng cũng chỉ là c o n chúng chỉ có thể vô lực cảm thụ được thanh n g u y ệ t tức giận nội tâm cùng chúng quanh đệ tử đối t i ể u triệt phỉ nổ đám người đứng tại chỗ như là nhìn rác r ờ i nhìn xem giang triệt không có bất kỳ người nào tiến lên lâng qua nửa k h ắ c đồng hồ thời gian giang triệt thức tỉnh nhìn thấy những cái kia đứng tại sư tôn sau lưng bị giam giữ đệ tử minh b ạ c h nguy hiểm đã triệt để giải trừ không chỉ là hắn rất nhiều đệ tử đều sống tiếp được giang triệt cười là áp lực giảm mạnh đạt được giải cứu tiêu dung không ai có thể phản ứng hắn thậm chí trên mặt mỗi người đều là chán ghét tức giận thân sắc giang triệt thậm chí cảm nhận được một cỗ sắc ý hắn không rõ là chuyện gì xảy ra đứng dậy muốn muốn tới gần hỏi một chút tình huống như thế nào nhưng tất cả mọi người đều giống như tránh né ôn dịch lưu lại sư tôn đây là có chuyện gì bọn hắn vì cái gì nhìn như vậy ta giang triệt đáy lòng dâng lên một vòng bất an khẩn trương nhìn về phía sư tôn có thể nên đón hắn chỉ có thanh nguyện phẫn nộ thất vọng tiểu triệt ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta sao thanh nguyện ngữ khí ônu nhưng lại mang một chút hy vọng hy vọng tiểu triệt nói cho hắn biết bị giam giữ trong khoảng thời gian này sự tình. chỉ cần có thể nói ra tình hình thực tế nàng có thể bảo trụ tiểu triệt mình thay thế đồ đệ lãnh phạt nói cái gì giang triệt không rõ ràng cho lắm hắn bị xả y ê u sau khi nắm được liền lâm vào hôn mê tuy nói khi tỉnh lại xuất hiện ngoài ý muốn nhưng hắn bảo vệ vị sư m ộ i kia trong sạch ngay vậy thanh n g u y ệ t thất vọng thu hồi ánh mắt rời đi hang động tại nàng rời đi về sau một đầu xiểng xích từ lòng đất dâng lên trói lại giang triệt kéo lấy hắn đi ra ngoài nghe hậu phương đường vân đám người nhục mạ tiểu triệt n g h i hoặc giải thích thanh nguyện rất muốn quay đầu ngăn lại nhưng nàng cũng không có làm như vậy một người có lẽ sẽ nhìn lầm nhưng tất cả đệ tử luôn không khả năng là giả thanh nguyệt giờ phút này chỉ cảm thấy dày vò mình biết rất rõ ràng trần tướng nhưng lại không mở miệng được sau lưng đệ tử nhục mạ n thanh nguyệt thất vọng các loại cảm xúc chui vào náo hải nàng quả là nhanh muốn điên lên rồi các ngươi hiểu lầm tiểu triệt trở lại tông môn về sau thanh n g u y ệ t cũng không về bạch vân p h ò n g trực tiếp mang theo các đệ tử đi vào chấp p h á p đường nàng vẫn cảm thấy có vấn đề nàng quần áo đều là tiểu triệt thanh tẩy nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy tiểu triệt có người ô huế tư tưởng hình chiếu bên trong tiểu triệt là giả tên kia sống sót sau hai nạn nữ tu dung mạo mặc dù tính cả tú lệ nhưng ưa thích tiểu triệt nữ tu vô số kể dung mạo thượng thừa người không biết bao nhiêu. với lại tiểu triệt có thể là ưa thích tiểu thiền như tiểu triệt thật đối cái khác nữ t ử cảm thấy hứng thú không có khả năng không có bất kỳ cái gì mánh khỏe càng quan trọng hơn là tiểu triệt không có đầu nhập vào yêu tộc nguyên nhân mặc dù lúc trước tiểu triệt bởi vì đánh không lại yêu tu đem một đám đệ tử đẩy đi ra vì hắn chạy trốn tranh thủ thời gian khiến cho hắn danh dự có chút không tốt nhưng hắn tại tông môn địa vị vẫn như cũ không thấp đầu nhập vào yêu tộc đây là đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt nghĩ tới đây nàng càng phát giác ở trong đó có vấn đề gì cảm nhận được thanh nguyện ý nghĩ thanh nguyện có chút cao hứng quả nhiên liền xem như tương lai mình vẫn tin tưởng tiểu triệt thương hạc trưởng lao rất nhanh liền chạy đến nhìn thấy ô hương ương một đám người lúc kinh ngạc nhìn về phía thanh n g u y ệ t chuyện gì xảy ra ngươi không phải đi cứu ngươi đồ đệ sao thanh n g u y ệ t nói rõ sự tình mặn nguồn thương hạc cười cười xả yêu chân ngòi ly rán mà thôi không có việc gì ta không chừng tiểu triệt trong sạch thanh n g u y ệ t thâm cư không ra ngoài mặc kệ lúc trước hoặc là hiện tại đều từ không quản lý tông môn bất cứ chuyện gì nghi không rõ trong đó c o n con quấn quấn rất bình thường nhưng hắn xử lý không biết nhiều thiếu bản án chỉ là nghe xong liền minh bạch mấu chốt đương nhiên sở dĩ nhanh như vậy tự hạ định luận chủ yếu là giang triệt đứa nhỏ này hắn hiểu rõ đối l làm sao có thể đối với những khác nữ tu có ý tưởng thậm chí còn có thể cùng xà yêu cộng đồng chỉ có thể nói giờ chó mưu con rắn kia yêu không hiểu rõ răn triệt thương hạc tràn đầy tự tin thẩm tra xử lý bản án có thể làm đặt câu hỏi về sau lại làm cho hắn không kịp chuẩn bị lần này đi bách đoạn sơn chấp hành nhiệm vụ đội ngũ tổng cộng có mười ba chi mỗi chi đội ngũ đều phân tán ra theo lý mà nói không có khả năng toàn bộ bị bắt lại nói thế nào cũng nên có mấy cái chốn tới nhưng mười ba chi đội ngũ đều không ngoại lệ toàn bộ bị bắt lại trong đó có bảy tri đội ngũ toàn quân bị diệt tựa hồ bách đoạn sơn yêu tộc đã sớm liệu đến hoạt động của bọn họ lộ tuyến h i ệ n nhiên là xuất hiện nội ứng nhiệm vụ lần này không gọi được t u y ệ t mật biết đến đệ tử rất nhiều nhưng hành động lộ tuyến là những sự rèn luyện này đệ tử mình định bọn hắn đều không rõ ràng thương hạc lại hỏi những đệ tử này bị bắt thời gian tuyến đều không ngoại lệ đều tại giang triệt về sau mà giang triệt c h i đội ngũ kia lại chỉ còn lại hắn một người giang triệt là nội ứng cái này khả năng không lớn nhưng nếu là sau khi bị tóm sợ chết khai ra đệ tử khác lộ tuyến đâu còn có những đệ tử này nhìn thấy nghe được tăng thêm tên kia chịu đủ tàn phá kém chút mất trong sạch nữ tu thuật lời chứng càng quan trọng hơn là giang triệt vậy mà đối bị bắt lại sau ký ức hoàn toàn không biết gì cả vì sao đệ tử khác đều có ký ức vì sao đệ tử khác có thể nghe được giang triệt thanh âm đơn độc giang triệt cái gì cũng không biết hết thể hết thể đều tại nói cho thương hạc giang triệt tại nhiệm vụ lần này bên trong hoàn toàn chính xác cùng xà yêu cùng một ruột như đổi lại đệ tử thương hạc đã định tội có thể điều tra đối tượng nếu là giang triệt thương hạc vẫn là có ý định tiếp tục truy đến cùng giang triệt sợ chết hắn cũng không tin dĩ vãng giang triệt lịch luyện nhưng từ chưa sợ chết lần trước xử phạt giang triệt nếu không phải thanh nguyện không nguyện ý tiếp tục mất mặt để hắn nhanh k ế tán hắn nhất định phải tra cái triệt triệt để có thể thương h ạ quên y nơi này là chấp pháp đường hắn không tin nhưng có đệ tử tin tại giang triệt biến mất thời gian nửa năm thanh danh của hắn đã sớm nát thêm nữa lần này nhân chứng v ậ n chứng đều tại tất cả quan sát trận này thẩm phán đệ tử đều cùng đều lên hô to giết hắn giết hắn chấp pháp đường thẩm phán giảng chính là công chính chỉ cần đối bản án cảm thấy hứng thú đều có thể dự tính hình chiếu bọn hắn nhìn đường vân cùng rất nhiều đệ tử căn cứ chính xác từ bọn hắn cũng nghe. giang triệt làm sự tình có thể nói tội lỗi trông chất chỉ có giết hắn mới đủ để t i ế t phẫn mới đủ lấy cảm thấy an ủi chết đi những đệ tử kia t r ư ơ n g năm mươi lăm h ủ y bỏ tu vi đánh vào ma nguyên giang triệt từ cho là mình làm việc không hổ thiên không hổ địa càng không thua thiệt tử tiêu kiếm tông bất kỳ đệ tử thế nhưng là bên thai chuyển đến thanh âm lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng vì cái gì vì cái gì ta chẳng hề làm gì chỉ dựa vào phỏng đoán liền nói ta phản bội tông môn trở thành hạng người ham sống sợ chết ta là hạng người gì các ngươi không rõ ràng sao lòng đầy căm phấn đệ tử thần sắc khẽ giật mình đúng vậy a giang sư huynh thật sợ chết sao sư m i n h một ư ơ i hai tuổi bắt đầu tu luyện nửa ngày cảm giác linh bảy ngày tụ khí viên mãn lại dùng thời gian ba năm rèn luyện linh hải tu luyện đến linh hải đ ỉ n h phong về sau tuy nói tốc độ tu luyện không bằng đã từng nhưng các đệ tử đều biết sư m i n h là muốn đem mỗi một bước đều đi đến hoàn mỹ vô khuyết tại trong lúc này sư m i n h trợ giúp đ ồ n g môn từ trước tới giờ không ỉ vào mình t i ê n phú ỉ vào phía sau có thanh n g u y ệ t tiên tôn chỗ r ử a lấy mạnh thiết yếu tới đồng hành l ị c h luyện hắn làm cũng làm ệ t nhất chuyện nguy hiểm nhất mấy năm như thế đã từng bọn hắn không phải là không có gặp được nguy hiểm có thể sư h u n h sợ chết sao không sợ đã từng cùng giang triệt cùng nhau lịch luyện đệ tử nghe vậy rơi vào trầm mặc không ai so với bọn hắn càng có quyền lên tiếng tại trong lòng của bọn hắn giang triệt tuyệt đối không là hạng người ham sống sợ chết có thể cuối cùng theo hắn lịch luyện đệ tử tại đông đảo trong hàng đệ tử nhỏ bé như hạt bụi ngươi đạp mã liền là cái lừa đời lấy tiếng hèn hạ vô sỉ tiểu nhân một năm trước sự tình mọi người đều quên à, ạ gia hỏa này vì đ ả o mệnh vậy mà đem thông môn đệ tử chết tham tay hắn đã ngươi nói không có cấu kết xả yêu cái kia hình chiếu thạch giải thích thế nào đường vân sư huynh chẳng lẽ lại còn biết ngư hại ngươi không thành tôn kính giang triệt rất nhiều chán ghét căm hận giang triệt cũng không phải số ít loại này lọt vào hạ thạch cơ sẽ đương nhiên sẽ không công tha theo hữu nhân chất vấn đám người lại lần nữa xôi chào mặc dù nói chuyện người rất bí mật nhưng giang triệt vẫn là chú ý tới hắn có thể lại không cách nào phản bác đúng vậy à vì cái gì những người khác đều tỉnh dậy duy chỉ có hắn hôn mê vì cái gì hắn sẽ bị đơn độc giam giữ đến xa hoa lồng giam giang triệt luôn cảm giác phía sau có một đôi tay đẩy hắn từng bước một rơi vào vực sâu bị thế nhân phỉ n ộ mà mình lại tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ đến phản bác phạm nhân còn có thể bị hoang nôn che đôi mắt làm tu sĩ các ngươi càng hẳn phải biết thấy c h i tướng chưa chắc là thật thương hạc trưởng lão đều đã nói hình chiếu trong đá ta cũng không phải là ta cho thời gian của ta ta nhất định có thể tìm ra chứng cứ để chứng minh ta là bị hoan hùng giang triệt trịnh trọng nhìn về phía sư tôn thương hạc trưởng lão hắn đã bị vu hãng qua một lần lần này liền xem như liều chết cũng phải tìm ra phía sau màn k h ô i thủ hắn không thèm để ý tử tiêu thần lôi mang đến thống khổ nhưng cái này ô danh nhất định phải tẩy đi lần trước bị vu hãm sau khi thương thế lành liền muốn muốn tìm hiểu ngọn ảnh những sư đệ kia vì sao muốn vu hãm hắn có thể sau khi xuất q u a n những đệ tử kia chỉ có số ít mấy cái còn sống mà còn sống đệ tử đối với hắn chán ghét vô cùng căn bản vốn không nguyện cùng hắn nói chuyện với nhau lần này hắn rõ ràng không có làm cái gì nhưng nữ tu lại một mực chắc chắn mình đối với hắn áp dụng xâm phạm kém chút mất trong sạch cùng lần kia v u hãm quả giống tuyệt đối là cùng một người gây nên chỉ có đem bắt lấy mới có thể còn mình trong sạch mới có thể thay tông môn trừ bỏ viên này ưu ác tính nhìn xem nghiêm túc c h à ngập hy vọng gian triệt thương hạc do dự nhìn về phía thanh nguyệt mặc dù chứng cứ đều chỉ hướng gian triệt nhưng hắn cũng cảm thấy tiểu tử này không phải hạng người ham sống sợ chết ngược lại là có thể cho hắn một đoạn thời gian tra án nếu là cha không ra bất kỳ manh mối lại xử phạt cũng không m u ộ n mặc dù là nghĩ như vậy nhưng nhiệm vụ lần này chỉ có không đến hai mươi vị đệ tử trở về nhất định phải cho đệ tử đã chết một cái công đạo dạng này mới có thể ngăn chặn chấp pháp đường bên ngoài những đệ tử kia nhưng hắn không thể trực tiếp đồng ý cái này rất dễ dàng đối chấp pháp đường uy nghiêm sinh ra ảnh hưởng chấp pháp đường đường chủ công nhiên che chở bối cảnh sau l ư n g giang triệt đối với tại bách đoạn sơn đệ tử đã chết n g o ả n mặt làm ngơ lớn như vậy tội hắn có thể không chịu được nổi hắn không thể làm chủ nhưng thanh nguyệt có thể thanh nguyệt là giang triệt sư tôn vì hắn giải thích rất bình thường với lại nàng không quản lý tông môn bất cứ chuyện gì nghi tông môn đệ tử nhiều nhất cảm thấy nàng lấy thế đệ người mà thôi mình hoàn toàn bất đắc di cho giang triệt nhất định kỳ hạn tìm kiếm chứng cứ tại trong lúc này giang triệt tất cả hành vi từ tông môn các đệ tử giám sát nếu là kỳ hạn vừa đến vẫn là không có chứng cứ lại xử phạt cái này tổng không có vấn đề a quá trình này mặc dù sẽ đối thanh n g u y ệ t danh dự có chút ảnh hưởng nhưng chỉ cần cuối cùng có thể chứng minh giang triệt là trong sạch không chỉ có thể còn giang triệt trong sạch tông môn đệ tử đối với thanh n g u y ệ t tái đồ ấn tượng cũng sẽ làm sâu sắc đối nàng tại tông môn địa vị cũng có được chỗ tốt cực lớn thanh n g u y ệ t tự nhiên có thể cảm nhận được thương hạc ánh mắt tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu triệt ánh mắt bên trong thất vọng càng có thể đọc hiệu bọn hắn ý tứ nhưng nghĩ đến tiểu triệt đã có vết xe đổ thanh nguyệt rời đi ánh mắt phụ thân của nàng là đời trước tông chủ nàng không thể làm việc thiên tư trái pháp luật tuyệt đối không có thể bởi v ì phạm sai lầm người là nàng đồ đệ liền đem tiêu chuẩn môn quy vứt bỏ cảm nhận được thanh nguyệt ý nghĩ thanh nguyệt toàn thân đều đang run run y vì cái gì vì cái gì ngươi không đồng ý tiểu triệt rõ ràng là bị oan uổng tránh ở trong ý thức thanh nguyệt giờ phút này căn bản vốn không dám nhìn tiểu triệt cái kia thất vọng ánh mắt nàng rất muốn chạy trốn rất muốn chạy trốn rời cái này tương lai một góc sư tôn ngay cả ngươi cũng không tin ta cảm thấy ta thật sợ chết thật hại những đệ tử kia sao bất luận kẻ nào đều có thể hiểu lầm hắn nhưng sư tôn cái này từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên còn như người nhà sư tôn vì cái gì cũng cảm thấy là hắn làm dù cho gặp vô số tiếng mắng đều không có rơi lệ g i a n triệt giờ phút này trên mặt sớm đã dính đầy nước mắt không ta tin tưởng ngươi sư tôn tin tưởng ngươi thanh nguyệt gấp vội mở miệng muốn c h â n an tiểu triệt muốn muốn đi lên trước đem tiểu triệt ôm vào trong lòng lao đi hắn nước mắt trên mặt có thể cho dù nặng có mọi loại năng lực lại căn bản điều khiển không được thân thể nửa phần chỉ có thể thống khổ nghe được thanh nguyện thanh âm ta tin tưởng ngươi nhưng càng tin tưởng công chính h ư giả hoa ngôn cũng không đáng sợ đáng sợ là khi thấy rõ chân tướng sự tình sau bất lực giờ phút này thanh nguyệt liền là loại cảm giác này rõ ràng thấy được hết thảy thấy được không phải tiểu triệt gây nên nhưng chính là không có cách nào ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiểu triệt bị n h ụ c mạng bị phỉ nổ thậm chí ngay cả mình đều không tín nhiệm nữa tiểu triệt thật sâu cảm giác bất lực đưa nàng b a o khỏa thời k h ắ c này thanh nguyệt như là bị biển sâu bóp lấy cổ người chết chìm thương hạc cũng không nghĩ tới thanh nguyệt cư nhiên như thế bảo vệ mình cánh chim liền nhìn lấy lớn lên đồ đệ đều không tin đảm nhiệm vừa rồi hắn ra hiệu rất rõ ràng thanh nguyệt không có khả năng không rõ chỉ có nàng cảm thấy giang triệt có thể là người tài giỏi như thế sẽ không đứng ra nhìn xem khóc không ra tiếng nước mắt trượt xuống giang triệt thương hạc mặc dù rất đau lòng nhưng làm chấp pháp đường đường chủ không thể xử trí theo cảm tính t ố t căn cứ tông môn quy củ cấu kết yêu tộc giết hại đ ồ n g môn khiến tám mươi bốn tên đệ tử v ỡ lạc bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực vậy ta liền tuyên đọc đối giang triệt thẩm phán hủy bỏ tu vi đánh vào ma h uyên ma h uyên là tử tiêu kiếm tông dùng để giam giữ cùng hung cực các tri đầu mục giam trong đó không chỉ có ma tu ma tộc càng có sinh tử cảnh kinh khủng tồn tại đệ tử tầm thường tiến vào có thể nói thập tử vô sinh giang triệt tuy nói căn cơ tuyệt hảo nhưng không có tu vi hắn chỉ có thể là ma huyên bên trong tù phạm đồ ăn chương năm mươi sáu nhìn thiên đạo giám chi hủy bỏ tu vi đánh vào mạc huyên thanh nguyệt giấu ở tay á o hạ thủ không cảm thấy rút lui dậy nàng rất rõ ràng ma huyên là địa phương nào tiểu triệt một khi đi nơi nào hắn hẳn phải chết không nghi ngờ trước đó không có đứng ra là bởi vì tiểu triệt trái với m ô n t uy nhưng nàng cũng không nguyện ý tiểu triệt tu vi bị phế dù sao cũng là nàng xem thấy lớn lên hải tử nhìn thấy thanh n g u y ệ t đứng dậy hưng p h n hô to đệ tử toàn cũng không dám ra ngoài âm thanh thương h ạ thậm chí hoài nghi mình là không phải mình nghĩ sai giang triệt nín khóc mỉm cười. hắn liền nói sư tôn quả nhiên là tin tưởng hắn tựa hồ hết thệ đều tại hướng tốt phương hướng phát triển nhưng chỉ có thanh nguyện biết mình đang suy nghĩ gì ta nhớ được có một đầu môn quy đệ tử phạm sai lầm sư tôn có thể thay bị phạt tiểu triệt là đồ đệ của ta hắn t r e o ra cái này di thiên đại họa là ta bỏ bê dạy bảo nguyên nhân ta đến thay tiểu triệt bị phạt ta nàng là sinh tử cảnh tu sĩ nếu muốn thay phạt cũng không phải là cần phải phế bỏ tu vi nhưng cái này cũng không mang ý nghĩa có thể tùy tiện bỏ qua nàng cần muốn chém giết một tên cùng cảnh giới âu ma cái này đồng rạng là kiện chuyện rất nguy hiểm tiểu triệt ấ danh triệt để rửa không sạch cảm nhận được mình thất vọng cùng che chở thanh nguyệt không có nửa điểm cao hứng tương phản khó chịu không nói ra được rõ ràng có thể sớm đứng ra rõ ràng có thể phủ định cái này thẩm phán nhưng còn bây giờ thì sao chính miệng nhận hạ tiểu triệt tội trạng ngươi thế nhưng là tiểu triệt sư tôn a ngươi một khi nhận ở dưới về sau a i còn dám lật lại bản án một khi nhận ở dưới coi như đã chứng minh tiểu triệt trong sạch giang triệt ra vẻ đạo mạo nhãn hiệu sẽ lại khó lấy xuống cũng không có khả năng lấy xuống ngay cả người nhà đều cảm thấy tiểu triệt có vấn đề những người khác còn sẽ tin tưởng tiểu triệt sao thay thế bị phạt thương hạc ngây ngẩn cả người các đệ tử đều ngây n g ẩ n cả người lâm vũ nắm chặt nắm đấm lạng yên bông ra thanh n g u y ệ t tiên tôn trả lời cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt ta sư tôn ta thật không có thương hại đầu môn ta căn bản không biết là chuyện gì xảy ra giang trợ cấp hắn lấy vi sư tôn làm u ố n phủ định pháp quyết nhưng không nghĩ tới sư tôn vậy mà muốn thay hắn bị phạt như cái này tội thật n h ậ n dưới tất cả đỉnh núi đệ tử về sau như thế nào đối lại hắn đối lại sư tôn ra vẻ đảm bảo quản giáo bất lực im miệng còn lại không đủ mất mà sao thanh nguyện quất lớn nàng không nghĩ tới bây giờ tiểu triệt còn tại liều chết không nhận nếu không phải đồ đệ của nàng nàng đã sớm vung t sinh tử cảnh là rất nhiều tu sĩ truy cứu cả đời cũng vô pháp đến độ cao dù cho chỉ là một tia uy áp cũng làm cho giang triệt thụ trọng thương đệ tử khác mặc dù nói không có giang triệt như vậy miệng p h u n máu tươi nhưng tương tự không dễ chịu thương hạc chỉ cảm thấy thanh n g u y ệ t điên rồi hắn làm sao cũng không nghĩ tới thanh n g u y ệ t thế mà lại tự mình hạ chàng đem giang triệt cấu kết x à yêu tội theo đến xích sao ngươi xác định muốn làm như thế thanh n g u y ệ t bộ dạng phục tùng mắt nhìn lửa hôn mê tiểu triệt chỉnh trọng gật đầu đệ phạm sai lầm sư tôn thay mặt phạt đây là môn quy cho phép thương hạc im lặng đây có phải hay không là không có ở một cái kênh a hắn hỏi ngươi nói trả lời là cùng một chuyện không? ta không sai càng không cần sư tôn thay ta bị phạt giang triệt nôn ngụm lớn máu tươi thất tha thất thể u đứng lên tại mọi người tức giận ánh mắt bên trong điều động chỉ có linh lực ta giang triệt nguyện mời thiên đạo làm chứng nếu ta làm ra cái gì làm trái đạo nghĩa sự tình thần hồn câu diện vĩnh viễn đọa lạc vào địa ngục nhìn thiên đạo giám chi dứt lời giang triệt quay đầu nhìn về phía đám người dạng này đủ chứ hắn nghĩ tới tông môn không ngừng có thể thay bị phạt đồng dạng có thể lập xuống thiên đạo lời thề lấy đó trong sạch chỉ cần thông qua thiên đạo tán thành coi như chứng cứ đầy đủ cũng là vô tội thiên đạo lời thề không có bất kỳ cái gì tu sĩ dám tùy ý lập xuống nhẹ thì con đường bị hao tổn nặng thì như là lời thề như vậy với lại lập xuống thiên đạo thể ngôn chi về sau không biết duyên cớ nào sau này độ kiếp uy lực đều muốn so cùng cảnh giới tu sĩ mạnh lên một chút đây đối với tu luyện tới nói cũng là tai h hại tất cả mọi người cũng không nghĩ tới giang triệt thế mà hướng thiên đạo phát hệ cảm nhận được giang triệt nhìn chăm chú phản tới đối mặt chi người nao nhao, nhao cúi đầu thiên đ ị a bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu thiên đạo lời thề nhất là công chính bây giờ giang triệt lập xuống thể ngôn chi về sau cũng không hạ xuống lôi phạt vẫn như c ũ là vạn dặm trời trong giờ phút này bọn hắn có thể nào không rõ giang triệt là bị hoan hưởng thanh n g u y ệ t thần sắc rất phức tạp nàng không nghĩ tới tiểu triệt thật là vô tội cao hứng rất nhiều lại có chút hối hận tại sao mình liền tùy tiện cho rằng tiểu triệt sẽ cấu kết yêu tộc đem khoẻ miệng máu tơi ư l h a u giang triệt nhìn về phía sư tôn mặc dù sư tôn không tin hắn nhưng lại nguyện ý thay hắn bị phạt từ nhỏ hắn liền đọc thuộc lòng một q uy tự nhiên biết sư tôn thay phạt cần phải đối mặt là cái gì quả thật thiên đạo lời thề có lẽ sẽ đối sau này lôi kép có ảnh hưởng nhưng hắn càng không nguyện ý nhìn thấy sư tôn t h thương cảm nhận được tiểu triệt ánh mắt thanh nguyện lại có chút không dám tới đối mặt. chưa hề mở miệng lâm vũ giờ phút này chỉ cảm thấy phẫn nộ hắn bố trí tỉ mỉ của ta cũng chỉ là đơn giản thể vậy mà toàn bộ tăng giã sư huynh a、e、sư huynh ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi bất quá ngươi yên tâm lần tiếp theo ta sẽ không cho ngươi thể cơ hội thương hạc thấy thế đạo đã thiên đạo phản hồi giang triệt không có bất cứ vấn đề gì vậy ta liền ở đây tuyên bố giang triệt vô tội chẳng lẽ dạng này là có thể à đơn giản thiên đạo lời thể liền có thể vãn hồi những sư đệ kia sư mội vẫn l ạ đương vẫn không có cam lòng nhìn về phía thương hạc ngữ khí phẫn nộ coi như giang triệt không có cùng xạ yêu cấu kết nhưng những đệ tử này vẫn lạc ù n g hắn cũng thoát không khỏi liên quan. lộ tuyến là từ giang triệt định nhất định phải hắn cho cái bàn giao tìm kiếm bí cảnh đội ngũ chỉ cần phát hiện bí cảnh chỗ liền có thể thu được tất cả bí cảnh danh lệch vì tranh đoạt đường ra thiếu chủ hắn nhưng là mời tới rất nhiều đường ra đệ tử tinh anh nhưng hôm nay đều t r ô n v ù i tại bách đoạn sơn thương hạc quay đầu nhìn về phía giang triệt ngươi có cái gì muốn nói cái này xác thực muốn cái bàn giao giang triệt trầm mặc tham d ò bí cảnh lộ tuyến đích thật là hắn chế định nhưng không chỉ là hắn mười ba tri đội ngũ đội trưởng đều biết lộ tuyến từ chối sao bọn hắn như vậy vu hắm mình hắn dựa vào cái gì muốn đem tất cả trách nhiệm nắm vào trên người mình có thể nghĩ đến hình chiếu thạch những cái kia chịu đủ tra tấn nữ tu nghĩ đến những cái kia vẫn lạc đệ tử giang triệt cười khổ một tiếng pha ta ở một bên xem trò vui lâm vũ nhạc nhạc vốn cho rằng lần này vũ hoan sẽ vô tật mà chấm dứt nhưng không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý mớn có xử phạt hắn coi như tốt thao tác lưu lại đường vân quả nhiên là quyết định chính xác chấp hành nhiệm vụ trước hắn liền đem tất cả lĩnh đội tình huống đều điều tra rõ ràng những n à y còn sống đệ tử có thể đều có gia tâm đối giang triệt cũng không phải thành tâm thực lòng nội p h ụ bọn hắn nhìn càng nặng chính là lợ ích nhiệm vụ lần này bên trong đi theo giang triệt không phải s ố ít, cũng tỷ như ngô n ặ c nặc gia hỏa này nhưng chính là giang triệt thành tín nhất mê muội nhưng rất đáng tiếc ngăn cản con đường của hắn khẩn cầu đường chủ t r o n g phạt chỉ có dạng này mới có thể cảm thấy an ủi những đệ tử kia trên trời có linh thiêng đường vân cũng không biết lâm vũ suy nghĩ hắn chỉ muốn cho đường ra tinh anh một cái công đạo theo hắn quỳ xuống bảy tám tên đệ tử lần lượt trở lệnh khẩn cầu trưởng lão t r o n g phạt t ừ n g theo theo giang triệt lịch luyện đệ tử trầm mặc bọn hắn biết sư minh vì sao không muốn phản bác trước kia mỗi lần lịch luyện nếu là có đệ tử nga xuống sau khi trở về sư minh đều cũng tới thông qua khổ tu đến tê liệt mình bản thân trừng phạt về sau lại sẽ hấp thụ kinh nghiệm cam đoan về sau lịch luyện đệ tử an toàn sư huynh tâm quá thiệt lương chương năm mươi bảy ký chủ cá căn câu thanh phong quất vào mặt nguy nga dây núi quần quận lôi vân quần quận màu tím lôi đ ỉ n h hạ xuống từ trên trời thanh nguyệt nhìn chăm chú lên lôi đỉnh rơi xuống chi địa tâm cũng không khỏi đi theo khẩn trương cũng may lôi đ ỉ n h phía dưới thanh niên tuy nói thống khổ nhưng, nhưng cũng không có nguy hiểm lôi vân tán đi muốn tiến lên nâng tiểu t r u ệ n đột nhiên cảm giác thân hình thoát một cái thanh nguyệt có chút u ngơ nàng đây là có thể động có thể nàng chưa kịp minh bạch đây là có chuyện gì cảnh vật chung quanh bị tầng tầng màu trắng x ư ơ n g mù dày đặc bao k h ỏ a trong núi thanh thủy hình pháp c h i đ à i dần dần đu ám rút đi n h a n s ắ c huyên thải hào quang trói mắt nhói nhói lấy con mắt của nàng khi nàng lần nữa mở mắt lúc liền đã xuất hiện từ tiêu cung trước mắt ban công ngọc đẹp thư tịch hoàn cảnh quen thuộc đều tại nói cho nàng mình trở về thiên cơ kính giờ phút này đã về tới tại chỗ có thể thanh nguyệt lại thật lâu khó mà hoàn hồn nghĩ đến thấy chi cảnh vô ý thức sở lên trái tim vị trí đau giống như là bị kim đâm đồng dạng tựa hồ là thanh nguyện biết được chân tướng thống khổ thanh nguyệt ngửa đầu nhìn về phía mái tình cảm của nàng cũng đi theo ta cùng nhau trở về hai loại cảm xúc đan vào một chỗ để nàng có chút hoảng hốt không biết nàng là thanh nguyệt cũng hoặc là thanh nguyệt vu h a m án cũng không phát sinh nói cách khác trong tấm hình thấy cũng không phải là chân thực có thể loại đau khổ này nhưng lại thật sự để nàng không thể không thừa nhận nếu là tiểu triệt tại chấp pháp đường lúc không có nhận tội phía sau hết thể đều sẽ trong tương lai trục vừa phát sinh nàng nhất định phải ngăn cản những chuyện kia giờ phút này thanh n g u y ệ t ánh mắt vô cùng kiên định đáng tiếc không có có thể kiên trì đến giang triệt bị vu hãm một màn kia ngoài vạn dặm một chiếc thuyền con phía trên hệ thống nhìn xem bị tiêu hao thiên mệnh giá trị đáng tiếc lắc đầu cho dù lập xuống thiên đạo lời thề nhưng vẫn bị cho rằng giang triệt cấu kết xả yêu nếu để cho thanh nguyệt nhìn thấy hẳn là có thể để nàng biết đạo lâm vũ chân diện mục a đây chính là lâm vũ chân chính bại lộ giang nanh bắt đầu mắt nhìn thuyền con phía trên mũ dơm tre ở trên mặt tre chắn ánh nắng giang triệt lại nhìn mắt mặt hồ khẽ nhúc nít phao hệ thống nhịn không được nhắc nhở ký chủ cá c ă n câu rời đi t ừ tiêu cung tất cả đỉnh núi đệ tử đều tại dồn hết sức lực tu luyện thanh nguyệt lúc này mới chú ý tới thời gian đã qua một tháng có thừa chỉ còn hai mươi ngày chính là đến tông môn thi đấu thời gian nàng cũng không trở về bạch vân phòng tư vi cùng tiểu tri hai người đều từng tại tiểu triệt chỉ đạo hạ tu luyện bây giờ cũng chỉ cần làm từng bước tu luyện là được cũng không cần sự hỗ trợ của nàng cũng không v ề bạch vân phong thanh n g u y ệ t trong lúc nhất thời lại không biết nên đi chỗ nào p h á n phất lớn như vậy tông môn lại không có có thể đi chỗ chẳng có mục đích đi dạo phía dưới bất chi bất giác đi tới nhìn núi đỉnh nhìn núi đỉnh hưu nhàn chỗ nơi đ â y địa thế hiểm trở xây dựng vào vách núi treo leo phía trên tuy khó lấy leo lên nhưng cũng lam tận sông núi hồ nước nhân gian cảnh sát ngồi tại trong đỉnh cho dù phong cảnh tú lệ thời khác này thanh nguyện nhưng lại vô tâm tình thưởng thức nàng không biết nên làm sao đối mặt tiểu triệt tiểu triệt cải biến là từ chấp pháp đường bắt đầu mà tại thanh n g u y ệ t trong trí nhớ tiểu triệt làm ra hoàn toàn khác biệt lựa chọn không có nhận tội trở thành hạng người ham sống sợ chết nàng có thể đoán trước tương lai một góc là đi qua thiên cơ lão nhân chỉ điểm tiểu triệt đột nhiên cải biến rất có thể cũng là bởi vì thiên cơ lão nhân đội mà ngôn c h i tiểu triệt rất có thể đồng d ạ n g biết hắn tương lai tao nộ g thậm chí tiểu triệt biết đến khả năng càng nhiều nếu không hắn cũng sẽ không lựa chọn rời đi chọn rời đi nàng cái này mắt mù sư tôn nghĩ đến mình vậy mà không tin từ nhỏ nhìn xem lớn lên hải tử thanh nguyện rất muốn p h i mình mấy bàn tay sư tôn ngài xuất quan. lanh tâm thiền đạp không mà đi vững vàng rơi xuống nhìn núi đỉnh tóc xanh trượt xuống b ả y ra tại bên h ồ n g thanh lanh r u n g nhan t u y ệ t mỹ phối hợp đơn giản trường bảo mẫu xanh dù cho như vậy đều khó mà che giấu nàng cái kia ế như là thần n ữ khí c h ấ t nàng đã trở về mấy chục ngày hai cái tiểu g i a hỏa đều tại tu luyện thêm nữa tâm tình bực bội liền dự định tới đây giải sầu một chút nhìn núi đ ỉ n h cũng không phải là các đệ tử cũng có thể tới đây nhưng trước kia sư đệ đều sẽ mang theo nàng vụ n trộm tới đây nàng không hiểu tiểu triệt tình cảm nhưng mỗi lần đơn độc cùng tiểu triệt tới đây đều sẽ cảm giác thật thoải mái nhất là ăn tiểu triệt chuẩn bị bánh ngọt uống vào ngọ tổng sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh vốn định tới đây giải sầu một chút không nghĩ tới thế mà có thể gặp phải sư tôn nhìn thấy tiểu thiền thanh nguyện tất cả phiền não trong lúc nhất thời đều bị p h i ế t tại sau đầu cao hưng nói không phải nói còn có đoạn thời gian mới xuất quan sao tiểu thiền tu luyện công pháp thuộc về lãnh gia cấm kỵ công pháp thường xuyên cần tại băng lãnh đến cực điểm trong hoàn cảnh tu luyện mới có thể ư ớ c chế tu luyện mang tới phiền phức mà nửa đường rời đi cái này rất dễ dàng dẫn đến khí huyết ngực dòng đan điền bị hao tổn lãnh tâm thiền mím ô i ta cũng là bạch vân phong một phân tử bây giờ tông môn thi đấu sắp đến ta tự nhiên muốn ra một phần lực tựa hồ là không muốn trong vấn đề này tiếp tục xoắn suýt lại hỏi sư lệ đâu ta trở về hơn mười ngày tại sao không có thấy hắn hắn thanh n g u y ệ t tiếu dung dần dần biến mất không biết nên làm gì trả lời tiểu triệt bây giờ nhân quả đều tại người kia ngâu trên thân trừ phi hắn chủ động xuất hiện nếu không căn bản không phát hiện được tung tích của hắn thậm chí coi như tìm được tiểu triệt nguyện ý trở về s a o vẹn vẹn chỉ là nàng nhìn thấy chính nàng đều cảm thấy không xứng làm tiểu triệt sư tôn có thể làm cho tiểu triệt quyết định thoát ly tô môn thậm chí muốn cùng đoạn tuyệt quan hệ thầy trọ tại cấu kết yêu tộc về sau chỉ sợ còn có cả nhiều chuyện đau khổ có thể những n à y nàng lại không biết làm như thế nào nói với tiểu thiền sư tôn chẳng lẽ ngài cũng không biết sư đệ ở đâu sao l a n h tâm thiền nghĩ hoặc thanh n g u y ệ t cảm xúc phức tạp ngước mắt nhìn về phía l a n h tâm thiền tiểu thiền nếu là có một ngày ta làm ra thẹn với tiểu triệt sự t ì n h cái kia sẽ như thế nào l a n h tâm thiền s ứ n g sở không rõ sư tôn vì sao sẽ hỏi loại vấn đề này nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nghiêm túc hồi đáp sư đệ khẳng định sẽ tha thứ cho ngươi trong khoảng thời gian này nàng kéo dài làm mộng cũng là cái này mộng trợ giúp nàng giải quyết trên việc tu luyện nan đề để nàng có thể sớm xuất quan trong mộng sư tôn hoàn toàn chính xác làm rất ngu ngốc rất ngu ngốc sự tình để sư đệ thanh danh quét giác nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì lời h á n hắn giận vẫn như cũ cùng đã từng sư đệ hạng người gì sư tôn ngài không rõ ràng sao đúng vậy à tiểu triệt là tốt bao nhiêu h ả i tử mình tại sao lại làm ra những cái kia làm cho người không thể tưởng tượng sự tình thanh nguyện tâm thầm cười khổ tựa h ồ nghĩ tới điều gì thần sắc cứng đ ờ mình tại sao lại không tin tiểu triệt nàng nhớ tới lần thứ nhất thôi diễn tương lai lúc t h ấy tiểu triệt vì chống cự tấn công núi tông môn kem chút v ấ lạc có thể đến cuối cùng không chỉ có không có nghênh đón gieo họ thậm chí còn bị bức phải lập xuống thiên đạo lời thể lấy chứng trong sạch đến cuối cùng thậm chí phản bội chạy trốn chỉ vì để lộ lâm vũ chân diện mục vu h a m án cấu kết x a yêu những này đều cùng tiểu triệt không có bất cứ quan hệ nào có thể những này tội danh đều gắn ở trên người hắn nghĩ tới tương lai tiểu triệt thống khổ tuyệt vọng thanh n g u y ệ t không thể không bắt đầu xem kỹ bắt đầu lâm vũ có thể hay không thật sự có vấn đề lâm vũ nhập môn cũng liền thời gian hơn một năm với lại có một nửa thời gian đều ở bên ngoài lịch luyện tương lai có lẽ có thâm hậu sư đồ tình cảm nhưng bây giờ tình cảm xác thực không tính là sâu bao nhiêu. mà ban đầu vũ hãm l i ề n l à bởi vì chính mình quá mức tin tưởng tư vi cùng lâm vũ căn cứ chính xác tử lại thêm những đệ tử kia khẩu c u n g mới có thể tại không điều tra tình huống giới đem tiểu triệt đưa đến chấp pháp đường mà hai lần nhìn thấy trong tấm hình lâm vũ tựa hồ đều tại nghĩ tới đây thanh n g u y ệ t nghiêm túc nhìn về phía tiểu thiền ngươi cảm thấy lâm vũ thế nào từ khi thu lâm vũ làm đệ tử về sau hai người đồ đệ này gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay tiểu thiền có lẽ có thể có không đồng dạng cái nhìn lãnh tâm thiền lắc đầu nàng sẽ không tùy ý đánh giá người khác húng chi lâm vũ cũng coi là nàng sư đệ thấy thế thanh nguyện có chút bất đắc dĩ đúng vậy à nàng tên đồ đệ này ngoại trừ tiểu triệt ai cũng sẽ không cho sắc mặt tốt như thế nào lại đi quan sát những người khác đâu mặc dù không có từ tiểu thiền nơi này đạt được hữu dụng ý kiến nhưng thanh nguyệt vẫn là quyết định điều tra điều tra lâm vũ bây giờ tiểu thiền là đạo cung ba tầng nói cách khác nàng nhìn thấy hình tượng rất nhanh liền sẽ phát sinh như lâm vũ thật sự có vấn đề vừa dễ dàng mượn cơ hội này thăm dò nghĩ đến tiểu triệt nhân g ấu thanh n g u y ệ t trong nháy mắt liền có dự định thu hồi ý nghĩ trong lòng thanh nguyện cười nhìn về phía tiểu thiền tiểu triệt sự tình ngươi trước không cần nhớ việc cấp bách hay là chuẩn bị ứng đối tông môn thi đâu đi Ta t h ế n h ư n g là n g h e năm ó i cổ u u nhưng mươi tám cổ ưu ưu nhớ tới cổ ưu ưu lãnh tâm thiền băng lanh trên mặt dần dần hiện hiện tiệu dung kỳ thật nàng và cổ ưu ưu cũng không có xung đột lợi ích có thể chẳng biết tại sao từ khi nàng năm đó kém chút bị sư đệ phế đi về sau tựa hồ hai người liền đón khiêng lên mặc kệ tại bất luận cái gì phương diện nàng đều muốn cùng mình tranh c á i thắng bại lãnh tâm thiền không rõ là chuyện gì xảy ra nhưng chính là có loại cảm giác tuyệt đối không có thể làm cho nàng thắng những năm này tranh đấu hai người có thể nói đều có thắng bại thế lực ngang nhau nhưng lần này nàng tự tin mình nhất định sẽ thắng tại hai sư đồ nói chuyện phiếm thời điểm vô g i a n trong hạp cốc đi ra một thiếu nữ tóc dài đen nhánh màu l ú m mì làng da một bộ quần áo luyện công màu đen rất có loại tư thế hiên ngang hào khí giang triệt còn thật là thang điên chỉ dựa vào nhục thân liền có thể chống đỡ được trong n à y cơ phong cổ ưu nhìn như tại đậu đen rauống ánh mắt bên trong hâm mộ n v n g h i ệ n trong ạ i liền đi cũng có bên thể t vào t h ể đây đã là cực h ạ n cốc ủ a nàng, nhưng đây đ i với Giang Triệt tới nói, h ỉ sợ c h ỉ là hắn bắt đ ầ u dù sao m ấ y năm trước g i a n g Triệt l đến b n g vào nhục t h â n đ thanh n g nghiêm nhục thân, t hắn tuy nói một mươi hai tuổi mới bắt đầu tu luyện so với chúng ta đều ngắn hai ba năm nhưng một ư ơ i tuổi lúc liền có thể dơ lên m ộ ư ơ i vạn cân cự thạch chỉ dựa vào nhục thân liền đánh cho linh h ả i cảnh tu sĩ tìm không thấy nam bắc có cái này luyện thể công phu còn không bằng luyện một chút đối linh lực khống chế dạng này có lẽ còn có một tia phần thắng giờ phút này ngô thần quần áo đã sớm bị cương phong v c h phá tráng kiện cơ bắp dẫn tới không cách đó không xa đi ngang qua nữ tu mắc cỡ đỏ mặt túi đầu cấp tốc thoát đi nô nặc nặc chống n ạ n h đi lên trước từ trong nạp giới ném ra quần áo trùm lên ngô thần trên mặt ca người muốn chút mặt ta mỗi lần lao ca chưa từng ở giữa hẻm núi đi tới đều muốn lãng phí một bộ quần áo nàng còn cần như cái bảo mẫu đồng dạng hầu hạ n g mẫu thân để nàng đến t ử tiêu kiếm tông là để lão ca chiếu cố nàng không phải nàng chiếu cố lao ca nô thần chê cười nhìn về phía nặc nặc ca có, thể có biện pháp nào nhà ta nghèo không giống cổ sư tỷ như vậy có thượng đẳ có thể rất tốt bảo hộ tư ẩn chỉ có thể phiền phức ta đáng yêu nhất m u ộ i muội cổ u u im lặng gia hỏa này lại phải thừa dịp cháy nhà hối của nếu không phải gia hỏa này biết bí mật của mình không phải cho hắn biết cái gì gọi là thống khổ hai ngày nữa đưa một bộ cho ngươi được rồi ha ha vậy ta liền tạ ơn cổ sư muội thiên tàm thi a i khi còn bé trong nhà nghèo ta còn không xuyên qua tốt như vậy quần áo nô thần rất hài lòng cổ u u thất thời gặp bốn bể vắng lặng tề mi lộng nhắn nói muốn không muốn ta nói cho ngươi biết điểm liên quan tới lao giang ti tức cổ ưu sắc mặt đỏ lên hung t ậ trứng mắt gia hỏa này sau đó nhanh chóng nhanh rời đi giang triệt tin tức chỗ nào còn cần hắn nói mình đã sớm điều tra rõ ràng nhìn xem cổ sư tỷ rời đi bóng lưng nô n ặ c nặc g i ậ n hắn không tranh nhìn về phía tự mình lão ca tốt như vậy tẩu tử ngươi liền thật không ý nghĩ gì giang sư huynh lại không thích sư tỷ có lẽ ngươi còn có cơ hội à. nô thần mặc quần áo tử tế khinh bị nhìn về phía lão hội đừng cho là ta không biết ngươi tâm tư lão giang đối nàng đều không có biện pháp đối ngươi cái đầu giá đỗ ha ha nô n ặ c n ặ c theo bản năng túi đầu khi thấy mũi chân lúc n h e giang trợn mắt cùng nô thần xoay đánh ở cùng nhau bạn cô nương còn nhỏ còn có thành tiệu trường không ở giữa ngươi tên hôn đạn ca ca cũng dám nhục có xấu hổ hay h k ô nô g à? n thần có thể bất chấp tất cả trở tay liền ném bắt c ư ờ i đắc ý mâu thân không tại ta cũng không sợ người thành thành thật thật nghe lời không tốt sao lại dám phản kháng trong nhà hắn liền là làm trâu làm ngựa bị cái này nhí nha nhí nhảnh m ộ i m ộ i cha tấn muốn chết muốn sống hiện tại có thể giáo hơn nàng tự nhiên không thể bỏ qua nô n ạ c n ạ c không nghĩ tới lao ca vậy mà động thủ thật nàng bây giờ hai tay bị gắt gao không ở k h ẽ động cũng cảm giác xương cốt đều muốn gáy mất một cố ủy khuất ở trong lòng tràn ngập xoắt một cái nước mắt liền rơi ra hỏng bét nô thần vội vàng bông ra tiểu muội có chút tay chân luôn cúng nhìn về phía nặc nặc cái này sẽ không cần cáo trạng đi tuy nói mẫu thân cách nơi này rất xa nhưng sau hai mươi ngày tông môn thi đấu liền muốn bắt đầu nô ra mặc dù không phải tu luyện thế ra nhưng mẫu thân khẳng định sẽ đến nhìn hắn tranh tài mà hắn cua n ộ i m g ộ i này lại phi thường mang thủ hắn không hoài nghi chút nào mẫu thân đến thời điểm nàng khẳng định sẽ cáo trạng nặc nặc ca cầu ngươi một chuyện nô thần không đúng một mặt nịnh nọt nhìn mình tiểu m g ộ i nô nặc nặc vòng vo cái phương hướng tiếp tục khóc căn bản không muốn nghe nô thần cười khổ không thôi vừa rồi đầu g ó tới đi cũng dám gây tiểu tổ tông này mắt nhìn chung quanh Gặp nói tới đệ nhảm một khi nói cho mẫu thân ta khi dễ ngươi ta còn có sống hay không nô thần im lặng nhanh mười sáu tuổi cái này cô gái nhỏ còn tại dùng khóc đến ra điều kiện nô nạp nạp nín khóc mỉm cười ta muốn tham gia tông môn thi đấu đi nô thần miệng đầy đáp ứng hắn còn tưởng rằng là cái gì tra tấn người yêu cầu đâu nguyễn lai liền cái này a tiểu mội trong khoảng thời gian này tựa như là được cao nhân chỉ điểm mấy tháng thời gian liền từ linh hải một tầng đạp nhập linh biển năm tầng đ ỉ n h phong cũng đạt tới tông môn thi đấu yêu cầu hoàn toàn chính xác có thể cho nàng được thêm kiến thức với lại hắn tại cùng thế hệ bên trong địa vị cũng tạm được những đệ tử kia cũng không sẽ hạ tử thủ nhiều nhất liền là đoạn mấy chiếc xương s ư ờ n mà thôi nô n ặ c n ặ c tiếu d u n g cứng đờ, nàng còn tưởng rằng muốn m à i thời gian rất lâu lão ca mới sẽ đồng ý đâu giờ phút này nàng lại có loại thua thiệt cảm giác bất quá nghĩ đến có thể tham gia tông môn thi đấu lập tức lại bật cười mấy tháng trước phòng nàng bên trong nhiều hơn một bộ công pháp cùng tu luyện tâm đắc ngắn ngủi bốn tháng thực lực của nàng liền đề cao rất nhiều đừng nhìn nàng chỉ có linh hải năm tầng coi như linh hải bảy tầng nàng cũng không sợ thông môn thi đấu nàng nhất định sẽ kinh diễm các đệ tử t r ư ơ n g năm mươi chín an bình thôn nô n ạ c n ạ c cùng tự mình lão ca đều tại tàng kiếm phong tu luyện tại báo danh xong về sau liền thận trọng nhìn về phía tự mình lão ca do dự mãi sau lúc này mới gấp mở to miệng ca ngươi thật biết giang sư huynh tin tức từ khi vô nhai thư viện về sau ai cũng chưa từng thấy qua giang sư huynh có truyền văn hắn đi lịch luyện cũng có truyền văn hắn trốn đi đến không muốn trở về tông các loại tin tức tầng, tầng lớp lớp nhưng ai cũng không biết trần tướng trước kia nàng còn có thể mượn lão ca khiêu chiến cùng giang sư huynh tiếp xúc gần gũi nhưng bây giờ cũng không biết hắn ở đâu đừng suy nghĩ coi như ngươi tại s i n h đẹp gấp mười lần lao giang cũng không có khả năng thích ngươi còn không bằng hào hào tu luyện nô thần liếc mắt lắm bội bình tĩnh nói nô nặc nặc tức giận đạp nô thần một cức có ngươi như thế g ẻ m pha thân mội mội sao ta là ưa thích giang sư huynh nhưng thích hắn lại không ngừng ta một cái ngươi hỏi một chút những nữ đệ tử khác ai không thích nàng đối với mình vẫn là có tự biết rõ luận thiên phú luận mỹ mạo nàng đều không được lãnh sư tỷ bọn hắn coi như giang sư huynh mất mủ tâm mủ đều sẽ không thích mình hạt gạo chi quang sao phối bởi vì lao ca nàng so đệ tử khác tiếp xúc giang sư huynh thời gian càng nhiều càng có thể minh bạch giang sư huynh là cỡ nào hoàn mỹ nam tử nô thần cười cười đúng đúng đúng tất cả nữ tu đều ưa thích giang triệt không cho ngơi ư lưu cái tổ tử dạng này cũng có thể đi không chỉ là nữ đệ tử ưa thích lao giang nam đệ tử cũng không phải s ố ít, lao giang trên người có loại không h i ể u khí chất cùng với hắn một chỗ không chỉ có sẽ tích cực hướng lên cố gắng tu luyện với lại đứng sau lưng hắn tên kia tựa như là núi cao nguy nga thay bọn hắn che chắn hết t h ả mưa gió đây là tất cả nguyện ý đi theo đệ tử của hắn cộng đồng ý nghĩ thậm chí hắn cũng là như thế. n ô nặc nặc vội vàng lắc đầu khó mà làm được tất cả nữ đệ tử đều ưa thích hắn cái kêu m â u thân không được đem ta cho xé tuy nói vô nhai thư v i ế t lúc nàng bởi vì bế quan không có trở về nhưng m â u thân vẫn là viết thư để nàng nhìn chằm chằm lao ca chú ý lao ca bên người nữ đệ tử nhìn xem có hay không đang đối mắt tuy nói lao ca người này chất p h á t đần muốn chết tại t ô n g môn cũng chỉ biết là tu luyện nhưng tẩu tử tuyệt đối không thể không có bằng không nàng làm sao lại khuyến khích lão ca đuổi theo cổ s ứ tỷ ngươi cũng biết a ngô thần có chút phiền muốn nói mẫu thân tuy nói luyện võ cũng b i ế theo ắ n vô nhai thư viện trở về đệ tử đối với lần lịch lãm này sự tỉnh đều không thế nào đề cập coi như nói cũng chỉ là kể một ít gà lông gà vỏ tỏi với bạn giang sư minh không có trở về có phải hay không liền cùng lịch luyện có quan hệ nô thần k h ẽ gật đầu lao giang sự tình ngươi cũng không cần hỏi nữa hắn nếu là về đến tự nhiên sẽ trở lại trở về thời điểm hắn liền đem trên tựu i lâu giang triệt cái kia một phen nói cho sư tôn nghe sư tôn trầm m ặ t thật lâu cũng chỉ là nói với chính mình hào hào tu luyện mặc dù sư tôn không nói nhưng kỳ thật cái gì mới nói lao giang sớm đã đi tại trước mặt bọn họ không phải hắn không phải bọn hắn những n à y được xưng ơ tiên t i ê u đệ tử có thể sánh vai nô thần n g ớ c mắt dây núi vân quanh từng mảnh lạc d i ệ p tùy phong mà động đập vào mắt đều là đau khổ cầu đạo người k h o i trăng hồng trần thắng qua tiên lao giang ngươi đến cùng sẽ ở nơi nào lâm tiên sinh ngài lại muốn đi câu cá a an bình thôn đang tại tu bổ lưới đánh cá thất tuần lao hán cởi hướng đi theo phía sau một đám hải đồng thanh niên phát tay thanh niên tay cầm c ầ n câu một cái tay khác cầm cái thùng gỗ cười ha h a đáp lại đúng vậy a ta hôm qua tìm tới cái hoa tử ở trong đó sợ là có ba bốn cân thật to cá đâu đại gia nếu không ngài cũng cùng đi chứ lao hán t i ê u dung ngưng tụ k h o á t tay cự tuyệt không cần không cần ta còn muốn nhanh đưa lưới b ộ tốt đâu lâm tiên sinh cái gì cũng tốt liền là đang câu cá phương diện này vận khí quả thực có chút kém rõ ràng là cùng một nơi hắn đi thời điểm đều có thể có thu hoạch có thể mang theo lâm tiên sinh đừng nói thắng lợ cùng ó t sau, sau, sau lưng giang h n triệt một vị thiếu niên nhẹ dọn g mở miệng tuy nói thiếu niên mặc một mạng thậm chí trên quần áo cũng có không thiếu miếng vá nhưng nho nhã lễ độ nho nhã hào phóng hiển nhiên không phải dân chúng tầm thường nhà hải tử nếu là cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện thiếu niên trong những cơ thể tài hoa du tẩu đã đạp vào nho đạo con đường giang triệt quay đầu nhìn về phía trước mắt bảy tám cái hải tử cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại bùi xuyên trên thân bùi gia đại chu một trong năm đại gia tộc kể từ khi biết tên của hắn về sau giang triệt liền biết được hắn là ai mặc dù không biết tuổi nhỏ lúc hắn vì sao tại cái này vùng đất xa xôi nhưng hắn cũng lười quản n h i ề u như vậy ngươi mang theo cái kia mấy tên tiểu từ túi đi bên cạnh chớ quáy dày ta câu cá bùi xuyên mặc dù nói không lại mười tuổi nhưng thân cao cũng đã có sáu thước thêm nữa trong khoảng thời gian này ăn hắn không t h i ế u cá nguyên bản khô khan thân thể cũng nhiều mấy khối thịt sau khi hành lễ liền dẫn sau l ư n g hải tử rời đi mắt nhìn bọn tìm không sai vị trí liền bắt đầu thả câu tựa hồ tuyệt không lo lắng an nguy của bọn hắn ngay tại hắn lơi câu vào nước trong nháy mắt mặt hồ tạo nên từng cơn sóng gợn nổi lên bong bóng tựa hồ có cá lớn tiến độ gặp đây giang triệt có chút bất đắc dĩ lắc đầu từ bên hông gỡ xuống hồ lô châm hai c h é n l ế n rượu tựa hồ làm mùi rượu làm cho người mặt hồ lập tức trở nên bình tĩnh mà sau lưng giang triệt bắt tuần lao giả bước đi như bay cướp đi trong đó một chén uống xong còn nhịn không được bẹp bẹp miệng vẫn chưa thỏa mãn nhìn về phía giang triệt một chén là đ ư rồi lao giả cũng không nghe cầm lấy thực lực mạ dối thẳng tay đem rượu âm nghiêng lại đ o ạ t hai cũng đừng uống nhìn xem chỉ cần tại lệch ra như vậy một tia rượu liền muốn vẩy ra đến lão giả hậm hực coi như thôi tên t i ể u tử thối nhà ngươi không khỏi cũng quá mức hẹp hỏi giang triệt im lặng ngươi một con cá cũng không chịu cho lão tử còn nói ta hẹp hỏi muốn mà sao h ã n tự nhận là tài câu cá không sai lựa chọn mồi câu cũng đều là căn cứ những n à y cá yêu lựa chọn tốt có thể hai tháng này tổng cộng cũng liền câu đi lên bảy tám đầu cá lớn kẻ cầm đầu liền là ra hòa này nếu không phải là mình còn hiệu điểm đi săn kỹ thuật chỉ dựa vào câu cá sợ không phải phải chết đói lão giả xách một tiế ta muốn cho a i câu liền cho người đó câu tin hay không lão tử để ngươi về sau ngay cả con cá đều nhìn không thấy chân trượt nâng cốc cho lao phu tất nhiên để ngươi bên trên một đầu trăm cân cá lớn giang triệt xem thường cười một tiếng hóa hư cảnh đại yêu lại lại nhải ta đem ngươi cho báo cáo tin hay không lão giả bất vi sở động lao phu hưng vân bố vũ phù hộ một phương sinh linh ngươi đi lao phu chở ngươi báo cáo giang triệt nghe lời trước mắt lao giả một thân công đức tối thiểu nhất cũng là phù hộ nơi đây ngàn năm bị sinh linh cung phụng tôn làm thần linh ai dám giết hắn cùng muốn chết không có gì khác biệt báo cáo giống như hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì chương không ai dám đối người mang đại công đức người xuất thủ thậm chí tông môn có vị đại công đức người có thể tăng cường tông môn khí vận kéo dài tông môn mấy vạn năm có thể nơi đây ở vào bắc nhật thành chính là là nhân tộc giao giới địa khoảng cách yêu tộc lánh địa ngàn vạn giảm ta ngược lại thật ra yêu kỳ n g u y ê một cái yêu tộc tại sao lại trốn ở chỗ này giao long toàn thân là bảo huyết n ụ c có thể làm thuốc lân giáp gân cốt có thể lượt khí thêm nữa thân có đại công đức mặc kệ là luyện tới đan dược cũng hoặc là vũ khí hiệu quả đều muốn vượt lên mấy lần đây quả thực là hành tẩu nịch thiên bảo vật xua hồ nước sói mượn đau giết người lấy nhân tộc thủ đoạn có thể dùng vô số loại phương pháp đem lão nhân này chém giết lại không bị ảnh hưởng gia hỏa này sống nhiều năm như vậy không có khả năng không biết một số nhân tộc thủ đoạn l ã o giả quay đầu nhìn về phía hồ nước trong mắt nhiều hơn mấy phần bất đắc di vận mệnh vô t h ư ờ n g thời vận không đủ bại t r ù n g pi là bại cẩn thận nói một chút thôi nói không chừng ta còn nghĩ ra kế cho ngươi giang triệt hứng thú lão nhân này tiếp trước hắn chưa thấy qua cũng chính là cuối cùng là bỏ mình Coi thái rõ ràng không phải thần không ràng rõ lao à bị bách hoa ở lại đây, n h ư giả không có có tựa hồ xem thấu giang triệt đồng dạng cười nói bây giờ nhục thể của ngươi liền xem như cùng vừa ra đời long tộc cũng không rơi xuống hạ phòng khẳng định là đi qua hệ thống tu luyện lại phối hợp vô số thiên tài địa bảo mới có thực lực hôm nay tuy nói trong cơ thể linh lực sẽ thường xuyên ngăn chặn nhưng có nhiều thứ thế nhưng là bản năng lại thế nào chứa cũng chứa không giống long tộc cho dù là huyết mạch nhất là pha tạp tạp long xuất sinh liền có được linh đài đ ỉ n h phong lực lượng nói một cách khác tiểu tử này mặc dù chỉ là linh h ả i cảnh đ ỉ n h phong nhưng đối đầu với linh đài cảnh đ ỉ n h phong cũng không chút nào rơi xuống hạ phong không có bối cảnh hắn cũng không tin nói nhảm nhiều quá c ú t xa một chút hãy dày đến ta câu cá lão giả vui cười cười một tiếng nói một chút thôi ta cũng thật tò mò thân phận của ngươi k hắn ô không chỉ có đối ta không không n kính sợ, thậm chí còn cố ý trốn đến cái này、địa、phương chim cũng không có, là bị truy nã vẫn là giết không nên giết người. g giết giết chỉ có có chút chí cố cái cất chim có, thậm h đối địa ta một truy sợ, ý là là bị cùng giang triệt lần đầu gặp mặt lúc mình chính nhàm chán tại an bình thôn cửa thôn nói chuyện phiếm tiểu tử này mặc kệ là khẩu âm vẫn là mặc đều không giống như là bắc đ ị a người lúc mới bắt đầu hắn cũng không có để ý tiếp tục khoác lác nói chuyện phiếm nhưng đột nhiên cũng cảm giác được một đạo liếc nhìn ánh mắt đó là một loại bị nhìn xuyên cảm giác tuy nói chỉ là chốc lác nhưng vẫn là để hắn cảnh giác mặc dù hắn tại hóa hư cảnh dừng lại ngàn năm tuy nói hắn đã ngàn năm chưa từng xuất hiện nhưng ở nhân tộc đ ị c h nhân của hắn không thể ít muốn hắn chết người hoặc yêu càng không phải số ít vì thế hắn liền bắt đầu quan sát giang triệt tuy nói hoàn toàn chính xác phát hiện giang triệt khác hẳn với thường nhân căn bản không phải tán tu bình thường nhưng tiểu tử này xác thực không phải tìm hắn chính xác với lại tựa hồ từng có rất lớn thương tích không phải n ụ c thân bên trên tổn thương mà là loại kia giống như hắn đến từ trên tinh thần phá hủy càng khá là hơn thú vị là theo thời gian trôi qua hắn phát hiện tiểu tử này lại không giống bị phản bội qua cả người liền giống bị một tầng xương mù dày đặc bao trùm thần bí khó lường nếu không vẹn vẹn n l i hoàng hải hôn g tới u n h gần mấy tiểu tử kia cũng một lần nữa về tới bên cạnh hắn bùi xuyên gặp tiên sinh vậy mà câu được cá cao hứng tiến lên phía trước nói tiên sinh ta đến giúp ngài cầm giang triệt khoát tay cự tuyệt thật vất vả câu được có thể đem ra được cá hắn tự nhiên muốn đi khoe khoang khoe khoang, khoang nếu không về sau coi như thật không có cái nào nguyện ý đem thuyền nhỏ cho hắn mượn câu cá bùi xuyên đám người cầm quần áo vắt khô đi theo trở lại giang triệt phòng nhao nhao mở ra ngoan bảo bảo hình thức ánh mắt nóng rực nhìn về phía giang triệt bọn hắn thế nhưng là biết tiên sinh trù nghệ không ai bằng hôm nay lại có thể nếm thử liền ngay cả bùi xuyên cũng là một mặt mong đợi đi đến giang triệt bên cạnh tùy thời chuẩn bị hỗ trợ tuy nói tương lai hắn đạt đến rất nhiều nho sinh dốc cả một đời cũng khó có thể với tới cảnh giới nhưng hắn hiện tại liền là một cái mười tuổi hải tử tới giúp ta phá vải cá giang triệt đánh cho bất tỉnh hai đầu cá về sau liền đem cá bày qua một bên liền tiếp tục bắt đầu cắt phó tài liệu bùi xuyên thì là ngồi sổn người xuống nghiêm túc xử lý đầu này nằm cân cá chép lớn ở chỗ này nghiêm túc xử lý vậy cá thời điểm thôn nam bên này một vị mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ đứng tại cửa ra và o do dự nhìn về phía phía đông thiếu nữ thời thanh xuân hai tám tuy nói quần áo đã trắng bệnh nhưng lại hình dạng không tầm thường trong phòng nam tử trung niên thấy thế vẫn không ở c ư ờ i khẽ tiểu xuyên khả năng đang tại lâm tiên sinh nhà nếu không ngươi đi gọi hắn về tới dùng cơm cái tia phụ thân ngài ăn trước ta đi gọi tiểu xuyên gặp phụ thân nói như vậy thiếu nữ đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng nhanh chóng hướng phía phía đông chạy tới mặc dù lâm diệp chỉ là tại an bình thôn chờ đợi hơn tháng thời gian nhưng nho nhã khí chất lại dẫn tới trong thôn không thiếu nữ t ử phương tâm tối n ứ a lại thêm hắn vẫn là thư sinh mở trường đường miễn phí giáo bọn nhỏ đọc sách viết chữ càng là dẫn tới trong thôn tôn trọng của mọi người thời đại này người đọc sách có thể là phi thường nổi tiếng tuy nói nơi này chỗ xa xôi nhưng đối người đọc sách đồng dạng có lòng kính sợ bùi gia ở trong thôn tính không được nhiều giàu có nhưng nữ nhi lại t h i ề n sinh lệ chất tại mười dặm tám thôn quê đều được xưng t ụ mỹ nhân bùi cha tự nhiên không muốn nữ nhi cứ như vậy tùy tiện liền gả cho một cái ngư dân đã tự mình nữ nhi ưa thích lâm diệp hắ nếu là có thể thành cũng coi như có cái tốt kết cục an bình thôn ở ba trăm gia đình nhưng phòng ốc dày đặc giang triệt tuy nói thời điểm không lâu mới chuyển đến nhưng cũng chỉ là tại thôn bên ngoài mấy trăm mét vị trí không cần bao lâu thời gian thì nhi liền nhìn thấy lượn lờ khói bếp đứng tại cửa ra vào sửa sang lại một cái quần áo thận trọng gõ cửa phòng lâm tiên sinh rất nhanh cửa sân liền bị mở ra đến mở cửa chính là bùi xuyên bùi xuyên còn tưởng rằng là cái nào vị khách nhân khi thấy là tỷ tỷ lúc sừng sốt một chút có chút do dự nhìn về phía trong nội viện a tỷ ta sẽ chờ trở, trở lại đi tiên sinh lúc này mới đem đồ ăn làm tốt đâu hắn biết tỷ tỷ khẳng định là đến gọi hắn có thể thật vất và có thể nếm đến tiên sinh chủ nghệ ngay tại có thể ăn thời điểm rời đi tốt đáng tiếc bùi h ỉ nhi cũng không nghĩ tới là tự mình lão đệ khai môn n g h e trong nội viện mùi cá theo bản năng nuốt một ngụm nước b ọ t thôn cũng không giàu có mỗi lần nấu cơm lúc cái gì đều muốn tỉnh mà lâm tiên sinh tựa hồ những này cũng không thiếu nàng may mắn đến nếm qua một lần lâm tiên sinh làm c ơ m quả thực là thần tiên mỹ thực nhìn xem đệ đệ khát vọng ánh mắt bùi hỷ nhi do dự một cái trước mắt nhỏ giọng nói đợi lát nữa ta lại đến gọi ngươi có thể mượn hô tiểu xuyên đến lâm tiên sinh nhà đã dùng tất cả dũng khí tuy nói nàng cũng muốn ăn. nhưng ăn trực nàng vẫn là không có ý tứ nghe được ca tỷ bùi xuyên vui vẻ ra mặt trọng trọng gật đầu tiểu xuyên là ai a bùi hỷ nhi đang định rời đi giang triệt thanh â m đột nhiên vang lên chương sáu mươi mốt cuộc đời phụ du là hoan bao nhiêu đưa tiễn mấy cái tiểu thí hải giang triệt không nhìn bùi hỷ nhi ái mộ ánh mắt bình tĩnh đóng lại sân tiểu cô nương k i a g á n g dấp thế nhưng là không tệ nếu là tu luyện dung mạo còn muốn tăng lên mấy cái thứ bậc thật liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩ lão giả từ bóng ma hạ đi ra trong tay ôm một vỏ rượu chế nhạo nói từ tiểu cô nương tia được thỉnh m ư i nhập viện cho đến rời đi nhưng là một mực đ a người trận, tiểu n cô ơ n còn lên Giang g kia kém hai viết Triệt ưa thích hai chữ c mặt. cũng ư hướng người ờ thờ i tiêu tiền năm qua ý nghĩ sàng bậy tiêu trừ tận, bàn nén nhang. một Một qua ý bậy trừ về c rất tốt ánh trăng trong n g ầ n tàn mát như là thanh lãnh vũ y t r o à n g tại giang triệt trên thân khiến cho vốn là nho nhã khí chất nhiều hơn mấy phần cô tịch tiếp nhận vỏ rượu giang triệt ngồi ở bên cạnh ụ đá bên trên u u ánh mắt thâm thúy mà thanh minh mở ra vỏ rượu m ù i rượu chạm mặt tới rót đầy chảy đến rượu đưa tay mời lao giả ngồi xuống các ngươi những ngày văn nhân nói hết chút nghe không hiểu lời nói lao giả dường như im lặng tùy ý ngồi tại giang triệt đối diện rượu này thế nhưng là hắn từ bắc nghiệp thành trộm được không chỉ có hương thuần vĩu còn có nồng đậm linh lực đương nhiên cái sau hắn trứng mắt bất quá đối với linh h ả i cảnh đình phong nhưng thật ra vô cùng hữu dụng ngươi dự định ngay ở chỗ này một m ự c đ ợ i qua ba lần rượu lão giả như có điều suy nghĩ nói đứa nhỏ này tâm tính tương lai nhất định có một phen hành động hắn không cảm thấy tiểu tử này tông môn sẽ dễ dàng bung tha truy t r a vị trí của hắn một khi tìm tới rất có thể đối an bình thôn mang đến tai nạn trước đó chưa từng có cuộc đời phù du là hoan bao nhiêu giang triệt nước mắt ngưỡng vọng khắp trời đầy xao loại cuộc sống này là ta chưa hề cảm thù qua nhàn rỗi thả、câu. thừa thuyền cô độc mà đi tận khen người ở giữa cảnh đẹp lao đầu còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối tu luyện không có hứng thú tiểu tử cường giả mới có thể lời nói có trọng lượng ngươi bây giờ như vậy nhìn như nhẹ nhõm nhìn như vô câu vô thúc nhưng vận mệnh lại nắm giữ tại trong tay người khác mấy tháng trước quỷ hạc môn hủy diệt các đại thế lực cũng bắt đầu tranh đoạt mỏ linh thạch linh thảo đang l ư n dược linh hải cảnh phóng tới tán tu bên trong s á t thực còn có thể xa xem thiên h ạ lại cũng chỉ là nhập môn nếu không siên năng tu luyện chiến hỏa rất nhanh liền sẽ tác động đến nơi đây ngươi như thế nào phản kháng lần này đi vào trong thành hắn liền phát hiện bắc nghiệp thành sớm đã tiến n h ậ p chuẩn bị chiến đấu trạng thái kim qua thiết mã lao nhanh lệnh thương vận sức chờ phát động lui tới trên đường khắp nơi có thể thấy được tu sĩ thi thể linh h ả i cảnh căn bản vốn không đủ nhìn giang triệt tiên lặng hắn cũng chú ý tới vẹn vẹn đợi ở chỗ này hai tháng hắn liền đã âm thầm giải quyết bảy tám tương lai này tà tu nếu không phải hắn đối linh lực nắm giữ viễn siêu cùng giai tu sĩ nói không chừng đều đã vất lạc đây không phải phàm nhân quốc độ muốn a n hưởng tuổi ra tựa hồ so tu luyện còn muốn khó khăn có lúc chỉ là cường già chiến đấu dư ba liền đủ để cho một phương đại điệu tái đức phàm có thể tu luyện giang triệt cũng không thích một khi tu luyện liền mang ý nghĩa giết người một khi tu luyện liền mang ý nghĩa muốn một lần nữa đối mặt đã từng những người kia cái trước ngược lại là không có cảm giác gì thế nhưng là cái sau vừa nghĩ tới muốn cùng bọn hắn tiếp xúc giang triệt liền cảm giác buồn nôn bây giờ nhân hoàng rất có trí lớn có h ắ n tại tiên môn không dám làm cản giang triệt dạng này tự an ủi mình nói tại không có triệt để lâm vào nguy nan thời khắc hắn thật không muốn theo liền tu luyện sư tôn đã phát hiện nhân ngẫu không phải hắn không có tu luyện nhân ngẫu còn có thể che chắn một h a i chỉ khi nào tu luyện ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể t i ế đến dù sao thiên cơ lão nhân đều có thể phát hiện hắn cái kia thiên cơ kính đâu đồ chơi kia thế nhưng là thiên cơ môn truyền thừa thành vật chỉ có ngăn chặn tu luyện phòng ngừa tự thân khí tức tiết ra ngoài dạng này mới sẽ không có bất kỳ đầu mối nào có thể nhiều một ngày nhàn nhã thời gian liền nhiều một ngày nhàn nhã thuế người ta nhìn xem giang triệt tùy ý bộ dáng lão giả tự biết không cách nào thuyết phục cũng liền không lại cái đề tài này bên trên xoắn suýt ở khu vực này chờ đợi hơn ngàn năm tuy nói không phải long tộc lãnh địa nhưng cũng thật sự có tình cảm tiểu tử này đã không nguyện ý rời đi đợi đến hắn tông môn tìm đến lúc cùng lắm thì đem tiểu tử này ném ra vô luận như thế nào cũng không trần h ể h n g tu sĩ kia phó á hủy nơi đây ê tướng n h hòa. nghiêm túc nói đại chu tướng sĩ đều là một số váo giả tuy nói bộ phận là thắng tu nhưng cùng những ngày có được bối cảnh có được hoàn chỉnh hoàn hệ trần h không nghị ố vốn n luyện tu sĩ căn bản Ngươi g gì? tu tu tại một t sĩ cái cấp độ. có độ. đề nghị gì? Trần lâm tự nhiên rõ ràng đại tu tướng si rất khó cùng những tu sĩ này đối kháng nhưng hắn có biện pháp nào cũng không thể trơ mắt nhìn xem những tu sĩ này gây họa tới bách tính a bắt giặc trước bắt vua những này nhảy nhóc tu sĩ đều là lấy tán tu tự xưng chúng ta không có cách nào nhưng có thể đối những linh thạch đó khoán g mạch xuất thủ chỉ cần đem những này mỏ linh thạch đem tới tay coi như những tu sĩ này cực kỳ c ứ n g hãn cũng muốn bận tâm b ậ hạ mặt mũi trần lâm nhớ mày ngươi cho rằng ta không muốn sao trương phó đem hiện lên một phong thư tiên thành chủ hạ nguyện công chúa ngày mai liền sẽ dẫn đầu một trăm ngàn tướng sĩ đến bắc nghiệt thành bây giờ công chúa điện hạ chính tuân theo bệ hạ ý chỉ quét sạch đại chu trong tay càng là có long đại tầng thứ sáu linh kiếm có lẽ hạ n g u y ệ t công chúa có thể hỗ trợ long đại kiếm thứ sáu tuy nói không so được yến vương điện hạ chỗ chấp chi kiếm nhưng tiêu diệt bình thường hóa hư cảnh tu sĩ vẫn là không nói chơi chỉ cần đem quỷ hạc môn tài nguyên toàn bộ quy về đại chu quốc phố hết t h ả đều có thể giải quyết Quỷ hạc môn loại này sừng sức ngàn năm tông môn đều ngã xuống long đài trong các kiếm thủ sớm đã trương hiển đại chu thực lực coi như những tông môn kia còn có ý tưởng nhưng cũng không thể lại tiếp tục đường hoàng hành động về phần những tiểu động tác kia bắc nghiệp thành cũng đủ để đẻ chết xem hết nội dung trong bức thư trần lâm v ư ơ n g lòng cười một tiếng khó trách bệ hạ chậm chạp không có điều động viện binh trấn áp đạo trích trong khoảng thời gian này nhảy nhót tông môn chỉ sợ phải đại xuất huyết đi nội dung trong bức thư do、so、trần phó tướng giảng được kỹ lưỡ hơn cố hy không chỉ là mang đến long đài kiếm, Càng l trong đến một chút quốc khoảng thời gian này hắn nhưng là đêm không thể say giấc phân phó trương phó đem về sau trần lâm liền quay người về phủ thành chủ tư thư phục phục ngủ một giấc chuẩn bị nên đón ngày mai thực đ i ệ n tối nay liền để những cái kia còn đang vì khoáng mạch mà tranh đoạt tu sĩ lại điên cùng một đêm a ngày mai chính là tử kỷ của bọn hắn chương sáu mươi hai như thế nào xứng với hắn khoảng cách bắc nghiệp thành sáu trăm dặm bên ngoài mấy chục chiếc kim loại chiến thuyền ở trên bầu trời xoay quanh cầm đầu trên chiến thuyền cố h i thân mặc màu đen huyền giáp eo buộc một đầu phượng hoàng đài lưng trước sau hai mặt thanh đồng hộ tâm kính huyền đen thêm váy nhẹ nhàng lắc lư phát ra kim loại va chạm thanh â m màu đỏ áo t r à n g đón gió m à động cầm trong tay trường thương nàng giờ phút này không còn là đại chu hạo nguyễn công chúa mà là chinh chiến mấy tháng hạo nguyễn tướng quân tư thế hiên n a n g xinh đẹp động lòng người còn bao lâu đến bắc n i ệ p thành nhìn chăm chú minh mông đêm tối cố hi hỏi nửa canh giờ tiểu Vân Bình tuy nói nàng là thị nữ nhưng thở nhỏ đi theo công chúa điện hạ đồng dạng luyện được một thân võ nghệ đã là tứ phẩm võ giả tại bệ hạ hạ chỉ để công chúa điện hạ thanh lý đại chú lúc liền cùng nhau mặc vào áo giáp trải qua mấy tháng luyện luyện giờ phút này cũng không còn như là trước đó như vậy mềm yếu ngay vậy cố h i đưa tay ra hiệu đình chỉ tiến lên ngừng quân trình đốn ngày mai giờ báo ra lại phát bắc nghiệp thành đã nắm giữ nào tông môn thừa cơ làm loạn mục đích của nàng là trấn nhiếp mà không phải đổi tận giết tuyệt hiện tại vị trí này bắc n h i ệ p thành phủ cận tông môn đều sẽ có phát giác lưu cho bọn hắn hai ba cái canh g i nếu là ngu xuẩn mất hôn ngày mai lập t cố hy nghĩ không sai là mấy chục chiếc chiến thuyền xuất hiện tại bắc nghiệm thành phụ cận lúc rất nhiều tông môn trinh sát liền có đ i ề u phát giác cũng cấp tốc đem trên tình huống bẩm thiên hiệu môn h ổ sát tông và rất nhiều tông môn trưởng lão đều vì này triển khai thảo luận có người hoài nghi chiến thuyền này là c h ấ n n h i ế p bọn hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ cũng có người cho rằng bọn họ đây là muốn gấp rút tiếp viện bắc hoang các loại ý nghĩ tầng tầng lớp lớp đương nhiên bọn hắn từ đầu đến cuối đều không co cho rằng đây là đại chu đang cho bọn hắn cơ hội bây giờ phân đất phong hầu các nước chư hầu phần lớn đã thoát ly đại chu khống chế cho dù nhân hoàng có thể điều khiển long đài. nhưng có lực lượng cũng không có ngàn n ă m trước cường đại như vậy tiên môn cùng hoàng triều ở giữa xưa nay nước giếng không phạm nước sông quỷ hạc môn mưu toan khống chế nhân hoàng đại chu phái binh che diệt thiên trải qua địa nghĩa bọn hắn không lời nào để nói thậm chí những cái tia đỉnh tiêm thế lực còn biết ủng hộ nhưng bọn hắn chỉ là đang vì mình tranh đoạt lợi ích tiên môn ở giữa đấu tranh cũng không hiếm thấy tranh đoạt quỷ hạc môn hủy diệt sau tài nguyên đồng dạng thiên kinh địa nghĩa hoàng triều không có bất kỳ cái gì tư cách ngăn cản trừ phi bọn hắn nguyện ý cùng tiên môn triệt để khai chiến đương nhiên cũng có một chút tông môn e ngại đại chu thực lực quỷ h ạ công m là đại tru, tru diệt, đại đ diệt, chu chu chu ồ n dạng chúa ó t ể t ngài như đang đối mặt thể có suy t nghĩ diệt đi hạc chu, h môn n gì đấy tiểu vân vịt cằm trêu tức nhìn về phía tự mình công chúa trong khoảng thời gian này công chúa thường xuyên thất thần thỉnh thoảng còn biết hỏi đến tử tiêu kiếm tông tình huống cùng là vị nào hoàng tử đại thần đại biểu đại chu đi xem thi đấu làm công chúa thiếp thân tỷ nữ nàng sao lại không biết công chúa ý nghĩ liệt cựu vào cổ họng tay cố h i mở mắt không ra vốn là hồng nhuận thơm phất kiểu nhan cũng có vẻ chẳng phải đột ngột tiểu vân ngươi nói rang công tử thích g ì dạng nữ tử tiểu vân trong mắt nhìn về phía công chúa cười hì hì nói rang công tử ôn nhuận như ngọc hiền h ò a hào phóng trong tông môn khẳng định có rất nhiều nữ tử ưa thích có thể xứng với nàng khẳng định không phải don chi tục phấn chỉ có giống công chúa v liền ngươi nói ngọn cố hy đỏ mặt trường tiểu vân một chút nhưng trong lòng thì khẽ lắc đầu bất luận kẻ nào đều có thể đạp vào tiên đồ nhưng làm đại chu hoàng thất lại chỉ có thể lấy văn võ nhập đạo võ đạo c h i lộ khó như lên trời coi như tu luyện tới đại tông sư cũng chỉ có ba trăm năm giang triệt tương lai tối thiểu nhất cũng có được ngàn năm thọ nguyên mà nàng đâu ngắn ngủi mấy trăm năm như thế nào xứng với hắn trước kia cũng không cùng giang triệt gặp mặt lúc nàng chỉ là đối giang triệt hiếu kỳ hiếu kỳ có thể bị tiên môn thổi phòng đệ tử đến cùng có bao nhiêu ưu tú từ khi tiếp xúc về sau nàng phát hiện giang triệt hoàn toàn chính xác cùng bình thường tiên môn đệ tử khác biệt h ắ n tử không cảm thấy mình cao nhân nhất đẳng loại kia ôn nhuận cảm giác mỗi lần nhớ tới đều sẽ nghĩ chi như đ i ê n nàng căn bản cũng không phải là cái gì n g ạ i ngùng cũng không phải cả ngày đợi tại khuê bên trong nữ tử ưa thích liền nhất định sẽ nói đi ra có thể đầu tiên mình nhất định phải xứng với ưa thích người nghĩ đến võ đạo khó mà trường tồn cố hy liền sẽ ngăn chặn ý nghĩ trong lòng mấy ngàn năm qua ngoại trừ đời thứ nhất nhân hoàng có được vạn năm thọ nguyên ngoại trừ đời thứ nhất đại chu thần tử có được khó thể tưởng tượng thọ nguyên liền lại không văn nhân võ giả đánh vỡ công xiềng cố hy cũng không cảm thấy mình là một ngoại、lệ. càng không khả năng trở thành ngàn năm qua thủ vị thọ nguyên đột phá cực hàng người lần này sở dĩ muốn đi t ử tiêu kiếm tông không phải là bởi vì nàng ưa thích mà là cá o biệt mặc dù nói mình thích giang triệt nhưng dù sao chỉ là ưa thích nàng đã sớm đã đến thành hôn niên kỷ phụ hoàng tuy nói cự tuyệt tể quốc thông ra thậm chí có thể đồng ý nàng đi du lịch nhưng hôn sự nhất định phải tại ba mươi tuổi trước giải quyết đã cùng giang triệt không có bất kỳ cái gì khả năng vậy còn không như đi gặp hắn một lần cuối về sau liền đem phần tâm tư này triệt để vứt bỏ thông thông khoái khoái chơi trên mười năm dạng này cũng không có bất cứ tiếp nối nào nói không chừng còn có thể tại du lịch thời điểm tìm tới cùng có thể làm bạn trung thân nam tử tiểu vân tiểu l ư ợ n g không được theo nàng uống vài chén rượu sau liền vượng vượng hồ h ồ ngủ thiết đi cố hy một mình thưởng thức bóng đêm cho đến thiên minh thần hy xua tan hạ cám cố hy chậm rãi đứng dậy mặc vào áo giáp trường thương kinh động chiến thuyền đạt được chỉ lệnh thẳng vào bắc nghiệp dù cho chỉ là ngủ hai ba cách giờ trần lâm thời khắc này tinh thần cũng là vô cùng sung m ã n đứng tại tường thành trần phó tướng đưa lên danh sách trần lâm tiếp nhận nhìn xem phía trên mấy cái tô môn không hưng lắm tối hôm qua không có động tích gì trần phó tướng bất đắc dĩ gật đầu công chúa điện hạ tại cách này sáu trăm dặm chỗ chỉnh đốn một đêm những tông môn này đều hết sức cẩn thận bất quá thành chủ yên tâm ngoại trừ phía trên mấy cái này môn phái nhỏ thiên điệu môn động tính tựa hồ cũng thật lớn thiên điệu môn môn chủ là vị hóa hư ba tầng tu sĩ tuy nói không so được quỷ hạ môn nhưng ở bắc nghiệp quận cũng coi là đỉnh tiêm thế lực khống chế thiên điệu môn chung quanh mấy vạn dặm nghe được thiên điệu môn không đem công chúa để vào mắt trần lâm cuối cùng là bật cười diện mấy cái môn phái nhỏ nhiều không có ý nghĩa công chúa đại kiếm còn có những cái kia đã từng đều không nỡ dùng trên thuy Giống trong lúc suy tư sửa ấm lạnh bút áo giáp ánh nắng bị che chắn trần lâm gặp nài cười mây đen ép thành thành một vỡ giáp sáng như gương rưỡi anh ta chương sáu mươi ba mũi kiếm đi tới chân thúc thúc chỉ có mấy cái này tông môn phải xử lý sao cố hy bộ dạng phục tùng nhìn lấy danh sách trong tay nghi ngờ nói tiên môn dù cho chỉ là bất nhập lưu thế lực cũng là cao ngạo vô cùng hai tháng này nàng c h ấ n áp môn phái nhỏ thế nhưng là không ít có thể cho dù đại nạn lâm đầu bọn hắn cũng là cao ngạo rất trần thúc thúc trong danh sách ngoại trừ thiên điệu ngoài cửa cái khác phóng tới tiên môn trong thế lực căn bản vốn không nhập lưu phải biết nơi này chính là đại chu biên cảnh làm loạn tu sĩ cũng không thiếu tiến vương điện hạ đã để bọn hắn sợ hãi ngươi xuất hiện tự nhiên sẽ gây nên bọn hắn cảnh giác thiên điệu môn cũng là tại bắc nghiệp quận là trừ quỷ hạt ngoài cửa thế lực tối cường thứ nhất đầy đủ trần lâm hi mắt một mặt hiền hòa nhìn về phía hắn đã nhanh năm không có gặp cố hi nhìn xem tư thế oai hùng b ộ phát cô nàng rất khó liên tưởng đến là khi còn bé cái kia rất đáng yêu yêu nhỏ gạo nếp đ o à tử cố hy gật đầu đồng ý cũng thế c h ấ n áp thiên điệu môn cũng đủ để sao sơn chấn hổ dường như phát giác được trần thúc thúc ánh mắt cố hy ngước mắt nghi ngờ nói trần thúc thúc nhìn như vậy ta làm gì trần lâm có chút hoàn hồn cười ha hả nói ta cái kia n g ị c h tử cả ngày đều tại bắc nghiệp thành không làm việc đàng hoàng các loại lần này hắn từ bắc hoang sau khi trở về để hắn đi theo ngươi học tập cho giỏi học tập cố hy che miệng cười khen g ô n chi ca nếu là nghe được bá phụ lời nói sợ làm ấm sinh khi a Nàng có trần h ể õ r g thúc thúc ra ngoài lúc bắc nghiệp trần cũng là toàn quyền giao cho ngôn chi ca quản lý ở trong tay của hắn cũng chưa từng đi ra nhiễu loạn dạng này người cũng coi như không làm việc đàng hoàng cái kia hoàng thành những cái kia ăn chơi thiếu gia tính là gì lao tử mắng nhi tử t h i ế n gia tính là gì lao tử mắng nhi tử thiếu tử kia phản không thành còn dám sinh khí trần lâm tức sủi bậm mép trong lòng lại là hết sức cao hứng xem ra hy nhi dù cho nhiều năm không gặp cái kia t h ằ n g danh con nhưng tình cảm hay là tại thúc thúc vẫn là đối ngôn chi ca như vậy nghiêm khắc cố hy có chút bất đắc dĩ đơn giản ôn chuyện về sau liền hướng phía thiên điệu môn phương hướng xuất phát tiểu tử tiếp xuống ngươi cũng phải c ẩ n t h ậ n chút bờ hồ dưới bóng cây lão giả giống như có cảm giác quay đầu nhìn về phía giang triệt nghiêm túc nói đại chu chuẩn bị đối thiên điệu môn xuất thủ an bình huyện khoảng cách thiên điệu môn không hơn trăm dặm rất có thể sẽ tác động đến nơi đây giang triệt x ư n g sở hắn sở dĩ lựa chọn bắc nghiệp quận ân cư ngoại trừ để sư tôn h i ể u lầm hắn sớm đã rời đi bắc nghiệp quận liền là biết trong vòng ba trăm năm nơi đây cũng không đại thai đại nạn nhất là quỷ hạt môn hủy d i ệ t tính an toàn càng là đạt được cực lớn tăng cường thiên điệu môn là cái gì cấp bậc môn phái vậy mà đáng giá đại chu xuất thủ thiên điệu môn rất mạnh sao môn chủ hóa hư ba tầng có vị hóa hư sáu tầng lão tổ tòa c h ấ n nghe được chỉ có hóa hư sáu tầng cường giả giang triệt thần sắc đúng lỏng nhị đẳng hạ phẩm tông môn chẳng trách mình không biết thiên điệu môn loại tầng thứ này tông môn liền là pháo hôi cấp b đã lựa chọn xuất thủ tuyệt đối là một k í c h trí mạng thú n g chi ngươi không phải còn ở nơi này sao nói xong giang triệt v ô vỗ trên người cỏ dại bưng lấy một quyển sách rời đi hóa hư cảnh đình p h o n g công đức phù hộ hai thứ này thêm bắt đầu nếu là không đủ để bảo hộ an bình huyện mua khối đầu hũ đục chết an bình thôn học đường rất kém cỏi liền là ở giữa mười phần đơn sơ nhà lá bên trong cái bản cũng là rách tung tóe toàn bộ học đường ngoại trừ hắn cũng không còn cái khác tiên sinh nhưng dù cho như thế cũng làm cho xung quanh thôn mười phần hâm mộ tại đại chu cũng không phải chỉ là hiểu được mấy cái văn tự liền có thể đi đầu sinh giang triệt mặc dù chưa hề đặt chân nho đạo nhưng làm lại một thế nắm giữ chút tài hoa vẫn là không có vấn đề còn chưa đi vào lớp học sáng sủa sách đâm thanh lọt vào thai nhân c h i sơ tính bản thiện tính gần tập tương xa mười mấy tên hài đồng gật gù đắc ý đọc lấy tam tự kinh tuy nói hoàn cảnh rất kém cỏi nhưng lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối đọc sách yêu quý giang triệt rất hài lòng những hài từ này trạng thái cũng không buồn công hắn lựa chọn ở chỗ này là một m hồi giáo sách tiên sinh đi đến bàn giáo viên giang triệt phủ tay ra hiệu các bạn học dừng lại các con tam tự kinh đều sẽ đi sẽ rồi tuổi tắc không cao thanh âm cũng không nhỏ giang triệt cười khẽ liền ngẫu nhiên rút lấy sáu vị ba vị giám sát ba người khác đọc thuộc lòng tại bọn hắn đọc thuộc lòng trong lúc đó giang triệt ra hiệu bùi xuyên đi đến trước người có vấn đề gì bùi xuyên tiên phú vượt xa những hài tử này tam tự kinh những hài tử khác có lẽ cần phải hao phí mười ngày nửa tháng nhưng bùi xuyên chỉ dùng ba ngày liền có thể lưu loát thông thuận đọc thuộc lòng đối với yêu cầu của hắn giang triệt tự nhiên muốn cao một chút không chỉ còn nếu có thể đọc ngược như chạy đọc thuộc lòng càng phải hiểu trong đó hà nghĩa bùi xuyên cũng không t i ế t đảm họ trong lòng nghi hoặc tam cứ người quân thần nghĩa phụ tử thân vợ chồng, thuận. Quân thần, phụ tử, vợ chồng muốn lẫn nhau câu thông tôn trọng mới có thể làm nước thái bình an có thể tiên sinh đánh chửi vợ con ở trong thôn là chuyện thường xảy ra hàng năm quan lại đến đây thu lấy thuế bắt lúc cũng là cao cao tại tượng thậm chí còn có thể có thật nhiều quyên s i ê u cao thuế nặng thuế mỗi lần thôn trưởng tiến lên nghị luận đều sẽ gặp phải nghiêm trị câu thông có khi cũng không phải là phương pháp giải quyết lúc này nên xử trí như thế nào giang triệt ngây n g ẩ n cả người tiểu gia hỏa này thật mới mười tuổi hắn mười tuổi lúc đang làm gì tự a hồ tại khiêng mấy chục ngàn cân đại thạch đầu khắp núi chạy a nghị đến đây giang triệt lập tức cảm thấy mình tự hồ cũng không tính kém tuy nói đầu g ó so ra kém tiểu từ này nhưng lực lượng khẳng định mạnh hơn hắn vậy ta hỏi ngươi đương nhiên đây chỉ là khoa trương một lời không hợp liền đánh người khẳng định là không đúng đại chu bây giờ bách phế đại hưng thêm nữa bệ hạ nhiều năm chưa từng xử lý triều chính có nhiều chỗ quan sớm đã nát đến thực chất bên trong ngươi đã học được nho đạo tương lai khẳng định là muốn vào triều làm quan đã ngươi cảm thấy đánh chửi vợ con không nên đã ngươi cảm thấy quên y s i ê u cao thuế nặng nát không nên đã ngươi cảm thấy ác quan rất đáng giận vậy liền mình đi cả i biến hắn nhớ kỹ bùi xuyên mặc dù là đại nho nhưng lại cũng không giống cái khác nho sinh loại kia gò bó theo k h u ô n phép hắn từ trước tới giờ không trung quân trung chính là đại, đại tru con đường tại chống cự ma tộc lúc được tấn thăng giao long lâm vũ đánh lén thối vệ dẫn đến vất lạc nhìn xem ngậu, ngậu mê mê bùi xuyên Giang Triệt chương nói. sáu mươi bốn tiểu từ túi đưa ngươi cái nàn dâu bùi xuyên tương lai thế nhưng là có cơ hội đặt chân bàn thánh tính cách cũng là ghét ác như cừu phạm là xâm phạm đại tru muốn hãng bách tính tại trong nước sôi lửa bỏng người hoặc là yêu đều là địch nhân của hán nhất là y ê u m a hai tộc gia hỏa này k i ế p trước giết cũng không so nhập ma h ạ n ít, có câu nói nói như thế nào không phải tộc loại của ta chắc chắn chu d i ệ t bùi xuyên thế nhưng là quán triệt đến cùng mặc kệ là quy hàng cũng tốt hiền lành cũng được chỉ cần là y ê u m a rơi xuống trong tay hắn liền không có sống qua ba năm tuy là đ ạ i nho nhưng thủ đoạn đơn giản liền là m a quỷ nếu không phải gia hỏa này thân thể suy nhược một người liền có khả năng giết m ặ c yêu tộc hắn không biết bùi xuyên vì sao ở chỗ này theo hắn kiếp trước giải gia hỏa này rõ ràng từ nhỏ ở tại hoàng thành mới đúng nhưng đã gặp hắn tự nhiên muốn chơi một chút người có thiệt ác yoma cũng có thiệt ác hắn cần cải biến bùi xuyên đối đ i yêu ma hai tộc thái độ nhất là ma tộc tiếp trước mỹ tiên nhan đối ra hỏa này thế nhưng là rất nhức đầu một lời không hợp liền liều mạng đ ạ i nho ai có thể không sợ bất quá tốt tại trải qua cái này mấy tháng chỉ điểm tiểu tử này đã hiểu như thế nào nho đạo cái gì gọi là định nhân về sau sẽ không có rất cực đoan ý nghĩ thể phách cũng bắt đầu thấy lúc cường k i ệ n không thiếu một cái nửa thời thần trôi qua cũng đến xuống khóa thời gian theo bùi xuyên rời đi giang triệt liền dự định lại đi câu câu cá ký chủ ngươi quả nhiên vẫn là có đôi các nàng có cảm tình hệ thống giờ phút này lộ ra thập phần vui vẻ ở chỗ này hai tháng n ó là thật sợ giang triệt thật bắt đầu nằm thẳng không quan tâm diệt thế đại kiếp có thể chỉ điểm bùi xuyên để hắn chú trọng nhân tộc nội bộ mà không phải ngoại địch tránh cho hắn đắc tội lâm vũ yêu thân cái này rõ ràng liền là đang làm tướng tới làm chuẩn bị giang triệt cười cười quan tâm làm sao có thể làm bị tất cả mọi người phỉ nhổ thời điểm hắn liền đối tất cả mọi người đều tuyệt vọng sở dĩ trợ rút bùi xuyên không phải là bởi vì chuẩn bị ứng đối diệt thế đại kiếp càng không phải là chuẩn bị cùng lâm vũ giao thủ hắm chỉ làm u ố n để mỹ tiên nhan an an ổn phi thăng tuy nói lúc mới bắt đầu đưa cho mỹ tiên nhan trật pháp hoàn toàn chính xác có để nàng ng nhưng khi biết ngoại trừ hắn những người khác đồng dạng có thể có thể trở về thời điểm ý nghĩ này liền đã thay đổi có được hai đời ký ức thanh nguyệt đám người mỹ tiên nhan căn bản không phải đối thủ đã như vậy còn không bằng để nàng rời đi bây giờ có chất pháp ma tộc hoàn cảnh đại biến cái kia mấy chỗ bí cảnh cũng sẽ sớm bị phát hiện chỉ cần ma tộc yên lặng đợi tại ma tộc l ã n h địa bùi xuyên cái này tương lai đại nho cũng sẽ không tại tùy tiện nhằm vào ma tộc mỹ tiên nhan càng sẽ không bởi vì ma tộc phát triển sức đầu m ẹ chán lấy thiên phú của nàng nhiều nhất sáu trăm năm tất nhiên có thể trở thành ma thần về phần nói cái khác ha ha xem kịch tiểu từ túi lão phu đưa n g ư ơ i cái nàng dâu muốn hay không trên bầu trời lão đầu tóc thai bụ s ù hướng phía giang triệt vào tới trên vai khiêng cá nhân chính tư tư phun máu không đợi giang triệt thấy rõ lão đầu đem người vứt xuống liền nhanh chóng nhanh rời đi tựa hồ một khắc cũng không dám dừng lại giang triệt một mặt kinh ngạc mắt nhìn nằm sấp nữ tử lão g i ả là có bị bệnh không hắn muốn cái gì nàng dâu a gặp đã biến mất vô tung vô ảnh lão đầu giang triệt bất đắc dĩ túi người xuống tử đưa tay khoác lên nữ tử này mạch đập bên trên điều tra lên thương thế của nàng một lát sau giang triệt hùng hùng hổ, hổ đứng dậy. Nữ tử này bây giờ đã nếu như không phải một chút công đức kéo lại được nàng m ộ t hơi đã sớm ở ra dám có thể mặc dù có công đức phù hộ đợi cho công đức tản ra nữ tử này vẫn như cũ lại không còn sống khả năng đây là đưa nàng dâu vẫn là đưa thi thể a măng song s o n giang g triệt lại đem nữ tử là người nhìn vẻ mặt cháy đen ẩn ẩn còn tản ra mùi thị thân thể càng là nhịn không được tắt lưỡi chắc chược, chược. á i này đại chu đến cùng đang làm cái gì đồ chơi đường đường một cái nữ tướng quân lại bị đốt thành sắt chết cháy đại chu giang triệt vẻ mặt cứng lại từ nữ tử trên da rút lui xuống một miếng áo giáp mạch v ụ sắc mặt lập tức đen lại thật đúng là đại chu tướng quân t ử l ã o đầu này có bị bệnh không đưa nàng ném tới an bình thôn đây không phải muốn chỉnh cái an bình thôn bách tính là vị này nữ tướng quân bồi táng sao chiến trường tướng quân đột nhiên xuất hiện tại ngoài trăm r ặ m cho dù không có quan hệ gì với bọn họ cũng phải dính l i ễ u quan hệ l ã o đầu n g ư ơ i cho rằng ta muốn a không đem nàng đưa tới ta liền muốn bồi táng bắc nghiệp quận liền hắn một cái đại yêu người khác sợ trên người hắn công đức nhân hoàng cũng không sợ l ã o giả đưa chút linh thạch thảo dược giang triệt hướng phía bầu trời lớn tiếng nói bây giờ quỷ hạc môn đã diệt đại chu cũng chấn nhiếp bắc n i ệ p quận tu sĩ không có bất kỳ cái gì địa phương so nơi này còn muốn an toàn hắn cũng không nguyện nhanh như vậy rời đi dứt lời mấy trăm khối cực phẩm linh thạch xuất hiện trên mặt đất cùng mấy trăm c h ù n g linh cỏ gặp lao giả xuất liên tục hiện cũng không chịu giang triệt muốn chửi mẹ nhưng cũng minh bạch thời gian không thể bị dở dang cấp tốc tại đem linh thạch phân b ố n phần dung nhập đông nam tây bắc bốn phương t h m hướng n ư ơ n g kết pháp trận vì đó chưa thương nhìn thấy nữ tử sinh mệnh dấu hiệu không còn giống trước đó như vậy chập chúng lên xuống tùy thời đều muốn ở ra dám dáng vẻ giang triệt đi đến dược thảo bên cạnh chọn chọn lựa lựa tuyệt ra hai mươi tám t r ồ n linh dược về sau liên bắt đầu lượt đan chỉ ô nương này t ư ơ cơ n muốn khỏi hẳn lấy vi của hắn trên cơ bản không có khả năng, g thế tu khỏi khả h vi lấy của có c có pha kén thành h kén n t ướm, ô gặp qua chuyển nàng tự thân cảnh giới tăng lên khiến cho công pháp tự mình vận chuyển mới có một chút hy vọng sống. giới g tự tự một chút cho pháp hy Chỉ có mới giang triệt đưa tay linh lực từ trong tay bắn ra thiên địa chi lực tự hồ đạt được một loại nào đó chỉ dẫn bắt đầu chậm chạp hội tụ chỉ trong chốc lát giang triệt trước người dần dần ngưng tụ thành hai cái đan lô giang triệt đột nhiên dậm chân một cái hai mươi tám trồng linh dược lơ lửng mà lên dung nhập trong lò đan trận trận hỏa diễm tại trong lò tự nhiên ngưng tụ thiếu đốt lấy dự thảo khử trừ trong đó tạp chất đan dược luyện chế trình tự rất phức tạp đơn giản khử trừ tạp chất chính là cái vấn đề có đan dược cũng không cần hoàn toàn trừ tạm còn có để vào dược thảo trình tự hỏa d i ễ m lớn nhỏ các loại đều sẽ ảnh hưởng đan dược phẩm chất mỗi một bước đều cực kỳ trọng yếu nếu là có người nhìn thấy giang triệt đồng thời xử lý hai mươi tám loại dược thảo đồng thời phân biệt đồng thời để vào hai cái trong lò đan sợ rằng sẽ cảm thấy gia hỏa này là thằng điên đan dược có như vậy luyện chế sao cách đó không xa trốn ở trong tối lao đầu chính là loại ý nghĩ này tam phẩm thông mạch đan tứ phẩm bù h ư ơ n đan đây chính là chỉ có tứ phẩm đan sư mới có thể luyện chế đan dược hai mươi tuổi tứ phẩm đan sư không thể nào có thể theo giang triệt triệt hồi linh lực hoàn mỹ không một tỷ vết đan dược xuất hiện ở trước mặt hắn liền là lại thế nào cảm giác không có khả năng tứ phẩm đan sư thân phận không thể nghi ngờ xoa xoa thái dương mồ hôi giang triệt vô lực sụi lơ trên mặt đất đạp nghĩa nếu không phải sợ ngươi q u ấ y dày đến lao tử cái này phân tâm không hồn lao tử là thật không nguyện ý dùng a phân tâm không hồn t h ầ n hồn càng mạnh có khả năng đồng thời k h ô n g chế đồ vật càng nhiều tuy nói đồng thời luyện chế nhiều loại bát phẩm trở xuống đan dược đối đời chức của hắn tới nói dễ như chở bàn tay nhưng hắn hiện tại cũng liền linh hải cảnh tam phẩm đan dược đã đình tiên thế nhưng là đâu hắn thế mà luyện tới tứ xui xẻo có thể chính là mình đẩy r a nữ từ miệng đem đan dược vào thành phấn cho nàng ăn v à o hung hăng đạp mấy cước về sau lúc này mới đau nhức mau rời đi hắn cần phải đi tìm lão g i ả tính số sách chương sáu mươi lăm nhanh đưa nàng đưa tiễn vì sao đưa nàng đưa đến an bình thôn nàng lại là loại nào thân phận giang triệt c h ầ m c h ầ m lên trước mắt lao già chết tiệt ánh mắt bất tiệt nói lấy lao đầu hóa hư đỉnh phong thực lực trị liệu võ giả vô cùng đơn giản cố ý đưa nàng đưa tới nếu không phải giữa hai người không có cựu hận hắn thật hoài nghi lão già này là muốn mượn đau giết người phát giác được giang triệt trong mắt xác ý lao đầu trong nháy mắt cảm giác phía sau lưng phát lệnh hắn không thể tin được đây là linh h ả i cảnh tu sĩ có khả năng ngưng tụ sát ý có thể cái kia giống như vượt sâu tùy thời đều muốn đem hắn thôn phệ ánh mắt lại thật sự tựa hồ mình không cho cái hài lòng đáp án lúc nào cũng có thể đầu một nơi thần một n g o ta là yêu nàng có được nhân hoàng huyết mạch cả hai va nhau phải có một chết lão giả không dám thất lễ cấp tốc nói ra đem n ữ tử kia mang tới nguyên nhân nhân hoàng huyết mạch giang triệt sắc mặt ưu ám ẩn ẩn đoán được nàng là ai nói một chút tình huống cụ thể giờ phút này giang triệt khí thế sớm đã không giống bình thường linh hại cảnh đường đường hóa hư cảnh định phong láo giả trong lúc nhất thời vậy mà không dám nhìn thẳng túi đầu đem sự tình ngọn nguồn e m thay nói nguyên lai từ khi phát giác được đại chu đối thiên điệu môn xuất thủ hắn liền một mực đang âm thầm quan sát xem kịch là thứ yếu chống cự chiến đấu sinh ra dư ba mới là mục đích của hắn nhưng ai có thể nghĩ tới thiên điệu môn tại đối mặt đại chu vô tình chấn áp lúc vậy mà lại lựa chọn đồng quy vô thận hai vị hóa hư cảnh tự bạo đủ để đem bắc nghiệp q u ậ n một nửa địa khu san thành bình đ i ệ hắn mặc dù có thể không bị thương chút nào sống sót nhưng nhân hoàng tri nữ cùng cái tiêm ộ t trăm ngàn tướng sĩ h ẳ n phải chết không n i n g Đương đại đời đối đều đại đức, đó. nhưng nhân hoàng cái gì tính tình hắn không biết, nhưng mỗi một đời nhân hoàng đối long tộc đều không có hào cảm, cho dù hắn thân có đại công đức, cũng rất có thể bị liên lụy trong gì cái biết, mỗi hào cho thể tộc có cảm, có có một rất bị lụy dù vì vậy liền tại khẩn yếu con đầu đem nhân hoàng c h i nữ cứu. có thể làm sao cứu nhân hoàng c h i nữ lúc nàng đã bởi vì quá độ sử dụng long đại kiếm thủ thương nghiêm trọng lại thêm về sau bạo tạc hắn tự biết bằng vào mình căn bản cứu không được nhân hoàng c h i nữ mà giang triệt từ gặp mặt thời điểm liền có gì đó quá i lạ cho nên mới ô m thử một lần thái độ đem nhân hoàng tri nữ giao cho giang triệt tuy nói là cược nhưng vận khí tựa hồ không sai nếu như ta không thể đem nàng cứu chết người chính là ta giang triệt cười lạnh lấy lao nhân này thực lực tại hóa hư cảnh tu sĩ tự bạo trước đem cố hy cứu là hoàn toàn không có vấn đề lão đầu bất đắc dĩ giải thích những năm gần đây ta sở dĩ không có bại lộ cũng là bởi vì ta không yêu sen vào việc của người khác ngẫu nhiên hàng ngư xuống ngăn cản sóng biển đây cũng là ta p h ù hộ phương thức nhân tộc nội loạn ta bản vô tâm đ h n g tay đại chiến tại thám thiết cũng cùng ta không hề quan hệ nếu không phải cảm giác được nhân hoàng huyết mạch ngươi cảm thấy ta sẽ ra tay hắn chính là sợ nhân hoàng sẽ chất vấn hắn vì sao không cứu hắn dòng dõi về phần nói một trăm ngàn tướng sĩ nhân hoàng còn không đến mức bởi vì cái này một trăm ngàn tướng sĩ liền muốn giết hắn nhân hoàng huyết mạch cũng không dễ dàng cảm giác liền xem như nhân hoàng con trai trưởng đều chưa hẳn có được nhân hoàng chi khí nghĩ đến cố hy ở kiếp trước có thể làm đại chu hoàng triệu đạt tới đ ỉ n h thịnh khiến cho các tiên môn trưởng lão không thể không đến đây gõ lễ tựa hồ tại nguy nan trước mắt kích phát trong cơ thể nhân hoàng huyết mạch đối với cố hy tới nói cũng không khó cũng liền không tại cái đề tài này xoắn suýt nghĩ đến đây giang triệt nỗi lòng có chút bình tĩnh ta không sai biệt lắm đã rời đi một n é n nhang lại không đưa nàng đưa tiễn chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại lao đầu nhưng một cái lắc mình liền biến mất không thấy gì nữa làm lúc xuất hiện lần nữa đã đến trận p h á p trước giờ phút này cố hy nướng cháy làn da ẩn ẩn có chóc ra s u thế nghĩ đến cái này dù sao cũng là nhân hoàng c h i nữ thần thức dò xét bình an thôn từ b ù i ra sân cầm bộ y phục đem cố hy bao k h ỏ a khiêng bay về phía bắc nghiệt thành cùng lúc đó bị san thành bình địa thiên điệu môn địa điểm cũ nơi đó vốn nên là vạn mét sân phong có thể bởi vì thiên điệu môn l á o tổ tông tự bạo hết thể tất cả đều biến mất hầu như không còn trong đó cũng bao quát vì bảo vệ các nàng mà vẫn lạc hạo nguyện công chúa trần lâm mệnh mọi đứng tại hố sâu trước to con thân thể lại lộ ra có chút còn xuống mấy chục năm qua chưa hề rơi xuống nước mắt hắn giờ phút này lại rơi lệ không ngừng t h i ế u hy là thúc thúc không có bảo vệ tốt ngươi hắn nhưng là nhìn lấy cố hy lớn lên thúc thúc nhưng tại nguy nan thời khắc lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái đứa bé kia biến mất tại trong lúc nổ tung hắn làm sao xứng đáng bệ hạ làm sao xứng đáng qua đời tàu tử t r ư ơ n g phó đem đứng ở một bên không biết nên an ủi ra sao đi theo tướng quân bên người nhiều năm như vậy liền xem như thiếu tướng quân mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc cũng chỉ là nhìn thấy tướng quân lo lắng nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy hắn rơi lệ. có thể hạ nguyện công chúa biến mất lại làm cho thành chủ rơi xuống nước mắt nhưng cái này trách không được thành chủ long đài kiếm chỉ có bệ hạ ban thưởng nhân tài có thể sử dụng coi như thành chủ hữu tâm thay thế công chúa điện hạ cũng bất lực nghĩ đến trẻ tuổi tiểu cô nương vậy mà đứng tại bọn hắn này một đám lao già trước mặt tất cả tướng sĩ đều bỗng nhiên cúi đầu dường như xấu hổ lại như l ố i cường giả vẫn lạc nhớ lại tuy nói cố h i không đủ hai mươi tuổi tuy nói nàng cảnh giới võ đạo kém xa bọn hắn nhưng nguyện ý vì bắc nghiệp vẫn bất tính dùng sinh mệnh ngăn lại hóa hư cảnh tự bạo đủ để được xương tụng một câu cường giả càng không hổ là bệ hạ dòng dõi bắc nghiệp quận hai đại tông môn v ẫ n lạc rất nhiều chuyện còn cần ngươi chủ trì không biết qua bao lâu chư phó đem cái này mới chậm rãi mở miệng trần lâm dường như không nghe thấy ngơ ngác nhìn v ư ợ t sâu miệng lớn ngươi nói tiểu hy thời điểm ra đi nên có bao nhiêu đau cả ngọn núi đều bởi vì bạo tạc trở thành nàn g mét hô sâu mà tiểu hy ngay cả tông sư đều không phải là nhưng lại ngạnh xinh xinh bằng vào long đại kiếm đem tất cả lực lượng đều cả n lại một mình tiếp nhận liền xem như hắn cũng không tưởng tượng ra được khi đó tiểu hy đến cùng là thống khổ bực nào chính khi bọn hắn đắm chìm trong trong bi thước lúc tiểu vân đột nhiên nín khóc m ị m cười tại ánh mắt kinh dị của mọi người bên trong cấp tốc lái một chiếc chiến thuyền hướng phía bắc nghiệp thành phương hướng xuất phát bắc nghiệp thành bên ngoài một chỗ vắng vẻ trong huy động một kiện đơn bạc khe hở lấy miếng và áo lót đem cố hy thân thể mềm mại b a o khỏa mà nàng cũng là vội vã cuốn cùng nhìn bốn phía sợ xuất hiện những người khác bên ngoài hang động đột nhiên có chút động tĩnh tại cố hy sợ hai ánh mắt bên trong tiểu vân gỡ ra bụi cỏ chạy vào nhìn thấy tiểu vân trong n h y mắt cố hy khẩn trương thần sắc rốt cục đạt được hỏa hoãn tiểu vân vốn cho rằng nghe được thanh âm là ảo giác thế nhưng là nh xông lên trước ôm thật chặt ở công chúa công chúa n g à i còn sống thật sự là quá tốt tựa hầu nghĩ tới điều gì liền hội vàng đem xem xét công chúa thương thế cố hy vốn định an ủi nhưng nhìn lấy lấy tay lây tiểu vân hội vàng lưu lại phải biết hiện tại mình thế nhưng là trần trùng trục tiểu vân ta hiện tại không có việc gì ngươi đi trước tìm cho ta bộ y phục tiểu vân xứng sở lúc này mới chú ý tới công chúa khôi giáp đã biến mất không thấy gì nữa chỉ có không biết tự ở đâu ra nữ tự áo l ó t che lại thân thể mềm mại nhưng dù cho như thế vẫn là có mạng lớn xoan quan ngoại tiết mặc dù không biết tình huống như thế nào nhưng tiểu vân vẫn là cấp tốc chạy về c h i n thuyền đem trong khoang thuyền quần áo cầm tới trong khoảng thời gian này bọn hắn một mực ở tại tại trên chiến thuyền bên trong có không thiếu quần áo vừa vặn có thể cho công chúa điện hạ thay đổi sau khi mặc quần áo vào cố h i cuối cùng có chút cảm giác an toàn nhìn thấy công chúa trở nên thật xinh đẹp thậm chí bởi vì luyện võ mà thô giáp làn g i a bây giờ cũng biến thành bóng loáng vô cùng tiểu vân nghi hoặc sau khi vẫn là hỏi trong lòng vấn đề công chúa điện hạ ngài không phải tại sao lại ở chỗ này chương sáu mươi sáu công chúa điện hạ có đế vương tri mệnh cố hy cầm áo lót đi đến vừa mới tỉnh lại địa phương nhặt lên đốt cháy khớ thịt hồi ức nói ta nhớ được tiên đ i ể u môn tự bão lúc nhìn thấy một bóng người thân ảnh kia cho ta một loại cảm giác rất thoải mái tựa như là tắm rửa trong suối nước nóng thân ảnh kia thay ta hóa giải thân thể đau đớn cũng làm cho ý thức của ta bảo trì thanh t ỉ n h vị t i ê n bối kia cũng không biết đem ta dẫn tới chỗ nào chỉ là nhớ mang máng có vị thanh niên một mực đang mắng chửi người với lại chính là người thanh niên kia cứ u mình nghĩ đến người thanh niên kia hùng hùng hổ h ổ đem mình từ diêm vương trong tay đoạt trở về cố hy liền có chút cảm kích tiểu vân người giúp ta xem một chút để cho người ta đi điều tra một chút bắc nghiệm quận có cái nào thôn mất đi quần áo hơn nữa còn cư trú rất đặc bi nàng biết tiền bối tương lai đưa nàng đưa đến nơi đây là không nguyện ý bị q u á y dày nhưng ân cứu mạng có thể nào không báo còn có người thanh niên kia tuy nói thanh niên mắng chửi người rất bẩn nhưng thực lực khẳng định không yếu nếu là có thể kéo tới là đại chu sử dụng đây tuyệt đối là một đại chiến lược công chúa bắc nghiệp quận diện tích rộng khắp tất cả thôn trang thêm bắt đầu cũng không biết bao nhiêu ít cái này tiểu vân rất do dự phải biết toàn bộ bắc nghiệp quận để một phạm nhân giỏi về chạy một trăm năm đều chạy không biết muốn tới ngày tháng năm nào cố hy xứng sở phản ứng cũng cảm thấy mình quá ngu đúng vậy à lớn như vậy thiên hạ những n à y tướng sĩ lại không có thần thức làm sao có thể tìm đến nghị nghị bất đắc dĩ nói lấy thiên điệu môn làm trung tâm lục soát phạm vi ngàn dặm vấn đề này không lớn a nàng vẫn là không muốn từ bỏ có thể đem mình cứu sống hai vị kia tuyệt đối là lợi quốc lợi dân thần sĩ phụ hoàng bây giờ đang chuẩn bị đại triển quyền cước nhất định phải có xương cánh tay c h i thần phụ tá mà hai vị kia liền rất thích hợp dù sao có thể tại nguy nan lúc đưa nàng cứu phẩm cách thực lực tuyệt đối không phải nói thế gian đơn giản danh lợi hai chữ liền xem như hai vị kia là tu sĩ tại lợi ích điều khiển tất nhiên sẽ đồng ý vào triệu lam quan đại chu lệ võ mời chào tu sĩ không nhiều cho nên dùng đến tài nguyên tự nhiên l i ê n ít mấy ngàn năm tích lũy cũng không phải đùa giỡn không chút nào khoa trương rằng liền xem như tử tiêu kiếm tông bực này áp đảo nhất đ ẳ n g tông trên cửa thế lực đều chưa hẳn có đại chu tài nguyên phong phú tiểu vân gật đầu như thế không khó chúng ta mang tới tướng sĩ thấp nhất đều là tam phẩm võ giả phái ra mười ngàn tướng sĩ thời gian mười ngày liền có thể tra rõ ràng có thể công chúa ngài còn muốn đi tử tiêu kiếm tông a ở chỗ này nghỉ ngơi mười ngày căn bản không kịp cố hy xứng sở nghĩ nghĩ lập tức lắc đầu trước tìm hai vị t i ê ân nhân cứ mạng nếu là tìm được không đi cũng không sao nàng là ưa thích giang triệt nhưng tiên môn long trọng điện lễ đều sẽ có ảnh lưu niệm thạch ghi chép nếu thật không đi được mua khối ảnh lưu niệm thạch là được h ắ n để phụ hoàng khôi phục t h ầ n chí về sau phụ hoàng khẳng định phải gặp hắn chắc chắn sẽ có gặp nhau này g không nhất thời vội vã nhưng này ân nhân cứu mạng liền không đồng dạng nàng có loại trực giác hai người này nàng nhất định phải tìm tới nhất là tại b ả o tạc trung tướng nàng cứu gia vị tiền bối kia trên chiến thuyền đều có liên hệ công năng có chút cùng loại với tiên môn thông tin lệ bài rời đi hang động về sau cố hy cho bá phụ báo bình an liền tiến nhập bắc nghiệp thành bắc nghiệp thành sừng sững tại bắc nghiệp quận ng tuy nói vị trí phát sinh rất nhiều lần biến hóa nhưng tác dụng của nó lại không thể thay thế cho tới nay nàng cũng chỉ là nghe nói bắc nghiệp thành phố vinh đi vào thành trì về sau cố hy kinh ngạc cái này so với trong tưởng tượng còn muốn phun hoa điện hạ nơi này thế mà so hoàng thành xinh đẹp hơn tiểu vân trận to trong mắt một mặt trần kinh cố hy không có phản bác l ặ n g lặng đi tại quan g hoa trên đường phố thưởng thức bắc nghiệp thành đặc sắc tiểu cô nương lão phu vì ngươi tính một quẻ nếu là tính tốt có thể cho lão phu một bữa cơm tiền chỗ góc cua một tên ăn mày trước người bày biện chém bể trong tay quải trượng rôi thẳng đụng đụng cố hy váy hắn chính là thiên cơ lão nhân cố hy nghĩ mãi mà không rõ như thế phồn hoa bắc nghiệp thành thế mà lại còn có tên ăn mày che mùi hướng lui về phía sau mấy bước ra hiệu tiểu vân ném cho tên ăn mày mấy cái tiền đồng liền dự định rời đi tiểu vân cũng không muốn tới gần tuy nói lão nhân này rất đáng thương nhưng hắn mùi trên người quả thực chịu không được liền đứng tại một trượng có hơn móc ra bạc vụn ném tới tên ăn mày trước người liền cấp tốc đi theo công chúa bộ pháp thiên cơ lão nhân cũng không có cảm thấy bị nhục nhã túi đầu tìm tòi đem cái kia bạc vụn nhặt lên thu nhập trong n ự c một hai bạc vụn thế nhưng là đầy đ ủ mua hơn hai trăm bánh bao thịt từ khi mị tiên nhăn cái kia b hắn có thể nói là ăn bữa trước không có bữa sau cái này một lượng bạc đối với hắn mà nói có thể nói là khoản tiền lớn tiếp xuống bốn năm ngày cố hy chờ đợi tin tức đồng thời cũng tại bắc nghiệp thành du ngoạn một phen lúc đầu trần lâm là không đồng ý thật vất vả mới trở về từ có chết hẳn là nghỉ ngơi mới đúng nhưng làm cố hy triển lộ t h ấ t phẩm võ giả thực lực về sau trần lâm liền xem như muốn quên c a n cũng không thể nói gì hơn phải biết ban đầu nhìn thấy cố hy thời điểm nàng cũng mới ngũ phẩm võ giả định phong trong vòng một đêm tăng lên tới tác phẩm làm sao có thể còn có nội thương tuy nói bắc n h i ệ p thành hoàn cảnh rất không tệ cố hy cũng chơi vui vẻ nhưng duy có một chút lúc vào thành lao khất cái mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại không giống nhau vị trí hướng nàng ăn xin cố hy rất đồng tình tên ăn mày chân q u ẻ mắt ngủ bảy tám mươi tuổi còn không người chiếu cố nhưng này trên thân mùi thối nàng quả thực chịu không được chủ yếu nhất đương nhiên vẫn là bị quáy dày đến ảnh hưởng nàng dạo phố tâm tình lao khất cái ta tính một quẻ ngày mai ngươi có thể đừng tìm ta xin cơm sao cố hy núp ở phía xa nhìn về phía góc tường thiên cơ lão nhân nói nếu không phải nhìn lao khất cái đáng thương nàng thật nghĩ sai người đem hắn ném ra thành thiên cơ lão nhân nghe vậy từ trong ngực móc ra ba cái tiền đồng b ẫ n thiệu trên mặt kéo ra bôi tiếu dung còn xin công chúa điện hạ ném tiền đồng nghe được xưng hô mình công chúa cố hy thần sắc cứng lại chẳng lẽ lại cái này lao khất cái thật là cái gì ẩn thế cao nhân tiểu vân cũng là một mặt kinh ngạc vào thành sau nàng một mực xưng hô công chúa là tiểu thư ngoại trừ chú đóng ở ngoài ba mươi dặm tướng sĩ toàn bộ bắc nghiệp thành hẳn là chỉ có phủ thành chủ một số người biết công chúa thân phận a ôm thái độ hoài nghi cố hy ngừng thở đi lên trước đem ba cái tiền đồng n ắ m ở trong tay t i ệ n tay ném xuống đất ba cái đồng tệ hướng lên trên lấy ngươi thị giác đều là ở vào đông vương phân biệt chiếm cứ can bị cố hy sợ lao khất cái không biết tr còn dự định đem miêu tả đi ra bất quá nàng chưa kịp nói xong tăng thêm lão nhân liền ngắt lời nói lão hủ tâm không ngủ đã suy đoán ra điện hạ mệnh cách cố hy xứng sở t h ầ m nghĩ mình ngớ ngẩn cái này lao khất cái làm sao có thể là ẩn thế cao nhân giờ phút này nàng đã cảm thấy trước mắt lao khất cái là lắc lư người nàng không phải không gặp qua trong cung t r ư ở n g quán thôi diễn nhưng cái nào không phải đầu đầy đại hãn mạng sống như treo trên sợi tóc cái này lao khất cái ngay cả tiền đồng vị trí cũng không biết làm sao có thể tính được đi ra nhưng nghĩ tới có thể không bị ảnh hưởng dạo phố tâm tình vẫn là ra vẻ hiếu kỳ nói không biết tính tới cái gì thiên cơ lão nhân tự nhiên nghe ra được cố hy trong giọng nói không tin sờ lấy bị dơ bẩn dính vào nhau dâu diễn nói công chúa điện hạ có đế vương c h i mệnh hắn tự nhiên không có khả năng thật thôi diễn hắn hiện tại nói tới đều lúc trước thôi diễn lấy được chương sáu mươi bảy thái hoàng trải qua từ khi thôi diễn ra không chỉ là giáng triệt những người khác cũng có thể là trở về về sau thiên cơ lão nhân liền đang chờ đợi tương lai cả i biến thế nhưng là hai tháng trôi qua ngoại trừ quỷ hạc môn cái này thay đổi nhỏ cho nên bên ngoài cái khác tựa hồ đều tại có đầu không tự phát sinh cứ theo đà này các loại thời điểm hắn chết đều không thể nhìn thấy suy nghĩ nhìn thấy bây giờ cố hy trên thân lây dính chút đặc thù khí tức hắn tự nhiên muốn trợ r ú t lớn mật n g ư ơ i cái thối tên ăn mày muốn không chết được tiểu vân tức giận quát lớn cái này thối tên ăn mày cả ngày ngăn đón công chúa điện hạ ăn xin coi như xong hiện tại lại dám h ồ ngôn l o ạ n ngữ nếu để cho những hoàng tử kia nghe qua công chúa điện hạ liền xem như nhất được coi trọng công chúa chỉ sợ cũng phải nguy hiểm đến tính mạng tiểu vân n g ư ơ i tỉnh táo một điểm trấn an tiểu vân về sau cố hy quay đầu nhìn về phía thiên cơ lao nhân lao tiên sinh ta không biết ngươi là làm thế nào nhìn ra được thân phật ta nhưng đế vương tri mệnh cũng không thể nói lung tung nhẹ thì đầu người rơi xuống đất nặng thì cựu tộc d i ệ t hết nàng t h ở nhỏ trí chí hướng chính là dạo chơi tứ hải ngưu toan đào thoát thâm cung việt vi bi. đế vương nói thật dễ nghe một chút hiệu lệnh thiên hạ vạn người cúi đầu nhưng kỳ thật cũng chẳng qua là người đáng thương mà thôi như đế vương chân không gì làm không được mẫu phi sao sẽ v ỡ lạc phụ hoàng như thế nào lại bị quỷ hạt môn khống chế thiên cơ lão nhân cũng không bởi vì cố hy lời nói mà sợ hãi tiếp tục mở miệng ta nói đế vương cũng không phải, phải ngươi phụ hoàng như vậy ngụy hoàng mà là thống ngự nhân tộc vạn t h ọ vô cương nhân hoàng thiên cơ lão nhân thanh em như là cựu thiên tri thượng hồng trung đội lên cố h y trái tim thật lâu khó mà tiêu tán nhân hoàng đại chu sở dĩ không giống chư quốc có thể bị tu sĩ tùy ý chi phối đại chu sở dĩ có thể cho tử tiêu kiếm tông bực này cường đại tông môn tôn kính không chính là bởi vì phụ hoàng chính là đương đại nhân hoàng không chính là bởi vì đại chu có được chỉ có nhân hoàng mới có thể sử dụng long đ ạ i kiếm sao nhưng hôm nay cái này lao khất cái vậy mà nói phụ hoàng chính là ngụy hoàng mà nàng mới thật sự là nhân hoàng cái này cái này sao có thể lấy lại tinh thần cố h y còn muốn hỏi thăm chỉ gặp lao khất cái sớm đã biến mất chỉ có trên đất mấy chữ tại nói cho nàng cái này lao khất cái chân chân thật thật tồn tại qua cầm tiền đồng đêm nay là mậu m đẹp nhìn trên mặt đất mấy chữ cố h i thần sắc hoảng hốt đem tiền đồng nhặt lên về sau ngay tại tiếp xúc đến tiền đồng trong nháy mắt cũng không biết có phải hay không nào i á c một cô ấm áp tử trong tay thuận gân mạch ngực dòng trong chốc lát lại biến mất vô tung vô ảnh tiểu thư ngài thật tin tưởng cái này lao khất cái lời nói tiểu vân thế nhưng là biết công chúa yêu thích mà nàng cũng tương tự muốn theo theo công chúa điện hạ nhìn xem thiên hạ con cảnh nhìn tối nay mậu a cố hy hướng phía phụ thành chủ màn y thản nhiên nói cái này lao khất cái hẳn là vị, tiền bối, tuy nói nàng đối hoàng vị không hứng thú nhưng càng hiếu kỳ hắn là như thế nào chắc chắn mình sẽ là tương lai nhân hoàng nếu là tối nay mộng đầy đủ hấp dẫn nàng c ù n g c h ư vị ca ca tranh bên trên một phen cũng chưa chắc không thể phủ thanh chủ đang cùng phó tướng thương thảo những ngày quỷ hạt môn thiên điệu môn tài nguyên nên phân chia như thế nào trần lâm nhìn thấy cố hy trở về đông cảm giác nghi hoặc tiểu hy là thế nào mấy ngày trước đây không phải đều muốn đến giờ tí mới sẽ trở lại ạ hôm nay làm sao sớm như vậy liền trở lại cố hy tìm cái cơ qua loa liền trở về phòng tiểu vân càng là không thể nào nói cái kia lão k h t cái sự tình nữ tử xưng đế tuy nói trong các nước chư hầu đã từng cũng từng có nhưng đại chu hoàng vị thế nhưng là cùng các nước chư hầu khác biệt như công chúa thật dự định tham dự hoàng vị chi tranh lúc này nói ra đây quả thực là tự chui đầu vào giọ về đến phòng cố hy vốn định trực tiếp nằm ngủ nhưng làm sao lúc này cũng mới giờ tuất không đến lại thêm cái kia lao khất cái giờ phút này căn bản tính không nổi tâm đi ngủ tràn trọc về sau cố hy lựa chọn ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp tu luyện võ giả đồng dạng là có công pháp đại chu không thiếu tu luyện công pháp mà công pháp của nàng tu luyện tên là thái hoàng trải qua thái hoàng trải qua chính là hoàng thất trọng yếu nhất công pháp có một không hai c h u y nên văn tu luyện đến Tông động tu thể t điều Sư, có i địa linh lực biết n bản hóa cho để h thể sánh â n dụng, sử có vai đạo ộ ếch biến cứng, giả, đồng thời tự thân cũng có thời thân phát sinh khó có thể hóa. đồng tưởng tượng biến hóa. Nên giả, biết đ tự sẽ võ người đối với tiên môn thiên kiêu mà nói cũng chính là nhập môn giai đoạn cho dù là cựu phẩm võ giả tối đa cũng liền là có thể cùng trong linh đ à i kỳ tu sĩ đánh đồng tông sư theo lý mà nói cũng liền có thể sánh vai đạo cung tu sĩ mà thôi có thể tu luyện thái hoàng trải qua ngoại trừ thọ nguyên bên ngoài vậy mà có thể cùng có được ngàn năm thọ nguyên độ ách cường giả so sánh với đủ thấy trong đó cường đại mà cái này còn không phải thái hoàng trải qua cực h ạ n về phần nói cực hạn ở nơi nào nàng cũng không rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể vận chuyển bá đạo chân khí cố hy không tự giác địa bật cười kỳ thật ban đầu lúc nàng là không nguyện ý tu luyện thái hoàng trải qua công pháp cường đại đại giới tự nhiên liền cao toàn bộ hoàng thất tu luyện thái hoàng trải qua người có thể đến được trên đầu ngón tay không chỉ cần phải đối nhục thân mọi loại rèn luyện càng cần hơn thời gian dài rèn luyện tuổi nhỏ lúc nàng đúng là như thế không chỉ cần phải cách mỗi bảy ngày ngâm mình ở phụ hoàng chuẩn bị đặc thù linh dược bên trong liền ngay cả giải trí thời gian đều so cái khác của chúa công chúa ít rất nhiều hiếu động nàng làm sao có thể chịu được nếu không phải phụ hoàng vừa, dỗ vừa Thái đương qua, chó c nhiên g n tu lên ngựa giết địch việc này phụ hoàng là không biết dù sao thời điểm đó phụ hoàng đã bị quỷ hạc môn k h ô n g chế đều không thế nào đến xem nàng chỉ tiếc mấy chục năm như một ngày dù cho hiện tại đã là bát phẩm vó giả nhưng nàng còn tại cánh cửa chỗ bồi hồi từ đầu đến cuối không có nhập môn không có đạt được thái hoàng trải qua tinh túy h có thể hôm nay tu luyện cố hy lại phát hiện tự thân dị thường trong cơ thể bá đạo chân khí tựa hồ trở nên cực kỳ ôn hòa thậm chí cũng sẽ không tiếp tục mở thủy dung nhập huyết nhục bên trong thái hoàng trải qua tu luyện chậm chạp không phải hội tụ linh lực rất ít cũng không phải chuyển hóa làm chân khí tốc độ rất chậm mà là hấp thu mà đến linh lực có sáu thành sẽ dung nhập vào máu thịt bên trong chỉ có một số nhỏ rất có thể hội tụ ở trong đan điển cảm nhận được trong đan điển không ngừng bị áp sức trân khí cố hy cảm giác được trước nay chưa có thoải mái dễ chịu ngay tại cố hy đắm chìm trong tu luyện lúc cũng chưa phát hiện nàng trong ngực ba cái tiền đồng vậy mà sáng lên trận trận bạch quang dung nhập cố hy trong thân thể bạch quang biến mất trong n g a y mắt cố hy tu luyện cũng xuất hiện dị dạng chỉ gặp trong đan đ i ể n chân khí vậy mà bắt đầu bạo động tiếng long ngâm hổ khiếu đinh t h a i nhức góc m ố n chết đây là cố hy trước khi hôn mê duy nhất ý nghĩ thái hoàng trải qua tu luyện cực kỳ nguy hiểm dù cho chỉ có chút ít chân khí có thể hội tụ tại đan đ i ể n nhưng lực lượng bá đạo cần áp chế áp chế về sau mới có thể chân chính để bản thân sử dụng mà một khi khó mà chấn áp chân khí liền sẽ ngược dòng chấn vỡ toàn thân cân mạch đây cũng là rất nhiều hoàng tử không nguyện ý tu luyện thái hoàng trải qua nguyên nhân chương sáu mươi tám một giấc m ộ n g lao tần ngươi nói trần lâm tên vương bắt đạn k i a sẽ ham h ố thiếu tài nguyên trong hoàng cung cố long thành tiện tay đem trường thương ném xuống đất tiếp nhận thị nữ đưa tới khăn mặt lau mồ hôi quay đầu nhìn về phía tần khiếu hỏi giờ phút này cố long thành đã không có lần đầu vào chiều lúc cái kia cổng kềnh dáng người người cao hai mét tráng kiện cơ bắp như là mánh hổ sắc bén đôi mắt bên cạnh thị nữ thật chặt túi đầu không dám nhìn thẳng vị này bọn hắn đã từng lấy vì cái gì ngu ngốc đế vương tần khiếu ngồi tại gầy đá nhàn nhã thưởng tức trả nghe được bệ hạ vấn đề. suy tư một lát thấp nhất một thành mặc kệ là thiên điệu môn cũng hoặc là quỷ hạt môn đều nắm giữ lấy cỡ lớn linh mạch hàng năm sản xuất thượng phẩm linh thạch đều t r ừ n g hơn trăm vạn ngoại trừ linh thạch bên ngoài cái khác tài nguyên thêm bắt đầu cũng t r ừ n g bồi dưỡng một triệu tinh nhuệ n trần lâm gia hỏa này vốn là cái thao luyện binh mã h ả o thủ nhất là nhìn thấy hạ o nguyệt công chúa mang đến đại quân tất cả đều là tam phẩm trở lên v õ giả tuyệt đối sẽ muốn bồi dưỡng được mình tinh nhuệ trước đây năm bệ hạ ngung ố c cũng từ không quản lý triều chính trần lâm có lẽ còn biết sợ bị nghi kỵ thu được nhiều thiếu liền đưa tới nhiều ít nhưng bây giờ bệ hạ đã hai thành đều chưa hẳn không có khả năng cố long thành cười k h ẽ ta ngược lại thật ra hy vọng hắn lấy thêm một điểm những tư nguyên này thả đến nơi này của ta cũng chỉ có thể đưa vào quốc khố h í t bụi đại chu quốc khố tổng cộng có ba tầng tầng thứ nhất cũng liền thả điểm phổ thông đồ chơi linh t hạch tiền hai loại hình nhưng từ tầng thứ hai bắt đầu liền là chân chính tài nguyên tu luyện có thể đưa vào đi dễ dàng lấy ra liền tương đối khó quốc khố chính là đệ nhất nhân quốc quân thiết lập c ầ n đông đậm nhân tộc khí vận mới có thể mở ra liền xem như cố long thành đều khó mà tiến vào tầng thứ hai chỉ có thể thông qua ngọc tỷ chuyển quốc đem muốn đến tài nguyên lấy ra có thể cái này đồng dạng cần hao phi cực lớn tinh lực trừ phi bất đắc dĩ bằng không hắn là tuyệt đối không muốn đi quốc khố cầm đồ vật tần khiếu tự nhiên minh bạch quốc khố đặc thù nghe được bệ hạ nghi ngờ nói ngươi bây giờ còn không thể mở ra tầng thứ hai bây giờ đại chu so với trăm năm trước thế nhưng là phồn v i n h rất nhiều tuy nói còn chưa thu phục các nước chư hầu nhưng khí vận đã tăng lên không ít mở không ra tầng thứ hai không nên a cố long thành lấy từ trong ngực móc ra ngọc tỷ chuyên quốc chỉ vào đầu dòng chỗ không c h ọ n vẹn một góc c ư i khổ ngưng tụ khí vận ngọc tỷ đều không hoàn chỉnh ta làm sao mở ra phải biết trong quốc khố có thể là có võ giả trường sinh bí mật hắ v ạ nếu năm trước, võ đạo là không kém gì tiên đạo tồn tại, đồng dạng lận sông đảo hải năng lực, dù cho không cần long đài, vẫn như cũ có thể ép tới chúng tiên không ngóc đầu lên được, có thể từ khi láo tổ tông cùng năm kém một trước, tại, thể tới thể từ tổ triệu được được, có lực, cho cũ có có võ đạo đạo đảo đài, đầu đó đại láo là khi hải gì ép i dù quân b n mất về s a võ đạo đơn. liền Nếu cô không phải dựa vào long đài chống đỡ hắn cái này nhân hoàng cùng khôi lỗi không sai biệt lắm mở ra quốc khố là hắn là lịch đại trước hoàng đô đang vì đó p h â n đấu sự tình tần khiếu đi lên trước năm g nghĩa trong tay ngọc t ỷ ì truyền văn chỉ có tu luyện thái hoàng trải qua con em hoàng thất mới có thể đem không trọn vẹn cái t i ê một góc tìm tới có thể mấy ngàn năm qua vô số con em hoàng thất bởi vì thái hoàng trải qua chết bất đắc kỳ t ử mà chết cứ thế hôm nay tu luyện thái hoàng trải qua người có thể đếm được trên đầu ngón tay b ậ y hạ cái này thái hoàng trải qua thật có hiệu quả sao lao tổ tông hẳn là sẽ không gạt người a cố long thành ngước mắt nhìn về phía viêm viêm liệt nhật nói phải biết con em hoàng thất tu luyện bất kỳ cái gì công pháp đế vương đô không được can thiệp mà kế thừa hoàng vị bên trong có một đầu ẩ n tàng yêu cầu chỉ có tu luyện thái hoàng trải qua người mới có thể kế thừa nhân hoàng chi vị vì để cho thừa húc hi n i có tốt hơn tương lai hắn nhưng là vi phạm tổ hấn lắc lư hai đứa bé này tu luyện thái hoàng trải qua nếu là thái hoàng trải qua thật vô dụng hắn cũng không biết đến d ư ớ i cựu tuyển nên như thế nào đối mặt nàng b ậ y hạ b ậ y hạ tần khiếu thanh em đột nhiên trở nên có chút lo lắng cố long thành lấy lại tinh thần liền gặp tần khiếu kích động chỉ vào ngọc tỷ t r u y ề n quốc cố long thành nghĩ hoặc có thể túi đầu trông thấy tản ra kim sắc quang mang ngọc tỷ lúc trong nháy mắt trở nên không bình tĩnh ngọc tỷ mấy ngàn năm đều một cái dạng xuất hiện ở loại tình huống này duy có một loại khả năng vậy chính là có tu luyện thái hoàng trải qua hoàng thất tử đệ tiếp xúc đến ngọc tỷ chuyển quốc không trọn vẹn một góc cùng tần khiếu lẫn nhau lập tức phát ra chiếu lệnh nhanh lập tức người tìm kiếm tam hoàng tử. đại hoàng tử thất hoàng tử bát hoàng tử trách làm bọn hắn trong vòng bảy ngày trở về tựa hồ nghĩ tới điều gì hướng phía cổng binh l í n h nói còn có lục công chúa tuy nói để hy nhi tu luyện thái hoàng trải qua chỉ là để nàng hưởng thụ càng nhiều đại chu khí vận phù hộ quãng đời còn lại cũng không nghĩ tới để nàng kế thừa đại thống nhưng giờ phút này chỉ cần tu luyện thái hoàng trải qua người hắn đều muốn triệu hồi nếu thật là hy nhi tìm được ngọc tỷ truyền quốc không c h ọ n vẹn cái kia bộ phận hắn không ngại để nhân tộc xuất hiện một vị nữ đế cái này thật đúng là xảo chúng ta mới nói đến ngọc tỷ truyền quốc thế mà liền có hoàng tử tiếp xúc đến tàng tiến đại chu i ế có một đầu tổ hấn nếu là tương lai một ngày tàn phiến bị hoàng thất tử đệ tìm về đương đại nhân hoàng nhất định phải vô điều kiện ngừng ngôi ngọc tỷ truyền quốc đại biểu là cả nhân tộc không trọn vẹn có thể trở về cũng liền mang ý nghĩa hắn lựa chọn chủ nhân ngọc tỷ truyền quốc lựa chọn nhân hoàng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì cùng lắm thì liền là làm cái vương ra mà thôi chỉ cần có thể mở ra quốc phố hết thệ đều là đăng giá nhìn xem bệ hạ dáng vẻ h ư n h vấn tần khiếu lời muốn nói đều nén trở về hắn mặc dù đồng dạng hy vọng đại chu p h ư n g minh nhưng cũng không hy vọng bạn tốt nhiều năm thật vất và khôi phục thần trí liền trở thành nhàn tàn v ư ơ n g già phải biết ngoại trừ tam hoàng tử lục công chúa bệ hạ nhưng từ chưa đối hoàng tử k h á c từng có sắc mặt tốt liền ngay cả đơn giản nhất cười đều chưa từng cho hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện là tam hoàng tử tiếp xúc đến tàn phiến cố hy trong giấc mộng ở trong mơ hắn thấy lâm vũ tại vạn hoa lâu mở ra phong thái nàng mắt thấy lâm vũ tại vô nhai thư viện bảy bức thành thơ càng viết ra cái kêu hoành mương một câu thu ho ở trong mơ nàng đồng dạng thoát khỏi t ề quốc hữu nước vốn định du lịch thiên hạ nàng lại được sự giúp đỡ của lâm vũ từng bước một leo lên hoàng bị ở trong mơ nàng đạt được thiên cơ lão nhân chỉ dẫn tìm được ngọc tỷ truyền quốc không trọn vẹn cái k i a bộ phận tái hiện võ đạo t h ị n h thế đem đại chu đánh tạo thành vạn cổ thành hướng nhưng đồng dạng đại chu cường thịnh dẫn tới yêu tộc k i ê n kỵ vô số yêu tộc trà đạp bách tính tử thương người không biết kỳ sổ nàng xuất lĩnh tu sĩ nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến có thể ngoại hoạn buộc phát đồng thời tà tu lại nhấc lên sòng gió lấy giang triệt cầm đầu tà tu đổ diệt từng tòa thành trì trong lúc nhất giang triệt bị buộc rơi vào đường cùng trốn hướng ma tộc vốn cho rằng giang triệt đến đây là kết thúc nhưng ai biết không lâu sau đó giang triệt lại xuất lĩnh một triệu ma tộc đại quân làm lại ma tôn trở thành hắn tiên phong mở ra nhân tộc đại môn nàng mơ tới rất nhiều giang triệt làm cho người giận sôi sự tình thẳng đến trông thấy một mặt kia một người một yêu một ma vượt lên trên chúng sinh đối thoại lâm vũ đùa bỡ chúng sinh cảm giác như thế nào ma hỏi nhân cùng yêu lẫn nhau đứng chung với nhau tiên phong đạo cốt tu sĩ nhân tộc cũng không trả lời chỉ là cười khẽ mở miệng người chết liền không người tại cản ta thành tiên bộ pháp chương sáu mươi chín ma đầu g ý ý dần dần công chúa a o thiên công chúa điện hạ tiểu vân thanh âm khoan thai vang lên như cùng đi từ phương xa tiếng địch thanh tẩy lấy trên người nàng nước bùn đưa nàng một chút xíu từ trong bóng tôi kéo một sợi thần hy xuyên thấu qua cửa sổ vẩy xuống chiếu ở cổ kính khuê phòng cố hy đột nhiên đứng dậy từng ngụm từng ngụm thở hổn hển công chúa ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi tiểu vân vui đến phát khóc ôm lấy công chúa cố Cô hy quay đầu nhìn bốn phía phát hiện không chỉ là tiểu vân giường chung quanh còn đứng lấy rất nhiều người phụ hoàng tam ca trần thúc thúc thậm chí còn có không thiếu tiên môn đệ tử phụ hoàng các ngươi sao lại tới đây nhìn thấy nữ nhi tỉnh lại cố long thành trước nay chưa có h ư n phấn đẩy ra tiểu vân ngồi xuống hy nhi bên người thế nào thân thể chỗ nào không thoải mái có cần hay không ta để diệu âm môn đệ tử đến cho ngươi xem một chút cố hy nghe vậy giờ khóc dở cười ta chính là ngủ một giấc mà thôi không cần đến huy động nhân lực à ở đâu là ngủ một giấc ngươi thế nhưng là trọn vẹn hôn mê một tháng có thừa bằng không chúng ta làm sao đều lại ở chỗ này gặp lục mội không có việc gì cố thừa húc có chút bất đắc dĩ nói mới đi chiến trường không có mấy tháng không biết ra sao nguyên do phụ hoàng liền đem hắn triệu hồi có thể mới tại hoàng cung chờ đợi không đến nửa ngày thời gian trần thúc thúc đột nhiên chuyển đến m ộ i m ộ i hôn mê tin tức vô luận dùng phương pháp gì cũng không gọi tỉnh có trời mới biết hắn những ngày này có nhiều lo lắng cố hy kinh ngạc lâu như vậy sao tại cảm giác của nàng bên trong liền là làm giấc mộng mà thôi a hi nhi là có người hay không ám toán người làm hại ngươi lâm vào hôn mê gặp nữ nhi mộng mộng mê mê tựa hồ cái gì cũng không biết cố long thành khẩn trương hỏi thăm đại chu liên diệt hai đại tô n g môn tuy nói đều chết chưa hết tội nhưng cũng dễ dàng bước lên tiên môn cùng hoàng triều ở giữa đấu tranh k h i nhi hôn mê hai tháng hắn không thể không hoài nghi là tiên môn định cho hắn chút giáo hấn ám toán cố hy lắc đầu nàng nhớ đến giống như không ai ám toán nàng đẩy ra đại lượng trong mộng ký ức cũng nhớ tới mình ngủ nguyên nhân tu luyện ra điểm được rẽ không có kịp thời chấn áp bá đạo trật khí nghe được không phải tiên môn xuất thủ, cố long thành l ử a g i ậ n tiêu tán bài trừ gạt bỏ lui trong phòng người hầu bất mãn nói ta không phải đã nói với ngươi tu luyện thái hoàng trải qua nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận sao lúc hướng dẫn hy nhi tu luyện thái hoàng trải qua thời điểm hắn nhưng là trái g i ậ n dò lại g i ậ n dò còn kém tiến vào nữ nhi thức h ả i đem tu luyện thái hoàng trải qua yếu điểm khắc vào nàng trong đầu làm sao đều thất phẩm v õ giả còn không cẩn thận như vậy cảm nhận được phụ hoàng sinh khí cố hy rụt cổ một cái có chút ủy khuất phụ hoàng cái này thật không trách ta mấy chục năm xuống tới bá đạo chân khi đều cần cưỡng chế chấn áp nhưng ta vài ngày trước lúc tu luyện bá đạo chân khi quá ôn hòa, căn bản không cần đến chân mình liền hướng phía đ a n điền hội tụ ta quan sát quá nghiêm túc ai có thể nghĩ tới bá đạo chân khí đột nhiên phản công a nếu như trong ngộng ký ức là thật phu hoàng hẳn là có thể minh bạch nàng quả nhiên nghe tới bá đạo chân khí trở nên ngu h ò a cố long thành quá sợ hãi đ e m trần lâm tần khiếu bên ngoài hết thể mọi người toàn bộ đổi ra khỏi gian phòng công chúa ngài tu luyện t r ư ớ c đều tiếp xúc đến cái gì tần khiếu một mặt khẩn trương nhìn về phía cố hy thần bí hề hệ bộ g á n g để trần lâm có chút không nghĩ ra cố hy minh bạch tần tướng vì sao khẩn trương Bất quá v ẫ ngay là ra sau vẻ về suy tư về sau mới k h ô n n h n không miệng thiên lần nhất h chậm khi phía thứ cửa, mở diệt điểu từ ta đó sau tu u là l ệ luyện n còn gặp cái lao khất cái. Nếu như nói tiếp xúc đến cái gì, ngoại trừ cứu ta người cùng tu trước ta khất tiếp trừ ta cứu lao cái cái. xúc cái đó gặp gì, vậy ị kia khất không khác. cái, cái lao ta ra nghĩ cũng Ngay v tần tương chuyển đầu nhìn về phía trần lâm bọn hắn đến thời điểm vừa vận đ ụ n g phải có binh lính đem trần lâm bẩm báo công c h ú a ân nhân cứu mạng sự t ì n h về phần nói vị kia lao khất cái tiểu vân đã nói với bọn họ qua trần lâm xứng sở cái kia lao khất cái đã sớm biến mất về phần nói ân nhân cứu mạng là các ngươi đi điều tra ta cái gì cũng không biết khi biết hi nhi là bị cao nhân đắc đạo cứu lúc cố long thành liền tự mình đi một chuyến không thể không nói thật đúng là để hắn phát hiện cái gì đại chu cảnh nội lại có chỉ hóa hư cảnh định phong giao long giao long toàn thân công đức chiếu lấp lánh tuy nói đại chu cùng long tộc xưa nay là đ ị c h nhân nhưng giao long cứu hi nhi lại phối hợp cái kia công đức cũng liền coi như không biết hắn là yêu phu hoàng các ngươi tìm tới ân nhân cứu mạng của ta cố hi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trong n g ộ n g cái kia đầu giao long có thể không giống bình thường nếu không phải thiên cơ lão nhân chỉ điểm nàng cũng chưa chắc sẽ có thể khai sáng vo đạo t ì n thế cố long thành gật đầu mấy người bọn hắn đều bị mời đến phủ thành chủ ngươi nếu làm u ố n gặp đi gặp cũng được mấy cái cố hi phủ không phải liền hai người sao ta cứ nói đi đừng cứu đừng cứu ngươi cái lao già chết tiệt hại khổ lão tử giang triệt ngồi tại phủ thành chủ hậu viện ghế đá chỉ vào nhàn nhã uống rượu lao đầu mắng ngươi nói đầu góc ngươi bị con lừa đập đi liền xem như cứu người ngươi bảo vệ nàng thần thức liền tốt làm gì còn để nàng ý chí thanh tỉnh còn có làm gì trộn bụi hỉ nhi quần áo nếu là sớm biết hôm nay hắn tình nguyện không cứu đặt mã chó đồng đội nạo thuận kéo kéo khoe miệng làm như không có nghe thấy từ khi đến phủ thành、chủ. giang triệt mắng chửi người liền không có ngừng qua không biết còn tưởng rằng là gặp cực kỳ bi thảm sự tình đâu có thể sự thật đâu nhân hoàng căn bản liền không có hạn chế hai người bọn họ tự do vật gì tốt đ ề u hướng viện này đưa chỉ có một cái yêu cầu liền là đừng nóng vội đến lấy rời đi các loại công chúa sau khi tỉnh lại tự mình gửi tới lời cảm ơn ta cũng nghĩ không thông ở chỗ này có ăn có uống tự tại lại sảng khoái ngươi làm gì nghĩ như vậy rời đi ngươi biết cái gì liền cố hi con mụ ngốc kia tuyệt đối sẽ cưỡng chế muốn chúng ta đi làm quan lao tử thật vất vả mới thanh nhàn một đoạn thời gian cái nào có tâm tư theo nàng chơi đại yêu toàn thân công đức lấy hắn đôi nữ đế hiểu rõ vô luận như thế nào cũng sẽ không thả hắn hai đi ngoài cửa cố long thành thần sắc cổ quái nhìn về phía nữ nhi h i nhi n g ư ờ i trước k i a c ó biết hay không hắn cái này hoàng phí không có m ộ ư ơ i năm tám năm tuyệt đối không khả năng để g i à n h đến cố h i đi lên trước lặng lẽ làm ra nhỏ x í u khe cửa hiếu kỳ nhìn vào bên trong thanh niên từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không ai dám chửi mắng nàng có lẽ đã nhảy lên đến tắt qua một cái nhưng trong động có người gặp nàng một lần mắng một lần giọng nói kia cùng trong phòng thanh niên đơn giản không có sai biệt xuyên tấu qua khe cửa cố hy cũng là thấy rõ thanh niên bạch bạch t ị n h tịnh không tính là nhiều tuân tú chỉ có thể nói nhìn được mặc trên người kiện n h ạ t trường sam màu xanh có thể cố hy cũng không bị dung mạo hấp dẫn mà là thanh niên thần thái động tác để nàng trong lúc nhất thời có chút thất thần nhẹ dọn g n ỉ non ma đầu giang triệt trong nội viện chính kích tình mắng lên giang triệt thần sắc cứng lại ngạc nhiên nhìn về phía cửa sân t r ư ơ n g bảy mươi người đánh giám giang triệt giờ phút này có chút hoài nghi lỗ thai của mình ma đầu phải biết đây chính là kiếp t r ư ớ c nhân tộc đối với hắn xưng hô mình bây giờ thế nhưng là lâm diệp càng không có nhậm a mặc dù rất không muốn trả lời nhưng e ngại giang triệt uy nghiêm vẫn là hồi đáp nào đó vị đại năng thi pháp để nàng nhìn thấy tương lai không có kiếp trước tình cảm cũng không có bản thân trải nghiệm cũng không tính thất tình giang triệt hiểu rõ mà giờ khắc này cửa sân cũng đã bị lấy ra cố long thành đám người đi đến nhìn thấy mấy người này giang triệt ánh mắt như ngừng lại cố hy trên thân công chúa điện hạ ngài mới vừa nói ma đầu giang triệt giang triệt thế nhưng là tử tiêu kiếm tông b à bối nói hắn là ma đầu chẳng khác nào nói tử tiêu kiếm tông là ma tông một khi cố hy lời nói chuyện đi tử dương chân nhân sợ rằng sẽ tự mình đi hướng hoàng thành đòi cái công đạo cảm nhận được phụ hoàng nghiêm túc ánh mắt cố hy vội vàng lắc đầu ngươi nghe lầm ngươi nghe lầm mặc dù phụ hoàng thương nàng nhưng những lời này chuyện đi nàng tuyệt đối không tốt hơn đều do trận kiêm ngộng nếu không phải trong ngộng mỗi lần giang triệt nhìn thấy nàng đều sẽ mắng nàng ngốc đ ư ơ n g môn ngu xuẩn nàng làm sao có thể đem thanh niên trước mắt ngộ nhận là giang triệt tần tướng cũng tại lúc này lên tiếng nói sang chuyện khác lâm tiểu hữu trong khoảng thời gian này tại phủ thành chủ còn thói quen hắn phái người điều tra lâm d i ệ p liên quan tới hắn an bình thôn chuyện lúc trước căn bản cha không đến bất luận cái gì tin tức nếu không phải hắn mấy tháng trước hắn từng tại trấn ma ti đăng ký qua liền ngay cả danh tự chỉ sợ cũng không biết rất tốt liền là không thế nào tự do giang triệt ngồi xuống tùy ý nói tựa h ầ nghĩ tới điều gì nhìn về phía nhân hoàng nói v ậ hạ ngài nói các loại công chúa gửi tới lời cảm ơn sau liền để cho ta rời đi hiện tại công chúa cũng thất t ỉ n h ta có thể rời đi bắc nghiệp thành đi cố long thành cười cười cũng không thèm để ý lâm diệp không lễ phép ngồi xuống bên cạnh hắn tiểu hữu người đối hi nhi rất quen thuộc còn có thể đi điêu ngoa tùy hứng xuân không tự biết bất quá đối với bách tính rất tốt đám người kinh ngạc bọn hắn quả thực không nghĩ tới ở trong mắt lâm diệp hạ o nguyệt công chúa đúng là như vậy n a g bướng lạc lẽ meo meo liếc mắt cố hi gặp nàng mặt đ ỏ lên tùy thời chuẩn bị xuất thủ lại nhao nhao thu hồi ánh mắt người đánh rắm cố hi cái nào chịu được qua bực này bị khuất chỉ vào giang chỉ mắng nàng cố hi là ai đây chính là hoàng thành nổi danh đại tài nữ uống rượu đ ề thơ ra trận giết địch đều là không nói chơi chỗ nào ngu xuẩn điêu ngoa tùy hứng đây càng là lời nói vô căn cứ tại hoàng thành bây giờ là nói thường xuyên đánh người nhưng đánh cũng chỉ là chút giá áo túi cơm vương tôn quý tộc lại dựa vào cái gì nói nàng điêu ngoa tùy hứng giang triệt cũng không quen lấy công chúa điện hạ trước đây không lâu tựa hồ cùng t ề quốc quốc quân có hôn nước đi nghe nói bất mãn vụ hôn nhân này không biết n g ư ờ i là dùng loại phương pháp nào thoát khỏi hôn sự hắn nhưng là nhớ kỹ bất kể là kiếp trước cũng hoặc là kiếp này cố hi cuối cùng dùng phương pháp đều là hiến ra trong sạch của mình tuy nói đối tượng khác biệt nhưng ý nghĩ hoàn toàn chính xác rất dừng bút nhất là kiếp trước tựa hồ còn thành công khiến cho lâm vũ tại đại chu bố cục như cá gặp nước lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều cấm rung động như kinh đoạn thời gian kia thế nhưng là bệ hạ nhất không muốn nhắc tới tiểu tử này muốn chết phải không cố long thành hơi h í p mắt nhìn về phía giang triệt hôn sự là hắn quyết định thậm chí ngay cả chiếu thư đều đã viết xong tiểu tử này là ở trong t ố i t r à o hắn n g u n g ốc cố hy nhìn t r ừ n g t r ừ n g lấy giang triệt chẳng biết tại sao trong lòng vậy mà dâng lên không hiểu sợ hãi trong ngộng kết giao lâm vũ dự định thông qua vô nhai thư viện để chứng minh giá trị của mình tuy nói thành、công. nhưng cũng không thoát khỏi thông gia mà cuối cùng nàng dùng trong sạch của mình đổi lấy tự do có thể tuy nói thoát khỏi thông gia có thể tự do nhưng lại không được đến tương phản từ ngày đó bắt đầu nàng bước lên hoàng vị chi tranh mà tại trong hiện thực nàng cuối cùng cũng là định dùng trong sạch của mình đổi lấy tự do dưới cái nhìn của nàng ngủ một giấc mặt thôi chỉ cần có thể biện rộng mặc cá bơi đáng giá có thể nàng quên thiên môn cùng đại chu quan hệ rất vi diệu nghĩ đến trong ngộng thiên môn đệ tử tiến vào hoàng cung tựa như là tiến vào tự mình quốc k ố tài nguyên tùy ý cung cấp tu sĩ tu luyện hoàn toàn chính xác rất ngu đứng tại bên thứ ba góc độ trong ngậu mình tuy nói chế tạo ra thì thế nhưng tự a hồ lại vì tiên môn làm áo cưới nhất là một m à n kia tự a hồ còn có cái gì nàng không có phát hiện gặp nàng trầm mặc giang triệt trong lòng bất đắc dĩ ngu xuẩn quả thật liền là ngu xuẩn kỳ thật kiếp trước hắn c ù n g cố hy cũng chưa gặp qua bao nhiêu lần mặt tuy nói ra hỏa này một mực phái binh đuổi giết hắn nhưng giang triệt cũng không bắn nàng không là bằng hữu không có tín nhiệm nói chuyện ma tu làm loạn nữ đế phái binh vây quét đương nhiên nhất là trận chiến kia nàng nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật đường đường nhân hoàng từ đó liền trở thành lâm vũ khối lỗi binh tướng quyền toàn quy mình trở thành xử lý triều chính máy móc đại chu càng mạnh võ giả càng nhiều tu sĩ càng mạnh đây đối với lâm vũ mà nói chính là con ngồi càng màu mỡ nhìn xem t r ầ m mặc hai người cố long thành trong mắt không vui biến mất cười nhìn về phía hy nhi làm sao vấn đề này rất khó cố hy ngước mắt nhìn về phía phụ hoàng nếu là hoàng thất tử đệ hủy thân tiên môn đệ tử thanh tỉnh lúc phụ hoàng sẽ như thế nào làm cố long thành s ữ n g sở không chút do dự nói ra đáp án giết con em hoàng thất không thể cùng tiên môn đệ tử kết hợp đây là tổ hấn tuy nói cái này tổ hấn đã sớm bị hủy bỏ nhưng hắn năm đó kế thừa hoàng bị lúc phụ hoàng từng khuyên bảo qua hắn võ giả cùng tu sĩ bản chất đều như thế cướp đoạt tài nguyên tu luyện giữa hai bên tồn tại cạnh tranh bây giờ võ đạo suy sụp sớm đã không so được tu sĩ nhưng đại chu còn có nhân tộc khí vận còn có nho đạo long đài cùng tiên môn đối kháng một khi tiên môn đệ tử cùng con em hoàng thất giao hợp nhân tộc khí vận sẽ bị tiên môn dùng bí pháp phân đi bộ phận võ đạo muốn phát triển cũng lại không một khả năng nhỏ nhoi mọi người đều là cảm nhận được cố long thành tán phát hàn ý liền ngay cả giang triệt cũng là nghi hoặc không đến mức đi tiếp trước tiên môn cùng hoàng thất tử đệ kết làm đạo lữ có thể không phải số ít với lại sinh hạ dòng roi thiên phú đều cũng không t h lắm tiên võ đồng tu cũng không nói chơi. chương bảy mươi mốt thầu giao trước kia hoàng thất đệ tử không phải là không có cùng tiên môn đệ tử kết làm đạo lữ nhưng cũng đều là chút phiên vương dòng dõi có thể từ khi phụ hoàng sau khi lên ngôi chỉ cần còn cố họ chỉ cần còn có hoàng thất thân phận đều không được cùng tu sĩ kết làm đạo lữ mặc dù nói không có ban bố chiếu thư chỉ là hoàng thất ở giữa nói chuyện với nhau nhưng cố hy cũng không nghĩ tới phụ hoàng vậy mà như thế kiên quyết lanh khốc giết nghĩ đến trong ngộng thấy cố hy có chút may mắn đây chẳng qua là một giấc ngộng phụ hoàng n g ư ơ i thật là quá tàn nhẫn đi hoàng thất đệ tử cùng tu sĩ dựa vào cái gì không thể thành hôn cố long thành cười khẽ lại cũng không có giải thích tiên môn cùng tu sĩ cũng không thể cơ đũa cả lắm nếu như là gián triệt nam cung tử vân bực này thiên môn tương lai cường giả tuyệt thế cùng hoàng thất đệ tử kết hôn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt trong thiên môn chính nghĩa hạ người cũng không phải số ít bọn hắn không thích quyền lực chỉ nguyện đợi tại núi thượng thanh tu ngoại trừ trừ yêu giữ gìn nhân tộc gì, kiếm tông đã là như thế những tu sĩ này nếu là cùng hoàng thất đệ tử kết hôn hắn vui lòng đến cực điểm đương nhiên loại tình huống này không có khả năng phát sinh dù sau mấy ngàn năm qua hai cái này tông môn đệ tử ngoại trừ thiên phú không tốt chưa hề cùng phạm nhân kết hợp gặp phụ hoàng không trả lời cố hy tức giận c h ư n g phụ hoàng một chút quay người nhìn về phía một mực uống trà nga o thuận rất cung kính nói lời cam tạng đa tạ tiền bối ân cứu mạng nếu không có ngài ta đã ở trận kia trong bạo tạc v ấ n lạc nga o thuận k h o á t tay tiện tay mà thôi mà thôi h u ố n hồ ta cũng chỉ là kéo lại được ngươi một hơi thật muốn nói cứu vẫn là lâm diệp tiểu tử này nếu không có hắn kịp thời luyện chế ra cựu vân thông mạch đan bùa hồn đan ta cũng bất lực cố long thành giật mình đi theo cùng nhau tới tất cả mọi người đều ngây ngần cả người một lát sau nhìn về phía giang triệt ánh mắt lập tức l ư ợ n nóng bắt đầu cựu vân bùa hồn đan mặc dù bổ hồn đan là tứ phẩm đan dược nhưng liền xem như ngũ phẩm đan s ư muốn luyện chế đều khó khăn trùng điệp càng đừng nói cựu vân đan dược có cựu phẩm khối lượng cũng tương tự có đẳng cấp phân chia cựu vân đan dược đây chính là hoàn mỹ không một t ỷ vết cấp độ như ngao thuận nói là sự thật giang triệt tối thiểu nhất cũng là ngũ phẩm đan sư lại thêm còn trẻ như vậy cái này bọn người mới liền xem như tử tiêu kiếm tông cũng tìm không ra à nếu là có thể là đại chu sử dụng vậy bọn hắn cũng không cần tại vô cùng đáng thương hướng đi đan sư cầu lấy đan dược lao già này miệm thế nào cứ như vậy tối cái gì đều hướng bên ngoài nói giang triệt thầm mắng một tiếng. chê cười đáp lại những này lửa nóng ánh mắt tiểu huynh đệ có hứng thú hay không đến đại chu làm quan cố long thành thân thiên nói đại chu không thiếu tài nguyên tu luyện cũng không thiếu rèn đúc đại sư thiếu liền là có thể l ị c h c h u y ể n sinh tử đàn sư thông mạch đan khơi thông kinh mạch tăng cường thiên phú bổ h ồ n đan chữa trị t h ầ n hồn không nói những đan dược khác liền hai thứ này cũng đủ để cho tiểu tử này mặc kệ đến đâu cũng có thể được phong làm t h ư ợ n g khách bậy hạ cái này cũng không cần tiểu tử trí tại dạo chơi tứ hải làm quan cái gì ta quả thực không hứng thú ai tiểu huynh đệ lời ấy sai rồi ai nói vào triều làm quan lại không thể dạo chơi tứ hải Tuy cố long thành ba lạp ba lạp giảng một đồng lớn giang triệt rợ khóc rợ cười thanh tỉnh cố long thành lời nói nhiều như vậy sao long vân chiến thuyền hắn tự nhiên giải đồ chơi kia trong tương lai đại chu tướng sĩ thiết yếu đồ vật chứng mấy trăm chiếc mặc dù kinh ngạc hiện tại liền có nhưng vẫn lắc đầu nói vậy hạ ngài việc khẩn cấp trước mắt không phải là tìm kiếm nhân tài mà là chinh phục trư quốc mới là một mã sự tình nhân tài hương quốc ca đúng vậy à tiểu hữu vậy hạ nói không sai có người lợi hại như vậy đàn sư làm hậu cần bảo hộ chúng ta những n à y người thô kệnh cũng có thể yên tâm sông pha chiến đấu trần lâm khuyên bồ h ô n đan à có cái đồ chơi này tại mình cũng có thể không hề cố kỵ tấn thăng đại tông sư bị như thế một vòng vây giang triệt cho dù có mười cái miệng cũng nói bất quá bọn hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn sang cố hi ánh mắt khẩn thiết hy vọng nàng đem mình giải cứu ra dù sao cũng là có được trí nhớ kiếp trước tuy nói khó mà luyện chế hoàn mỹ phẩm cấp đan dược đan dược đối nàng mà nói không coi là nhiều khó đi phải biết kiếp trước hắn trước khi chết cố hy đã trở thành q u ý nhất cánh tu sĩ cố hy không có đọc hiệu giang triệt ý nghĩ nhưng vẫn là đứng dậy phụ hoàng đan dược mà thôi mấy năm về sau hoàng thành sẽ đến một vị kinh d i ễ m tuyệt luân đan sư đã lâm huynh đệ không nguyện ý vào triều làm quan chúng ta cũng không thể cưỡng cầu trong quốc k h ố có thể là có đếm mãi không hết dược liệu các loại vị kia đan sư xuất hiện căn bản sẽ không thiếu đan dược hiện tại khẩn yếu nhất là nga thuận cái này mới là trọng yếu nhất cố long thành gặp giang triệt thật không nguyện ý vào triều làm quan cũng chỉ có thể phụ họa hy nhi tuy nói không biết hy nhi nói thật hay giả nhưng không có trung tâm đan sư luyện chế đan lược hắn còn thật không dám phục d ụ n g tuy nói ngươi không muốn vào t r i ề u làm quan nhưng trung quy là đã cứu ta nữ nhi không ngại nói một chút muốn ban thưởng gì công pháp tài nguyên chỉ cần ngươi muốn muốn ta nhất định cho còn có nga o thuận ngươi cũng cùng nhau nói một chút muốn cái gì gặp cố long thành không còn mời hắn làm quan giang triệt cười nói cứu trợ công chúa coi như là tích đức làm việc thiện về phần nói ban thưởng ta ngược lại thật ra không chút nào để ý dứt lời quay đầu nhìn về phía nga thuận lao đầu ngươi có cái gì tâm nguyện không ngại nói một chút giao long tại đại chu cũng không phải tùy tiện có thể sống sót nga o thuận vừa vặn có thể mượn cơ hội này đưa ra một vài điều kiện chỉ cần không phải quá hà khắc cố long thành có lẽ vẫn là sẽ xem ở công đức cùng ân cứu mạng bên trên đáp ứng nga o thuận ngây ngẩn cả người yêu cầu hắn còn thật không có s ợ gì cứu cố hy chỉ là sợ nhân hoàng tìm hắn để gây sự mà thôi có thể giang triệt ánh mắt khích lệ do dự một chút vẫn là nhìn về phía nhân hoàng nói bệ hạ có thể cho phép lao phu thuận giang hà đi một chuyến lời này vừa nói ra trong nội viện bầu không khí lập tức trở nên trầm mặc cái này giao long thật to gan vậy mà muốn cho bệ hạ đồng ý hắn t ẩ giao hóa dòng phương thức có thật nhiều. mà t ẩ u giao liền là một cái trong số đó có thể này lại cho đại chu mang đến thai nạn khó có thể tưởng tượng giang hà vỡ đê vùn cắt thạch lưu giao qua địa sinh linh bôi thảm lao nhân này làm sao dám từ xưa đến nay p h à n muốn đi gấp giao người mặc kệ là tiên môn cũng hoặc là hoàng triều gặp chi tất chu cố long thành ngược lại là không có sinh khí nhìn chằm chằm ngao thuận ngươi thất bại qua một lần không sai ngàn năm trước ngẫu nhiên gặp khó gặp lũ lụt lao phu thuận thiên sơn đi ngược dòng nước chỉ tiếp thời vẫn không đủ bị dây núi chỗ cản ngao thuận năm đó tàu giao tức không có sử dụng thuật pháp hưng vân bố vũ cố ý k u y ế t trương đại hồng thủy c là là ũ mặc dù nga thuận tình chân ý thiết cố long thành cũng có thể minh bạch hóa dòng đối với hắn mà nói là cỡ nào chuyện trọng yếu nhưng hắn không thể cầm đại chu ngàn vạn bách tính để báo đáp cái này ân cứu mạng đang định cự tuyệt cố hy lại đột nhiên ngăn cản hắn tại mọi người nghi hoặc không hiểu bên trong cố hy lôi kéo cố long thành rời đi chương bảy mươi hai hy nhi ngươi cũng không thể lừa gạt phụ hoàng đi ra sân tại cố long thành ánh mắt nghi hoặc bên trong cố hy đưa tay tại phụ hoàng trong v ạ táo lật ra một kiện pháp ký đem c h ú n g quanh che đậy về sau mới nói phụ hoàng ngài nhất định phải đồng ý vị tiền bối kia thỉnh cầu cố long thành nhữ mày mình có phải hay không quá cưng chiều hy nhi tẩu giao mang tới thai nạn đủ để tử thương một triệu dân chúng núi non sông n g ò i cũng lại bởi vậy bị phá hư hy nhi t h ở nhỏ cùng ở bên cạnh hắn không có khả năng không rõ trong đó lợi hại quan hệ nhưng dù cho như thế thế mà bởi vì cá nhân ân tỉnh đưa lại chu bách tính không để ý cố ả m nhận được Phụ Hoàng không Phụ được c vui,、cố、hy vội v à cái này, cái này, cái này nghiêm túc nói ta tuyệt đối sẽ không cầm cái này đổ dỡn chỉ cần vị tiền bối này hóa dòng thành công chúng ta liền có thể tại nó sau khi đậu kiếp mượn nhờ nhân đạo khí vật thiên kiếp dư huy đem tàn phiến lấy ra không chỉ có như thế đang bảo vệ vị tiền bối này đ ậ kiếp sau khi thành công phụ hoàng còn cần sắc phong đem hắn cùng đại chu khí vận chăm chú b u ộ c c h u n g một chỗ chỉ có dạng này nhân tộc khí v ậ n mới có thể đạt đến đ ỉ n h phong trong n g ộ n g vị tiền bối này hóa r ồ n g thất bại nhưng nàng vẫn là đạt được tàn phiến thế nhưng vị tiền bối này sớm đã cùng tàn phiến cùng một n h ị ệ t h ở cái chết của hắn mang đi tàn phiến bộ phận lực lượng tuy nói ảnh hưởng không lớn nhưng đã có thể làm thật là hoàn mỹ tại sao lại không chứ nói t h ô n g được nói t h ô n g được khó trách hy nhi bá đạo chân khí trở nên n u hòa tình cảm là tiếp nhận mang theo tàn phiến lực lượng công đức cố long thành kích động muốn đáp ứng mặc dù không rõ hy nhi vì sao chắc chắn tàn phiến tại nga thuận trong cơ thể nhưng có vẻ như có thể một thử thương lượng với hy nhi một phen về sau hai người đi vào sân tại bọn hắn ánh mắt nghi hoặc bên trong cố hy nhìn về phía nga o thuận nói t i ê n bối phụ hoàng ta đồng ý ngươi tàu giao nhưng có mấy cái điều kiện kỳ thật từ nói ra điều thỉnh cầu này về sau nga o thuận liền không cảm thấy nhân hoàng sẽ đồng ý hắn tuy nói không tạo sắc nhiệt chỉ khi nào tàu giao bằng hắn cái k i a thân hình khổng lồ vẫn như cũ sẽ có thật nhiều sinh linh tử vong cố hy lời nói trong nháy mắt để hắn trận to trong mắt cùng đồng ý không sai cố hy nghiêm túc một chút đầu tuyệt đối không đi t ầ n khiếu thần sắc đ giờ công chúa điện hạ, coi cứu vô không điện như ngao thuận cứu được ngài, đều có thể dùng tài nguyên ban thưởng, tổ giao, ngươi là muốn để vô số dân chúng tán, ngài cũng hạ, thể thê dao, được đều để để tài tại sao lại đáp ứng loại hạ, sao. tổ tử yêu cầu. là nhà là về có ly Bậy này lệ số vô sao đáp khiếu hồ đồ, Tần phút này tựa như là trên triều đình bắt lấy cố long thành hai cha con liền làm ộ t trận phun cố long thành muốn chen vào nói nhưng nhìn xem nước miếng văng tung tóe lao tần vẫn là lựa chọn i miệng m được rồi chờ hắn trước phun một hồi a lao tần ngươi trước ý miệng bệ hạ không phải người ngu đã làm như vậy khẳng định có lý do của hắn mới qua không bao lâu trần lâm trực tiếp bưng kín tần thiếu ra hiệu hắn i miệng m lao tần hắn có thể hiểu rõ rứt vốn là nói nhiều lại là cái thông kim bắc cổ lên tới lịch đại tiên hoàng vương triều hủy diệt xuống đến lê dân b á c h tính ngu ngốc vô đạo nếu là không ngăn lại một hai canh giờ cũng sẽ không dừng lại cố h i cảm kích mắt nhìn trần thúc thúc sau đó nhìn về phía ngao thuận ngươi có thể tẩu giao nhưng ta có điều kiện thứ nhất tẩu giao lúc đại chu tướng sĩ sẽ cùng theo ngươi vì ngươi cung cấp trợ giúp đồng thời bảo hộ đại chu m á c tính thứ hai coi ngươi hóa rồng thành công lúc cần muốn trở thành ta đại chu trấn quốc trần long phù hộ đại chu vạn thế không suy nghe thấy lời ấy, t ầ nga khiếu c à n kích cùng động, điên đ n á thuận r n ngước n g mắt nhìn về phía trần mặc không nói cố long thành không hài lòng hài lòng hài lòng nga thuận kích động gật đầu cái này còn có cái gì không hài lòng nâng cả nước chi lực trợ hắn hóa rồng thử vấn thiên hạ còn có con nào giao long có như vậy năng lực t r ấ n quốc trân long à t hưởng thụ hương hòa cung phụng chỉ cần đại chu càng cường thịnh thậm chí thành tiên đều không phải là nan đề nhìn xem song phương đều cao hứng giang triệt cẩn thận nhớ lại kiếp trước hắn làm sao không nhớ rõ câu chuyện này long tộc thế nhưng là cùng đại chu có đời đời kiếp kiếp cựu hận cố hy đầu góc có bị bệnh không không đúng cố hy có được trí nhớ kiếp trước tuyệt đối không khả năng vô duyên vô cơ trợ giúp lao đầu tử là có cái gì hắn không có phát hiện sao suy tư hồi lâu giang triệt vẫn là không có làm rõ đầu mối hệ thống ngươi biết là nguyên nhân gì sao hệ thống nhìn xem bảng bên trong thiên mệnh giá trị điên cuồng tăng trưởng căn bản l ư ử i n h á t trả lời giang triệt một trăm ngàn thiên mệnh giá trị ha ha ha một trăm ngàn thiên mệnh giá trị à, đây vẫn chỉ là nhân hoàng đồng ý ngao thuận tầu giao đợi cho ngao thuận triệt để hóa r ồ n g thành công thiên mệnh giá trị tuyệt đối sẽ cặp cặp lên cao giờ phút này hệ thống đ ã t ạ i huấn y tưởng nhân đạo khí v ậ n không có bất kỳ cái gì tì vết khôi phục lại đ ỉ n h phong một khi nhân đạo khí v ậ n khôi phục lại đ ỉ n h phong coi như lâm vũ có được tôn vệ hệ thống lại như thế nào hệ thống trong không gian đồ vật cũng không có khả năng khống chế nhân hoàng tới lúc đó thiên mệnh giá trị lại lên bao nhiêu ít hệ thống hệ thống. hệ thống hoàn hồn gặp giang triệt vẫn như cũ kêu gọi nó vội và nói n ký chủ ta tra dưới nga o thuận cùng bắc hải long tộc có quan hệ cố hy hẳn là dự định ly gián tứ hải long tộc tuyệt đối không có thể nói nga o thuận tính đặc thù bùi xuyên tương lai đại n h ò nga o thuận bắt đầu trường sinh võ đạo chìa khóa hai kiện không nên tồn tại t r ù n g hợp lấy giang triệt nước tiểu tính nên hoài nghi là nó cố ý để hắn đi đến an bình thôn tuy nói cái này cùng nó thật sự có như vậy ném một cái ném nửa điểm quan hệ nhưng cái này có thể không thể nói ra được ly gián bắc hải long tộc cố hy cổ quái mắt nhìn cố hy vừa đến đa đối long tộc ra tay hắn chỉ có thể nói phòng ngừa chú đáo không hổ là tương lai nữ đế long tộc cùng đại chu ở giữa tất có một trận chiến đây là thế tục cân đoán không cách nào tránh khỏi đại chu đỉnh phong lúc khí vận thật không đơn giản ai đều muốn kiếm một trấn canh tứ hải long tộc tuy nói đều là long nhưng bắc hải sớm đã suy bại nhiều năm bị còn lại tam đại long tộc c ước hiếp đã lâu một khi nga o thuận cùng được phong làm c h ấ n quốc c h ấ n long liền mang ý nghĩa cùng hưởng đại chu khí vận có khí vận tương trợ tốc độ tu luyện đem sẽ gấp đội số lên cao là lựa chọn mỗi ngày c ơ trên đầu đi ỵ cái gọi là đồng tộc vẫn là lựa chọn có thể tăng cường tự thân lực lượng dựa say khuất nhục đại chu cái này tựa hồ rất lựa chọn tốt. cố hi làn k i ế da rất trắng tựa như là vừa lột sắt trứng gà không có bất kỳ cái gì thì vết ánh mắt thâm thúy tựa hồ để giang triệt thấy được kiếp trước nữ đế thoáng lui lại mấy bước cái gì như thế nào phát giác được giang triệt lui lại động tác cố hi trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc dung mạo của nàng rất xấu ạ gia hỏa này thế mà tại tránh nảng bình phục một cái tâm tình cố h i một lần nữa nói ra đã ngơi ư dự định du lịch không bằng cùng chúng ta cùng nhau chứng kiến ngao thuận tiền bối tàu giao con đường như thế nào tàu giao tại đại chu cũng không phổ biến nếu là có thể đều tận mắt chứng kiến đối với tu luyện lại lợi ích to lớn chỉ tiếc giang triệt cái gì việc đời chưa thấy qua đừng nói giao hóa rồng liền ngay cả ngụy tiền cảnh chân long hắn đã từng c h é m giết tu luyện giới bất cứ chuyện gì hắn đều gặp cuộc sống bình thản ngược lại để hắn càng thêm thư thái tàu giao cố nhiên mới lạ nhưng tu luyện với ta mà nói chỉ là du lịch bảo hộ cũng không phải là sở cầu giang triệt nói rất t h u y ệ n chuyện nhưng lại để cố hy đám người kinh ngạc t ẩ u giao à ngàn năm khó gặp sự tình nho nhỏ linh h ả i cảnh tu sĩ thế mà không hứng thú nga o thuận mặc dù biết giang triệt rất đặc biệt nhưng t ẩ u giao liền xem như sinh tử cảnh tu sĩ cũng nguyện ý xem một chút chẳng lẽ lại giang triệt gặp qua so t ẩ u giao càng khiến người ta mênh mông cảnh tượng lâm diệp ta càng hiếu kỳ thân phận của người t ẩ u giao vậy mà đều không vào được người mắt cố hy mấy người xứng sở đúng vậy à linh hải đỉnh phong liền có thể luyện chế ra cựu vân bổ h ồ n đan hiện tại thế mà đối tàu giao đều không có hứng thú sẽ không có tiếng tăm gì sẽ là tàn tu chú ý tới những này ánh mắt hoài nghi giang triệt một mặt sắc h ấ t tuyến mình đây là tạo cái gì nghiệt vốn cho rằng là cùng c h u n g trí hướng cộng đồng q u y h ẩn sơn lâm bằng h ư u không nghĩ tới là cái rừng bút i ứ u nhân hoàng c h i nữ coi như xong cái này còn ở ngay trước mặt bọn họ hoài nghi thân phận của mình chú ý tới giang triệt khó chịu thân sắc cố hy để phụ hoàng đám người trong viện tiếp tục thương thảo liên quan tới nga o thuận t à u giao cụ thể công việc mời giang triệt đi bên ngoài tâm sự rời đi trước cố hy còn cố ý hướng tam ca hỏi thăm có hay không một khối liên quan tới t ử tiêu kiếm tông tông môn thi đấu hình chiếu thạch cầm tới hình chiếu sau đá cố hy lúc này mới hài lòng rời đi người cái bại ra đồ chơi cũng không phải tu sĩ mua hình chiếu thạch làm gì cố long thành một bàn tay đập vào cố thừa h ú t cái hót chất vấn hình chiếu thạch cái đồ chơi này không quý cũng liền chừng trăm khối hạ phẩm linh thạch nhưng bây giờ t ử tiêu kiếm tông tông môn thi đấu cũng mới vừa vặn kết thúc có được chiến đấu hình ảnh hình chiếu thạch thế nhưng là bán được hơn ngàn khối cố thừa h ú t đau n h a răng chấn mắt có chút ủy khuất giải thích giang công tử giúp ta tăng lên nho đạo cảnh giới vương phủ mấy cái nho sinh cũng có tấn thăng đại nho khả năng ta chính là muốn nhìn một chút hắn tại tông môn biểu hiện như thế nào liền ngươi cái kia du mục đầu còn tăng lên nho đạo cảnh giới vậy đơn giản là trả đạt n ị c h tử này cái gì tính tình cố long thành làm sao có thể không hiểu rõ có thể tính hạ tâm đọc sách k h e o đều sẽ lê n câu tưởng tượng giang triệt phát hiện những điện tịch kia có bộ phận bị n ị c h tử này tra đạp cố long thành cũng có chút tâm lạnh cái gì gọi là tra đạp ta cũng là có ngày phú được không ta hiện tại dù sao cũng là tú tài tú tài cố long thành triệt để bị c h ọ c giận đ ạ m niệm mấy trăm bài thơ à, mười tấn thăng tú tài cho đến đều so n ị c h tử này đi a a đừng đánh nữa đừng đánh nữa n g h e trong nội viện động tĩnh vừa đi ra mấy bức cố hy che miệng cười khẽ giang triệt cũng là vui vẻ cái này tương lai trấn quốc đại tướng quân không nghĩ tới lúc tuổi còn trẻ cũng nhảy rất hoan a hai người sóng vai mà đi cũng không mở miệng nói chuyện lớn như vậy phụ thành chủ p h á n phát không có người khác gió nhẹ quất vào mặt hoa mùi thơm khắp nơi cố h i tâm cũng khó được bình tĩnh trở lại ngồi tại dưới bóng cây cố h i khi ê u mi nhìn về phía gian g triệt thử tiêu kiếm tông tỷ thí có hứng thú hay không nhìn xem cãi nhau ầm ĩ tranh cái thắng thua có gì đáng xem ngay vậy cố h i cười khẽ tự mình hình chiếu thạch đ ặ t l ê n bàn, bình tĩnh không lay động hồ nước kích thích nhàn nhạt, nhạt cỡ sóng một vài bức hình tượng triển khai trong tấm hình gian triệt quá quan t r ọ n tướng trên khán đài cao g ọ n g g e o tuy là thế hệ trẻ tuổi nhưng không người có thể địch quảng trường trên không thế lực khắp nơi trưởng lão hội tụ một đường đối với giang triệt ca ngợi hào không kéo kiệt giang triệt trời sinh kiếm cốt đương thời công nhận kiếm đạo thứ nhất t h i ê n tiêu nhất định kiếm đạo khôi thủ truyền văn tử dương t r â n nhân đã đem hắn chọn làm là người nhậm chức môn chủ kế tiếp lâm đạo hữu ngươi cảm thấy thuyết pháp này hợp lý sao hợp lý kiếm đạo một đường phóng nhãn của kim không người tới địch nổi lâm diệp bình tĩnh mở miệng hắn cũng không phải là khoe khoang nếu không phải bị sư tôn các nàng chỗ nhiễu vây khốn coi như lâm vũ có hệ thống lại như thế nào coi như thiên mệnh không trong tay hắn lại như thế nào băng vào kiếm trong tay giang triệt vẫn như cũ trở thành vạn cổ đệ nhất kiếm tiên c h ỉ t i ế c một kiếp kia cũng không vung xuống cố hy trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m giang triệt gặp hắn ánh mắt như bình tĩnh mặt hồ không có bất kỳ cái gì g ậ n sóng trong lòng không khỏi có chút hầu nghi chẳng lẽ lại mình đoán sai đúng vậy à phàm cùng giang triệt gặp nhau người đều vì đó nhân thiện rộng lớn lòng dạ tin phục nhưng ta đêm qua một giấc chiêm bao mơ tới năm tháng dài rằng g ặ c mơ tới giang triệt nhân nghĩa chi kiếm trở thành tàn sát chi nhận lâm đạo hữu ngươi cảm thấy này mộng sẽ trở thành thật sao hiện thực cùng mộng t r i n l ệ quá nhiều mà mộng lại là thiên cơ là tin mộng vẫn là tin hiện thực trong mộng giang triệt là tội ác t ẩ y trời ma đầu chỗ qua địa sinh linh đồ thán trong mộng lâm vũ là nàng hoàng phu là vạn dân tín ngưỡng nho đạo b ả n thánh giúp nàng xử lý triều chính giúp nàng chống cự ngoại địch cộng đồng đúc thành thịnh thế hoàng triều mà hiện thực đâu lâm vũ không có làm thơ năng lực lấy trộm hiền giả thi tử âm thầm còn đối t ă m ca quản gia xuất thủ mặc dù không biết tương lai giang triệt có phải hay không như mộng bên trong như vậy làm nhiều v i ệ các nhưng bây giờ giang triệt tuy nói chỉ là gặp qua vài lần lại đem phụ hoàng chữa trị mang cho nàng một loại xa cách phía dưới cảm giác an toàn phạm nhân nằm mơ nguồn gốc từ giòn bên trong h u y ý tưởng thông qua ý thức gia công sáng tạo đến thỏa mãn hiện thực chống d ô n g bất lực cũng hoặc là thấy suy nghĩ tại đấy lòng dâng lên ước mơ tu sĩ không ngoài như vậy nếu như nói nhất định phải khác nhau ở chỗ nào có thể là cảm giác xa s i ê u phàm người sở tác chi mộng càng thêm cẩn thận sở dĩ có thể mơ tới giang triệt thị sát có lẽ hắn cho ngươi ấn tượng xấu a giang triệt có ly có cứ giải đáp để cố h i trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì phạm nhân có thể cùng tu sĩ so sánh sao phạm nhân mộng gọi mộng tu sĩ m ộ n gọi là làm cảm giác ngược lại cũng không phải giang triệt cho ta cảm giác vẫn là rất không tệ tựa như là trong tấm hình giang triệt tuy nói mỗi trận đều là thắng nhưng mỗi lần đều là cùng đối phương á c chiến lâu ngày mới đánh bại đối phương vu chiến đấu nón giữa điểm từ trước tới giờ không bởi vì thân phận đối phương thực lực mà khinh thị cho nhất định tôn trọng tiến vương phủ lúc giang triệt tuy nói nhìn ra ý nghĩ của nàng nhưng lại cũng không vạch trần mà là lựa chọn để nam cung tử vân trị tốt phụ hoàng thay nàng giải trừ h ô n sự đã chiếu cố nàng m g ặ t mũi lại giúp nàng thoát ly khổ hải cái này dạng người làm sao lại là trong ngộng thị sát hạng người tôn trọng giang triệt ngước mắt nhìn về phía hình chiếu ngươi nói sai đi trong tấm hình giang triệt đối chiến ngược tư vi một kiếm đánh bay hắn mấy chục mét ngay cả cơ hội phản ứng đều không có nhược tư vi liền bị ném ra sân thi đấu cái này gọi cho nhất định tôn trọng nhục nhã còn tạm được t r ư ơ n g bảy mươi b ố cái này kết thúc cố hy ngây ngẩn cả người nhìn xem trong tấm hình lãnh cốc toàn thân đều tản ra băng xương giang triệt lại quay đầu nhìn về phía lâm d i ệ p cười khổ một tiếng đúng là điên giang triệt rõ ràng tại tử tiêu kiếm tông mình làm sao lại hoài nghi người trước mắt có lẽ là tâm tình không được t ố i ta giang triệt tiếp tục xem hình chiếu chỉ gặp trong tấm hình giang triệt chiến đấu còn đang tiếp tục có gặp được linh hại cảnh giao chiến một nén、nhang. cũng có gặp được đạo cung cảnh một kích đánh bại tự a hồ địch nhân mạnh yếu căn bản không bị hắn để vào mắt tự a hồ chỉ cần là nhìn thấy khó chịu người căn bản m u ố n không cho cơ hội tuy ý như vậy tiến hành không chỉ có không có để quan chiến đệ tử chửi rủa ngược lại tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt cố h i xứng sở thất thần lợi muốn nói đều giấu ở bên miệng thẳng thắn thoải mái không hề cố kỵ đây quả thật là giang triệt sao không xác định nhìn lại một chút hình chiếu thạch chỉ thác ấ n giang triệt chiến đấu hình ảnh theo giang triệt thành công tân cấp top tám trên khán đài đệ tử càng cung nhiệt tự hồ dạng này vô câu vô thúc giang sư huynh mới để bọn h giang triệt đầu tiên muốn đối mặt chính là lãnh tâm thiền hắn kiếp trước kính yêu nhất đại sư tỷ lãnh tâm thiền thần sắc bình thản tựa hồ cũng không vì đối thủ là sư đệ mà chuẩn bị thủ hạ lưu t ì n h giang triệt cũng giống như thế n ắ m chặt linh kiếm lập tức liền bắt đầu tiến công cảnh giới của hắn vẫn như cũng là đạo c u n g một tầng mà lãnh tâm thiền lại là đạo c u n g bốn tầng lúc đầu đây cũng là không có bất ngờ chiến cuộc nhưng giang triệt lại dùng thực lực hiện ra cái gì gọi là thiên tài tuyệt đối linh lực nắm giữ bản năng dự phán cường hãn thể phách dù cho đối mặt đạo cùng trung kỳ lãnh tâm thiền nhưng thủy trung đứng ở thế bất bại ngẫu nhiên còn có thể chiếm cứ ưu thế không trung bay múa b ô n g tuyết rõ ràng là công kích hắn lợi kiếm lại trở thành phụ trợ bóng người màu xanh bối cảnh l ã n h tâm tiền h yêu mỹ mà lại mạnh mẽ công kích đối với hắn mà nói tựa như là đồ chơi chỉ là đơn giản trốn tránh liền có thể lông tóc không thương mỗi một cái không thể tưởng tượng nổi di động tinh chuẩn dự đoán trước l ã n h tâm tiền h mỗi một lần tiến công né tránh không kịp tình huống hắn lại sẽ vô cùng trả giá thật nhỏ tiêu hao l ã n h tâm tiền h song cả mãnh liệt công kích liền xem như thông qua hình chiếu cũng có thể cảm nhận được trận chiến đấu này kinh tâm đậm phách cố hy thật chặt níu lại ống tay á o khẩn trứng hỏi lâm diệp người nói ai sẽ thắng giang triệt nhìn xem hình chiếu bên trong hết biện pháp hai người hai người linh lực đều đã thấy đ ấ y tông môn thi đấu không có khả năng xuất hiện s á t chiêu ai thắng ai thua vừa xem hiểu ngay giang triệt thở nhỏ rèn thể l ụ c thân cường độ cùng cảnh giới bên trong không ai có thể cùng hắn chống lại đây là cố hy quen thuộc nhưng l ã n h tâm thiền thế nhưng là giang triệt chỗ ái mộ người nghe được lâm diệp cố hy đang muốn phản bác đã thấy hình chiếu bên trong giang triệt như là mũi tên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện mấy chục trượng vết nước cuốn lên c ạ t vàng giang triệt thân hình ẩn nấp tại hoàng trong cát làm lúc xuất hiện lần nữa khoảng cách l ã n h tâm thiền chỉ có khoảng cách đưa bước ngay tại cái này không giữ lại chút nào một quyền sắp nện vào l ã n h tâm thiền trên mặt lúc tất cả người xem đều kinh hãi cái này sẽ không thật muốn đánh lên đi liền ngay cả từ đầu đến giờ đều lộ ra mười phần bình tĩnh l ã n h tâm thiền cũng lộ ra kinh ngạc tựa hồ là cảm nhận được sư đệ quyền phong lại tựa hồ minh bạch một quyền này ẩn chứa uy lực mạnh cỡ nào kinh hoàng muốn né tránh phanh một tiếng vang thật lớn toàn bộ diễn võ trường đều biến mất cắt vàng bao và phủ khó mà thấy rõ bên trong bất kỳ tình huống gì tử dương chân nhân đưa tay vung đi cắt đụi hai người thân ảnh tùy theo xuất hiện hai người đều hoàn hảo không chút tổn hại chỉ bất quá hai người lại ở vào m ộ mươi mét trong hố sâu lấy bọn hắn làm trung tâm lít nha lít nhít vết dạn đem chọn cái diễn võ trường b á phủ không dám tưởng tượng nếu làm ộ t quyền này đánh vào trên thân thể người vậy sẽ là bực nào hết u y tinh lanh tâm thiền tự a hồ là bị dọa sững sờ nhìn xem s ư đệ trong mắt lại chứa mặt đầy nước mắt giang triệt tự a hồ không nhìn thấy liếc mắt trưởng lao trên ghế sư tôn quay người rời đi đi ra diễn võ trường trước giang triệt quay người nhìn về phía trọng tài có thể tuyên đọc kết quả trọng tài hoàn hồn vội vàng tuyên bố bạch vân p h n g giang triệt thắng đây là đang cho bọn hắn lưu mặt mũi đâu diễn võ trường bất kỳ vật gì thế nhưng là đều đi qua cường hóa giang triệt không dựa vào linh lực một quyền liền có thể đánh xuyên qua diễn võ trường đủ để chứng minh một quyền này chi uy đủ để diện sát đạo cùng cảnh tu sĩ Thật, thật m ạ ngay h c nhịn k vậy giang triệt túi đầu mắt nhìn tay phải đáng tiếc một quyền kia bị sư tôn đỡ được nếu không đại sư tỷ tối thiểu nhất muốn nằm trên giường nửa năm xem ra giang triệt chính là lần này tông môn thi đấu khôi thủ trần kinh sau khi cố hy đã đoán được kết cục tông môn thi đấu là thế hệ trẻ tuổi đọ sức chỉ có linh hải linh đại cảnh tham gia giống giang triệt thiên phú dị bẩm t u ổ i còn trẻ đã đột phá đến đạo cung tuy nói thực lực vượt chỉ tiêu nhưng q u á trẻ tuổi vì vậy cũng ở trong đó bây giờ ngay cả nhất cảnh giới cao nhất lãnh tâm thiền đều đánh bại cái khác mấy cái càng không phải là đối thủ của hắn giang triệt cười cười tiếp tục quay đầu nhìn về phía hình chiếu chỉ gặp trận tiếp theo giang triệt đối thủ là nô thần nô thần giờ phút này cũng đột phá đến đạo cung lúc này ánh mắt của ngươi cũng đủ để đánh bại lãnh sư tỷ ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi nhưng vẫn là muốn muốn đích thân lãnh giáo thực lực của ngươi giờ phút này giang triệt rất hiền hòa hai tay một đám rất tùy ý nói cũng không phải sinh tử đại chiến khiến cho nghiêm túc như vậy làm gì ngay vậy nô thần thần sắc càng thêm cổ quái liền ngay cả trên khán đài đệ tử cũng bị c h ọ c cười cái này còn không nghiêm túc lãnh sư tỷ thế nhưng là bị đánh khóc thân sư huynh m g i đều đánh nô sư huynh có thể không sợ sao đơn giản trò chuyện ngày sau hai người tỷ thí cũng chính thức bắt đầu mặc dù nô thần mới đột phá đạo cung cảnh không lâu nhưng căn cơ cũng rất vững chắc giang triệt cũng không có toàn lực ứng phó nô thần dùng bao nhiều lực lượng hắn liền sử dụng bao nhiều lực lượng rất có loại thế lực ngang nhau cảm giác người xem cũng theo thế cục biến hóa mà khẩn trương tuy nói đã biết kết cục này nhưng loại lực lượng này bên trên b a t r ạ n g vẫn là nhìn bọn hắn nhiệt huyết sôi trào sau một canh giờ nô thần đã không có bất kỳ lực lượng nào nằm tại diễn võ trưởng từng ngụm từng ngụm thở hổn hển giang triệt đồng d ạ n g nằm nhưng k h í tức lại vững vàng rất nhiều ngươi vẫn là thật sự là khó mà n ắ m l ấ y tuy nói hơn nửa năm không có tu luyện nhưng ta cảm giác ngươi càng sâu không lường được nghỉ ngơi một hồi nô thần cười nói giang triệt cười cười không có trả lời đứng dậy nhìn về phía trọng tài tại mọi người ánh mắt nghi hoặc nửa đường ta g i cảm sắc đột phá cần bế quan một đoạn thời gian về sau tranh tài có thể có thể hay không lại tiếp tục ngay vậy đều đã chuẩn bị tuyên án tranh tài kết quả trọng tài s ư ớ n g sốt một chút quay đầu nhìn về phía trưởng lão tịch chư vị trưởng lão giang triệt có ý tứ là dự định nhận thua có thể cuộc tỷ thí này tất cả mọi người đều hiểu kết quả a cái này muốn hắn làm sao tuyên án a giang sư huynh là dự định nhận thua sao trên khán đài người xem nhau nhau thảo luận bắt đầu liền là đột phá cái tiểu cảnh giới mà thôi không cần thiết cố ý bế quan a một chút biết giang triệt tu luyện đệ tử giải thích nói giang sư huynh chú trọng chi tiết mỗi một lần đột phá h ắ n đều muốn làm đến hoà mỹ chỉ cần không phải nguy cơ sinh tử liền xem như đột phá tiểu cảnh giới hắn cũng lựa chọn bế quan có khi mấy ngày có khi mấy tháng lúc nào xuất quan liền ngay cả chính hắn cũng không biết tử dương chân nhân cũng minh bạch giang triệt tình huống tu luyện nhìn kỹ hạ giang triệt tình huống về sau phát hiện tu vi đã đến khó mà áp chế tình trạng liền đồng ý lựa chọn của hắn đến đây hình chiếu kết thúc cố hy có chút giật mình cái này kết thúc chương bảy mươi lăm chúc mừng gia nhập đại chu ngươi còn muốn như thế nào nữa gặp cố hy tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn giang triệt cười hỏi không phải là giang triệt đánh xuyên qua cùng đại đệ tử đ ă n g lâm chức thủ khoa thế lực khác đệ tử n h ì n sau lại linh giáo sao mặc dù nàng ngủ một tháng nhưng vẫn là biết có không thiếu đại thế lực mang theo thiên tiêu đi mục đích tựa hồ liền là muốn giết một giết tử tiêu kiếm tông mỹ phong giang triệt s ư n g sở cô nàng này hiểu được rất nhiều hắn liền là ngại phiền phức mới cố ý nói bế quan tu luyện bất quá lời nói đi cũng phải nói lại giang triệt biến hóa làm sao lớn như vậy nhược tư vi đáng hận nhưng cũng không trở thành để nàng lại tông môn thi đấu bên trên bị trò m è o a còn có lanh thâm thiền đây chính là hắn đại sư t h đây quả thực là vào chỗ c h i n á n h Cố hi những â n n g cầm ì n lần n về phía một a chiếu phim h ì h chiếu thạch, tiến nhanh lánh thiền bị đánh cuộc chiến đấu kia, một mặt thổn thức. Thổn cuộc thức cái tiến kia, đến đấu tâm một mặt bị ngày nếu không phải ngươi phụ hoàng lánh thiền cũng không trở thành bị tội. Giang triệt tâm thầm đen mùng nói, nhân ngẫu hoàn toàn chính xác sẽ không như thế tàn khốc, nhưng người nào để tự mình động đậu rau phải phụ thầm thế khốc, tội. triệt láo là đem để cầm tâm tâm tử tù, trở tự thủ xác bị sẽ hắn. Những ngày này hắn một mực ở tại phủ thành chủ tuy nói có thể tại bắc nghiệp thành tự do hoạt động nhưng cố long thành lao g i á chết tiệt kia chứng một mực phái người đi theo hắn mặc dù ngay từ đầu liền đoán được cố long thành có thể là hoài nghi cố hi hôn mê cùng hắn có quan hệ làm như vậy không gì đáng trách nhưng bị người nhìn chằm chằm cảm giác thực không dễ chịu hắn cũng không phải t ù phạm tại sao phải sợ hắn chạy không thành với lại cố hi hôn mê cùng hắn không có nửa xu quan hệ tốt a liền nhàm chán như vậy vài ngày sau hệ thống đột nhiên nói ở vào bắc hoang yêu tộc tri địa nhân ngẫu bị thanh n g u y ệ t tìm tới cũng cưỡng chế mang v ề tử tiêu kiếm tông để hắn tham gia tông môn thi đấu hắn cũng liền có chơi đ ù a xúc động tuy nói đều là trẻ con nhà trò chơi nhưng dù sao cũng so một mực bị giám thị mới tốt chỉ bất quá lanh tâm tiền sẽ khóc đây là hắn không nghĩ tới. mặc dù nói mình đối đại đạo lý giải viễn siêu lanh tâm thiền nhưng hắn điều khiển thế nhưng là nhân n g m u a chỉ có được đạo cung cảnh một tầng thực lực sử dụng thuật pháp phần lớn cũng là nội môn đệ tử sở học cơ sở pháp thuật mà lanh tâm thiền đâu ngoại trừ thực lực mạnh thế mà ngay cả cơ bản nhất tiêu hao chiến thuật cũng nhìn không ra cũng không biết là xuẩn vẫn cảm thấy mình còn biết như là lấy trước kia đổ nước thu hồi tâm thần giang triệt quay đầu nhìn về phía cố hy bây giờ cũng n ó i cảm ơn công chúa điện hạ ta không sai biệt lắm cũng có thể rời đi a chính thưởng thức chiến đấu hình ảnh cố hy ngay vậy ư ư ngoái nhìn nhìn về phía lâm diệm mặc dù d á n g d ấ p xấu một chút nhưng luyện đan thiên phú không thể nghi ngờ thậm chí so trong động vị kia mấy năm sau sẽ đi vào đại chu đan tông thiên hữu kia còn mạnh hơn đã không phải giang triệt cái kia nàng làm sao có thể tùy tiện để nàng rời đi lâm đạo hữu linh hải đỉnh phong tối đa cũng liền ba trăm linh năm võ nguyên nhiều nhất hai mươi năm đại chu sẽ triệt để u ậ c khởi có thể có hứng thú theo giúp ta gặp một lần người đạo xương đựng cố hy thần sắc k i ê n định đôi mắt l ó e ra trí tuệ có thể giang triệt chỉ cảm thấy cô nàng này tại đánh rắm đại chu muốn bậc khởi nhất định phải trường sinh võ đạo mà trường sinh võ đạo cái kia cũng phải cần tìm tới ngọc tỷ truyền quốc tàn phiến coi như cố hy có được trí nhớ kiếp trước nhưng ngọc tỷ không hoàn chỉnh muốn tu luyện tới cao tầng thứ cũng là khó như lên trời kiếp trước cố hy thế nhưng là phí hết chín châu hai hồ chi lực mới mở ra trường sinh võ đạo trong đó lại trải qua ba trăm năm thời gian võ đạo mới tính chân chính đập vào mắt thời gian hai mươi năm nằm m ơ đâu công chúa ta lắc lương người cũng không phải như thế lừa dối đi thời gian hai mươi năm thống nhất chư quốc đều khó có khả năng ta người này tính tình n ư ờ i liền không chơi với ngươi gặp lâm diệm muốn rời khỏi cố hy khé cười một tiếng phản nhân tộc từ dân đều là tại nhân hoàng phạm vi còn h ạ n mặc dù nói ngươi là tu sĩ nhưng chỉ cần không đến sinh tử cảnh ta liền có thể tìm tới ngươi ngươi khẳng định muốn rời đi giang triệt bước chân dừng lại u ưu nhìn về phía cố hy lời này cũng không khoa trường đỉnh phong thời kỳ nhân hoàng đừng nói sinh tử cảnh chỉ cần còn chưa thành tiên chỉ muốn cái này người còn tại đại chu c ư ớ ngực mặc kệ sử dụng bất kỳ phương pháp nào ẩn ấp nhân hoàng đều có thể tìm được tối đa cũng liền là hao chút công phu nôn điểm hết m à t h ô i giang triệt cũng mới linh hại cảnh tìm tới hắn chuyện dễ như chở bàn tay hệ thống nhân hoàng muốn tìm ta tìm tới chính là nhân ngâu vẫn là ta ngươi hẳn phải biết hệ thống cũng chưa giải thích nhưng giang triệt lại hiểu nhân ngẫu kế thừa chính là hắn trước kia nhân quả mà cứu cố hy đây là hắn mới nhân quả nhân hoàng nếu là muốn tìm tìm tới chính là cứu cố hy hắn mà không phải từ tiêu kiếm tông giang triệt cuối cùng một sợi hy vọng phá diệt giang triệt im lặng ngồi xuống sớm biết ta liền không cứu ngươi cái này thế nào còn lấy o á n trả ơ n cố hy nhấp môi khẽ cười đại chu hoan nghênh sự gia nhập của ngươi bây giờ đại chu quốc lực cường thịnh nhưng quốc khố khó mà mở ra rất nhiều đan phương linh dược đều không bỏ ra nổi đến ngũ phẩm đan sư càng là không có bây giờ lâm diệp gia nhập đối với thu phục các nước chư hầu tuyệt đối có trợ giút thật lớ dừng lại mặc dù đồng ý gia nhập đại chu nhưng ta cũng không đi hoàng đô cần gì đan dược liên hệ ta liền thành nói xong giang triệt liền đứng dậy rời đi ngồi chờ chết cũng không phải thói quen của hắn tuy nói tính tạm thời gia nhập đại chu nhưng muốn không bị phát hiện vẫn là rất dễ dàng nơi này đúng lúc là bắc n g h i ệ p thành lại hướng bắc đi liền là quốc gia khác cái này tự nhiên là có thể ngươi đi đâu vậy là quyền tự do của ngươi chỉ cần chúng ta có thể tìm tới ngươi là được đơn giản cho chuyện ngày sau giang triệt liền về phòng ngủ cố hy cũng rời đi sân tìm tới cố long thành đạo phụ hoàng lâm diệp đáp ứng gia nhập đại chu thật cố long thành kinh hỷ nói ngũ phẩm đan sư à mặc dù rất không muốn nói nhưng tiên môn đối với ngũ phẩm đan sư cũng là mười phần coi trọng đại chu muốn cầu lấy đan g dược mỗi lần đều muốn dựng vào rất nhiều thứ lâm diệp gia nhập đại chu đây quả thực l à như hồ thêm cánh cố hy gật đầu có thể nghĩ đến lâm diệp nhanh như vậy sẽ đồng ý suy tư nói hắn mặc dù đồng ý nhưng cũng không muốn rời đi bắc nhiệt thành tăng thêm ngựa khí của ta mang theo chút uy hiếp hắn rất có thể sẽ chạy trốn tốt nhất là tối nay liền đem hắn mang về hoàng cung cố long thành xứng sở uy hiếp đan sư khi nhi ngươi hồ a đan sư cứu mạng càng giết người mỗi một vị đan sư đều có thể nói là độc sư, uy hiếp hắn. chúng ta có vô số loại kiểu chết cố hy lắc đầu lâm diệp tay có vết chai trên thân cũng không có đan tu đặc hữu mùi thuốc mặc dù bên hông không có vũ khí nhưng đan đạo khẳng định không phải hắn chủ tu sẽ không có ác độc tâm tư với lại có phải hay không độc dược ta thấy rõ trong mộng nàng cũng chưa gặp qua giang triệt bao nhiêu lần nhưng giang triệt đã làm chuyện xấu thực sự quá nhiều mình nghiên cứu qua nàng rất nhiều lần mặc dù hiện thực giang triệt tại tử tiêu kiếm tông nhưng có thể cùng trong mộng giang triệt tương tự lâm diệp tuyệt đối không là người bình thường hoặc là đại thiện hoặc là đại ác loại người này tuyệt đối không có thể làm cho hắn biến mất không thấy gì nữa không phải liền là đan dược c tốt xấu trong ngộng mình cũng là sáng lập thịnh thế nhân hoàng bát phẩm trở xuống đất năng dược vẫn có thể nhìn xảy ra vấn đề gặp nữ nhi nhất định phải lưu lại lâm diệp cố long thành tuy nói bất đắc dĩ nhưng vẫn là có ý định để nga o thuận đem lâm diệp đánh n g ấ t xịu tối nay liền đưa về hoàng đô đạt được mệnh lệnh này nga o thuận đầu tiên là trần trờ có thể nghĩ đến nhân hoàng điều động đại quân đi theo chợ hắn tổ giao cắn răng trượt vào giang triệt gian phòng xin lỗi rồi lâm tiểu hữu b ệ hạ cho quá nhiều á giang triệt dù sao mới linh hạ cảnh muốn phát giác được không chứa sát ý nga thuận không có bất kỳ cái gì khả năng hệ thống mặc dù có phát giác nhưng tựa hồ nó không có lý do gì đánh thức giang triệt cũng không thể thật để hắn rời đi a theo giang triệt một tiếng hét thảm phụ thành trụ lại lần nữa lâm vào yên tĩnh chương bảy mươi sáu thời gian một năm đại chu hoàng cung bóng cây lắc lư gió nhẹ lay động lấy ánh đèn chập trờn hai bóng người rằng co giang triệt có chút tức hổn hển sở lấy cái hót bao lớn nga o thuận ta vẫn cho là ngươi bắt ta làm bạn vong n i ê n ta cũng bắt ngươi làm bằng hữu có thể thế mà đem lão tử đánh cho bất tỉnh mặt đâu nga thuận trộn dạ dời ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nguyệt sắc ai có thể nghĩ tới đầu ngươi như thế g i a chắc đạo cung bốn tầng lực lượng thế mà đều đều hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy linh h ả i cảnh định phong liền có được có thể so với đạo cung cảnh đ ụ c thân tu sĩ đây là trọng điểm sao đánh cho bất tỉnh cái gì tạm dừng không nói một đêm thời gian liền đem hắn mang rời khỏi bắc nhiệt g thành hắn cũng hoài nghi có phải hay không tiết lộ thân phận cái này không thể trách ta à, nhân hoàng mệnh lệnh ta nào dám không phục tùng giang triệt l ư ờ i nhác nghe ra hỏa này nói nhảm trực tiếp đem hắn đuổi ra ngoài đóng cửa lại giang triệt ngồi vào phía trước cửa sổ dốc chảy đến rượu cười khổ một tiếng mẹ nó chuyện này là sao a thật vất vả thư thư phục, phục sống hơn phân nửa năm này cũng tốt về đến điểm bắt đầu cố hi cô nương kia kiếp trước nghiên cứu hắn mấy trăm năm khẳng định là nhìn ra chút cái gì nếu không cũng không trở thành như vậy vội vã đem hắn đưa về hoàng đô đại chu những năm này mặc dù sự tính ít nhưng hoàng đô tu sĩ cũng không ít lại thêm hoàng cung đột nhiên nhiều như thế một vị đan sư muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn uống vào mấy n g ụ m rượu buồn đi ra khỏi phòng giang triệt nghiêm túc đánh giá một phen chung quanh kiến trúc cũng không nhìn ra là cái nào chỗ cung điện giữa hè ban đêm cũng không rét lạnh giang triệt cũng liền l ặ n g lặng ngồi dưới tảng cây uống rượu thành cung bì bi xương trắng chất đống nhân hoàng dù sao ngu ngốc mấy chục năm mặc dù đại chu so mười mấy năm trước muốn tốt hơn rất nhiều nhưng có thể hủy diệt chữ quốc trong thời gian ngắn thật không có khả năng sở dĩ còn có tranh tranh ngông nên bất quá là bởi vì thân phận của nhân hoàng cùng long đài c h ấ n n hiếp một cái nhị phẩm tông môn liền có thể khống chế nhân hoàng đủ thấy đại chu khí v ậ n suy yếu trường sinh võ đạo cuộc thời không biết lại phải dẫn tới nhiều thiếu tu sĩ về sau có lẽ sẽ rất tốt nhưng trăm năm qua tuyệt đối phải lâm vào hối loạn giang triệt l ư ờ i nhát quản những này có thể một mực đợi tại hoàng cung thật sự là phiên thức sau ba ngày cố hy cơ chiến thuyền trở về bách quan đón lấy Vì hắc môn thiên hiệu môn hai cái này nhị đẳng tôm môn là đại chu mang tới khổng lồ lợi ích vì vậy lễ bộ quan viên sớm đã chuẩn bị xong t ị c rượu cố hy không thích r a dua đinh hót đem hết thẻ công lao đều thuộc về tại long đ à i kiếm cùng chúng tướng sĩ bên trên đơn giản uống mấy chén sau liền qua loa rời đi trở lại vân khê cắt trước tiên liền hỏi cùng liên quan tới giang triệt sự t ì n h khi biết được giang triệt tại lam điền cung mở ra một khối thổ mà chuẩn bị gieo h ạ t lúc sướng sốt một lát lập tức liền bật cười có thể mở mang thổ đ i ệ trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi công chúa chúng ta thật tò mò bọn hắn là thế nào loại. tiểu vân đề nghị cho tới nay liền xem như cấp thấp nhất tụ linh cảnh tu sĩ đối phạm nhân đều khịt mũi coi thường t r o n g t r ọ n tiểu vân cũng không tin chỉ cần hắn còn tại hoàng cung là được rồi ai cũng đừng đi q u ấ y rời hắn cố hy nói xong liền trở về phòng nghỉ ngơi đi nàng đã hồi lâu không có tu luyện hôm nay nàng muốn thử dựa theo trong m n g phương thức tu luyện thử một chút có thể hay không nhất cử đột phá đến tông sư tông sư mới là võ đạo chi lộ bắt đầu từ khi tới hoàng cung giang triệt liền phát hiện không người lại g á m thị hắn thậm chí là quên hắn người này ngẫu nhiên cố hy sẽ đến một chuyến nói một chút thiên hạ thế cục thuận tiện thỉnh cầu h ắ n luyện chế chút đ ă n g dược thời gian liền một ngày như vậy thiên quá khứ giang triệt rất hài lòng loại cuộc sống này mỗi ngày đủ loại địa nhuộm c ấ t rượu bình thản mà phong phú lâm công tử nghe nói ngươi rượu nho có thể uống cố hy mở cửa lớn ra trong tay dẫn theo cái rổ cười hì hì đi lên trước cố hy mặc màu hồng phân váy dài giữa hẹ thời tiết mặc cũng có chút đơn bạc bắp đùi thon dài như ẩn như hiện làm cho người mơ màng giang triệt dường như không nhìn thấy cố hy màu hồng dưới váy dài da t h ị l i ế n mắt trong d ầ nguyên liệu nấu ăn không biết nói gì dù sao cũng là công chúa. ăn trực còn cọ m i ệ n g a ở chỗ này một năm cách mỗi m ộ ư ơ i ngày nửa tháng cố hy liền sẽ mang theo nguyên liệu nấu ăn đến một chuyến mỗi lần vừa đến cái nổi đều nhanh xúc bốc khói cùng bị chết đói đầu thai giống như đem rổ đem thả xuống cố hy vô vô màu hồng phân m á y dài cười đến định nọ thai bảo ngươi cái này nấu cơm ăn ngon như vậy đoạn thời gian trước nàng đột phá tông sư gặp phải phiền thoái đến mời giang triệt luyện chế phá cảnh đan thời điểm ngẫu nhiên nghe thấy trong nội viện phiêu hương khóc lóc van mài cọ một trận khi đó nàng mới hiểu được cái gì gọi là thần tiên mỹ vị chủ yếu nhất là cơm này không chỉ có ăn ngon còn có thể củng cố tu vi giang triệt ghét bỏ đánh giá rổ bên trong ít đến thương cảm nguyên liệu nấu ăn mỗi lần đều là ăn mười mấy bát điểm ấy nguyên liệu nấu ăn cũng liền đủ bảy tám m âm đồ ăn đủ ngươi h ê n sao hại ngươi không phải c h ồ n g không thiếu trái cây rau quả ạ ta không chê cố hy rất tùy ý đưa tay khoác lên giang triệt trên bờ vai giống như là hai anh em tự hồ p h o n g k h o n nói võ giả vốn là khổng lồ tài nguyên làm hậu viện giang triệt đồ ăn phẩm chất không cao mười mấy bát đều ít mỗi lần sau khi trở về đều vẫn là ăn chút linh dược mới không gì bậy thành đều tiến bụng của ngươi đồ ăn không phải liền là dùng để ăn sao cố hy vớt vớt phiếm hồng m u bàn tay ngả vào giang triệt phía trước ngựa khí lập tức ngang bắt đầu c h ơ n trượt m u bàn tay đều bị ngươi đập sưng lên hôm nay không cho ta ăn no ta cũng không đi vu hãm cũng không phải như vậy vu hãm liền ngươi cái kia thể phách ta có thể không đả thương được ngươi mặc dù nói như thế nhưng giang triệt vẫn là đứng dậy đi phòng bếp cố hy tới thời gian rất quy luật hắn đã sớm trứng t ố t cơm tiếp xuống chỉ cần xào rau là được nhìn xem giang triệt hướng phía phòng bếp đi đến cố hy trên mặt hiện hiện bôi tiểu dung cấp tốc đi theo nhưng còn không có t i ế n phòng bếp phanh một tiếng vang thật lớn nàng liền bị cản ở ngoài cửa. cố hy cũng không có sinh khí cười h ì h ì ghé vào trước cửa sổ lâm diệp cá nhân ngươi nấu cơm thật mệt mỏi đi ta cho ngươi đánh trợ thủ á giang triệt mặt đen lên không đi phản ứng r a hòa này hỗ trợ ăn bụng còn tạm được trong phòng giang triệt đều đâu vào đấy xáo rau mỗi làm ra một đạo món ngon liền sẽ dùng linh lực phong tồn ngoài phòng cố hy giống con chim sơn ca l i ễ u dịu không ngừng ngẫu nhiên còn biết dội ra tham ăn tay nhỏ trộm mất mấy bản mình thích ă n nhất đồ ăn trêu đến giang triệt tâm phiền lại vội vàng im miệng như cái ngoan bảo, bảo giống như giang triệt rất bội phục cố hy sẽ không miệng đắng lơi khô một canh giờ à cô nàng này tựa như là có chuyện nói không hết tiến đến bưng thức ăn cố hy đã sớm đói không được nghe nói như thế chân trượt nắm chặt phòng bếp cầm khay duy nhất một lần đem sáu mâm đồ ăn bưng ra ngoài vừa đi vừa về ba chuyến đệ tứ lội trực tiếp đem cái cho ôm đi ra gặp đây giang triệt sớm đã không thấy kinh ngạc đem mình thích ă n mấy loại đồ ăn chuyển qua trước người về sau lúc này mới triệt hồi đồ ăn c h ú n g quanh linh lực xông vào mũi mùi thơm t r ạ n mặt tới cố hy cũng nhịn không được nữa cầm lấy đ u ố liền bắt đầu phong quyển tàn vân Cơm nước non、e, cố hi nằm tại trên ghế xích đù, hạnh phúc nằm non trên hạnh hi ghế tại đù, sở lần ấ y tuyến chuyện bụng bụng bị phụ ngươi ngươi lớn. Giang nói mình ăn quá no nhưng không lâm làm l một mặt một dịp, phải được triệt có trách chú chút, trách thể ta hát ta. quá à, đều ý này nấu cơm nguyên liệu nấu ăn đều là dùng tam phẩm trở lên linh dược làm phụ trợ mỗi mâm đồ ăn đều tương đương với đỉnh cấp tam phẩm trở lên đang ăn dược còn đều bổ sung khí huyết liền xem như tông sư cũng ăn không được nhiều như vậy cố hi bị môi giống như đang trách cứ ai bảo ngươi làm ăn ngon như vậy đắc đắc trách ta được rồi giang triệt đứng dậy mở ra cửa sân công chúa điện hạ đã ăn xong liền mau mau rời đi a cố hi có chút ngồi thẳng lên nhưng người nhìn về phía giang triệt ta hôm nay không phải đến năm nhờ còn sự tình thương lượng với ngươi đan dược gì giang triệt coi là lại là muốn hắn luyện đan trực tiếp hỏi không phải đan dược sự tình cố hi thần sắc nhiều hơn mấy phần nghiêm túc bách đoạn sơn có một chỗ lục phẩm đan sư bí cảnh vài ngày trước tử tiêu kiếm tông cố ý dẫn người đi điều tra một phen tuy nói phí hết chút chắc t r ở nhưng bí cảnh cửa vào tìm được ngươi là ngũ phẩm đan sư chỗ kêu bí cảnh đối ngươi hẳn là có trợ giúp thế nào có hứng thú hay không đi một lần bách đoạn sơn giang triệt s ư n g sở bình tĩnh ngồi xuống bách đoạn sơn là yêu tộc lãnh địa ta lại không muốn đi chịu chết muốn đi chính ngươi đi thôi ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy cố h i một bộ đã sớm biết biểu lộ nhất một ngụm trà đạo tại lam điền cung một năm cũng không tu luyện cả ngày cất rượu trồng trọt đối tăng cao tu vi đều không có hứng thú như thế nào lại đối với bí cảnh cảm thấy hứng thú nhưng chúng ta lần này đi có thể không phải là bởi vì bí cảnh bách đoạn sơn từng là nhân tộc lãnh địa ngàn năm trước bị yêu tộc đ o ạ t đi bây giờ thanh nguyện tiền tôn đem rắn hoàng đánh cho tàn phế đoạt lại bách đoạn sơn chúng ta cần phải đi tiếp quản giang triệt cố hi nghe vậy thần thần bí bi tiến đến giang triệt bên thai nhỏ giọng nói t ử tiêu kiếm tông xảy ra chuyện lâm vũ tựa hồ cùng yêu tập có cấu kết gặp giang triệt khiêu mi cố hi cũng hưng phấn bắt đầu lần này bách đoạn sơn chuyến đi thanh nguyện tiên tôn một mực gâm thầm theo đuôi giám thị các đệ tử hành động nghe nói mấy chục con đội ngũ mấy trăm người nhưng không phải là không có thanh nguyện tiên tôn liền toàn quân bị diệt Theo thám tử tin tức, tựa hồ lâm à ràng, này lộ lộ, lần tuyến tiết tình huống cụ thể ta huống dịu không rõ ràng, nhưng cụ rõ vũ cấu kết yêu tộc giang triệt có chút hào hứng lâm vũ là thông qua yêu thân đem tình báo truyền ra ngoài thân người tại trận này thăm dò bên trong mạo xưng làm nhưng chính là cái bình thường nhân vật không có nửa điểm không hợp quy củ cấu kết yêu tộc đây rốt cuộc là làm sao bị phát hiện lúc nào lên đường gặp giang triệt đồng ý cố hy hưng phấn nói ngày mai tà tới gọi ngươi nói xong tự hồ sợ hai giang triệt đổi ý nhanh chóng nhanh rời đi làm n i ệ t cung nhìn xem cố hy bóng lưng giang triệt không biết nên nói cái gì kiếp trước cố hy thế nhưng là lâm vũ thế tử lâm vũ gặp nạn cái này thế nào còn trên sự hưng phấn sáng sớm hôm sau cố hy đúng hẹn gõ cửa phòng giang triệt cũng không phải lười biếng tính tình sớm liền rời giường rửa mặt đi theo nàng liền ngồi lên vân chu tiếp quản bách đoạn sơn tướng sĩ đâu nhìn thấy vân chu bên trên chỉ có cố hy cùng thị nữ của nàng giang triệt nghi ngờ nói thẩm phán phản đồ khẳng định là tại tử tiêu kiếm tông a cố hy chột dạ cười một tiếng sau đó liền thôi động vân chu biến mất tại đại chu chật chật cấu kết yêu tộc cái này lâm vũ thật tò gần a ai nói không phải đâu giang sư huynh lần kia vũ hãm nói không chừng liền cùng hắn có quan hệ tử tiêu kiếm tông đệ tử đã sớm bắt đầu nghị luận cùng giang triệt lúc trước có hoài nghi có khẳng định đương nhiên chửi rủa càng nhiều đồng thời cũng tại may mắn lần này tìm kiếm bí cảnh nếu không phải thanh nguyện tiên tôn âm thầm theo dõi nếu không nội môn đệ tử coi như tổn thất nặng nề bạch vân phong nhược tư vi khóc lê hoa đái vũ sư tôn có phải hay không hiểu lầm tiểu sư đệ ngươi còn không biết sao hắn mỗi ngày đều tại tu luyện làm sao lại cùng yêu tập cấu kết ngài không thể đưa hắn đi chấp pháp đường à lúc trước sư huynh bị ngài đưa đủ thanh nguyện thanh âm lạnh xuống gặp tư vi tựa hồ là bị dọa lại có chút không đành lòng nhìn về phía tư vi không phải ta nhất định phải t i ệ n hắn đi chấp pháp đường mà là hắn thật đại nịch bất đạo lộ tuyến là từ bọn hắn tự mình quy hoạch có thể lại xuất phát về sau ngoại trừ lâm vũ mỗi c h i đội ngũ lộ tuyến ta đều sửa lại nếu không phải lâm vũ sớm định ra lộ tuyến bên trên ngươi nói cho những phục binh k i n là chuyện gì xảy ra mặc dù không biết đạo lâm vũ là như thế nào đem tin tức truyền đi nhưng không thể nghi ngờ lâm vũ cùng yêu tộc có liên hệ đây là tất nhiên nhược tư vi ngây dại nàng làm sao cũng không thể tin được sư đệ thế mà thật là sư đệ gây nên cấu kết yêu tộc đây chính là phải đánh vào ma má... h uyên không được tuyệt đối không có thể làm cho tiểu sư đệ rời đi sư tôn cầu văn ngươi sư đệ chỉ là nhất thời hồ đồ hắn khẳng định có cái gì khó n ô n tri ẩn không cần dẫn hắn đi chấp pháp đường a n h ợ c tư vi quỳ trên mặt đất dùng sức điệu dập đầu cái chắn đều đập phá đổ máu như cũ không có dừng lại nhìn xem là lâm vũ cầu xin tha thứ tư vi thanh nguyệt trong thoáng chốc thấy được tiểu triệt bị vu h ắ m lúc nàng hùng hổ do a người n vì, vì cái gì tiểu triệt bị ta mang đến chấp pháp đường lúc ngươi thậm chí đều không có cầu tình lâm vũ bất quá nhập môn mấy năm đến cùng đổ cho ngươi cái gì mẹ hồ dược nhược tư vi hai mắt đ ấ m lệ ngước mắt vốn b ã cười một tiếng ta gây phiền toái lúc là sư huynh cương t r i ề u giúp ta giải quyết ta trên việc tu luyện gặp được bình cảnh cũng là sư huynh ôn nhu chỉ đạo từ nhỏ đến lớn vật chất bên trên ta chưa hề thiếu cái gì nhưng nếu nhà chỉ coi trọng lợi ích tất cả mọi người đều là mang theo mục đích tiếp cận ta đi vào bạch vân phong về sau ta mới cảm nhận được nhà ấm áp từ từ ta thích sư huynh nhưng vô luận ta làm sao ám chỉ sư huynh cũng chỉ là đem ta coi như m u ộ i m u ộ i coi như thân nhân đối ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩ từ theo sư huynh đối sư tỷ đối xử lạnh nhạt đối đãi về sau ta cho là ta còn có cơ hội có thể kết quả đây sư huynh nhìn thấy ta tựa như là nhìn thấy ôn lịch lẫn mất xa xa mà sư đệ khác biệt sư đệ biết ta ấm lạnh mang ta du sơn hoàn thủy mang ta nhìn lượn phồn hoa thanh n g u y ệ t tựa hồ đoán được cái gì l ặ n g lặng chờ đợi tư vi lời kế tiếp nhược tư vi trùng điệp dập đầu trên đất nước nở nói ta thích lâm vũ khẩn cầu sư tôn v u n g thà tiểu sư đệ tư vi cho tới bây giờ đến bạch vân phong vẫn là thiên chân vô t à dáng vẻ cũng là tiểu triệt mang theo nàng một chút xíu lớn lên liền như là thân muộn muộn theo thanh nguyện hai người liền là huynh muộn hắn làm sao cũng không nghĩ tới tư vi đã từng ưa thích qua tiểu triệt hiện tại lại thích hại tiểu triệt lâm vũ. Tiểu t i r chương á bảy mươi tám thẩm phán chấp p h á t đường t h u n g quanh tụ tập rất nhiều thế lực trường lão cố hi ngồi phía bên trái hiếu kỳ đánh giá đứng ở chính giữa lâm vũ thời khắc này lâm vũ bẩn thiệu hiển nhiên là hồi lâu không có nghỉ ngơi tốt giá hỏa này cũng không ra thế nào địa nhà trong ngộng mình tại sao lại gả cho hắn cố hi âm thầm đoán thầm b ấ là tiểu tử này từ luận võ giải thi đấu sau liền không có tăng lên cảnh giới một mực đang đạo cung tầng hai hắn thấy khẳng định là đối thanh nguyệt lần trước xử lý lâm vũ không hài lòng tuy nói dùng tiền đồ của mình để diễn tả bất mãn rất ngu ngốc nhưng hắn cũng không thể tránh được hiện tại đúng lúc là một cơ hội thanh nguyệt liếc mắt sau lưng đều nhanh ngủ gà ngủ gật giang triệt chậm rãi đem lần này bí cảnh chi hành toàn bộ đi qua nói ra trong đó cũng bao quát hắn cố ý lưu cho lâm vũ cục giang triệt đứng sau lưng cố h i bình tĩnh nhìn sư tôn hệ thống nàng là từ cái nào thời gian điểm trở về có thể nhằm vào lâm vũ vậy liền chứng minh khẳng định là tại sau khi hắn chết thấy do lâm vũ chân diện mục nhưng loại này thấp kém thủ đoạn lại không giống như là tương lai thanh n g u y ệ t hệ thống ta là tại diệt vong ngày đàn sinh nàng tự nhiên cũng là khi đó trở về giang triệt sững sờ còn muốn hỏi lại liền gặp hệ thống lại nói nàng hẳn là còn đang thức tình giai đoạn còn không có chân chính trở về. ta không phải hỏi cái này ta là hỏi giang triệt một trận được rồi hỏi lại nhiều cũng không cải biến được bọn hắn trở về sự thật một sợi thiên đạo ý thức mà thôi nó hiểu được còn không có mình nhiều tại giang triệt cùng hệ thống đối thoại khoảng cách thanh n g u y ệ t cũng đã nói xong lạnh lùng nhìn xem lâm vũ ngươi có cái gì muốn bổ sung lâm vũ cười khổ một tiếng nếu là đặc biệt nhằm vào ta bố cục ò n có nói tất yếu sao bất quá ta muốn biết ngươi tại sao phải hoài nghi ta rõ ràng ta chưa từng có làm qua phản bội tông môn sự tình h á n tại tử tiêu kiếm tông lớn nhất chỗ dựa chính là thanh nguyện dù cho có vô số loại phương pháp chứng minh trong sạch của mình nhưng hôm nay nàng cũng bắt đầu vì chính mình làm coi như lại giải thích thêm thậm chí từ chứng trong sạch đều vô dụng hắn thiên phú kém bái nhập thanh n g u y ệ t môn hạ đã bị rất nhiều người hâm mộ lần này qua đi khẳng định là người người kêu đánh chuột hắn không giống giang triệt tại tông môn có căn cơ cùng thanh n g u y ệ t có nồng hậu dạy đặc sư đồ tình nghĩa nếu là bị hoài nghi lấy tiếp tục đợi tại tử tiêu kiếm tông cũng không còn tác dụng gì nữa không ngại trước thừa nhận nhìn xem ý nghĩ của mọi người Ngay vậy, đám người lại đem ánh mắt rời về phía Thanh Nguyệt phía vậy, về đám đem mắt rời lại thanh nguyệt quay đầu mắt nhìn n h â n g ngẫu nếu không phải đoán trước tương lai một góc nàng cũng sẽ không làm cục phát giác được ánh mắt của mọi người giang triệt n ú n vai đ ừ n g nhìn ta trong khoảng thời gian này ta đều tại lao ngô nơi đó ở không hứng thú để ý bạch vân phong sự tình đám người yên lặng giang triệt một năm này hoàn toàn chính xác không có cùng bạch vân phong có bất kỳ tiếp xúc một chút nhưng nếu như không phải đề nghị của giang triệt lại có cái gì đáng giá thanh nguyệt làm cục chẳng lẽ nàng liền không sợ lại vu hãm đồ đệ một lần nói nhiều rồi cũng vô dụng lâm vũ ngươi là tự sắt vẫn là để ta đưa ngươi đi ma quật nể tình sư đổ một trận ta cũng không muốn để ngươi chết như vậy khó coi thanh n g u y ệ t tiện tay ném ra một thanh linh kiếm mắt lạnh nhìn lâm vũ một nghĩ tới tương lai tiểu triệt bị v u hãm bị tử tiêu thần lôi trừng phạt thanh n g u y ệ t cũng cảm giác giống như lửa đốt đau không thể hô hấp tựa hồ chỉ có giết lâm vũ nàng mới có thể giải quyết tá tâm linh kiếm trên mặt đất phát ra thanh thúy va chạm lâm vũ lạnh nhạt đem nắm lên trong mắt không có bất kỳ cái gì sợ hãi nhìn chăm chú lên thanh n g u y ệ t sư tôn ta đi theo bên cạnh ngươi mấy năm chẳng lẽ liền không có nửa điểm sư đồ tình nghĩa sao hắn muốn đánh cược một keo chỉ cần là sư tôn đối với hắn có sư đồ tình nghĩa tất cả đều dễ nói chuyện thanh nguy nhưng làm sao có thể không có tình cảm nhìn xem đối mặt tử vong không có bất kỳ cái gì gợn sóng tiểu vũ sắc ý lập tức tiêu tán rất nhiều có thể nghĩ tới tương lai tiểu triệt sư tôn ta cầu văn ngươi lần lịch lãm này đệ tử cũng không có t h ụ thường tiểu sư đệ cũng là nhất thời hồ đ ổ ngài liền bỏ qua cho hắn lần này a nhược tư vi tử trong đám người tranh bảo tóc tán loạn x ư ơ n g đỏ đôi mắt h i ệ n nhiên là thức tỉnh về sau liền ngựa không ngừng vó chạy đến nhìn xem lê hoa đái vũ tư vi nghĩ đến tại bạch vân phong lúc đập đến đổ màu cải chán thanh nguyện trùng quy là không đành lòng tương lai còn chưa có xảy ra có lẽ thật có thể cải biến đâu tương lai mình không biết chân tướng đều cho tiểu triệt nhiều như vậy cơ hội tại sao mình không thể cho lâm vũ một cơ hội có lẽ là hắn đi nhầm đường cũng không nhất định chỉ phải thật tốt sửa lại nói không chừng có thể làm cho hắn cải tả quy chính đều là đồ đệ của nàng a tiểu triệt ngươi thấy thế nào thanh n g u y ệ t cuối cùng vẫn đem lâm vũ sinh tử giao cho nhân ngâu trong tay một năm qua này xuống tới nàng đã có chút không phân do phía sau hắn chính là nhân ngâu vẫn là giang triệt quyết đoán của hắn hẳn là cũng đại biểu cho tiểu triệt quyết đoán giờ phút này vừa ra cố hy sau lưng giang triệt lập tức mặt đen thật đúng là hắn tốt sư tôn a trực tiếp đem hắn đưa đến trên đ ố n lửa không chỉ là giang triệt tất cả quan sát trận này thẩm phán trưởng lão đều có chút im lặng ngươi đều đã do dự vậy khẳng định là muốn cứu mệnh đều đã làm ra lựa chọn còn để giang triệt đến quyết đoán là muốn làm gì cứu phù hợp tâm ý của ngươi nhưng đừng quên lâm vũ thế nhưng là vô hãm qua giang triệt một khi nói cứu về sau tử tiêu kiếm tông đệ tử thấy thế nào giang triệt thực lực mạnh quả h n g mềm không cứu t r e o đến ngươi thẹn quá hóa giận còn đ á p tội lâm vũ ngươi có thể r ộ n lượng nhưng không thể ngớ ngẩn giang triệt nói xong liền nhắm mắt không để mắt đến ngược tư vi chờ đợi ánh mắt đơn giản sáng tỏ thanh n g u y ệ t sắc mặt có chút khó xử một bộ nhân ngẫu m à t h ô i thật sự cho rằng là cái gì cảm nhận được tầm mắt của mọi người thanh n g u y ệ t trực tiếp chấn vỡ lâm vũ trong tay linh kiếm quay đầu nhìn về phía tử dương chân nhân tông chủ tiểu vũ dù sao cũng là đồ đệ của ta ta thay thế hắn bị phạt ta thấy cảnh này lâm diệp lặng yên đi ra ngoài kết thúc làm thanh n g u y ệ t nguyện ý thay lâm vũ bị phạt thời điểm chuyện này cũng chỉ có thể là cái hiểu lầm thiên đạo lợi thế vì sao muốn cấu kết yêu làm sao liên hệ xả yêu lâm vũ có vô số loại phương pháp chứng minh trong sạch của mình mà trước mặt thừa nhận chúng đệ tử cũng sẽ liên tưởng đến hắn coi là lại là thanh n g u y ệ t cương trực công chính g i ế t lệnh lâm vũ tâm sự tình lần này xui xẻo nhất lại là hắn ngay cả sư đệ của mình cũng không nguyện ý bông tha sẽ là người tốt lành gì hắn giam chắc chắn chấm nhất ba ngày loại này ngôn luận sẽ được chuyển khắp tôn g môn chơi dư luận không ai có thể vượt qua lâm vũ hệ thống không gian hệ thống cũng là bị một màn này tức nổ tung thanh n g u y ệ t liền là thằng ngu ngu xuẩn giết lâm vũ không tốt sao giết hắn thân người không đúng vẫn là giữ lại hắn tương đối tốt đối với lâm vũ mà nói phục sinh là chuyện đơn giản nhất nếu là giết hắn cái tia liền không thể khống chế chương ó t ể nghĩ đến chấp pháp đ bảy mươi chín mất k h ô n g chế tử tiêu thần lôi ánh tà dương đỏ quạch như máu mây thác nước quần quận từng cái tản ra mạnh mẽ tinh thần phân chấn cầm kiếm thiếu niên cùng giang triệt gặp thăng quà sáng tỏ trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần hồi ức ai đã từng cũng không phải lòng mang khát vọng nguyện lấy tay bên trong tam xích kiếm còn thiên kế tiếp thịnh thế thiếu niên uy ngươi là cái nào phong đệ tử nô nặc nặc nhìn xem tại bên vách núi ra bước cũng không tu luyện đệ tử dơ kiếm hỏi giang triệt nói g o nhìn nhìn xem thiếu nữ áo xanh vươn tay đem kiếm đương ngang trước người tựa hồ muốn cùng hắn tỉ thí một phen ngắm nhìn một phía lúc này mới phát hiện mình vậy mà chẳng biết lúc nào đi tới chỗ tu luyện ta không phải tử tiêu kiếm tông đệ tử giang triệt nhấp môi khẽ cười nói nô nặc, nặc tuy nói gặp lần số không nhiều nhưng mang đến cho hắm một cảm giác cũng không trong h ấ y đ ư khoảng thời gian này cái khác nhóm tông môn đệ tử vẫn ăn những câu đầu tiên liền là nghe nói các ngươi tử tiêu kiếm tông thân truyền đệ tử bên trong ra tên ngui. phản đồ cái này đều nhanh để bọn hắn không lốc đầu lên được gặp giang triệt không phải tông môn đệ tử nô nặc nặc làm sao có thể có hào cảm giang triệt khoát tay có thể nói như vậy xem kịch nói đến đây a lẽ thẳng khí hùng nô nặc nặc thậm chí cảm thấy đến giang triệt ánh mắt bên trong mang theo vài phần trào phung đánh một trận ta ngược lại muốn nhìn người một chút có tư cách gì đến xem trò vui cùng là linh hải đình phong sẽ không không dám a phép k h á c h tướng giang triệt khẽ cười một tiếng ta là đan tu sẽ không xử kiếm đan tu không thiện chiến đấu đây là chung nhận thức coi như nô nặc nặc muốn muốn giáo hơn nàng cũng không thể đối đan tu xuất thủ nhìn thấy giang triệt trên thân không có bất kỳ cái gì vũ khí nô nặc nặc chỉ cảm thấy ngược chặn lấy khẩu khí khó mà phát tiết còn dám như thế không kiên nghệ gì cả tới đây mau mau rời đi nói xong cũng không đợi giang triệt phản ứng đi lên t r ư ớ c giống sách gà con giống như muốn đem hắn n é m đi vừa vặn cao kém ở chỗ này bày biện lại thêm giang triệt bản thân nội tình không sai nô nặc nặc thử nhiều lần đều không có đem giang triệt n h ắ c lên đến lộ ra có chút buồn cười buồn cười người d á m đ ố t ta nàng mặc dù là linh hải linh phong nhưng cùng với cảnh giới đối thủ thiếu chi l ạ i ít có thể mình vận dụng toàn lực đều không thể nhúc ních h giang triệt nửa phần gia hỏa này tuyệt đối không thể nào là đa tu t nghĩ đến đây nô nặc nặc trong nháy mắt hiểu rõ ra rút kiếm liền muốn giáo hấn một chút giang triệt giang triệt bí môi tuy tiện trốn tránh n ô nặc nặc mấy lần công kích đồng thời nhịn không được đánh giá chiêu thức tán mà không ngưng nóc trệ vụng về kiếm chiêu cùng thân pháp khó mà d u n g hợp sơ hở quá nhiều gặp mấy lần công kích không có kết quả n ô nặc nặc lựa dẫn tiêu đốt liền dự định vận dụng toàn bộ thực lực có thể trong không khí đột nhiên chuyển đến một trận nổ đ ù n g chỉ nghe thấy phanh một tiếng kim loại va chạm nặc nặc chỉ cảm thấy cánh tay tê tê dại dại c h ơ mắt nhìn xem linh kiếm cắm vào mặt đất tại linh kiếm bên cạnh linh khí hóa thành truy thủ ngưng tụ không tan liền như là thật đồng dạng n ô nặc nặc lê dại chỉ là một kích ra hỏa này thế mà liền đánh bạn nàng luyện kiếm t r ư ớ c luyện thể phụ trọng vạn cân vây quanh tàng kiếm phong mỗi ngày chạy mười vòng kiên trì nửa năm về sau mỗi thiên toàn lực rút kiếm ba ngàn lần toàn lực vung ra kiếm khí ba ngàn lần ngay cả đan tu đều đánh không thắng ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không tử tiêu kiếm tông đệ tử giang triệt nghiêm khắc mang theo vài phần giận hắn không tranh thanh âm chuyển đến nô nặc nặc chỉ cảm thấy toàn thân du lên giống như là bị sư tôn g i ă n dậy đồng dạng đứng nghiêm có thể khi thấy giang triệt ánh mắt đùa các lúc nô nặc nặc một trận không đúng h ắ n lại không phải mình sư tôn sợ hắn làm gì người dám đùa ta ta đùa nghịch ngươi sa nhưng đây cũng không có nghĩa là nặng ký không nặng thể thời gian một năm ngay cả hắn tùy ý một k í c h đều không có thể ngăn cản hắn thật không hảo ý nói tiểu cô nương này trong phòng tu luyện tâm đắc là hắn cho nô nặc nặc xứng sở cái này ra hỏa này nói thật là có mấy phần đạo lý có thể vây quanh tàng kiếm phong chạy mười vòng cái này đây là muốn nàng chết ta mặc dù ngươi rất mạnh nhưng đối tàng kiếm phong không hiểu rõ tàng kiếm phong có chuyên môn luyện thể đ ư ợ g bằng một vòng ba mươi dặm mười vòng ba trăm dặm một ngày thời gian còn muốn mang theo vạn cân cự thạch căn bản không có khả năng làm đến ngươi hỏi một chút lao ca ngươi hắn làm được sao lao ca. nô nặc nặc suy tư một phen lập tức gật đầu cái k i a hôn đảng ngoại trừ luyện kiếm liền là ngâm mình ở vô gian hẻm núi sớm đã là đạo cung trung kỳ tu sĩ tự nhiên có thể làm được người biết anh ta giang triệt cười cười nhìn về phía tảng kiếm phong phương hướng nô thần kiếm điên đ ổ đệ gọi đùa nhỏ kiếm điên ai không phải nhận biết lời này cũng không phải là trân trọng mà là t ô n kính kiếm điên đây chính là sinh tử cảnh đại năng từng lấy hóa hư cảnh thực lực chấn áp yêu t ộ c sinh tử cảnh đại năng hóa hư đến sinh tử ở giữa có thể là có hầm câu có thể kiếm trưởng lao không chỉ có vượt khó tiến lên thậm chí thành công chém giết sinh tử cảnh đây cũng là hắn kiếm điên tồn tại. nô thần được xưng nhỏ kiếm điên đủ thấy t ử tiêu kiếm tông đối với hắn chờ mong mặc dù nô nặc nặc cảm thấy lao ca cũng liền có chuyện như vậy nhưng nghe được có người khích lệ lao ca vẫn là thật cao hứng tính ngươi còn có chút kiến thức đó là cái gì thuận nô nặc nặc phương hướng nhìn xem chỉ thấy bầu trời hết u y hồng sắc tầng mây quần quận giống như đang không ngừng mở rộng sấm xét màu tím tại lôi vân t r u n g b ả n xoáy vận sức chờ phát động tựa hồ muốn phá hủy thế gian hết thảy giang triệt sững sờ lôi kéo nô nặc nặc liền thoát đi từ tiêu kiếm tông từ tiêu kiếm dẫn động từ tiêu thần lôi với lại tựa hồ còn không bị khống ch không thể tránh khỏi cái chết tử tiêu thần lôi cũng là phân đẳng cấp mà huyết hồng s ắ c thế nhưng là có thể đánh chết duy nhất cảnh cường giả cương phong trùng kích cái này không biết làm sao nô nặc nặc đợi nàng kịp phản ứng lúc đã xuất hiện ở, ở ngoài ngàn hàng dặm mà tử tiêu kiếm tông phương hướng đã sớm bị lôi đình bao trùm vô số sấm xét màu tím t ừ thiên không chút xuống đây là có chuyện gì cái kia thiên lôi lại là thế nào giang triệt lắc đầu hắn cũng không rõ ràng cái này tử tiêu kiếm hẳn là bị phong ấn mới đúng hắn nhớ kỹ kiếp trước, kiếp trước. giang triệt ngây mẩn cả người mắt thần biến đến mười phần bình thản biến mất tại bênh mông sơn lâm mà cùng lúc đó tử tiêu kiếm tông hơn mười vị tạo hóa cảnh đỉnh phong thái thượng trưởng lao rốt cục làm yên lòng tử tiêu kiếm quay đầu mắt nhìn đầy dây thương di tô n g môn cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại thanh n g u y ệ t trên thân giờ phút này thanh n g u y ệ t khí thế cực độ không ổn định thống khổ rên dị vô tận sát ý để bọn hắn không thể không lo lắng có phải hay không đã xảy ra chuyện gì với lại rõ ràng là sinh tử cảnh trung kỳ nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy tim đập nhanh t ự a hồ đối mặt là một vị tuyệt thế đại năng tử dương chuyện gì xảy ra người nói chuyện là tử tiêu cùng quét rác lao nhân không có người biết danh hào của hắn tử dương chân nhân cười khổ lão tổ tông ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra chấp pháp đ ư ờ n g lúc lâm vũ đã dùng thiên đạo lợi thế để chứng minh sự trong sạch của mình nếu không còn chuyện gì cái kia cái gọi là xử phạt cũng cũng không cần phải tiến hành nhìn xem nửa quỵ trên mặt đất thanh nguyệt tử dương cũng là một mặt ngộng chương tám mươi hắn liền là địch nhân lớn nhất sư tôn cám ơn ngươi nếu không phải ngươi ta chỉ sợ đã chết tại giang triệt trong tay nếu không phải ngươi ta cũng không thể hoàn thành hôm nay hành động vĩ đại lâm vũ đứng tại hư không tại trước người hắn đúng đúng vô tận biệt lửa nói xác thực hơn là một tôn to lớn đan lô đem toàn bộ sinh linh đều bao phủ trong đó thanh nguyệt mặt lạnh lấy Tựa hồ không quan tâm thân thể thương tích, quan dần dần hồ không lâm i biến linh giác, giận tiểu triệt làm sự tình, đều là người ề đều đều n ngay dần dần hồn không vấn. nên, trong còn tình, của ta, cả có tức chất Cho sạch có mất làm làm. phát là l sự vũ cười khẽ gật đầu nhìn về phía trở thành nàng chất dinh dưỡng sư tôn giang triệt thiên phú rất mạnh mạnh đến ta hoài nghi hắn mới là cái gọi là thiên mệnh c h i tử nếu không phải thiên đạo ra chỉ ta cũng không có khả năng còn sống lâm vũ có chút thổn thức may mắn có các người là các người để hắn triệt để tuyệt vọng là các người đem hắn cứu vết thương sinh ý nghị đánh á t cũng là các người vì ta đổi lấy một chút hy vọng sống cùng giang triệt đấu ngàn năm hắn hiểu rõ nhất giang triệt lấy thủ đoạn của hắn lúc ấy chưa chắc sẽ chết may mắn ba người các nàng đoạn tuyệt giang triệt cuối cùng đấu trí lúc này mới có thể thành công đem chém giết có thể nói thành công của mình không thể rời bỏ sư tôn hỗ trợ của các nàng không thể rời bỏ thế nhân đối với hắn phỉ nổ nhìn xem hấp hối sư tôn lâm vũ ngồi s ổ m người xuống ta lúc đầu không có ý định giết các n g ư ờ i có thể làm gì được ta khoảng cách thôn vệ thiên đạo còn có cách xa một bước nói đến đây lâm vũ không có ở nói tiếp hắn không thích giải thích bởi vì hắn biết một câu vĩnh viễn không cần khinh thị định nhân mặc dù bây giờ toàn bộ sinh linh đều bị hắn thôn phệ mặc dù sư tôn đã triệt để không có phản kích khả năng nhưng vạn sự đều là có ngoài ý mớn nhìn xem lâm vũ vì truy cầu lực lượng điên cuồng thanh n g u y ệ t tinh mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm hắn ta không xử bạc với n g ư ơ i người trong thiên hạ không xử bạc với n g ư ơ i n g ư ơ i vì sao muốn làm ra bực này người người oán trách sự tình nhức vạn sinh linh à, n g ư ơ i làm sao xuống tay lâm vũ khống chế hỏa diễm đồng thời cười k h ẽ mở miệng cái kia giang triệt đâu giang triệt mang các ngươi không tệ đi mấy lần cứu các ngươi ở trong cơn nguy khốn vì thiên hạ căn nguyện cùng chúng sinh là địch có thể kết quả là đâu bị ngươi tự tay đâm thùng qua trái tim, thi thể bị chia ăn. ta cái h hắn thủ ỉ là đem đoạn bọn người dùng ở trên người hắn thủ đoạn dùng trên người ở c c n g ư mà t h kia h、like, sơ tâm n g vẫn như cũ thanh niên cái kia nàng xem thấy lớn lên hài tử thế mà bởi vì cứu thế mà bị thế nhân tiêu diệt ha ha ha thanh nguyệt vừa khóc lại cười như là người điên nguyên lai liền không có cái gọi là quỷ tổ nguyên lai tiểu triệt cho tới bây giờ đều không phải là cái gì phản đồ có thể mình thế mà lại cảm thấy tiểu triệt là không từ thủ đoạn truy cầu lực lượng người kiếp của hắn cho tới bây giờ đều chỉ là người bên cạnh ra khỏi vỏ a thanh n g u y ệ t ánh mắt dần dần mơ hồ chỉ cảm thấy ở vào một mảnh đầm lầy càng dãy r ù a ham đến càng sâu nghĩ đến tiểu triệt khi chết tuyệt vọng mà bình tĩnh ánh mắt thanh n g u y ệ t cười khổ từ bỏ dãy r ù a ý thức thời khắc hấp hối dường như về tới lúc trước tháng tư do xuân hoa đào bay múa thiếu niên cầm kiếm cùng phong làm bạn tiểu triệt sư tôn có lỗi với ngươi nếu có kiếp sau sư tôn nhất định sẽ tin một giọt máu nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống đã rơi vào lửa cháy hừng hực sư tôn sư tôn n h ợ c tư vi thanh â m ở bên thai quanh quẩn nghe được cái này quen thuộc thanh â m thanh n g u y ệ t nghĩ hoặc mình không là chết tả vì sao có thể nghe được nàng thanh â m tông chủ thanh n g u y ệ t sẽ không xảy ra chuyện a thương hạc thanh â m thanh n g u y ệ t thất thần nước mắt chỉ gặp trước người vô số đạo thân ảnh thương hạc tử dương thái thượng trưởng lão bọn hắn không đều là đã chết rồi sao nhìn xem những này là lâm mà khuôn mặt quen thuộc thanh nguyện túi đầu không dám nâng lên mặc dù nơi này là quy khư tri địa nhưng nghĩ đến là mình hại đến bọn hắn v ấ lạc Căn bản vốn không dám đối mặt bọn hắn. chúng ta nếu không t r ư ớ c đỡ sư tôn trở về đi lâm vũ cố hy xứng sờ lập tức lửa dận sông lên đầu một cái lắc mình xuất hiện tại lâm vũ trước người liền làm muốn giết lâm vũ thời điểm tử dương cấp tốc rút kiếm tướng dẫn đỡ được cái này một kích toàn lực cả giận nói thanh n g u y ệ t ngươi nổi điên làm gì c h ấ p pháp đường lúc còn muốn thay lâm vũ thụ hình hiện tại thế mà động sát tâm hiện ở chung quanh thế nhưng là có không thiếu ngoại tông tu sĩ còn ngại trò cười không đủ nhiều thanh nguyện không nói gì chỉ là bộ dạng phục tùng nhìn về phía hai tay nha đau người chết cũng sẽ có cảm giác sao đột nhiên một chỗ ký ức tràn vào trong đầu thanh nguyệt đầu tiên là sưng sờ trong mắt lóe lên kinh h ỉ liếc mắt bị hộ tại sau lưng lâm vũ âm thanh lạnh lùng nói lâm vũ ta tất sát ngươi hiện tại lâm vũ bất quá là linh hải bắt trọng chỉ cần có thể giết chết hắn tương lai mọi chuyện đều sẽ không phát sinh ngay tại thanh nguyệt nói xong tử tiêu kiếm tựa hồ đạt được một loại nào đó triệu hắn trong nháy mắt b ộ c phát ra lực lượng cường đại chỉ là chóp l á t liền tránh thoát mấy vị quá thật dài lao không chế vững vàng rơi xuống thanh nguyệt trong tay nhìn thấy thanh nguyệt có thể triệu hắn tử tiêu kiếm chúng thái thượng trưởng lao ánh mắt phức tạp nguyên lai trong lúc vô tình thanh nguyệt đã trưởng thành đến đ có thể nghĩ đến thanh nguyệt là chuẩn bị đối tông môn đệ tử ra tay nhao nhao ngăn ở trước mặt nàng thanh nguyệt thử tiêu kiếm là dùng tới giết địch lâm vũ chính là lớn nhất địch vừa nghĩ tới ngàn năm sau ước vạn sinh linh khóc giống kêu rên vừa nghĩ tới tiểu triệt vì chúng sinh bun ô ba lại rơi đến loại kia hạ tràng thanh nguyệt trong mắt sát ý càng nồng đậm sinh tử cảnh uy áp đủ để cho hóa hư cảnh trở xuống sinh linh toàn bộ nga xuống、Hướng、hồ giờ phút này thanh nguyệt uy áp bên trong còn ẩn chứa vô tận sát ý coi như đứng sau l ư n g tử dương coi như mấy vị thái thượng trưởng lao đứng ở trước mặt hắn lâm vũ vẫn là cảm nhận được trực kích tâm linh hàn nhưng vì cái gì rõ ràng tại chấp pháp đường lúc sư tôn còn n g u y ệ n ý thay hắn bị phạt ra chúng thái thượng trưởng lao hai mặt nhìn nhau không biết làm sao thanh nguyện sát ý không giữ lại chút nào nếu là bọn họ ngăn cản mảy may không cần hoài nghi thanh nguyện thậm chí sẽ ra tay với bọn họ mặc dù thanh nguyện mới sinh tử cảnh có thể trong tay nàng có tử tiêu kiếm a nếu là từ nàng thôi động tử tiêu thần lôi bọn hắn chưa hẳn có thể tiếp được giết hắn dù sao cũng phải cho một lý do a thanh nguyện không nói gì rút kiếm liền hướng phía lâm vũ phong đi tất cả trường lao lướt nhau bất đắc dĩ lựa chọn xuất thủ mấy vị tạo hóa cảnh đình phong muốn áp chế than thanh nguyệt liền bị vây ở trong chất pháp không thể động đậy các ngươi thật muốn cản ta giết hắn thanh nguyệt cầm kiếm lạnh lùng nhìn chăm chú lên tất cả mọi người sinh tử cảnh chiến đấu không phải tu sĩ tầm thường có thể tham dự tại bọn hắn chiến đấu trong n g a y mắt cả ngọn núi sớm đã chạy người sớm đã chạy hết tất cả trưởng lão gặp chiến đấu dư ba đã đem các đệ tử đều đổi u đi thanh nguyệt lại là một bộ chuẩn bị vận dụng đại chiều tư thế nhào nhào thu hồi lực lượng linh hại cảnh mà tôi chết thì đã chết không cần thiết liều ngươi chết ta sống các loại cảnh mà tôi ế t lâm vũ về sau bọn hắn tại liên thủ chế tạo ra một cái lâm vũ là có thể cam đoan có thể làm cho quý Dạng này cũng có thể bảo trụ thanh nguyệt danh dự này cũng Thanh Nguyệt Trưng có thể trụ bảo lâm vũ chết người muốn giết ta Người muốn Lâm Vũ ánh mắt thống khổ sững sờ nhìn xem sư tôn có thể thanh n g u y ệ t chỉ thấy thống khổ dưới mặt nạ ẩn dấu á c ma tựa hồ tại chế dễu nàng sẽ không xuất thủ tựa hồ tại chế dễu nàng là thằng ngu đưa nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay thanh n g u y ệ t không nói gì chỉ là đưa tay tử tiêu trong kiếm bắn ra linh lực màu tím quét sạch đem mảnh không gian này tử dương con ngươi hơi co lại yên lặng bên cạnh rời nửa bước đem lâm vũ triệt để bạo lộ ra không gian phong tỏa đây là đem lâm vũ b ỏ v à o ngang nhau địa vị sợ hắn chạy a s i n tự u y áp hướng mình đá lâm vũ chỉ cảm thấy rét lạnh giống bị vạn năm hàn băng b o khỏa khó mà hô hấp hắn cũng, cũng không lui lại chỉ là nhìn chừng chừng lấy sư tôn sư tôn là ngài dẫn ta đi lên con đường tu luyện là ngài để cho ta từ một kẻ phảm nhân phát triển đến mức hiện nay nếu như không có ngài ta hiện tại đã có thể lời nói mới tới một nửa lâm vũ chỉ cảm thấy trên cổ một trận ý lạnh lập tức thiên địa k h u y n h đ ả o xoay tròn không ngừng mặt đất bốc lên bụi mù che đậy hắn ánh mắt hắn không nghĩ ra sư tôn vì sao lại đột nhiên giết hắn không có lưu tình chút nào thanh nguyện không để ý dâng trào máu tươi nắm lấy lâm vũ tóc đem đầu lâu từ dưới đất n h ặ t lên liếc mắt thi thể bầu trời lập tức mây đen c u ộ n c u ộ n mấy trăm đạo thô to như thùng nước lôi đỉnh từ thiên khung bổ về phía lâm vũ nhục thân thẳng đến tận mắt thấy lâm vũ nhục thân linh hồn triệt để tan thành mây khói mưa rào xối xả cọ rửa đại địa thanh tẩy lấy ô huế máu đỏ tươi thuận trình tề xương cốt c h ả y xuôi cùng nước giao h ò a nhìn xem chết không nhắm mắt lâm vũ thanh nguyệt cuối cùng bật cười tương lai hết thể đều sẽ không phát sinh nước mưa đánh ở trên người nàng bạch y áp sát vào thân thể mề mại của nàng lộ ra, ra thịt chắn đoán h ì n xem nàng rời đi bó chúng ta còn chế tạo lâm vũ vật thay thế sao vừa rồi thanh nguyệt thế nhưng là dẫn theo lâm vũ đầu người rời đi chúng thái thượng trưởng lão trầm mặc từ tiêu phong bên ngoài các thế lực trưởng lão nghị luận ở mỹ bọn hắn cũng không thèm để ý lâm vũ an toàn mà là tại ý thanh nguyệt cho thấy thực lực thanh nguyệt lại nhưng đã là sinh tử cảnh tứ trọng cường giả thậm chí còn có thể điều khiển từ tiêu kiếm nàng mới nhiều thiếu tuổi a không chỉ có như thế mười bốn vị tạo hóa đỉnh phong thái thượng trưởng lão đây vẫn chỉ là có thể cho bọn hắn nhìn thấy vụ trộm duy nhất cảnh cường giả không biết lại nên bao nhiêu ít giờ phút này bọn hắn mới chính thức có thể cảm nhận được từ tiêu kiếm tông cường đại s n ư ợ cố t hi nhìn g nỉ non, chằm u n g chằm tử tiêu phong phương hướng tốt rất là tò mò mặc kệ là hiện thực còn là trong ngộng thanh nguyện vĩnh viễn đều rất bình tĩnh ngoại trừ tại đối mặt mấy cái đồ lễ lúc chưa từng có cái khác cảm xúc hôm nay như vậy biến cố đột nhiên màu tím kết dưới biến mất tử tiêu phong lại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn tất cả mọi người đều mong mọi cùng trông mong có thể một phút hai phút trọn vẹn nửa giờ đầu quá khứ ngoại trừ mưa to cái gì cũng không nhìn thấy không ai dám triển khai thần thức không ai dám tiến lên điều tra trong lúc nhất thời cứ như vậy cầm cự được công chúa chúng ta còn chờ đợi sao tiểu vân c h e dù hỏi lâm diệp thế nhưng là đã biến mất hai ba canh giờ nếu là không đi nữa tìm hắn có trời mới biết hắn phải chạy đến chỗ nào cố hy lắc đầu không đợi liền xem như dùng đi thanh nguyệt cũng nên đi ra t ử tiêu phòng nhưng là bây giờ ngay cả lông đều không nhìn thấy điều này nói rõ người ta khẳng định sớm liền rời đi coi như đang chờ sau đó đi chỉ sợ cũng không thấy được gì đã như vậy còn không bằng đi tìm lâm diệp mặc dù lâm diệp tại hoàng cung rất tự do cung năng ở chung cũng rất hòa hợp nhưng từ đầu đến cuối nàng đều không có nhìn ra lâm diệp có phải thật vậy hay không nguyện ý đợi tại hoàng cung mỗi lần xuất thủ đều là cựu vân đang giược cùng xem kịch so sánh h i ệ n nhiên tìm tới lâm diệp hơi trọng yếu hơn sư minh sư tôn sẽ sẽ không xảy ra chuyện lúc này nhược tư vi điểm đạm đáng yêu nhìn về phía giang triệt cố hy n h ấ t chân động tác một trận tiếp nhận tiểu vân trong tay dù đem một viên lệnh bài đưa cho tiểu vân về sau nói người đi tìm lâm diệp đi chỉ cần không phải cố ý trốn đi đến tuyệt đối có thể tìm tới hắn giang triệt biến hoa quá lớn nàng muốn tận mắt nhìn xem vị này tương lai ma đầu đến cùng là thế nào cùng nhược tư vi trung đụng tiểu vân sững sờ mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn là cầm lệnh bài rời đi giang triệt ngồi tại trên ghế xích đu đỉnh đầu chống đỡ một thanh khổng lồ dù trong tay bưng chén rượu ngon hài lòng mà thoải mái dễ chịu nghe được nhược tư vi lời nói một mặt không quan trọng cái này ai biết dù sao ta không sao cố hy khẽ giật mình đáy mắt sẹt qua một vòng dị sắc cảm giác này làm sao có chút cười trên nôi đau của người khác dám vẻ sư h u n h ngươi còn muốn náo tới khi nào sư tôn nhưng là muốn giết tiểu sư đệ a nhược tư vi nổi gi t i ế nhìn xem c bình tĩnh sư huynh g ấ nhược tư vi chỉ cảm thấy trần trùng trục tựa hồ bị nhìn thấu đồng dạng chấn định tâm thần đạo sư tôn từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên tình cảm thâm hậu ngươi thế mà còn có tâm tình ở chỗ này uống rượu dù cho sư tôn uy áp không có nhằm vào nàng tại tử tiêu phong thời điểm nàng toàn thân kinh mạch đều tự hồ bị đông cứng đồng dạng nếu không có bị man g rời khỏi nàng rất có thể liền chôn vùi ở nơi đó có thể sư huynh khác biệt sư huynh rõ ràng liền không có t h ụ tướng h lại thêm sư tôn đối với hắn hổ thẹn tuyệt đối sẽ không tổn thương người chật chật cái này nói sang chuyện khác rất cứng nhắc đã giang triệt tại đấy lòng lẩm bẩm một câu phát giác được đám người ánh mắt c ổ quái tùy ý nói sao thế ta không uống rượu còn có thể từ sư tôn trong tay cứu lâm vũ ta không uống rượu còn có thể k h ô n g chế ở sư tôn ngươi cũng quá coi trọng ta ắt r ạ n g thái bùng nổ sinh từ cảnh đừng nói giang triệt liền là cái đạo cung cảnh tu sĩ liền xem như hóa hư đình phong muốn, muốn tới gần đều khó khăn trùng điệp giang triệt lời nói mặc dù có lý nhưng cả người đều căn bản không có nhìn không ra chút điểm quan tâm giang triệt nhược sư m g ộ i tốt xấu cũng tại quan tâm thanh nguyện tiên tôn ngươi đây là ý gì trả phúng nho nhỏ hiểu lầm mà thôi lại bị ngươi ghi hận thời gian dài như vậy thậm chí ngay cả sư đồ t ì n h nghĩa cũng không để ý ngươi còn tính là tử tiêu kiếm tông đệ tử còn tính là thanh nguyện tiên tôn đồ đệ sao đường vân tiến lên đem ngược tư vi cản tại sau lưng tức g i ậ n đối giang triệt chỉ trích một năm đều không có tu luyện đây quả thực là ngu xuẩn bây giờ cổ ưu nô thần rất nhiều thiền tiêu đều đã vượt xa giang triệt coi như, hắn là thanh tiên tôn đệ. coi như hắn có cường đại thiên phú nhưng tiếp tục như vậy nữa nhất định là phế nhân hiện tại thậm chí ngay cả thanh nguyện tiên tôn đều không quan tâm liền xem như từ nhỏ nhìn xem lớn lên hắn không tin thanh nguyện tiên tôn sẽ không tức giận hắn lời nói mặc dù là trách cứ là trời rủa nhưng cũng là tại vì thanh nguyện tiên tôn nhược tư vi s u ấ t khí càng là vì giang triệt tốt chỉ cần khống chế tốt cường độ nếu là có thể tỉnh lại giang triệt để hắn trở lại lấy trước kia càng là cơ công trí vĩ nghĩ tới đây đường vân trách cứ thanh em lớn hơn có thể một giây sau chỉ nghe thấy phanh một tiếng đường vân bị khảm vào ngọn núi bên trong chương t á là ta tự tay rết tiểu triệt tiếng vang ầm ầm trong nháy mắt dẫn kinh động sự chú ý của mọi người Ô từng ngụm từng ngụm nhau nhau hiếu n kỳ h ả m v ý nghĩ nhìn về phía giang triệt phương hướng một giây sau tất cả tu sĩ đều cúi đầu không thể chơi vào không thể chơi vào tiểu triệt cũng là người phối nói thanh nguyện ánh mắt đạm mạc như sương nhìn người chết nhìn về phía đường vân phương hướng màu trắng váy sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ tại trong tay nàng thình lình mang theo thấy không rõ khuôn mặt đầu lâu thu tầm mắt lại thanh nguyệt quay đầu nhìn về phía giang triệt ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt trở nên n u hòa giống như nở rộ tuyết liên nàng không có để ý giang triệt từ từ nhắm hai mắt giống gan con mèo nhỏ sợ hãi rụt rẽ tiến đến ghế đu bên cạnh bị d ạ ả xuống đất tiểu triệt ta biết ngươi có thể cảm nhận được ta tồn tại ngươi nhìn ta mang cho ngươi cái lễ vật thanh nguyệt giống hiến vật quý giống như đem lâm vũ đầu lâu nhấc lên lung tung gỡ ra phía trên vết bẩn ta giết hắn đem đầu của hắn cắt xuống sau này hết thanh nguyệt nói liên miên lại n h ả y nói hèn bọn cầu xin tha thứ có thể giang triệt tựa như tựa hồ không nghe thấy vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt một màn này trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người đ n g người cái này cái này sư tôn thế mà hướng đệ tử quỳ xuống nhìn xem tiểu sư đệ đầu lâu nhìn xem quỳ trên mặt đất hèn mọn giống con côn trùng sư tôn nhược tư vi thần sắc hoàng hốt sư tôn làm sao có thể hướng sư huynh quỳ xuống sư tôn làm sao có thể giết tiểu sư đệ h ảo giác nhất định là h ảo giác đây hết thể đều là giả ba một tiếng vang thật lớn nhược tư vi cảm thụ được trên mặt tay bên trên truyền đến thống k ổ thật nàng vẫn là chưa tin lại hướng phía một bên khác cho mình một bàn tay thiết thiết thực thực đau đớn để nàng minh bạch đây không phải h ảo giác mà là chân chân thật thật phát sinh sự t ì n h sư tôn thật q u ỷ gối sư huynh trước mặt sư tôn thật giết tiểu sư đệ trong lúc nhất thời nước mắt như là hồng thủy như vỡ đê rơi xuống nhược tư vi cả người đều như là bị đông lại đồng dạng cứng ngắc tiểu triệt ta làm nhiều như vậy có lỗi với ngươi sự t ì n h có thể ngươi vẫn tại bảo hộ ta bảo hộ toàn bộ thiên hạ hiện tại ta trở về lâm vũ cũng đã chết mọi chuyện cần thiết đều không có phát sinh chúng ta thật tốt bình thản ở tại bạch vân phong tựa như ngươi khi còn bé như thế thanh nguyện hiện tại thật thật là cao hứng Cao cái tay vào vào hứng nhìn như thiếp hắn thương hải nàng dường ngủ vươn muốn đụng vào hắn gương mặt, đụng vào cái này nàng tổn thương ngàn năm trở tiểu triệt, mặt, tử. về xem đi bởi vì khẩn trương nàng đều đang run rẩy bởi vì cao hứng trên mặt của nàng có không ức chế được tiểu dung nhưng lại tại sắp chạm đến trong n á y mắt giang triệt thân thể lại bắt đầu tiểu tán liền xem như hư vô phiếu miểu tồn tại không thể chạm đến thanh nguyệt lập tức trở nên thất kinh giang triệt chậm rãi mở hai mắt ra bình tĩnh nhìn thanh nguyệt mặc dù ta chỉ là một bộ nhân g ẫ u nhưng nhìn thấy ngươi vẫn cảm thấy buồn nôn càng không muốn để ngươi được vào hắn có giang triệt hoàn chỉnh ký ức mặc dù không rõ trong đó tình cảm nhưng chính là trong trí nhớ hình tượng thanh n g u y ệ t căn bản không xứng làm gương sáng cho người khác càng không xứng làm giang triệt sư tôn từ khi được sáng tạo ra về sau hắn làm hết thẻ đều là mô phỏng giang triệt tính cách thế nhưng là khi nhìn đến thanh n g u y ệ t thời điểm hắn tựa hồ minh bạch cái gì gọi là tình cảm hắn không biết phải hình dung như thế nào nhưng luôn cảm thấy nên làm những gì vườn ôn thanh n g u y ệ t sắc mặt soát một cái trận nhìn đây là ý tứ của ngươi đi đúng đây nhất định là ngươi ý tứ tiểu triệt làm sao lại buồn nôn ta ta làm nhiều như vậy chuyện sai tiểu triệt hắn đều lựa chọn tha thứ ta thậm chí còn tại vì chúng sinh cố gắng ta giết lâm vũ ta trở về ta không còn làm sai sự tình tiểu triệt nên cao hơn g m ớ i đúng làm sao có thể buồn nôn ta giang triệt cười lạnh ngươi chính là cái tiện nhân coi ngươi nằm tại lâm vũ trong ngực không có một chút sư tôn bộ d á n g thời điểm hắn liền thất vọng coi ngươi đem kiếm đâm hướng bộ ngực hắn thời điểm hắn liền triệt để tuyệt vọng hắn chính là quỷ tổ chỉ cần thế gian còn đều tồn tại đấu tranh còn có giết chóc dù cho thân thể hủy diệt dù cho không có một giọt máu còn tồn tại thế gian hắn cũng sẽ không chết là các ngươi để hắn không muốn tại tiếp tục chiến đấu cũng là các ngươi tự tay giết hắn lấy giang triệt tính cách những lời này khẳng định sẽ không nói ra nhưng không biết tại sao giang triệt liền làm muốn nói là chúng ta tự tay giết tiểu triệt thật là ta tự tay đoạn tuyệt tiểu triệt còn sống khả năng thanh nguyệt thất thần lắc đầu nàng không dám hồi ức cái kia một trận đại chiến lại không dám hồi ức tiểu triệt trước khi chết bình tĩnh ánh mắt có thể một màn kia màn lại rõ ràng xuất hiện ở nàng náo hải p h ố c từng ngụm từng ngụm máu tươi từ thanh nguyệt trong miệng thoát ra cả người đều ngã trên mặt đất tiểu triệt nghĩ đến tiểu triệt vì nàng làm sự tình nàng chỉ cảm thấy tim như bị đau c ắ t nàng muốn bồi thường nàng muốn bồi thường tiểu triệt trong đầu ý nghĩ này lần nữa toát ra kéo lấy thân thể hư nhược thanh nguyệt tại trong mưa to quỳ xuống đất điên cùng h văn cầu ngươi nói cho tiểu triệt vị trí ta muốn bồi thường tiểu triệt nhìn xem thanh n g u y ệ t thống khổ ngã xuống đất h è n mọn mà vừa đáng thương giang triệt không có chút nào đồng tình ngược lại là t h ô n g khoái sợ lấy tức sắc biến mất thân thể giang triệt có chút thất thần tựa h ồ tại thời khắc này hắn triệt để minh bạch giang triệt tình cảm giang triệt ta giang triệt ngươi ở kiếp trước thật đúng là thống khổ không có một tia ấm áp khó trách sẽ buông tha cho từ bỏ cứu vớt sư tôn từ bỏ cứu vớt chúng sinh từ bỏ cứu vớt cái này cái dăm chó đồng dạng thế giới mặc dù hắn là hệ thống sáng tạo ra nhưng tại thời khắc này hắn thế mà hy vọng nhìn thấy chuyện giống vậy lại lần nữa phát sinh. nhìn xem thanh n g u y ệ t bộ g á n g đáng thương giang triệt suy cười một tiếng hại giang triệt không biết bao nhiêu lần bồi thường ngươi cũng xứng không phải không phải tiểu triệt ngươi nghe ta giải thích thanh n g u y ệ t điên cuồng lắc đầu hai mắt đấm lệ nhìn về phía giang triệt ta là bị lâm vũ l ừ a ta thật không phải là cố ý tổn thương ngươi ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua hại ngươi toàn là bởi vì lâm vũ mưa to vẫn t ạ i rơi xuống thanh n g u y ệ t quỳ ở trong bùn đáng thương mà lại bất lực có thể cái này nhưng không có kích thích giang triệt bất kỳ đồng tình thậm chí hắn thấy giải thích đều lộ ra như thế tái n h ậ n bất lực là lâm vũ vu há ngươi cũng là lâm vũ làm hại ngươi bị thế nhân hiểu lầm ta thật. giang triệt không muốn nghe tiếp nữa cơ hội là gầm t h é t lên có thể ngươi chưa từng có tin tưởng qua hắn ai cũng có thể không tín nhiệm hắn có thể đơn độc ngươi không nên không tin thậm chí đem hắn đẩy hướng chúng sinh mặt đối lập thanh nguyệt ngây ngẩn cả người nói xác thực hơn là không dám nghĩ nhìn giang triệt bay thẳng nội tâm ánh mắt là nàng làm hại tiểu triệt bị v u hãm là nàng làm hại tiểu triệt phản bội chạy trốn cũng là nàng làm hại tiểu triệt trở thành thế miệng người bên trong ma thanh nguyệt điên c u ồ n g quạt mình bàn tay hy vọng có thể đạt được giang triệt tha thứ càng hy vọng giang triệt có thể nói cho nàng tiểu triệt vị trí ba ba ta sai rồi ta thật sai ta không nên hoài nghi tiểu triệt ta lại càng không nên nghe tin sắm u ô n nàng muốn bồi thường mặc kệ làm dùng phương thức gì nàng chỉ hy vọng tiểu triệt có thể tha thứ nàng tại ư người người. n muốn g cờ làm chấp t thanh nguyệt hèn m ọ n như hạt bùi hướng giang triệt q u ỷ xuống lúc tất cả tu sĩ đều đã biết điều rời đi không phải bọn hắn không nguyện ý tiếp tục xem tiếp mà là cái k i ê m mười bốn đạo khí tức kinh khủng tùy thời có thể muốn mạng của bọn hắn tử dương muốn đem thanh nguyệt đỡ dậy tử tiêu kiếm đột nhiên chấn động thiên lôi chi lực đột nhiên đem hắn ngăn tại mười bước bên ngoài gặp đây tử dương minh bạch thanh thắng quyết tâm đã định chỉ có thể hướng phía sắp tiêu tán giang triệt nói n g ư ơ i không phải thanh hiển ai có thể không qua ngươi đã cùng tiểu triệt có liên hệ vì sao không nguyện ý nói cho thanh nguyệt nhiều năm sư đồ tình nghĩa mọi người ngồi cùng một chỗ có cái gì không thể hào h ả o nói giang triệt cười cười sư bá ta biết ngươi trọng tình cũng biết tại ngươi mắt trung tông môn lớn hơn hết thảy ngươi hỏi nàng một chút nếu là nàng dám nói cho ngươi nàng làm cái gì ta không chỉ có đem giang triệt vị trí nói ra thậm chí còn có thể nói cho ngươi thiên thương năm đó mai táng tri điệm thiên thương tử dương con ngươi co dù lại thân xác đột nhiên có chút kích động ngươi biết tin tức của hắn hắn vì cái gì cực lực bồi dưỡng giang triệt hắn vì cái gì nghĩ như vậy muốn đem vị trí tông chủ giao ra không phải liền là hy vọng có thể một thân một mình đi tìm thiên thương đại ca sao giang triệt gật đầu sư muội hắn nói là sự thật sao tử dương hưng phấn bút bình chướng có thể đối mặt tử dương đặt câu hỏi thanh n g u y ệ t chỉ là cúi đầu không dám nói lời nào nàng không dám nói tại sao mình quỳ xuống lại không dám nói một chút lên thiên thương nơi t r ô n g sướng đó là nàng kiếp trước cả đời khuất đ ụ c nàng từ trước tới giờ không nguyện đề cập ngươi nhất định phải như vậy phải không thanh n g u y ệ t quật cường ngước mắt khuất đ h ụ c tức giận nhìn chằm chằm giang triệt ha ha xem ra ngươi cũng cảm thấy mất mặt t giang triệt như là nhìn rác r ư i nhìn xem thanh nguyện tại đã từng ái mộ người mặt người trước làm lấy cầu đừng nói nữa thanh n g u y ệ t bịt lấy lỗ thai ngậm lấy nước mắt ngắt lời hắn lắc đầu khẩn cầu sinh tử cảnh uy áp tại thời khắc này toàn bộ phong thích toàn bộ tàng kiếm phong đất r u n g núi chuyển hết t h ể chung quanh toàn bộ vỡ ra cắt bay đá chạy bụi mù bao trùm bên trong giang triệt theo cùng nhau tiêu tán nhìn thấy giang triệt tiêu tán thanh n g u y ệ t luôn uống muốn phải bắt được thân ảnh của hắn muốn hắn nói với chính mình tiểu triệt hiện tại đến cùng ở nơi nào nhưng cuối cùng lại cũng chỉ là nắm lấy một túi đất vàng tại sao có thể hắn tại sao có thể biến mất thanh nguyện nắm chặt nằm đấm nhìn xem giang triệt biến mất vị trí một cố cảm giác bất lực s nàng lúc trước đã vận dụng bí pháp tìm tiểu triệt có thể tiểu triệt phản phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng cho dù là thiêu đốt thọ nguyên đều không tìm được hiện tại duy nhất khả năng tìm tới tiểu triệt gia hỏa cũng đã biến mất nàng nên làm cái gì cảm nhận được tử tiêu kiếm khí tức không ổn định tử dương tìm đúng thời cơ xông phá phòng ngự hắn muốn còn muốn hỏi thiên thương vị trí hắn muốn còn muốn hỏi thiên thương có phải hay không còn sống có thể nhìn cả người vũng bùn trong mắt không có chút nào hào quang thanh nguyệt tất cả lời nói đều ngăn ở bên miệm hòng hỏng, hỏng hệ thống không gian, tinh linh lo lắng đi qua đi lại nhìn xem tăng trưởng thiên mệnh giá trị không có chút nào cao nó làm sao cũng không nghĩ tới thanh n g u y ệ thế t mà lại giết lâm vũ nên biết đạo lâm vũ thế nhưng là có phục sinh q u y ề n chủ phục sinh q u y ề n chủ thực lực bản thân càng mạnh cần có thôn phệ điểm càng nhiều hiện tại lâm vũ cũng liền linh h ả i cảnh nhiều nhất ba trăm ngàn thôn phệ điểm với lại lấy hắn tính tình cẩn thận khẳng định là còn có thôn phệ điểm cái này còn không là trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là tất cả mọi thứ đều sẽ không sẽ dựa theo kiếp trước lộ tuyến đến tiến hành không biết đạo lâm vũ sẽ tại chỗ nào phục sinh không biết đạo lâm vũ sẽ tại là dùng chút thủ đoạn gì lại càng không biết đạo lâm vũ sẽ tại là dùng chút thủ đ o ạ hắn tựa như là g i ấ u trong bóng tối độc x à vĩnh viễn không biết hắn sẽ từ nơi nào khởi xướng tiến công ký chủ lâm vũ bị thanh n g u y ệ t giết hiện tại chỉ có ngươi có thể tìm tới hắn chúng ta phải nhanh lên một chút xác định thân phận của hắn a nếu không hết thể tất cả đều đem một lần nữa trình diễn chúng ta trở về cũng không có bất cứ ý nghĩa gì hệ thống hiện tại phi thường hối hận đem thanh n g u y ệ t toàn bộ thức tỉnh nàng vừa về đến toàn đạp mã lộn xộn còn không bằng tựa như trước đó như thế theo sự kiện tiến triển chậm chạp thức tỉnh đâu dạng này coi như không cần giang triệt xuất thủ cũng có thể ngăn cản diệt thế lại tiếp giang triệt thái thị động tác một trận trong mắt nhiều hơn mấy phần trêu thức xem ra là không thể rời đi toàn bộ t h ứ c t ỉ n h có được tiên tri thanh nguyện có được hệ thống đạt được tiên mệnh chiếu cố lâm vũ khởi đầu hoàn toàn mới hoàn toàn mới trò chơi á hệ thống ngươi nói ai sẽ thắng cái này còn phải hỏi sao thanh nguyện cái kia rừng bút cũng không phải ngươi giết chết hắn cũng liền mang ý nghĩa chủ động từ bỏ tiên tri năng lực ai thua ai thắng vừa xem hiểu ngay lâm vũ cùng giang triệt đều là thiên tài trong thiên tài một cái mưu lược siêu quẩn một cái thiên phú dị bẩm giang triệt cũng là bởi vì sáng tạo ra có thể thôn phệ thế gian tất cả lực lượng công pháp mới có thể giết chết lâm vũ mấy chục lần mà lâm vũ thì là bằng vào m đem giang triệt cô lập để hắn trở thành thế miệng người bên trong ma thế gian đều là địch hiện tại toàn l o ạ n lấy thanh nguyệt cái kiêng ố c đắc năng lực làm sao so chỉ sợ nàng hiện tại còn tại cao hứng giải quyết lâm vũ đâu nghe được hệ thống khích lệ giang triệt cũng không có cái gì biểu lộ hắn biết đây là hệ thống hy vọng hắn lại lần nữa vào cuộc ta sẽ không vào cuộc nhưng ta cũng sẽ không rời đi hắn nuôi thanh nguyệt tình cảm đối thế nhân trách nhiệm sớm ở kiếp trước liền đã làm hao mòn hầu như không còn mặt đối không có trí nhớ kiếp trước thanh nguyện thật sự là hắn muốn rời khỏi cũng lại là muốn bình bình đạm đạm vượt qua cả đời không phải là bởi vì hận cũng không phải là bởi vì sợ hãi mà là nhàm chán nhàm chán trận này có thể tùy tiện nhìn thấy kết cục trò chơi nhưng bây giờ hắn không muốn rời đi trận này trò chơi nhiều không biết nhân tố có lẽ cũng có thể để hắn tìm tới niềm vui thú tuy nói hắn có khuynh hướng lâm vũ cho rằng trận này trong trò chơi lâm vũ càng có khả năng thắng được nhưng thanh nguyện tốt xấu cũng thấy qua việc đời trò chơi cũng liền có không biết tính người muốn làm chấp cờ người điều khiển chúng sinh vận mệnh hệ thống k i n h hãi tại mang theo nô nặc nặc rời đi thời điểm giang triệt liền trong nháy mắt tăng lên tới đạo cung đình phong thọ nguyên đã có ngàn năm chỉ cần tại thế giới này liền tuyệt đối sẽ vào cuộc nhưng bây giờ không vào cục không rời đi vậy cũng chỉ có thể là chấp cờ người giang triệt đến chết đều có một viên nhân thiện tri tâm chưa bao giờ có á c nghiệm tuy nói viên này thiện tâm dập tắt nhưng nó thủy chung tin tưởng vững chắc sẽ có sáng lên vào cái ngày đó bây giờ hắn muốn điều khiển vận mệnh cái này cái này hệ thống không thể tin được dập tắt chân thành thiện tâm nhưng lại không có á c nghiệm giang triệt nếu là chấp cờ sẽ là kinh khủng bực nào chúng sinh sâu kiến vạn tộc bình đẳng chỉ vì trong mắt hắn đều là một con cờ giờ phút này hệ thống có chút sợ giang triệt xứng sở theo sau chính là d ở khóc dợ cười nghĩ gì thế nếu muốn chấp cờ là thắng tự thân liền muốn là cờ ngàn vạn biến hóa heo tâm tổn chí lại phí sức ta cũng không có hứng thu kia Kiếp trước h ắ n c ũ n g không, không,、so、là không p h tin h cùng lẫn thanh cờ giác nguyện m thật n hắn h i ệ ngu đến mức thực chất bên trong sẽ làm hại tử tiêu kiếm tông trở thành ma quật mà lâm vũ đối mặt thanh nguyện truy kích đối mặt là dần dần thức tỉnh chúng sinh phải chăng có thể lại lần nữa thắng được đây cũng là xem chút chương tám mươi bốn sư tôn ngươi thật là lòng dạ đ ầ u các ca đáng chết sư tôn là điên rồi sao vậy mà lại trực tiếp giết ta một chỗ vắng vẻ rừng rậm phục sinh lâm vũ không thể tin nhìn về phía tử tiêu kiếm tông phương hướng hắn nghĩ mãi mà không rõ rõ ràng hết t h ể đều tại hướng tốt phương hướng phát triển nhưng vì cái gì rời đi chấp pháp đường sau sư tôn tựa như biến thành người khác vậy không chỉ có điên điên khùng khùng càng là không nói hai lời liền đem hắn đánh giết hắn rất muốn chất vấn sư tôn đến cùng là vì cái gì hắn rất muốn đem sư tôn đầu đẩy ra nhìn xem bên trong rốt cuộc là thứ gì nhưng cuối cùng cũng chỉ là hóa thành tức giận một quyền hung hăng đánh tới hướng mặt đất bình phục một cái tâm tình lâm vũ bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống nên làm gì bây giờ tử tiêu kiếm tông là khẳng định không thể trở về coi như hắn hiện tại đổi phó thân thể nhưng thanh n g u y ệ t chưa hẳn không thể phát hiện hắn với lại hắn còn muốn báo thủ lâm vũ ánh mắt lóe ra l ử a giận liền xem như hắn sư tôn lại như thế nào tại nàng xuất thủ trong né mắt sư đổ tình nghĩa liền triệt để chặt đứt có thể nên làm sao báo cựu đâu lần này phần viêm cốc thu đồ đệ ta nhất định có thể thành công chỉ b ằ ngươi n g người ta đây chính là thánh địa thứ nhất liền xem như đơn giản nhất ngoại môn đệ tử đều là cao không thể chạm tồn tại mọi thứ đều là có khả năng vạn nhất ta chính là tuyệt thế thiên tài đâu một đám thiếu niên từ lâm vũ trước người đi qua trong miệng thảo luận phần viêm cốc thu đồ đệ sự tỉnh áo gấm thiếu niên khí phách đối tương lai tràn đầy hướng tới lâm vũ xứng sở mặc dù hắn không thiếu tài nguyên không thiếu linh thạch nhưng muốn báo thủ chỉ dựa vào mình là tuyệt đối không thể nào mà tổ kiến thế lực của mình cũng cần lãng phí đại lượng thời gian phần viêm cốc tuy nói so tử tiêu kiếm tông kém hơn một chút nhưng cũng là nhất đảng tô n g môn tuy nói hắn đổi cố nhục thân nhưng đã từng phục d ụ thiên tài địa bảo hiệu quả vẫn còn bây giờ toàn thân của hắn kinh mạch đã sớm bị đả thông cường độ cũng là cùng cảnh giới tu sĩ mấy lần muốn bãi nhập phần viêm cốc với hắn mà nói cũng không kh bãi vị, vị trí hiện tại là long hồ quận không chỉ có là phần viếng cốc sở thuộc phạm vi càng là ngoài vạn dằm bắc tề biết được là tề cốt lúc lâm vũ ngây ngẩn cả người mặc dù hắn để hệ thống khoảng cách tử tiêu kiếm tông xa một chút nhưng làm sao cũng không nghĩ tới đi tới mấy chục vạn dằm bên ngoài xa như vậy trừ phi vận dụng hệ thống năng lực nếu không chỉ bằng hắn muốn trở lại tử tiêu kiếm tông phạm vi thế lực không có chừng trăm mười năm căn bản không có khả năng mặc dù kinh ngạc nhưng hắn cũng minh bạch cái này với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt rời xa tử tiêu kiếm tông không chỉ có thể để bọn hắn cho là mình thật đã chết rồi còn có thể không hề cố kỵ tích xúc lực lượng của mình đại chu triều đường hắn vào không được bắt tề hắn còn không được sao cái thế giới này là tu luyện thế giới mọi chuyện cần thiết đều có thể dùng linh lực giải quyết cái này tăng lên mọi người tính chơ phạm nhân sinh hoạt cùng hoa hạ cổ đại đại kém hay không chị quốc k ế sách cũng không được để ý mặc dù không có thơ cổ t ử nhưng hắn tin tưởng bằng vào hoa hạ ngàn năm nội t ì n h nhất định có thể tại tề quốc đứng vững góc chân đi theo mấy vị thiếu niên đi vào phần viêm cốc thu đồ đệ địa phương mặc dù hắn chỉ là tàn tu nhưng căn cơ nghệ l vững chắc rất nhanh liền thắng được hào cảm lại đi qua từng vòng khảo thí về sau liền bãi nhập phần viêm cốc trở thành nội môn đệ tử phần viêm cốc phần lớn là nam tu tuy nói cũng có không thiếu nữ đệ tử nhưng không có mấy cái có thể chất đặc thù lâm vũ trong lòng có chút thất vọng phải biết tử tiêu kiếm tông liền hắn thấy liền khoảng chừng trăm vị thể chất đặc thù nữ tu nhất là sư tôn sư tỷ sư muội ba người các nàng càng là vạn năm khó gặp tuyệt thế thể c h ấ t song tu cố nhiên có thể tu luyện nhanh hơn nhưng rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn đâu ôm loại ý nghĩ này lâm vũ trợt bắt đầu nhận chân tu luyện mà cùng lúc đó tử tiêu kiếm tông nhược tư vi từ trong hôn mê tỉnh lại nhìn xem ăn tính bạch vân phòng tựa h ầ nghĩ tới điều gì sốt ruột bận bị hoảng chạy tới sư đệ gian phòng nhìn thấy bên trong không có một ai cả người tựa như mất hồn giống như điên sẽ không làm sao có thể sư đệ nhất định muốn đi lịch luyện đúng sư đệ đi lịch luyện có thể loại ý nghĩ này chỉ là kéo dài một cái trước mắt cây hoa đào dưới thân ảnh đem loại này huyễn tưởng triệt để đánh vơ i chỉ gặp thanh nguyệt lẳng lặng dựa vào ở dưới cây đào trong miệng nỉ non tựa h ồ tại h ố i ức lại như tại sáng hối mà tại dưới chân của nàng thình lình trưng bảy cái đầu người đầu người này hiển nhiên là bị tàn phá v ặ n mẹo thấy không rõ đã từng bộ dáng nhưng dù cho như thế nhược tư vi vẫn giống như bị định trụ đồng dạng chậm dãi ôm lấy sư đệ đầu lâu nhược tư vi cả người cũng bị mất sắc thái nước mắt ào, ào rơi xuống trong mắt ngưng tụ lửa giận ngước mắt chất vấn người tại sao phải giết tiểu sư đệ vì cái gì hắn cho tới bây giờ đều không có làm qua có lỗi với người sự tình nhìn xem khóc không thành tiếng được tư vi thanh nguyệt trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ có thể không biết có phải hay không nào rác trong con mắt của nàng vậy mà hiện lên khó mà phát giác sát ý tựa hồ muốn đem tên đồ đệ này cũng cùng nhau giết đi có thể thấy được nàng trong ngực đầu lâu lúc sát ý đột nhiên biến mất bình tĩnh đứng dậy quay đầu nhìn về phía cái này khỏa vừa mới bị nàng thi triển thuật pháp vĩnh viễn sẽ không điều linh tây nào tiểu triệt kẻ cầm đầu đã triệt để đệ tội không còn có cái gọi là bàn thánh không còn có cái gọi là kiếm đạo khôi thủ sau này hết thể đều sẽ không phát sinh trong lòng ta ngươi mới thật sự là vạn cổ đệ nhất nhân ngươi mới thật sự là kiếm tiên đã ta trở về ta nhất định phải sẽ đền bù đã từng ấ y nấy mặc kệ ngươi làm sao đợi ta mặc kệ ngươi làm sao đôi ta ta cũng sẽ không có câu hỏi thận nào ta chỉ hy vọng ngươi có thể giống đã từng tha thứ ta đã từng phạm vào tội sai dứt lời liền bay người hướng phía tử tiêu c u n g đi đến lấy tiểu triệt năng lực muốn không bị nàng tìm tới dễ như trở bàn tay nhưng nàng không sợ liền xem như hao hết thọ nguyên liền xem như dốc cả một đời nàng cũng phải tìm đến tiểu triệt đền bù tiểu triệt nhẹ nhàng bước chân dẫm tại mềm mại thổ địa bên trên vây cuốn lên phiến cánh hoa ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều không có rơi xuống nhược tư vi trên thân giữa hệ gió thổi phật mang đi thế gian r ấ t lạnh có thể khó mà ấm áp nhược tư vi cái kia thống khổ nội tâm này cũng là thế nào vì sao lại biến thành dạng này sư tôn điên rồi sư huynh biến mất t i ể u sư đệ càng là thật tốt bạch vân phong thật tốt một ngôi nhà đến cùng vì cái gì tản túi đầu xoa sư đệ đầu lâu có thể đột nhiên ở giữa nhược tư vi cứ thế tại nguyên trô nước mắt vỡ đê liền ngay cả tưởng niệm sư tôn cũng không nguyện ý lưu lại sao liền ngay cả duy nhất tồn tại đầu、lâu. sư tôn cũng không nguyện ý nhìn thấy sao nghiện x ư ơ n g thành trò, sư tôn ngươi thật là lòng dạ độc các g á t r ư ờ n g tám mươi lăm tìm được nhìn xem nguy nga cung điện sừng sững tại phủ không đ ả o ở trên đảo kim quang sang chói t ầ n g t ầ n g trận pháp gia cố quét rác lão nhân quảng lương thân thể phồn hoa vẫn như c ũ không muốn hậu thế thanh n g u y ệ t ánh mắt phức tạp sư muội ngươi lại muốn làm gì một đạo lưu quang s x t qua tử dương vững vàng rơi xuống thanh n g u y ệ t bên cạnh nghi hoặc không hiểu sư minh ngươi muốn giúp ta thu hồi suy nghĩ thanh nguyện nghiêm túc bay đầu nhìn về phía tử dương dù cho vận dụng tiên h cơ kính nàng cũng không dám hứa chắc có thể tìm tới tiểu triệt sư huynh là cao quý tông chủ có được càng nhiều tiên h cơ kính quyền hành hợp lực phía dưới tất nhiên có thể phát hiện từng tia từng tia mánh khỏe giúp tử dương ngây n g ẩ n cả người mấy trăm năm qua thanh nguyện chưa hề thỉnh cầu hắn hỗ trợ lấy thực lực của nàng chỉ cần không phải lão quái vật xuất thủ cũng không có bất cứ vấn đề gì có thể chẳng lẽ nàng ngược lại là chuyện gì thế mà cần hắn xuất thủ giờ phút này tử dương trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng nhìn thấy sư ngội bộ dáng nghiêm túc chỉ là khẽ vớt cảm đi theo đi vào tử tiêu cung người giữ cử cũng không vì trước mắt thân phận của hai người mà vông lòng cảnh gi vẫn như cũng là kiểm tra tông chủ lệnh bài sau mới để cho hai người tiến vào tiến vào tử tiêu cung thanh n g u y ệ t xe nhẹ đường quen đi vào thiên cơ trước g ương ngươi phải dùng thiên cơ kính nhìn thấy sư mội là muốn đứng tại thiên cơ trước g ương tử dương nhữ mày nghi hoặc không hiểu thiên cơ kính cũng không phải tùy tiện liền có thể dùng ngoại trừ cần lực lượng khổng lồ bên ngoài sử dụng số lần càng nhiều cần phải chịu đại giới càng lớn sư mội một năm trước đã dùng qua một lần hiện tại lại lai sử dụng cái này đối thương tổn của chính mình muốn không chờ thêm vài chục năm lại dùng đi tuy ý nhìn trộm tương lai rất dễ dàng ảnh hưởng sau này con đường tử dương ở một bên khuyên nụ thanh nguyện dường như không nghe thấy tự mình vòng quanh thiên cơ kính đi một vòng phân biệt tại đông tây nam bắc bốn cái phương vị trưng bày một thanh bội kiếm bốn thanh kiếm lơ lửng giữa không trung hô ứng lẫn nhau bán ra k h í tức khủng bố bốn đạo cầu sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên dẫn dắt thiên cơ kính nhìn thấy thiên cơ kính cũng không dị dạng thanh n g u y ệ t tự a hồ sớm có chủ ý bình tĩnh túi đầu nhìn về phía trong lòng bàn tay xích long kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay xích long chỉnh thể huyết hồng sắc trên đó điêu khắc phức tạp long văn chỗ trôi kiếm nhắm mắt đầu dòng đồ án cho người ta một loại không dám nhìn thẳng kính sợ cảm giác, nhẹ khẽ vướt vướt cảm nhận được lưỡi kiếm sắp bén không có bất kỳ cái gì tì vết xích long kiếm thanh nguyệt trong mắt lóe lên thống khổ sư tôn đây cũng là bội kiếm của ta thiếu niên như nhặt được trí bảo đem xích long chăm chú ôm vào trong ngực n o nớt n gương mặt lóe ra h ư n phấn có thích hay không một bộ bạch đi k ì i hề nàng cương triệu nhìn về phía thiếu niên đây là nàng tự mình chém giết một đầu hóa hư cảnh nhiệt long là tiểu triệt luyện chế tuyệt thế thần binh n o nớt n thiếu niên trọng trọng gật đầu thận trọng đụng vào lấy trong đời thứ nhất thanh kiếm tại trạm đến chui kiếm lúc ánh mắt kiến định rút kiếm chỉ hướng vân yên ta phải dùng c h ô i kiếm này bảo hộ sư tôn bảo hộ chúng ta bạch vân phong tất cả mọi người ta phải dùng c h ô i kiếm này dẹp yên thế gian chư tả mây phá kinh tiên h sáng sủa trời trong rơi ra mưa to thanh niên mặc áo đen ngược lại ở trong bùn toàn thân vết thương ở trước mặt của hắn là đếm mãi không hết đ ị c h nhân mà tại đám kia địch nhân phía trước nhất nàng là dễ thấy như vậy lanh khóc như vậy vô tình giết hắn giết ác ma này tất cả mọi người quần tình xúc động vẫn nộ đại nghĩa lâm nhiên nhìn về phía trong mưa thanh niên thanh niên trầm mặc đem đoạn thành vài đoạn xích long từ nước bùn từ nhặt lên có thể cái này động tác đơn giản trong nháy mắt để tất cả tu sĩ run như cầy s ấ y liên tiếp lui về phía sau thanh niên cũng không để ý những người này hắn hiện tại đã không còn khí lực tất cả lực lượng đều tại trận đại chiến này bên trong tiêu hao hầu như không còn dù cho một vị sinh tử cảnh tu sĩ chỉ sợ đều có thể đem hắn c h é m g i ế t đem xích long tàn phiến ôm vào trong ngực thanh niên mặc áo đen thống khổ nhìn về phía sư tôn thậm chí đều quên hắn đã bản thân bị trọng thương đúc tại tay nàng đoạn tại tay nàng thanh nguyệt s ữ n g sờ nhìn trong tay xích long không dám ở hồi ức như là bưng lấy thánh vật trầm mặc đi hướng thiên cỡ kính Đứng theo ạ i t i cuối cùng một thanh kiếm quy vị một đạo kim sắc quang mang đem thiên cơ kính bao trùm nguyên bản bình tĩnh không lay động mặt kính chiếu dọn ra một bước mơ hồ địa đồ xích long kiếm đi theo tiểu triệt bên người nhiều năm sớm đã làm ộ t thể nhưng dù cho như thế vẫn là không có rõ ràng soi sáng ra t i ể u triệt vị trí nhìn xem mơ hồ hình tượng thanh nguyệt ngón tay máu tơi ư nhỏ xuống toàn thân khí thế đạt đến đỉnh điểm mang theo dòng máu vàng nóng nhàn nhạt dung nhập xích long thanh n g u y ệ t sắc mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh vô luận như thế nào hắn nhất định phải tìm tới t i ể u triệt tử dương ngây n g ẩ n cả người ánh mắt phức tạp bắt đầu hướng thanh n g u y ệ t trên thân chuyển vận linh lực khi thấy sư mội xuất r a xích long kiếm thời điểm kỳ thật hắn nhẹ nhàng thở ra tìm người cùng nhìn trộm tương lai khác biệt nhìn trộm tương lai đại giới rất lớn nhưng tìm người nhiều nhất cũng chính là phí chút tài nguyên mạng thôi c theo tinh huyết rõ vào cái tia mơ hồ địa đồ dần dần rõ ràng rất nhanh một cái màu đỏ nhỏ chút liền xuất hiện ở trước mặt hai người đồng thời dần dần phóng đại mấy hơi thở về sau có thể thấy rõ ràng hình tượng xuất hiện treo suối thác nước từ chân trời quần c u ộ n m à xuống chạy xiết dòng sông bên cạnh xây dựng giản dị nhà lá khói bếp lượn lờ dâng lên trong phòng thanh niên giơ tay chém xuống con cá nốt u hận tuy nói thanh niên bề ngoài phổ thông nhưng thanh n g u y ệ t vẫn nhận ra hắn tiểu triệt thanh n g u y ệ t nước mắt rơi như mưa nhẹ nhàng đụng vào hình tượng nam tử có thể một giây sau thanh n g u y ệ t hư n h ư ợ c ngã trên mặt đất theo mất đi linh lực trèo trống thiên cơ trong kính hình tượng cũng biến mất e o năm trăm n ă m thọ nguyên đối với sinh tử cảnh tới nói không nhiều nhưng thanh nguyện trong khoảng thời gian này cảm xúc chập trùng quá lớn thân hôn bất ổn lúc này mới nga xuống nhìn thấy hình tượng biến mất thanh n g u y ệ t cuốn quýt đứng lên rõ ràng sớm đã ghi t ạ c trong đầu rõ ràng nàng đã biết cái chỗ kia có thể nàng vẫn là sợ sợ tiểu triệt cứ như vậy biến mất ở trước mặt nàng tử dương bị giật này mình vội vàng đỡ lấy sư mọi người không nên gấp gáp vị trí kia ta đã dùng ảnh lưu niệm thạch ghi chép lại mặc dù nói không rõ ràng là nơi nào nhưng tông môn đệ tử du lịch ngũ hồ tứ hải muốn tìm được không khó ngươi trước đem đan dược ăn vào ta đi cấp ngươi tìm tiểu triệt vị trí mặc dù nói như thế nhưng tử dương cũng không chắc thiên vân đại lục dị sự rộng lớn coi như sinh tử cảnh cũng không dám nói đi khắp thế gian cái chỗ kia nhưng có thác nước nhiều chỗ đi không có địa phương gì đặc biệt thanh n g u y ệ t tan vào đan dược kéo lấy mệnh mọi thân thể chậm rãi đứng dậy lắc đầu nói không cần ta biết nơi đó sư h i n h ngươi chiếu cố tốt tô n g môn ta đi đem tiểu triệt mang về nhìn thấy trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung tử dương nước mắt nhìn chằm chằm thiên c ơ kính trong ký ức của hắn thanh n g u y ệ t phần lớn thời gian đều là đợi tại tô n g môn đi qua địa phương tựa hồ không nhiều địa phương hắn không biết sư muội là làm sao mà biết được chương tám mươi sáu ta dựa vào thật vô sỉ liên vân sơn chân núi giang triệt ngâm một bình trà thư thư phục phục nằm tại dưới bóng cây phi cầm tẩu thú tựa hồ cảm giác không đến hắn tồn tại tùy ý ngừng k ý chủ ngươi thật n h ả m c h ắ n a không phải câu cá ngay cả khi ngủ ta liền chưa thấy qua ngươi như thế lười nhắc người nhân ngẫu đều đã chết ngươi cũng không sợ bị phát hiện ta đem nhân quả toàn bộ rời chuyển qua nhân n g q u trên thân có thể nói nhân ngẫu chính là ta bây giờ nhân ngẫu một chết liền mang ý nghĩa ta nhân quả đi theo cùng nhau tiêu tán về phần nói bị phát hiện làm thanh nguyệt trở về thời điểm ta liền biết mình giấu không được giang triệt rất tùy ý tựa hồ tuyệt không lo lắng thanh n g u y ệ t kiếp trước đây chính là q u ý nhất cảnh đ ỉ n h phong bây giờ lại là sinh t ử cảnh mà hắn hiện tại cũng mới đạo cung cảnh thật sự khác biệt bảy ở chỗ này lại thêm thiên cơ kính phụ t a coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng tuyệt đối tránh không khỏi nàng tìm kiếm vậy nguyên n ê n như thế nào đối mặt nàng đều có chi nhớ kiếp trước tình cảm hệ thống rất ngạc nhiên gặp mặt về sau sẽ phát sinh cái gì giang triệt mở mắt nhìn xem pha tạ quan g ảnh người k h ẽ giang triệt đều đã chết quan ta lâm diệp sự tình gì thanh nguyện chính là cao cao tại thượng tiên tôn mà ta chính là nhàn vân giá hạc không thích tu luyện tàn tu kẻ yếu đối mặt cường giả tự nhiên muốn không đ ú n đi hệ thống xứng sở ngươi liền không hận nàng bây giờ nàng thế nhưng là trở về có hai đời ký ức khẳng định đối ngươi hay náy c h a tấn cũng tốt nhục nhã cũng được đều là ngươi l ạ i ra hận giang triệt thấp giọng nhỉ non đúng vậy à mình vì sao không hận các nàng đâu không có trí nhớ kiếp trước thanh n g u y ệ t mình không xứng giết nàng nhưng bây giờ nàng thế nhưng là có trí nhớ kiếp trước à nàng đối mình làm nhiều như vậy buồn nôn sự tình coi như đưa nàng giết cũng là chuyện đương nhiên à đúng không các loại thanh n g u y ệ t tới tìm ngươi chúng ta đem kiếp trước k u ấ t nhục toàn bộ h o ạ lại để thanh nguyện minh bạch cái gì là đau đến không muốn sống sống không bằng chết gặp giang triệt c h ầ n chờ hệ thống hướng dẫn từng bước ngựa khí mang theo vài phần kích động giang triệt trọng trọng gật đầu ngươi nói thật là có mấy phần đạo lý bất quá ta tự tuyệt a hắn làm sao có thể không rõ hệ thống ý nghĩ không phải liền làm u ố n hắn dính vào sao giang triệt cười to vài tiếng lập tức khinh bị nhìn xem hệ thống tinh linh ta tại sao phải đi báo thù các nàng cứu ta một mạng để cho ta đạp vào con đường tu luyện ta chết trong tay các nàng triệt tiêu lẫn nhau rất công bằng coi như người xa lạ cái này mới là tốt nhất phương thức xử lý người xa lạ người thật đúng là tầm lớn các nàng đối ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu thế mà đều không hận các nàng ngay vậy giang triệt khẽ lắc đầu lời trước của hắn không hận à hắn hận thế gian tất cả mọi người hận thế nhân vì cái gì không tin hắn mà là tin tưởng lâm vũ cái này ra vẻ đạo mạo g i a hỏa hận sư tôn không phân biệt được trắng đen không phân thiện ác nhưng tại hận đồng thời hắn lại sâu sắc kính yêu lấy sư tôn yêu thế gian hết thảy hắn hận quá nhiều người yêu quá nhiều người có thể lúc sắp chết tại bị sư tôn một kiếm đâm vào trái tim thời điểm hắn vậy mà không hận nổi tựa hồ cũng liền có chuyện như vậy sơ lấy bộ ngực của mình nhớ lại dĩ vãng hắn phát hiện t í c h không dạy nổi bất kỳ gợn sống nào cảm nhận được giang triệt tình cảm hệ thống trầm mặc đây không phải không hận mà là tâm chết ra thiên không phía trên thanh nguyệt nhìn xem liên vân sơn thác nước nàng biết tiểu triệt liền ở phía dưới nàng biết tiểu triệt liền tại thác nước xuống lấy cuộc sống bình t h ẳ n nàng biết xuống dưới về sau liền có thể tìm được tiểu triệt có thể tại thời khắc này nàng vậy mà không dám bước ra một bước này thời gian một chút xíu chuyển rời thanh nguyệt liền l ặ n g lặng ngồi tại vân đoan phía trên giống ti tiện kẻ nhìn trộm nhìn trộm lấy tiểu triệt nhất cử nhất động hắn cười đến rất vui vẻ hắn không có kiếp chức như vậy trầm mặc ít nói tựa như là một sợi do xuân ở trong núi quanh quần làm dịu hết thảy vô câu vô thúc phóng túng tự do h t h a nàng h Nguyệt nổi lên lực lượng đã rơi lực đã v o o t r r ừ n muốn giải hà đầy t r thích nàng muốn giải thích kiếp trước làm hết thẻ đều là bị lâm vũ che đậy hai mắt nàng không phải thật sự muốn giết tiểu triệt càng không phải là tuyệt tình giang triệt quay đầu trừng trừng nhìn chằm chằm thanh n g u y ệ t cười nói trò chuyện cái gì trò chuyện ngươi lợi dụng tình cảm đem ta lừa gạt đi bấy dập trò chuyện ngươi dẫn theo lĩnh mấy vạn tu sĩ đối ta chăm chỉ không ngừng truy sát vẫn là trò chuyện ngươi cùng lâm vũ trên giường những chuyện kia giang triệt nói rất tùy ý t ự i hồ liền là chút bình thường sự t ì n h cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào có thể những lời này lại làm cho thanh n g u y ệ t như rơi vào hầm băng ngồi trở lại g h ế đu giang triệt nhẹ nhàng nhấp t r à lẳng nhìn thanh nguyện cũng không nói chuyện nói thật hắn thật đúng là muốn nhìn một chút nàng cái kia tái nhật mà lại vô lực giải thích thanh nguyệt túi đầu không dám nhìn hướng tiểu triệt không thấy mặt trước đó nàng muốn giải thích nhưng mới rồi tiểu triệt lời nói này lại là đánh thức nàng thậm chí không để cho nàng biết nên giải thích như thế nào giải thích nàng là bị nhược tư vi cùng lâm vũ lựa giải thích nàng coi là tiểu triệt thật là cái ma đầu có thể giải thả những này có làm được cái gì lừa gạt tiểu triệt đến trận pháp là nàng làm không ngừng truy sát cũng là nàng làm hết thể tất cả đều là sự thật tiểu triệt ta muốn đền bù ngươi mặc kệ là nàng cuối cùng vẫn không dám giải thích, một khi giải thích lần t i ế lợi dụng hắn chuyện tình cảm nên nói như thế nào nhìn thấy thanh nguyện không dám giải thích giang triệt khép cười một tiếng ngắt lời nói người ta đã không nên g u y nhân quả cũng không gặp nhau nói lên đền bù cái này nói thế nào nói lên a không có giao tập đây là muốn e m đã từng hết thẻ đều coi như không có phát sinh à thanh n g u y ệ t s ữ n g s ờ nhìn xem tiểu triệt cho nên đây là tha thứ nàng sao nghĩ đến trên đám mây lúc tiểu triệt tiểu dung lại nghĩ tới tiểu triệt những lời này thanh n g u y ệ t nín khóc m ỉ m cười nhất định là như vậy tiểu triệt nhất định là tha thứ hắn đúng không có nhân quả không có giao tập hết thẻ tất cả đều lại bắt đầu lại từ đầu nghĩ đến đây thanh n g u y ệ t nhìn về phía tiểu triệt cười yếu đ t nói trước kia không có nhân quả hiện tại có một mình ngươi ở chỗ này rất nhàm chắn đi nếu không ta chuyển tới đây ở cũng có thể có giao lưu đối tượng ta dựa vào thật vô sỉ à cái này liền định đem k i ế p t r ư ớ c toàn đều con tới hệ thống trận to trong mắt không thể tin nói giang triệt có thể quên mất quá khứ quên mất cái kia đoạn không tốt ký ức nhưng thanh n g u y ệ t có tư cách gì quên nếu không phải thanh n g u y ệ t các nàng những ngày đồng l o a d i ệ t thế đại kiếp sớm đã bị giang triệt ngăn trở không cần làm lại đối với hệ thống không ngừng chửi rửa giang triệt mảnh mặt làm n ơ đưa trong tay trà uống một hơi cạn sạch đứng dậy bình tĩnh hướng phía phòng đi đến lâm n i ệ p nếu là chúng ta muốn làm h à n xóm ta cũng đi ngơi trong phòng ngồi một chút đi nhìn xem ngươi là thế nào trang trí phòng Thanh Nguyệt chương ù n lưng Giang n g sau cười Triệt, mặt hoa. nghĩ nhiều khẩn cầu tiểu triệt tha thứ h Đang đường đến trên nàng liền tới, rất Tiểu Triệt ư cầu p pháp, nhưng không nghĩ t ớ i Tiểu Triệt thế m à nàng. Nàng là là trực tiếp tha thứ thật thật là cao hứng, thật thật là cao hứng Tiểu Triệt cao cao liền giống hứng, hứng vẫn n h ư trước ơ i Trưng 87, chó giữ nhà thanh nguyệt chăm chú cùng sau lưng giang triệt cao hứng giống đưa bé hệ thống tại không gian ý thức chửi rủa đối với cái này giang triệt nhìn như không thấy sân bên cạnh có linh h ả i cảnh đàn sói nhìn thấy giang triệt xuất hiện lập tức vui sướng n ả y lên cầm đầu màu trắng bạc đầu sói càng là trực tiếp nhào vào giang triệt trong ngực bọn sói này là liên vân sơn sói hoang bằng vào nơi đây được trời y ê u ái linh lực cái này mới có tu vi tuy nói ra đời linh trí nhưng khổ vì không phương pháp tu luyện khó mà tiền đến dai mà giang triệt cho bọn hắn điểm đồ ăn điểm hóa đàn sói thủ lĩnh bọn sói này liền đi theo bên cạnh hắn giang triệt ngồi s ổ m người xuống thuận thuận đầu sói bộ lông màu bạc trong mắt cũng nhiều hơn mấy phần ý cười nhìn xem tiểu triệt bộ dáng ôn nu thanh nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp cái này mới là nàng nhận biết tiểu triệt mặc dù cái này ôn nhu không là đối với nàng nhưng tiểu triệt đã tha thứ nàng chỉ cần kiên trì bền bị tiểu triệt nhất định sẽ một lần nữa đôi nàng mở rộng cửa、lòng. những này só đã không có lệ khí cũng không sắc nhiệt lâm diệp ngươi là dự định coi làm sủn g vật nuôi sao thanh nguyệt ngồi sổn người xuống muốn sờ đầu một cái sói chó giữ nhà phòng ngừa một chút xúc sinh quấy rối giang triệt bình tĩnh mở miệng vỗ vỗ đầu sói mới xuất hiện thân hướng phía phòng đi đến mà theo giang triệt rời đi dịu dàng ngoan ngoãn đầu sói lộ ra giữ tợn r ă n g nành hướng phía thanh nguyệt gầm nhẹ tựa hồ là phải tùy thời khởi xướng tiến công chó giữ nhà xúc sinh thanh nguyệt tiếu dung cứng đờ nhất là đàn sói đưa nàng vây quanh thời điểm trong lúc nhất thời có chút hoài nghi tiểu triệt có phải hay không tại chỉ cây dâu mà mắng cây huệ đàn sói tới gần dung không được nàng suy nghĩ lung tung. vội vàng lui về sau nửa bước nhìn về phía tiểu triệt rời đi phương hướng đang muốn cầu cứu chỉ nghe phanh một tiếng cửa phòng chăm chú đóng lại đầu sói cũng không cảm nhận được thanh nguyệt mang tới uy hiếp gặp thanh nguyệt lui lại gầm nhẹ một tiếng hướng phía nàng chậm rãi tới gần đàn sói cũng tại đồng thời ừ a lên tựa hồ muốn đưa nàng triệt để xé nát thanh nguyệt nhẹ nhõm trục tránh mắt nhìn cửa phòng tựa hồ muốn xuyên thấu qua dậy đặc vách tường nhìn thấy bên trong thân ảnh có thể giữ vững được mấy phút về sau giang triệt như c ũ chưa hề đi ra đành phải thất vọng rời đi những n à y đàn sói đối nàng mà nói cũng không cấu thành nhẹng điểm một cái đều có thể giết chết bọ d á m giết sao gặp đánh lui địch nhân đầu sói ngựa đầu nga o ô hưng phấn lại được ý giống cái gì giống im miệng trong phòng nổi giận đùng đùng thanh em truyền đến nương theo còn có một cái đạo cung sơ kỳ mánh hổ thi thể bị như thế một quát lớn đầu sói trong nháy mắt g ấ p lên cái đôi ánh mắt bên trong vậy mà nhiều chút mấy phần bị khuất có thể khi thấy mánh hổ thi thể lúc lập tức hưng phấn tiến lên căn xé quả nhiên nó đoán đúng đây chính là chủ nhân cho phần t h ư ở n g của hắn đạo cung cảnh đối với những này sói tới nói đã là không thể chạm đến đại yêu trong đó huyết nhục đủ để no bạo thân thể của bọn họ nhưng dù vậy không có bất kỳ cái gì một cái sói đ ỉ n h chỉ ăn bởi vì bọn hắn biết một hồi sẽ qua mà liền là cơm tối thời gian tới lúc đó chủ nhân ăn cơm thừa rượu cặn đủ để trợ giúp bọn chúng tiêu hóa trong đó lực lượng sau nửa canh giờ tại đàn sói còn tại ăn như gió cuốn thời điểm giang triệt mở cửa phòng tiện tay đem cơm thừa ngã xuống hồ yêu trên người mắt nhìn đàn sói giang triệt nhữ mày nhìn về phía ngoài trăm trượng đột ngột từ mặt đất mọc lên phòng ý chủ năng là dự định dạng này ý ở chỗ này a hệ thống kinh ngạc giang triệt cũng là có chút tâm phiền thanh nguyệt là nghe không hiểu hắn à mới nói lại không nhân quả ở lại đây làm cái gì. Thiếu mắng. đúng lúc này thanh nguyệt từ trong nhà đi ra nhìn về phía giang triệt t h i ề n t h i ề n cười một tiếng đưa trong tay bát đũa nâng lên có muốn ăn chút gì hay không mặc dù không kịp tài nấu nướng của ngươi dù sao cũng là ta tự mình làm mặc dù còn không có tha thứ nhưng tiểu triệt có thể làm cho nàng tới gần cái này mang ý nghĩa còn có thể bây giờ lâm vũ đã chết nàng có nhiều thời gian b g ồ i tiếp tiểu triệt một năm không được liền m ộ ư ơ i năm m ộ ư ơ i năm không được liền một trăm n năm một ngàn năm cuối cùng có một ngày tiểu triệt sẽ bị nàng cảm động giang triệt coi nhẹ nàng tồn tại hỏi lâm vũ yêu thân thế nào lâm vũ kiếp trước làm chuyện ác phần lớn đều muốn cùng yêu thân phối hợp dựa theo thời gian điểm yêu thân cũng đã là đạo cung đ ỉ n h p h o n g đồng thời sắp bắt đầu đối bách tính rất chóc bây giờ hắn không có ở đây nhưng lâm vũ cũng tương tự chết tại thanh nguyện trong tay không ngoài s ở liệu lâm vũ rất nhanh liền hướng t ử tiêu kiếm tông rội nước bẩn hắn muốn biết yêu thân tình huống rồi quyết định làm như thế nào đổi đi ra hòa này cho dù đối với nàng không có tình cảm thậm chí có thể bình tĩnh đối đ ã i nhưng nàng ở chỗ này khẩu vị đều nhỏ đi rất nhiều ăn cơm đều không thơm hẳn là tại tu lượt đi gián hoàng bị thanh nguyện đổi ra khỏi bách đoạn sơn trong khoảng thời gian này hẳn là lại là tại thôn v ệ yêu thú hệ thống nói đồng thời tiện tay t r a tìm dưới vốn cho rằng như hắn sở liệu nhưng nhìn thấy tư liệu sau sắc mặt lập tức khó xử bắt đầu nó ăn bảy cái thôn trang tiếp cận hai mươi ngàn bách tính chết tại trong tay hắn hệ thống động chuyện gì xảy ra bọn hắn đều không có đối yêu thân triển khai hành động vì sao ra hỏa này vậy mà sớm bắt đầu ăn người rồi theo lý mà nói hẳn là còn có nửa năm yêu thân mới bắt đầu chân chính đối p h ạ m nhân cảm thấy hưng thu a bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì hai vạn người hà giang t r i ệ mí môi xem ra là không cần mình đổi người đại chu hoàng cung vân khê các thị nữ cũng không dám thờ mạnh gắt gao công ư i đại đầu, mà ở s chúa ủ t trí cái ố hy băng l này mấy nơi đều ở vào biên giới cùng yêu tộc giáp giới ngươi nói có phải hay không là trước kia không phải là không có yêu tộc các người tình huống với lại hung tàn yêu tộc còn vui giết chóc hai mươi ngàn bách tính rất có thể liền là chết tại trong tay bọn họ yêu tộc cố hy tỉnh táo lại lập tức lắc đầu cái này bảy cái thôn trang cũng không quá nhiều máu dấu vết nếu như là yêu tu xâm nhập thôn trang ăn người cái này khả năng không lớn với lại có thể làm cho bảy cái thôn bách tính trong vòng một đêm toàn bộ biến mất liền xem như đạo cung cảnh đại yêu không có thủ đoạn này vậy phần nói ra cung cảnh trở lên yêu tu sẽ không ngu đến mức ăn phạm nhân vậy cũng chỉ có là ma tu ma tu không phải có vạn hồn phiên loại này tà vật tà biến mất hơn hai vạn người đã không phải yêu tộc khẳng định liền là ma tu cố hy đồng ý gật đầu cái này thật là có khả năng vạn hồn phiên phương pháp luyện chế là công khai đạo cung cảnh trở lên ma tu đều biết làm sao luyện chế với lại cái này cũng rất giống như ma tu diễn xuất phân phó ngoài c ử a tướng sĩ để c h ấ n ma ti đến một chuyến về sau thuận tiện kỳ mắt nhìn tiểu vân ngươi làm sao lại muốn đến vạn hồn phiên loại vật này vạn hồn phiên cũng không nhìn thấy có thể nói có thể xếp hàng đầu ma tu trong tay mỗi người có một cái nhưng có thể lập tức đoán được vạn hồn phiên cái này liền có chút kỳ quái tiểu vân ngượng ngùng c ư ờ i một tiếng đây không phải nhìn công chúa ngoại trừ tu luyện liền là tại xử lý triều chính ả ta nghĩ đến dù sao cũng là ngài t i ế t thân thị nữ là ngài bà chính vụ sự tỉnh không thể xem vào ta liền nhìn chút tạp luận sợ công chúa suy nghĩ nhiều lại bổ sung vạn hồn phiên tối hôm qua ta mới nhìn đến ngay vậy cố h i hài lòng gật đầu thái độ không sai bất quá tạp luận liền không nên nhìn đi tàng thư các đi tàng thư các tư liệu càng chân thực tiểu vân đi theo bên người nàng nhiều năm là thân tín của nàng trong ngộng tiểu vân cũng là một mực hầu hạ ở hai bên nàng chưa bao giờ có phản bội đáng tin cậy tàng thư các có thể là có rất nhiều chân quý tư liệu thậm chí là võ đạo công pháp nghe được công chúa cho phép nàng tiến vào bên trong tiểu vân kích động ủy xuống tạ ơn người ta tình như t ì muội không cần khách khí như vậy nghe được công chúa cái khác thị nữ một mặt hâm mộ nhìn về phía tiểu vân đều là tại vân khê các làm việc vì cái gì tiểu vân đã làm cho công chúa tin cậy tình như tỷ mười a loại lời này từ công chúa trong miệng nói ra tiểu vân liền mang ý nghĩa thoát khỏi thị nữ thân phận thậm chí là vị chức vị cao không một chút thời gian trấn ma ti người tại thị nữ dẫn đầu dưới đi vào vân khê các nhìn ngươi tới cố hi xứng sở miễn cưỡng vui cười mời hắn ngồi xuống nôn chi ca ngươi trở về lúc nào trấn nôn chi tố y n h ĩ a trường bảo bên hông treo ngọc giác rất có ôn tồn lễ độ khí chất nghe được cố hi sưng hô trên mặt nhiều hơn mấy phần ý cười vừa trở về ng phát bởi vì có được trong ngộng ký ức nàng đối xử lý sổ gấp thuận buồn sôi gió triều thần ở giữa ngươi lửa ta gạt nàng cũng nhìn rõ ràng bị bệnh cũng liền không đến thời gian nửa tháng phụ hoàng liền tự phong long uy đại tướng quân mang theo một trăm ngàn tướng sĩ xuất binh chính chiến đi nhân tiện còn để nàng gián quốc nếu như không phải không ngồi tại trên long ý những ngày này kinh lịch nàng thật muốn hoài nghi mình liền là trong mộng nữ đế ha ha ha xem ra bệ hạ cố ý bồi dưỡng ngươi a trần ngôn chi cười to nữ tử giám quốc cái này vốn là là chuyện không thể nào mặc dù ẩn ẩn đ o á n được bệ hạ ý nghĩ nhưng hắn cũng cũng không dám nói ra cái gì bồi dưỡng hắn rõ ràng là ngựa tay chuẩn bị chinh phục mấy cái quốc gia cố hy đậu đen r a u mù nói ngu ngốc vài chục năm vừa khôi phục thần trí liền để nàng và tam ca luyện binh mà chính hắn tránh trong công tu luyện binh luyện tốt hắn cũng khôi phục đã từng trạng thái cũng không đến hoạt động một chút gân cốt nàng liên cái thằng cái này còn giống như thật giống có chuyện như vậy được rồi không nói cái này ngươi gọi trấn ma ti đến có chuyện gì nói lên chính sự cố h i thần sắc trở nên nghiêm túc liên quan tới bảy cái thôn trang sự tỉnh ngươi biết nhiều thiếu đã hàn đến không có khả năng không có chuẩn bị cảm nhận được cố h i tán phát k i n nghiêm trấn nôn c h i âm thầm kinh ngạc tiểu h i những năm này đã trải qua cái gì không chỉ tu là đến tông sư lại còn có bồi dưỡng được lâu dài ở vị cao vương giả chi k h í thậm chí cùng bệ hạ so sánh cũng không kém bao nhiêu cố long thành nói nhảm ngươi cho rằng ta vì sao lại yên tâm như vậy hy nhi g i ả quốc tập trung ý chí trần ngôn chi lập tức liền đem mình hoài nghi nói ra cái này bảy cái thôn trang đều ở vào bách đoạn sơn phụ cận đoạn thời gian trước thanh nguyệt tiên tôn mới đánh lui gián hoàng ma t u hẳn là không sao mà to gan như vậy bước lên đ ắ c tội nạn g nguy hiểm luyện chế vạn hồ tiên ta rất có thể là gián hoàng còn muốn đoạt lại bách đoạn sơn thăm dò gián hoàng là mắt xanh thanh xà nhất tộc tu sĩ bối cảnh hùng hậu truyền văn trong tộc càng là có quy nhất cảnh lão tổ tông thụ này khuất nhục trả thù lại rất bình thường cố hi n h ữ mày nếu là thăm dò thây ngang các đồng máu chạy thành sông mới đúng thanh nguyệt tiên tôn cô lạnh tao n ạ o hai mươi ngàn bách tính không đủ để, để hắn tức、giở. tương phản ma tu thừa cơ chúng ta cùng tử tiêu kiếm tông giao tiếp cái này khe hở xuất thủ ngược lại là rất có thể mặc dù là nghĩ như vậy nhưng cố hy cũng không cắt đứt trần ngôn chi đã từng quản lý bắc nghiệp quận sẽ không nói nhảm gặp cố hy như mày trần ngôn chi chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đặt ở trên người hắn tựa hồ nếu như lời giải thích này không hợp lý hắn tùy thời có khả năng bị kéo ra ngoài chúng vào mấy đánh vậy dựa vào làm sao cảm giác so đối mặt bệ hạ còn khó chịu hơn âm thầm đ ầ u đen rau m u ố n sau lại tiếp tục nói kinh khủng đoán khí vạn mẹo linh hồn mới là vạn hồn phiên căn bản nói cách khác muốn luyện chế vạn hồn phiên nhất định phải để nhập cờ người cảm nhận được tới gần tử vong thống khổ cần trải qua vô số tra tấn có thể trang diện kia căn bản vốn không phù hợp với lại theo điều tra phát hiện còn ở lại chỗ này chút trong thôn trang phát hiện xà yêu nhúc ních vết tích nói đến đây trần n ô n chi trở nên có chút nghiêm túc những cái kia nhúc ních vết tích rất bí mật bị cố ý xóa đi qua nếu không phải là chúng ta thận trọng căn bản không phát hiện được trọng yếu hơn là chúng ta tại những này trong thôn phát hiện chung giai trận pháp vết tích những trận pháp này rất đơn sơ xem xét không phải là chúng ta tu sĩ nhân tộc liệt chế theo trần ngôn chi em hay nói cố hi sắc mặt dần dần cổ quái trận pháp cũng là phân đẳng cấp coi như trung giai trận pháp lại thế nào đơn sơ cũng không phải bình thường yêu tộc có thể nhẹ nhõm nắm giữ trung giai trận pháp tối thiểu nhất tam phẩm thượng đẳng tông môn trận pháp sư mới có thể nắm giữ có thể bách đoạn sơn tại đoạn thời gian kia chỉ có tử tiêu kiếm tông còn có mấy cái đ ỉ n h cấp tông môn đi qua tử tiêu kiếm tông không có khả năng làm loại này sự t ì n h vậy cũng chỉ có nó nghĩ đến cái k i a kinh khủng g i a hỏa cố hi ngắt lời nói mấy cái này t h ô n trang có phải hay không đều có tử tiêu kiếm tông đi qua trần ngôn chi kinh ngạc làm sao ngươi biết đây là trấn ma ti người vừa rồi mới nói cho ta biết tựa hồ nghĩ tới điều gì quá sợ hay nói ngươi không phải là hoài nghi tử tiêu kiếm tông a cố hy lắc đầu nàng không phải hoài nghi tử tiêu kiếm tông mà là hoài nghi lâm vũ cùng nó mặc dù lâm vũ đã chết thậm chí đầu đều bị chặt ở dưới nhưng trong ngộng lâm vũ thế nhưng là nhiều lần kém chút chết trong tay giang triệt cuối cùng đều như kỳ tích chạy trốn chuyện lần này cùng trong ngộng giang triệt vì tăng cao tu vi đồ thôn chuyện luyện đan tình rất giống giang triệt đều không coi ở đây vậy cái này rất có thể là lâm vũ thu hút cảm giác đầu tiên rất trọng yếu tuy nói cố hy mơ tới kiếp trước nhưng nàng ưa thích giang triệt vì vậy cảm thấy trong ngộng sự tình đều lộ ra cổ q á i bây giờ chuyện này lại vô cùng có khả năng cùng nó có quan hệ n à n g không thể không hoài nghi chết đi chỉ là thế thân lâm vũ rất còn sống thậm chí còn dự định giống vu hãm giang triệt vũ h ã m tử tiêu kiếm tông đệ tử người đi dò cha là trận pháp gì đồng thời đem đi qua mấy cái này thôn trang tử tiêu kiếm tông đệ tử danh sách cũng cùng nhau đưa cho ta trần ngôn chi ngây dại cái này không phải là hoài nghi tử tiêu kiếm tông đệ tử sao có thể cái này hoàn toàn không cần thiết ta tử tiêu kiếm tông thu đồ đệ nghiêm ngặt làm ra loại chuyện này căn bản không có đường sống huống hồ đều bãi nhập tử tiêu kiếm tông còn biết kém tài nguyên sao nhưng nhìn lấy nghiêm túc cố hi trần ng dù sao trấn ma ti người cũng đang nghiên cứu hẳn là có chút tin tức cũng không phiền phức theo trần môn chi rời đi cố hy rơi vào trầm tư xả yêu trận pháp tử tiêu kiếm tông không để cho nàng đến không liên tưởng đến vị kia yêu hoàng tương lai phu quân vị kia yêu hoàng phu quân không chỉ có hiểu được thế gian tất cả trận pháp càng là luyện đan hảo thủ chủ yếu nhất là nó còn cùng lâm vũ quan hệ không tệ dựa theo thời gian điểm thời gian này nó tựa hồ liền là tại rắn hoàng thủ hạ người hầu nếu thật là nó như vậy chỗ có khả năng đều sẽ bị toàn bộ lật đổ tên kết nhưng từ không ăn kiêng có cái gì ăn cái gì thực lực còn tăng lên thật nhanh nếu thật là nó như vậy nói cách khác lâm vũ kỳ thật hiện tại liền cùng xà yêu cầu kết với về phần vì sao như vậy khẳng định ha ha một cái không có bối cảnh xà yêu như thế nào hiểu được nhân tộc luyện đan chi pháp như thế nào hiểu được trận pháp đại đạo ngoại trừ lâm vũ dạy hắn còn có thể là ai nghĩ đến thanh n g u y ệ t đột nhiên biến cố thậm chí đối lâm vũ hung ác hạ sát thủ cố hy lại một lần đối mộng cảnh sinh ra hiếu kỳ nếu như cùng xà yêu cầu kết thật là lâm vũ như vậy nói cách khác trong ngộng giang triệt một mực đều tại bị vũ hãm nếu như nói thanh nguyện cùng nàng làm đồng g i n g n ộ n g đồng thời mơ tới càng nhiều cái kia nàng đối giang triệt thái độ cái kia nàng giết lâm vũ cũng biến thành hợp lý b n g h ĩ đến đây cố hy quyết định các loại lần tiếp theo nhìn thấy thanh nguyện tiên tôn nhất định phải thăm dò thăm dò chương 89, dùng dư luận công kích tốt xuẩn ngân huy vẩy xuống bình tĩnh mặt hồ phản chiếu lấy khắp trời đời s a o cố hy lẳng lặng ngồi tại đ ỉ n h đài thần s á c cảm đạo căn cứ ngôn chi ca mang tới tin tức cái kia bảy cái thôn trang chỉ có ngô thần của h u, u chi kia du lịch đội ngũ vết tích có thể nghĩ muốn vu h á m bọn hắn đây quả thực là người xin、si、ó i ngộng dù sao cái kia hai cái sư tôn cũng có thể đều là t i ê n n i ê n mặc dù nghi hoặc có phải hay không h ã n hại nhưng có một chút có thể khẳng định chuyện này nhất định là yêu phệ làm lâm vũ cũng là ở thời điểm này cùng nó cấu kết với chỉ bất qua yêu v ẻ mục đích làm như vậy là cái gì không nghĩ ra cố h i nhẹ nhàng lắc đầu không tiếp tục tiếp tục suy nghĩ sâu xa xuống dưới quay đầu nhìn về phía tiểu vân lâm diệp đã tìm được chưa tiểu vân bất đắc dĩ lắc đầu từ khi tử tiêu kiếm tông từ biệt về sau lâm công tử phản g phất b ư ớ c hơi khỏi nhân gian đồng dạng vô luận động dùng biện pháp gì cũng không tìm tới lại đi cha nàng bây giờ còn chưa có kế thừa hoàng vị ngọc tỷ t r u y ề n quốc quyền hành cũng liền có thể sử dụng một phần m ư ơ i hoàn toàn không đủ để tìm tới lâm diệp gặp công chúa còn muốn tìm tiểu vân thần sắc cổ quái công chúa ngài là sao như thế để ý lâm diệp? lâm diệp còn tại thời điểm công chúa thích nhất đi địa phương liền là làm đ i ệ n điện nàng ở ngoài điện trở lấy lúc đều có thể nghe được trong điện lấy lúc đều có thể nghe được trong điện t r y u ể n đ y ề n đến hoan thanh thiếu ngữ hiện tại lâm diệp rời đi công chúa lại không ngừng phái người tìm kiếm nàng từ nhỏ đi theo công chúa lớn lên còn chưa bao giờ thấy qua công chúa như thế để ý một người đâu cố hy cười khen nếu như ngươi n ế m qua hắn luyện chế đ a n dược nếu như ngươi biết hắn làm cơm đến cùng làm sao các loại d i ệ dụng liền biết ta vì sao để ý ban đầu lúc nàng đích sắc là bởi vì lâm diệp cùng làm ra đồ ăn có không thua t ạ i hiệu quả của đan dược năng lực luyện đan cũng là đỉnh cấp coi như mình đoán sai cái này đám người nàng cũng muốn một mực nắm trong tay chỉ tiếc một năm ở chung cũng không thu hoạch được công nhận của hắn nghe được là đan dược tiểu vân không hiểu nhẹ nhàng thở ra nhìn thấy tiểu vân vỗ nhẹ bộ ngực cố hi hổ nghi nói ngươi không phải là coi là ta không có tiểu vân liên tục phủ định cố hi mặt đen lên nhìn về phía tiểu vân thật nghĩ đẩy ra cô nàng này đầu nhìn xem bên trong là cái gì nàng là loại kia đứng núi này trông núi nọ người sao mặc dù lâm diệp là không tệ cũng là đỉnh tiêm nhân tài nhưng tướng mạo cũng không cùng nàng ý hai người đùa dẫn một phen lúc này mới trở về phòng trên đường đi cố hy im lặng không có người biết nàng đang suy nghĩ gì tử tiêu kiếm tông giang triệt là thế thân hắn thật không phải là giang triệt sao bách đoạn sơn lâm vũ yêu thân nhìn xem hệ thống bảng bên trên hai trăm năm mươi vạn thôn vệ điểm ánh mắt nóng d ự c một p h à m nhân liền có thể vì hắn mang đến một trăm thôn vệ điểm vài ngày trước cái kia hai mươi n g h n bách tính càng là vì hắn mang đến hai trăm vạn thôn vệ điểm đây quả thực là không cách nào tưởng tượng t à i phú nếu là tại thôn vệ một chút không được yêu thân lập tức ngăn lại ý nghĩ này hai mươi n g h n b á c tính mặc dù không nhiều nhưng cũng đầy đủ gây nên đại chu coi trọng c h ấ n ma ti những tu sĩ kia khẳng định tại gắt gao nhìn chằm chằm phiến khu vực này tùy tiện độc thủ nên đón mình khẳng định là lôi đỉnh lựa d ậ n với lại rắn hoàng ít ngày nữa sẽ xuất phát đi mắt xanh thanh xà phạm vi thế lực nó nhất định phải đi cùng yêu tộc đem thực lực không có nhân tộc quy củ nhiều như vậy tại không có triệt để trưởng thành bắt đầu trước yêu tộc mới là mình thôn phệ nhất nơi tốt nghĩ đến cái kia hai mươi n g à n m á y tính yêu thân khé cười một tiếng cái này hai mươi n g h n đủ thân người làm ra một chút văn chương đi có nhiều thứ không cần giảng chứng cứ chỉ cần bộ phong tróc ảnh sự tình làm nói chuyện yêu phệ nhanh lên bên ngoài hang động một chỉ có yêu dị con ngươi xả yêu gõ cửa nói tới yêu thân hồi phục một tiếng đi ra hang động hai vạn người không n h i ề u thậm chí còn không đủ một cái huyện nhỏ một phần mười nhưng những năm gần đây mỗi cái huyện đều có nho sinh tu sĩ võ giả bọn hắn vô thanh vô tức biến mất liền như là to lớn đá lăn nhập vào bình tĩnh mặt hồ mỗi cái t ô n g môn mỗi quốc gia sứ giả cũng bắt đầu hướng phía đại chu xuất phát nhao nhao muốn biết t r ậ n tướng đồng thời cũng tò mò là ai có sao mà to gan như vậy yêu tộc ma tu nếu như là yêu tộc gây nên cái này sẽ nhắc lên một cuộc chiến tranh nếu như là ma tu gây nên rất có thể sẽ nhắc lên một trận trừ ma phong bạo Đang điều đồng đầu đó, đi đang đây đỉnh địa tra lan kia trang vừa qua, nữa sao ra ta ma, gian chân tướng đồng thời, thứ nhất truyền văn bắt đầu ở dần dần lan tràn nghe nói không, mấy cái kia thôn trang người biến vặn tông người hơn còn trận không nào, tông người chính thánh nhất, chuyện này? Chính là, chính là, bọn hắn chúng nhiều ngàn năm. ngươi nói tử tiêu kiếm tông gần thời, cái tiêu kiếm tiêu kiếm loại thiếu tiêu kiếm yêu thứ bắt mất trước tử trí thể tử thứ thể trừ thế tử có cấp có cho pháp. mấy mấy Vậy vệ bố bỏ bảo ở dám là làm là, là, À, đây không phải càng nói rõ tử tiêu kiếm tông đối phản đồ q u á quyết sao trong nháy mắt liên quan tới tử tiêu kiếm tông thảo luận liền lửa nóng lên tuyệt đại bộ phận người đều tin tưởng tử tiêu kiếm tông cho rằng loại này truyền văn liền là tại đánh giám nhưng người a c h u n g quy là có chút dừng bút tin đồn sự tình vậy mà tin là thật thậm chí trắng trợn t i n liên dương không rõ ràng cho làm đám người lại bắt đầu chửi rủa thậm chí yêu cầu bọn hắn xử trí hung thủ tử tiêu kiếm tông cao cao tại thượng đối với những phạm nhân này mà nói liền là xa không thể chạm tồn tại căn bản vốn không biết bọn hắn mạnh bao nhiêu nói lên đến thậm chí không kiêng n g gì cả đối với những thậm chí không thiếu thế lực tối đâm đâm độ thêm dầu vào lửa đem tử tiêu kiếm tông một chút đã sớm bị xử tử cất chuột cắt giảm cố sự tình tiết về sau cung cấp không biết chân tướng người truyền bá đối với những ngày truyền văn tử tiêu kiếm tông liền làm cái cái dám đem thả vốn không có để ý bọn hắn làm việc quang minh lỗi lạc đường đường chính chính căn bản vốn không cần cái gọi là giải thích Diệu Diêu su su giấy viết thư, ánh mắt tìm tỏi nghiên cứu cái Su Su cứu xuẩn âm môn, mắt tìm nhìn trong ánh nào như thư, thế tay cũng không thể nói như vậy tinh tinh chi h ỏ a có thể liệu nguyên làm hoài nghi nhiều người hạt giống sẽ trôn xuống rất nhiều người đều là mộ danh tiếng về tử tiêu kiếm tông người giật dây nếu là kiên trì bền bỉ kiên trì trăm năm ngàn năm ngươi cảm thấy còn biết có bao nhiêu người nguyện ý bái nhập có tiếng xấu tử tiêu kiếm tông một vị mỹ phụ t i ế n lên ngồi tại diêu su su bên cạnh nói khẽ có thể ta cảm thấy không cần thiết đạo cung cảnh tu sĩ chiến đấu cũng đủ để tác động đến trăm dặm hai mươi ngàn bách tính m à thôi giống m â u thân cái này nhóm cừng giả tùy tiện đến một trận chiến đấu liền có mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu phạm nhân chết tại các ngươi dư ba phía dưới mục đích hắn làm như vậy là cái gì chính là vì bôi đen tử tiêu kiếm tông diêu su su kiên trì ý nghĩ của mình phải biết tử tiêu kiếm tông cũng không phải quả hở mềm thật c h ọ c tới tìm tới người giật dây thật đơn giản sự tình về phần sợ hai ảnh hưởng thu đồ đệ đây càng là lời nói vô căn cứ tử tiêu kiếm tông lão tổ cũng không ít tùy tiện một vị lao tổ đứng ra nói muốn thu đồ nàng dám khẳng định vô số thiên tiêu đều sẽ chạy theo như vịt mỹ phụ nhân cười cười kỳ thật ở trong lòng nàng cũng đồng ý nữ nhi ý nghĩ bôi đen tử tiêu kiếm tông liền xem như nàng cũng không dám nghĩ như vậy vất quá có thể làm cho truyền ngôn truyền bá nhanh như vậy chương á i này k chín mươi mặt mũi tình cảm từ tiêu kiếm tông nô thần từ tử, tử tiêu phong đi ra im lặng nhìn về phía một bên cổ u u ngươi nói có phải bị bệnh hay không à lấy hai ta năng lực giết người còn m u ố n trốn trốn t r á n h tránh sao cổ u u giờ phút này phi thường tức giận để lão nương biết là ai làm ra truyền văn nhất định phải đem ra hỏa kia rút gân l u ậ ra đ ạ m đ h i ệ m ta cũng không phải tên đ i ê n về phần phạm nhân xuất thủ sao nàng mặc dù tính tình kém một chút mỗi lần tỉ thí không biết nặng nhẹ điểm nhưng giết vô tội phạm nhân nàng có thể làm không được nhưng chính là cái này phá truyền văn thế mà hại đến chính mình tới lần tam đường hội thẩm mặt đều muốn bị mất hết nhìn xem cổ h u h u nổi giận đùng đùng bộ dáng nô thần biết là thảo luận không có kết quả rồi thậm chí càng bị ra hỏa này lôi kéo đi diễn võ trường vùng c h ú t giận nghĩ tới tên này điểm nộ khí kéo căng chiến đấu nô thần dùng mình một cái dự định lặng lẽ sờ sờ rời đi nô thần ngươi chờ một chút lúc này thương hạc từ bên trong đi ra gọi hắn lại nô thần bước chân dừng lại sự tình không đều đã giải thích do ả thương hạc trưởng lão cùng đi ra còn có chuyện gì thương hạc cũng không nói nhảm nhìn về phía hai người đạo các ngươi trở về ngẫm lại trong khoảng thời gian này có hay không đắc tội người nào tốt nhất là thực lực không thế nào mạnh nhưng mạng lưới quan hệ rất lớn tu sĩ có thể sử dụng loại này nhàm chán thủ đoạn lại có thể cấp tốc truyền bá khẳng định là có bối cảnh không tầm thường tuy nói những này chuyển văn đối tông môn mà nói không ảnh hưởng toàn cục nhưng cũng tổn hại danh dự nhất định phải cho người giật dây một chút giáo hấn nô thần cổ ưu hai người lên nhau trong đầu hiện lên vô số hình tượng cuối cùng nhao nhao lắc đầu hai người bọn họ đều là phần lớn thời gian đều tại tông môn t ố luyện trên cơ bản không có khả năng đắc tội với người trong ư nhưng trước, ớ c có lẽ có đắc khích lúc kia khi tội, giang triệt mũi tiêu hiểm tan lẽ đều đến trên mặt trở thành t nhìn bằng hưu. r khoảng thời gian này bọn hắn cũng chỉ là mang theo một c h i đội ngũ luyện luyện gặp phải đều là yêu ngay cả đồng giai tu sĩ đều không có mấy cái bất quá thương hạc nói như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đáp ứng chúng ta trở về ngẫm lại thương hạc khẽ gật đầu nhìn xem hai đứa bé rời đi không bao lâu huyền hư cũng từ đại điện đi ra đi thôi uống vài chén chuyện này đối bọn hắn tới nói liền là làm việc nhỏ căn bản không ra gì nếu không phải liên quan đến người là tông môn hai vị t i ê n tiêu cũng không trở thành bọn hắn tự mình hỏi thăm ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao trừ một chút chuyện cũ năm xưa có lẽ là những cái k i a chế rêu đ ẩ y ra liên quan tới giang triệt lâm vũ hai người sự t ì n h ngoại giới làm sao lại biết rõ ràng như vậy thương hạc nghiêm túc nói đừng cả ngày nghi thần n g h i quỷ uống rượu quan trọng huyền hư sớm đã thành thói quen thương hạc mọi thứ đều hướng chỗ xấu nghĩ diễn xuất cũng không có coi ra gì lôi kéo hắn liền hướng phía ở chân núi t i ể u quán bay đi mặc dù chuyện này không lớn nhưng dù sao liên lụy đến thanh n g u y ệ t thương hạc trên đường vẫn là đem chuyện nào báo cho thanh nguyện liên vân sơn từ khi ở lại nơi này về sau thanh nguyện liền mỗi ngày cùng sau l ư n g giang triệt mặc dù không có bị phản ứng, thậm chí ngay cả một câu đều không có khôi phục nhưng nàng từ đầu đến cuối không có n h ụ c trí không phải sao nàng lại tìm đến giang triệt chỉ gặp nàng ghé vào hàng rào bên ngoài cười hì hì nhìn về phía không người quốc giang triệt lâm diệp ngươi tại sao lại tại khai khẩn thổ địa cần ta hỗ trợ sao giang triệt bất vi sở động có thể hệ thống lại phẫn nộ ký chủ nàng phiền quá à, ngươi có thể hay không đưa nàng đổi u đi trong khoảng thời gian này thanh n g u y ệ t tựa như là thuốc cao ra cho giống như cả ngày cùng sau lưng giang triệt nói không x o n g nó muốn nói chuyện đều không có cơ hội ta lại đánh không lại nàng làm sao đổi đi giang triệt bất đắc gì nói mặc dù có thể không nhìn thanh n g u y ệ t nhưng chim sẻ nhiều cũng cảm thấy phiền hắn cũng muốn đuổi đi à có thể không có cách nào gia hỏa này cố ý xem nhẹ kiếp trước thật dự định lại bắt đầu lại từ đầu nhưng trong lòng t h ủ y t r u n g cất dấu ấ y n ấ y nếu như ngươi nói chút chuyện của d i vãng nhất định sẽ hữu dụng giang t r i ệ t hồng nghi, kiếp trước thanh n g u y ệ t từ đầu tới đôi u đều muốn giết hắn coi như cuối cùng biết nói ra trần tướng thật sẽ ấ y n ấ y xấu hổ vô cùng thậm chí là rời đi hắn biết thanh n g u y ệ t hộ thẹn nhưng nghĩ đến chỉ là tin vào vài câu sàn ôn liền có thể đem hắn đưa đi chấp pháp đường hắn đã cảm thấy kỳ thật cái gọi là tình thầy trò cũng không có sâu như vậy nàng chân chính quan tâm chỉ có mình sở dĩ đem mình đưa vào chấp pháp đường bất quá là dùng có ấu danh đệ tử đến bày ra bản thân cao khiết sở dĩ tại hắn lập x u ố n g đại đạo thể ngôn chi sau còn sẽ cảm thấy hắn cấu kết yêu tộc tàn sát thôn trang là bởi vì ngoại giới truyền văn ảnh hưởng bạch vân phong danh dự khiến cho nàng trắng đoán lông vũ bên trên nhiều một mảnh hát vũ hắn không tin chỉ dựa vào mấy câu liền có thể để thanh nguyệt rời đi có thể nghĩ đến bên thai liễu d i ữ thanh âm cuối cùng vẫn bông u xuống cái quốc hướng phía thanh nguyệt tới gần nhìn thấy tiểu triệt hướng nàng tới thanh nguyện kích động đi qua nửa tháng cố gắng tiểu triệt rốt c u c nguyện ý phản ứng n à n sao mặc k cái c l o ạ sẽ tự m là ì này là hắn nhân sinh chuyển hướng bắt đầu cái này vu hãm rõ ràng là tốt nhất chứng minh đó a thanh nguyệt ngây ngẩn cả người nàng thậm chí đều đã chuẩn bị xong bị chửi nàng thậm chí đều đã chuẩn bị xong nên đón giang triệt thao thiên nội lửa t có, có thể k hai người kiên định ngước khí vô luận nàng hỏi thế nào đều là đồng dạng đáp án cuối cùng để nàng lâm vào hoài nghi cho nên nàng muốn điều tra trật tướng có thể nàng chưa kịp bắt đầu điều tra trong thông môn liền có liên quan tới nàng lời đồng đại ngay cả đồ đệ đều giáo không tốt cũng không biết làm sao được xưng là tiên tôn ha ha từ nhỏ nhìn xem lớn lên đồ đệ cũng không biết sẽ làm sao d i u diếm đáng tiếc mấy vị kia sư h ư n h đi rõ ràng có thời gian quý báu thế mà cứ như vậy không minh bạch chết đi nàng không biết mình là làm sao đem tiểu triệt đưa đi chấp phát đường muốn đến lúc đó cảm giác tựa hồ là phẫn nộ giận hắn không tranh thanh n g u y ệ t soát một cái co c u ắ p ngã trên mặt đất đúng vậy à tại sao mình đem tiểu triệt đưa đi chấp phát đường là bởi vì mặt mũi hay là thật cảm thấy tiểu triệt liền là người như vậy giờ phút này thanh n g u y ệ t trong đầu chỉ có vấn đề này nếu như mình là bởi vì mặt mũi cái kia vì sao tiểu triệt phán t ố lúc nàng khóc một đêm nhưng nếu như là hoài nghi t i ể u triệt mình lúc ấy không điều tra rõ ràng đưa đến chấp pháp đường lúc liền trực tiếp để thương hạc nghiêm khắc xử trí thậm chí đều không có cho bọn hắn cơ hội nói chuyện nàng không biết nàng không biết ngước mắt nhìn xem bình tĩnh t i ể u triệt hồi tưởng đến k i ế p trước thân là quỷ tổ hắn mấy lần cựu tử nhất s i n h tìm đến nàng chứng minh trong sạch của mình có thể mình lại chỉ là đối xử lạnh nhạt đối đãi thậm chí mấy lần nói ra sớm biết ngươi là như vậy người tại ngươi nhập môn liền nên bóp chết ngươi một ngụm máu tươi từ trong miệm tràn ra thanh nguyệt ngã xuống đất ngất đi câu cho điểm chương chín mươi mốt gia châu ạ chỉ là một câu liền để nàng thổ huyết nhìn xem thé s u thanh n g u y ệ t hệ thống hướng phía giang triệt giơ ngón tay cái lên từ đáy lòng tán thưởng thanh n g u y ệ t dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người đừng nói mấy câu liền xem như thân thể sụp đổ linh hồn ý thức dần dần tiêu tán cũng không trở thành hôn mê nhưng bây giờ c h ậ p c h ậ p c h ậ p giang triệt thần sắc như thường túi người xuống tử như là tựa tiên tiên dung nhan đập vào mắt bên trong trong mắt cũng không có kinh diễm thậm chí nhiều hơn mấy phần ngay cả hắn đều không dễ dàng phát giác miệ mai chính ngươi cũng không biết sao không ngươi biết nhưng ngươi không dám trả lời ký chủ nên xử trí như thế nào nàng c ũ n xuyên g qua rừng cây vượt qua sân phong đi vào liên vân sơn đỉnh núi lại đi về phía trước một khoảng cách lúc này rõ ràng là ban ngày nhưng theo giang triệt xâm nhập t ừ n g k i a lanh ý từ bốn phương tám hướng chuyển đến lục ánh á n h thảm thực vật biến mất khô h é o cây cối không có cái gì sinh cơ đối với cái này giang triệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thẳng đến nhìn thấy một chỗ thác nước lúc mới dừng bước màu đen như mực nước hồ tản ra khí tức quỷ dị vách núi phía dưới ngàn vạn đoan hồn giữ tợn g à o thét đem thanh nguyệt ném vào trong nước nhìn xem nàng thuận chạy xiết dòng sông rơi vào ngàn trượng thác nước giang triệt lúc này mới cười nhẹ quay đầu hắn biết đêm ấy độ cao đối thanh nguyện căn bản không tạo được bất cứ thương t u n gì thậm chí còn có thể sớm thức tỉnh nhưng cái này có cái gì chỉ cần không sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn là được rồi. treo suối dưới thác nước ma tộc tu sĩ đang tại khoanh trấn tu luyện có thể mặt hồ kích thích to lớn bọc nước trong nháy mắt đem bọn hắn bừng tình ai là ai dám quấy dày lão tử tu luyện một vị toàn thân hiện đầy quỷ dị đồ án thanh niên gầm thét phá vọng cảnh uy áp ép tới tất cả ma tu thở không nổi thậm chí một chút cấp thấp tu sĩ trực tiếp bạo thể mà chết thiếu chủ động tĩnh là t o à n ma suối chuyển đến đi theo thanh niên bên người chó săn chỉ vào ma suối bên trong bọc nước nói vân t hiếu lăng nổi giận đùng đùng bay đến ma suối trung tâm hắn đã là phá vọng ba tầng đ ỉ n h phong còn kém một bước liền có thể đột phá đến bốn tầng nhưng chính là cái này tiếng vang ầm ầm khiến cho hắn đột phá bị ép bỏ dở nếu như là bảo vật còn dễ nói nhưng nếu là những phái hệ khác người muốn ngăn cản hắn đột phá liền xem như thiên vương lão tử tới cũng muốn chết nghĩ như vậy vân t hiếu lăng bộ dạng phục tùng nhìn về phía ma suối trung tâm chỉ gặp một vị mỹ nhân t u y ệ t sắc nhữ mày nằm tại ma suối bên trong non mị lăng ra như ẩn như hiện thân thể mềm mại để hắn trong lúc nhất thời ngu nơ tại nguyên chỗ thật đẹp vậy mà so nam thanh, thanh còn muốn đẹp hơn mấy、lần. Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy trỗi trong bóng đêm, ma tộc lực lượng đang tại ăn mòn thân thể của nàng, tự chỉ hồ muốn đem hắn chuyển hóa chi ma đang của ma bóng lượng ăn mòn nàng, muốn cảm lực đêm, đem làm tà vân ậ vật t tự Thiếu tử thị tộc không không khu không không chế pháp chuyển, chủ. chủ, lịch, hay chỉ công muốn nữ này muốn xin trưởng. giác lực lai địa đem ma v rõ thiếu lăng bên cạnh một vị đạo cung cảnh ma tu cao mày nói liên vân sơn chính là mấy trăm năm trước nhân tộc cường giả cùng ma tộc đại năng song song vẫn lạc chi địa ma suối chính là vị kêu ma tộc đại năng vạn năm tu vi ngưng tụ m à thành tuy nói những năm gần đây bởi vì bình t h ư ớ n g nguyên nhân nhân tộc một mực không có phát hiện liên vân sơn tồn tại nhưng ma suối bên trong nữ tử không chỉ có bài xích ma suối thậm chí còn là từ đỉnh núi rớt xuống không thể không phòng á vân thiếu lăng lạnh hư một tiếng nữ tử này sinh như thế động lòng người tựa hồ còn có không sai tu vi cùng song tu không chỉ có thể hưởng thụ cá nước thân mật còn có thể tăng cao tu vi rõ ràng là lao tổ tông đối với hắn khắc khổ tu luyện ban thưởng bẩm báo cái kia có mười tám phòng tiểu thiết phụ thân ha ha đến thiên hắn sao gặp thiếu chủ cho thấy thái độ của mình người nói chuyện vội vàng đổi chủ đề thậm chí sung phong nhận việc đem suối bên trong nữ tử vớt lên đến vân thiếu lăng cũng không ngăn cản ma suối bên trong không chỉ có ẩn chứa khổng lồ ma lực đồng dạng còn có nhân tộc cường giả khí tức cái này nước suối vị trí giữa hắn thật đúng là sợ có cái gì ngoài ý m u ố n đạo cung tu sĩ cũng không nghĩ tới thiếu chủ thế mà thật sẽ đồng ý liền không chê hắn đụng phải suối bên trong nữ tử thân thể mềm mại sao có thể lời nói đều đã nói ra hắn cũng chỉ có thể cả gan hướng thanh n g u y ệ t bay đi hắn biết ma suối cường đại căn bản vốn không dám thật lấy tay vớt chỉ có thể cầm vũ khí vẫn duy trì một khoảng cách mặt hồ ba t r i n g vị trí một chút xíu đẩy lên bên mở, nhưng lại tại vũ khí tiếp xúc đến thanh n g u y ệ t trong nháy mắt chỉ gặp thanh n g u y ệ t thân bên trên lập tức buộc phát ra bảng bạc linh lực màu tím kinh khủng linh lực như là gió lốc đem trọn cái nước suối q u ấ y đến l o n g trời lở đất sóng linh lực cùng chỗ nước suối bốc hơi ma tộc tu sĩ、si、vất lạc trong chốc lát công phu vân thiếu lăng không dám thất lễ một mặt huyết hồng sắc cờ xí xuất hiện trong tay ngay tại linh lực màu tím sắp chạm đến hắn trong nháy mắt cờ xí lập tức dâng lên một lớp bình phong đem hắn bao khỏa trốn ở huyết viêm bên trong vân thiếu lăng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được cái này kinh khủng linh áp một c ỗ tên là ảo não cảm xúc tại đáy lòng lan tràn sớm biết nữ tử này cường đại như thế liền bẩm báo cho phụ thân rồi nói không chừng còn có thể chống đi vị trí tộc trường đâu nghĩ thì nghĩ giờ phút này hắn chỉ hy vọng vây quanh linh lực của mình nhanh lên biến mất dù sao bình t r ư ớ n g đã bắt đầu xuất hiện vết dạng thời gian một chút xíu trôi qua huyết viêm cờ lực lượng cấp tốc tiêu tán cái này khiến vân thiếu lăng càng khủng hoảng vừa vặn rất tốt tại ngay tại bình chướng sắp triệt để vỡ vụ trước linh áp tiêu tán linh lực màu tím biến mất vân thiếu lăng sủi lơ trên mặt đất sững sờ nh gia hỏa này đến cùng là ai có thể ngăn cản hóa hư cảnh đ ỉ n h phong huyết viêm cờ vậy mà chỉ nhận ở không đến ba cái hô hấp thanh nguyệt lạnh lùng quét mắt một chút vân thiếu lăng khi nhìn đến huyết viêm cờ thời điểm sửng sốt một chút lập tức hướng phía liên vân sơn đỉnh núi bay đi nhẹ nhõm đi vào đỉnh núi dọc theo dòng sông tiếp tục hướng phía trước lại đi một đoạn thời gian một cái âm dương hình dạng cự a o nước lớn xuất hiện ở trước mặt nàng một thanh một t r ọ c một đen một trắng có chút thất thần một lát lập tức liền vòng qua a o nước tiếp tục tiến lên nàng biết nơi này còn không phải nàng nên chạm đến sau một lát đi vào âm dương chỗ gia hội nhìn xem đối diện sinh cơ g i ặ t rào thảm thực vật nàng biết lại đi một bước liền có thể đến nhân tộc hoàn cảnh có thể đang muốn tiếp tục hướng phía trước lúc một đạo trong suốt bình t r ư ớ n g ngăn cản đường đi của nàng thanh n g u y ệ t sửng sốt làm sao lại bình t r ư ớ n g rõ ràng k i ế p trước đều là tới lui tự nhiên đ ó à, lại thử mấy lần nhưng cuối cùng lấy được kết quả v ẫ n là thậm chí là vận dụng linh lực đều không thể đem bình phong này đánh nát trầm m ặ t một lát thanh n g u y ệ t quay người hướng phía ma tộc cảnh đi tới liên vân sơn là chỗ không gian độc lập từ nơi này không cách nào quá khứ nàng chỉ có thể đường vòng mà đi có thể cái này khét quấn liền cần đi qua ma tộc hơn nửa lãnh đ i ệ dù cho nàng có sinh tử cảnh tu vi nhưng cũng không dám nói tại ma tộc địa giai tới lui tự nhiên mà muốn một lần nữa đi đến liên vân sơn mặt sau tối thiểu nhất cũng muốn một thời gian hai năm nghĩ đến tiểu triệt đưa nàng ném tới ma tộc hoàn cảnh thanh n g u y ệ t ánh mắt phức tạp hiện tại nhân ma quan hệ trong đó khẩn trương nàng làm là tu sĩ nhân tộc nhất là vẫn là tử tiêu kiếm tông loại này cả ngày trừ ma thế lực tại ma tộc hành tậu tất nhiên sẽ bị nhằm b ả o thậm chí là có đi không về tiểu triệt ngươi là muốn cha t ấ n sư tôn vẫn là hy vọng ta chết ở chỗ này chương chín mươi hai gặp một lần thanh nguyện tiên tôn Tu sĩ nhân tộc tại ma tộc xâm nhập ma tộc nội địa tin tức rất truyền nhất sĩ nhân nhập nội nhanh liền xâm ma ma địa ra, nhất là bá không i biết được tử tiêu kiếm tử t được thanh nguyệt tiên tôn lúc, tất cả ma tu ma lúc, cả đến ề u chung có một cái cùng một tưởng. i g ý t à n g g i ế thời nàng. k ô n đến g t h gian ngàn năm liền tu luyện đến sinh tử bốn cảnh mặc dù không bằng ma tôn như vậy thiên tư chắc tuyệt nhưng chỉ cần cho nàng thời gian tuyệt đối là nhân tộc một đại chiến lược này đám nhân vật lưu lại đối ma tộc mà nói chỉ có thể là thai họa tôn chủ để ta đi một mình xâm nhập ma tộc hoàn cảnh đây quả thực là khinh người quả đáng l a phu muốn để hắn hiểu được không phải nghĩ đến liền có thể đến muốn đi liền có thể đi người cái lao giả cũng bất quá sinh tử cảnh sơ kỳ làm sao có thể địch n ổ i thanh nguyện còn không bằng lao phu tiến vệ lao phu sinh tử lục cảnh giết nàng dễ như trở bàn tay trong ma cung mấy trăm vị sinh tử cảnh cường giả tranh nhau t r ê n l ầ n đứng ra vì tranh đoạt trên chiến trường cơ hội cũng là không để ý chút nào cùng đối phương mặt m ũ i tại chỗ mở xé vương tọa bên trên mỹ tiên nhan nâng chán nhẹ nhàng lắp đầu chư vị chẳng lẽ quên ta mang tới trận pháp tùy tiện xuất hiện tại ma tộc nội địa có thể lúc rời đi nhưng lại đ ư n g hoảng thậm chí không có một chút tận tảng ở trong đó không cảm thấy c ủ quái chúng ma xứng sở lao giả dẫn đầu tựa hầu nghĩ tới điều gì mà tâm trầm nói tôn chủ nói là thanh n g u y ệ t tiên tôn là tại điệu hồ lý sơn từ khi tôn chủ mang về trận pháp về sau ma tộc đều bởi vì cải thiện ma tộc hoàn cảnh cố gắng nao n h a u khai ra rất nhiều tài nguyên trợ giúp tổ kiến đại trận có thể dù cho đã rất bí mật nhưng hoàn cảnh cải biến linh lực tăng lên muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn nếu quả thật như là mình suy nghĩ thanh n g u y ệ t đột nhiên hiện thân rất có thể liền là tìm được cái kia cỡ lớn trận pháp chỗ liền là muốn đem bọn hắn những lao gia hỏa này hấp dẫn đi để cho đồng bạn thừa cơ xuất thủ không đổi theo kích thanh nguyện mỹ tiên nhan hai chân chủ điệp lộ ra nụ cười quyến rũ rêu rêu nói man đến liền vội vàng lắc đầu một cái sinh tử cảnh tu sĩ mà thôi coi như từ tiêu kiếm tông khai sơn láo tổ tới cũng không có đại trận trọng yếu gặp man đến lắc đầu mỹ tiên nhan chậm rãi đứng dậy lười biếng vạn eo bẹ cổ không hề cô kỵ biểu hiện ra linh lung tinh tế thân thể có thể đại điện đám người chỉ cảm thấy quanh thân áp lực tăng gấp bội nhao nhao cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng đắt đắt đắt trong suốt sáng long lanh thủy tinh dày dẫm tại trên bậc thang phát ra thanh thúy va chạm giống như một n mụm hồng trung đập vào đông đ ả o cường g i ả trái tim sinh tử cảnh sơ kỳ tu sĩ ngăn cản không nổi cái này lực lượng kinh khủng nhục thân gần như sụp đổ đỏ tươi huyết dịch từ vỡ ra làn ra bên trong chạy ra nhưng dù cho như thế bọn hắn như cũ cúi đầu không dám có người bất kỳ động tác gì bọn hắn không rõ mạch tôn chủ vì sao tức giận nhưng giờ phút này bọn hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện mình không phải tên xui i xẻo kia tại nam thanh thanh nâng đỡ m ị tiên nhan ưu nhã đi xuống bậc thang đi vào một vị toàn thân xích hồng tản ra kinh khủng h o a diễm thanh niên trước người đang cúi đầu thanh niên nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện bị thiên ma ve ve tơ bao bọc đ u ổ i thon dài trong mắt không có bất kỳ cái gì dục vọng ngược lại là không nói ra được sợ hãi vội vàng nhắm mắt quỳ dạp trên đất m ị tiên nhan nhữ mày bình tĩnh nhìn hướng đám người đã đều biết muốn bảo vệ lại trận còn cứ thế ở chỗ này làm cái gì lời này vừa nói ra trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên một vòng nhẹ nhõm nhao nhau, nhau cúi đầu rời khỏi ma cùng vì người thanh niên kia không có đạt được cho phép chỉ có thể phát run lấy th là muốn ta mời vị ngươi ra ngoài s a o m ị tiên nhan âm thanh lạnh lùng nói không dám không dám theo vị cuối cùng ma hoàng rời đi m ị tiên nhan quanh thân khí thế lúc này mới biến mất một đám r ấ c rưởi bức bách b ả n cung đối nhân tộc xuất thủ thời điểm hành vô cùng hiện tại đều không có làm cái gì liền bị dọa thành bộ này sợ dạng cũng không biết tu luyện thế nào đến sinh tử cảnh nam thanh thanh ở một bên c ư ờ i khổ vừa về đến liền ngay cả giết bảy vị sinh tử cảnh trong đó một vị còn là sinh tử cảnh đình phong bọn hắn có thể không sợ sao thanh thanh theo ta đi gặp một lần cái này thanh nguyện tiên tôn thu thập xong tâm tình mỹ tiên nhan quay đầu nhìn về phía nam thanh thanh đưa tay dựng ở trên người nàng còn chưa chờ đáp lại liền biến mất ở cung điện ngoài vạn dặm thanh n g u y ệ t cấp tốc hướng phía nhân tộc khu vực lao vùng vụt nguyên bản trắng toát váy nhiễm lên đỏ tươi cái này là máu tươi của đ ị c h nhân đột nhiên nàng ngừng ở giữa không trung bình tĩnh ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần phức tạp thậm chí là sát y đường đường thanh n g u y ệ t tiên tôn đến cũng không lên tiếng kêu gọi cứ như vậy rời đi mỹ tiên nhan đứng lơ lửng trên không nhìn về phía thanh nguyện ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu màu đen sa y cùng trắng đoán váy g i i hình thành sự t r a n lệch rõ ràng hai vị tuy t h a n h n g u y ệ t n ắ m chặt thiên hành kiếm cảnh giác nhìn về phía đối diện kiếp trước mỹ tiên nhan thế nhưng là tiểu triệt tay hạ đệ nhất chiến tướng không chỉ có mỹ hoặc c h i thuật có một không hai của kim ai cũng không dám x ư n g có thể chớp mắt tránh thoát về mặt chiến lược coi như hơn mười vị cùng cảnh giới tu sĩ hợp tác muốn thắng nàng cũng là mười phần khó giải quyết bởi vì nàng kiếp trước đến một triệu tu sĩ chết tại ma tộc trong tay bởi vì nàng nhân tộc kém chút không tồn tại ở thế gian ở giữa mặc dù đây là xây dựng ở hai tộc nhân yêu đỉnh tiêm chiến l ư ợ c đều tại cùng tiểu triệt giao thủ tình hướng giới nhưng sự cường đại của nàng không thể nghi ngờ bây giờ mình vốn là yếu tại mỹ tiên nhan lại không có từ tiêu kiếm bản thân có thể nói muốn từ trong tay nàng đào tẩu quả thực là ý nghĩ h a o huyền nghĩ đến đây thanh nguyệt thu hồi thiên hành ra vẻ kinh ngạc nói thật không nghĩ tới ngươi lại là người trong ma tộc mỹ tiên nhan mím môi không nghĩ tới sự tình rất nhiều cũng không kém món này đến ma giới cần làm chuyện gì nếu là không nói cái rõ ràng hôm nay ngươi chỉ sợ là rất khó rời đi phải biết nàng tiến vào nhân tộc khu vực lúc thế nhưng là làm chuẩn bị đầy đủ lúc này mới không có bị phát hiện có thể thanh nguyệt đâu nếu không phải nàng nên ngang rời đi đến đây lúc nào nàng đều không rõ ràng cái này dưới cái nhìn của nàng quả thực là khiêu khích Cảm ngay h vậy mỹ tiên nhan cười lạnh một tiếng còn chưa chờ thanh nguyện phản ứng liền xuất hiện ở trước mặt nàng một trưởng hướng phía đỉnh đầu bộ tới thanh nguyện họ muốn n muốn, muốn phá kích có thể mỹ tiên nhan tốc độ quá nhanh tuy nói nàng có kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu nhưng thực lực chênh lệch bảy ở chỗ này coi như ý thức có phản ứng thân thể tốc độ phản ứng lại khó mà đuổi theo Mắt chương y một t r chín mươi ba xin cứ tự nhiên ngăn lại mỹ tiên nhàn công kích về sau thiên hành kiếm nở rộ quang thả kỳ dị trong nháy mắt biến mất vững vàng đã rơi vào thanh nguyệt trong tay cảm thụ được thân kiếm ấm áp khí tức quen thuộc thanh nguyệt có chút thất thần mỹ tiên, tiên, tiên nhan hai thân tay kiếp vào ngực ngạo nghệ dáng người càng lộ vẻ quyền lính rũ nhất là gặp thanh nguyện có ỉ vào về sau không sợ hai dám vẻ bởi vì cười khẽ chập trùng lên xuống bộ ngực càng làm cho người si mê có thể coi như có được tạo hóa cảnh lực lượng lại như thế nào bản cung cũng không phải chưa từng giết mỹ tiên nhan thanh em đột nhiên trở nên lăng liệt chín cái huyết hồng sắc cái đuôi s ô n g thẳng tới chân trời che khuất bầu trời giờ khác này không gian đều tựa hồ phát sinh r u n g dậy thanh nguyện sắc mặt rất khó nhìn kiểu vĩ nguyên lai、like、lúc này cũng đã là kiểu vĩ liếc mắt trong tay thiên hành nàng biết hiện tại chỉ sợ cầm trong tay thiên hành kiếm cũng chưa hẳn là nàng đối thủ đệ xuống nội tâm thất bại không lùi trở lại t i ế nói ma tôn đại biểu là ma tộc cao nhất quyền lực ngươi giết ta liền mang ý nghĩa hướng tử tiêu kiếm tông t u y ê n chiến ngươi sẽ không để cho ma tộc con dân lâm vào trong chiến loạn nàng giải mỹ tiên nhan nàng là ma tộc mấy ngàn năm một vị duy nhất không làm lực lượng không vì tài nguyên chỉ vì ma tộc có thể tốt hơn phát triển mới lên tới ma tôn c h i vị ma mỹ tiên nhan mắt sắc á m trầm nhìn t r ò n g chọc vào thanh n g u y ệ t nàng không rõ thanh n g u y ệ t đến cùng từ đâu tới tự tin cho là mình sẽ không giết nàng phải biết vừa rồi một trưởng tiên nếu như không có thiên hành kiếm nàng đã chết nhìn xem ánh mắt kiến định không có nửa điểm e ngại thanh nguyện mỹ tiên nhan cuối cùng vẫn thu hồi lực lượng nàng nói đúng mình đích thật sẽ không giết nàng thanh n g u y ệ t không chỉ có là ngàn năm liền tu luyện tới sinh tử cảnh thiên tiêu càng là tử tiêu kiếm tông đời trước tông chủ con gái giết nàng nhân tộc sẽ đối ma tộc triển khai không ngừng nghị địa trả thù bây giờ ma tộc chính gặp thời khắc mấu chốt tuyệt đối không có thể bởi vì nhỏ mất lớn nếu không nàng như thế nào c h u y ể n di đông đảo ma hoàng ánh mắt không để bọn hắn truy sát người trước mắt không giết người nhưng đến ma tộc làm gì cái này cũng nên nói rõ ràng a thành công thanh n g u y ệ t tâm thầm nhẹ nhàng thở ra có thể khi nghe thấy vấn đề lại về tới nguyên điểm không khỏi có chút chần trờ liên vân sơn sự tỉnh ma tộc biết đến khẳng định không nhiều nếu không tiên ma ao cũng không có khả năng bị viêm ma nắm giữ một khi nói cho nàng không chỉ có tiểu triệt vị trí sẽ bại lộ mỹ tiên nhan rất có thể sẽ mượn nhờ trong ao ma lực bước vào tạo h ó a cảnh làm sao không muốn nói mỹ tiên nhan khiêu mi nơi này chính là ma tổ hoàn cảnh mặc dù không thể giết người nhưng có thể cầm tủ nữ tu cầm tủ ý vị như thế nào hẳn là không cần ta giải thích ta thanh n g u y ệ t trong đầu hiện lên rất nhiều hình tượng nhìn về phía mỹ tiên nhan ánh mắt cũng tràn đầy sắc ý phẫn nộ quát ngươi dám kiếp trước cũng là bởi vì bản thân bị trọng thương bị nốt còn có nhược tư vi biết người không rõ mới bị lâm vũ chiếm trong sạch mà nàng bản thân bị trọng thương cũng là bởi vì mỹ tiên nhan nếu không phải công kích của nàng mang theo khó mà phát giác gây h à o ảnh hiệu quả nàng như thế nào cùng đồ đệ của mình mỹ tiên nhan cũng không mở miệng ánh mắt đạm mạc nhìn xem thanh n g u y ệ t tựa hồ muốn nói ngươi nhìn ta có dám hay không đạm mạc ánh mắt trong nháy mắt để thanh n g u y ệ t hoàn hồn đẻ xuống sát ý trong lòng thở dài nhẹ nhõm ta là từ liên vân sơn tới liên vân sơn là chỗ độc lập không gian nàng không dám đánh cược mỹ tiên nhan có thể hay không thật làm như vậy nhưng lời nói này lại làm cho nàng nghĩ tới Mị tiên nhan không chủ t r ư ơ n gian sắp p h độc lập tiên ma ao m ị tiên nhan trong nháy mắt nghĩ đến mấy trăm năm trước cùng khiêu chiến nhân tộc cường giả thiên ma vị tiên ma có tạo hóa cảnh thực lực nếu là có thể tìm được đối thi thể của hắn có lẽ có thể chợ nàng sớm bước vào tạo hóa cảnh giờ phút này mỹ tiên nhan cuối cùng là minh bạch thanh thắng vì sao không chịu nói ra hiện nơi này nguyên nhân bực này b í cảnh mặc kệ là đối nhân tộc vẫn là ma tộc tu sĩ đều có trợ giúp cực lớn đem sự tình nói xong thanh n g u y ệ t lạnh lùng nhìn về phía mỹ tiên nhan ta có thể rời đi a xin cứ tự nhiên mỹ tiên nhan nhàn nhạt mở miệng đạt được đáp án nàng cũng lời cùng thanh n g u y ệ t nói chuyện phiếm nơi này là ma giới không thiếu lao giả khả năng còn đang ngó chừng nàng đâu theo một đạo lưu quang s ẹ t qua chân trời nam thanh thanh cái này mới đi đến mỹ tiên nhan trước mặt tôn chủ mặc dù hắn không phải là bởi vì trận pháp tới đây nhưng nàng đi qua lộ tuyến vẫn là có bộ phận trận pháp bao trùm thật cứ như vậy thả nàng rời đi sao nhân tộc cũng không hy vọng ma tộc hứng khởi nhìn ra có gì phương nhân tộc dám tiến công sao nhân tộc nội đấu không ngừng tu sĩ hoàng triều nho đạo cho tới bây giờ đều không phải là một lòng bọn hắn không có khả năng bởi vì một cái đơn giản hoài nghi liền dám ra tay với ma tộc ngay vậy nam thanh Thanh lại hỏi cái kia nàng nói liên vân sơn muốn không mau mau đến xem viên ma nhất tộc phát hiện bực này bí cảnh vậy mà không lên báo chỉ sợ dụng ý khó g i c ù n g đi một chuyến a mỹ tiên nhan bình tĩnh nói viên ma hoàng ngay cả nàng uy áp đều không chịu nổi nàng cũng rất tò mò có bực này bí cảnh tu vi vì sao vẫn là như vậy yếu liên vân sơn không có thanh n g u y ệ t q u á n nhiễu giang triệt nhàn nhã nằm tại thương tiên dưới cây cổ thụ trong tay bưng lấy một cuốn sách tại trước người hắn trưng bày mặc trúc chế tắc cần câu tựa hồ đợi lát nữa còn muốn dự định đi câu cá hệ thống mặc dù cấp cứu thế nhưng không có quái dày lấy cuộc sống yên tĩnh tương phản còn hóa thành m à u bạc trắng s ó i ghé vào giang triệt bên cạnh hài lòng h í mắt đột nhiên hệ thống mở ra hai con ngươi nghi hoặc nhìn về ph mỹ tiên nhan muốn phát hiện nơi này không nên còn có thời gian mấy chục năm sao ký chủ mỹ tiên nhan tại đỉnh núi lâu tựa hồ muốn đi tiên ma ao tu luyện tốt nhất vẫn là ngăn cản một cái đi tiên ma ao là liên vân sơn căn cơ sở tại đối với tu luyện cũng có được trợ giúp rất lớn dựa theo nguyên bản lộ tuyến cái này sẽ là lâm vũ trưởng thành mấu chốt một vòng lâm vũ có thể là đồng thời thôn vệ tiên ma hai loại sức mạnh mỹ tiên nhan không thể được với lại năm mặt cờ xí cũng không có tập hợp đủ cái này không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương một khi mỹ tiên nhan thật bước vào tiên ma ao là phúc là họa cái này sẽ rất khó dự liệu giang triệt chậm rãi để sách xuống tịch chậm nhìn hệ thống một chút tốt xấu m ị tiên nhan cũng là ma tôn sinh tử cảnh đ ỉ n h phong tồn tại đã có l à gan bước vào khẳng định là không sợ cũng không biết hắn hệ thống này vì cái gì như thế r ấ t rưởi dù sao cũng là thiên đạo một bộ hóa thần ngoại trừ có thể cung cấp một điểm ngoại vật căn bản không có một chút xíu tác dụng hiện tại thế mà còn quan tâm lên m ị tiên nhan an toàn mặc dù nói như thế nhưng vẫn là đứng dậy hướng phía liên vân sơn đỉnh núi bay đi đầu tiên một điểm hắn tuyệt đối không là lo lắng mỹ tiên nhan an toàn chỉ là muốn nhìn xem mỹ tiên nhan là thế nào tắm rửa hết trước mỹ tiên nhan mấy lần mời hắm cùng tắm mình đều không có đáp ứng. vì ma hoàng bối rối quỳ xuống đất tôn chủ ta thật không phải là cố ý dấu diếm cái này liên vân sơn bên trong lần chứa bị áp ngài trước đó cũng cảm nhận được nếu là không có thực lực tuyệt đối muốn đi lên tuyệt đối không phải chuyện đơn giản huống hồ tiên ma trong ao lực lượng cũng chỉ có chạy tới ma suối bên trong mới có thể hấp thu mà ma suối lại đối với tiểu đ ố i có tác dụng tộc ta từng có trưởng lao ý đồ trực tiếp hấp thu nhưng cuối cùng lại dẫn đến trọng thương khó lành v i ê m ma hoàng biết đạo tôn chủ nhẫn mại là có hạ độ từ nhân tộc du lịch sau khi trở về mấy vị kia chủ chiến phái chỉ là bởi vì tại ma tộc cảnh nội tập kết quân đội chuẩn bị tiến công nhân tộc khiêu khích vài câu liền trực tiếp bị chém giết hắn mặc dù là sinh tử cảnh nhưng cùng chết đi bảy vị ma hoàng căn bản không thể so sánh nhìn xem nằm dạp trên mặt đất v i ê m ma hoàng m ị tiên nhan trong lòng không vui càng nhiều vì cái gì cùng nàng đối thoại cũng nên tìm nhiều như vậy lấy cớ nói thẳng là muốn v i ê m ma tộc vượt qua cái khác ma tộc nói thẳng muốn muốn nhờ tiên ma ao lớn mạnh không được sao khiết đảm cũng không phải ma tộc tác phong mặc dù không vui nhưng mỹ tiên nhan vẫn là phất tay để hắ rõ ràng nàng leo lên ma tôn trước đó những n à y ma hoàng đô rất hoành a đều có ma tộc tiêu ngạo a vì sao nàng vừa lên đài hoàn toàn biến thành nhuyễn chân tôn thanh thanh những n à y ma hoàng lúc nào có thể dám cùng ta phản bác vài câu thậm chí là khiêu chiến a nam thanh thanh không phải nói cái gì mặc dù tôn chủ đ a n g lâm ma tôn chi vị lúc nàng còn chưa xuất sinh nhưng tôn chủ truyền văn nàng nên cũng biết đánh bại lao ma tôn về sau hai mươi bảy vị ma hoàng bất mãn không đủ thiên thuế m ị tiên nhan lập tức liên tiếp hướng nàng khởi xướng tới khiêu chiến mà những người khiêu chiến này kết cục mười bảy vị trở thành tôn chủ no bục sau khi mặt khác mười vị hoặc là tàn hoặc là chết hiện tại những n à y ma hoàng thế nhưng là chứng kiến năm đó chiến đấu dám phản bắt sao gặp thanh thanh không nói lời nào mỹ tiên nhan cũng không thèm để ý liếc mắt biến mất viêm ma hoàng đưa tay liền đem vách núi chỗ không gian phong tỏa nàng cũng không phải phế vận cái này tiên ma ao lực lượng mặc dù phức tạp nhưng đối với nàng tới nói cũng chính là như vậy chuyện lấy phòng n g ư ờ i v ắ n nhất lại đem dự định đem tiên ma ao bao phủ chỉ gặp mỹ tiên nhan sau lưng lại lần nữa xuất hiện chín cái nôi lần này cựu v i không giống đối mặt thanh nguyệt lúc như vậy kinh khủng tương phản thậm chí có mấy phần đáng yêu màu hồng sương mù từ cái đuôi bên trên tràn ra chốc lát ở giữa liền tràn ngập tại toàn bộ tiên ma ao tầng ngoài nam thanh thanh theo thói quen phục thêm một viên tiếp theo đang l ư ợ c để phòng ngửa lâm vào huyết cảnh hết thể chuẩn bị sẵn sàng mỹ tiên nhan đưa tay khoác lên bên hồng xa mỏng c h ố c ra như là t i ê n thần bàn cho một bức tranh triển lộ giữa t h i ê n địa dù cho sớm thành thói quen nam thanh thanh trong mắt nhiều hơn một phần không dễ dàng phát giác cực kỳ hâm mộ túi đầu mắt nhìn mình hô còn tốt có thể nhìn thấy mũi chân thanh thanh ngươi liền ở ngoại vi tu lượt đi đối ngươi cũng có trợ giút dặn g i xong mỹ tiên nhan liền bước vào trong nước sóng nước lấp l o n g mặt hồ nhàn nhạt sương mù che thế gian vưu vật đợi cho tôn chủ biến mất về sau nam thanh thanh thận trọng liếc mắt m ộ n phía yên tĩnh không có một chút tiếng vang hoàn cảnh cho nàng cảm giác an toàn từ từ rút đi quần áo mặc dù biết cái này phấn sương mù liền xem như sinh tử cảnh đ ỉ n h phong cũng không thể thoát khỏi nhưng mỗi lần xuống nước trước nàng đều sẽ cảnh giác một phen tiên ma ao chỗ giao giới giang triệt rượi lưng vào một khối nham thạch nhàn nhã nhìn xem lý thái bạch thi tập liếc mắt mặt hồ dâng lên sương mù bị n ắ n cách khoe miệng không tự chủ g ơ lên vẫn rất cẩn thận chỉ một cái liếc mắt sau đó lại tiếp tục đọc sách Nằm sắp không, không, không đúng thiên nhãn của ngươi là tại ba trăm linh năm sau luyện hành chúng ta trở về về sau ta cũng không gặp ngươi tu luyện à làm sao có thể có ngày mắt chẳng lẽ lại ngươi con ta tu luyện tiếp trước giang triệt là có ngày mắt hơn nữa còn là căn cứ lâm vũ viết bảo liên đang truyền lại từ mình suy nghĩ ra được không chỉ có thể khám phá hư hảo đồng dạng còn có thể không nhìn khoảng cách đối với địch nhân linh hồn tiến hành công kích nó mạnh mẽ để rất nhiều cường giả nhìn mà phát khiếp thậm chí đến cuối cùng cùng với giang triệt giao chiến địch nhân thậm chí sẽ sớm tự chém một đao đưa tiến bộ phận thần hồn sau mới dám cùng hắn chiến đấu Đối thống với Thiên nhãn, hệ thống cũng không xa là gì, Giang Triệt cũng là khinh thường người nói láo, nhưng vì cái gì nó cảm giác vì thường Nhãn, hệ không nhưng cũng cũng nó gì, gì cảm xa lạ là láo, hệ thống phản bác ngươi có thể nói ta đồ ăn nhưng không thể nói ta xuẩn thế gian vạn vật ta đều biết tăng cao tu vi biện pháp ta chỗ này đếm mại không hết đối với đạo pháp cảm nộ g phạm là thành tiên người đều là cùng ta cùng hưởng làm sao lại ngu xuẩn giang triệt không muốn nói chuyện nhất là cùng là xuẩn không tự biết hệ thống một cây linh lực xiềng xích từ lòng đất thoát ra buộc tại hệ thống trên cổ kéo lấy nó liền tới đến mấy mét bên ngoài cột vào gốc cây bên trên đang tại hệ thống cùng giang triệt đ ù a dỡn đồng thời ma trong ao mị tiên nhan x ả ra chút tình huống chỉ gặp nàng đẳng không mà lên thần sắc g ữ tợn khoanh chân giữa không trùng hai tay kết tấn muốn đem hấp thu ma lực cấp tốc chuyển hóa làm tự thân có thể theo mị tiên nhan bay lên không ma ao lực lượng cũng dần dần hình thành một cái vòng xoáy lại lần nữa đưa nàng báo khỏa liên tục không ngừng lực lượng như là tìm được kết cục điên cuồng tuân ra trong cơ thể nàng phân một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra mị tiên nhan gắt gao cắn ngôi bắt đầu khu trục cố lực lượng này những lực lượng này quá mạnh với lại lại tạp lại tiếp tục hấp thu mình tất nhiên bạo thể mà chết ngăn chặn mới là tốt nhất phương pháp có thể những lực lượng này tựa hồ nhận định nàng kiên trì không ngừng hướng nàng trào lên lại là một ngụm lao hết phun ra theo linh lực suy yếu trong cơ thể còn chưa chuyển hóa lực lượng khó mà áp chế bắt đầu sao động song trọng dưới áp lực vị tiên nhan chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân cũng bắt đầu đứt gãy đan điền thậm chí đều tựa hồ bắt đầu xuất hiện vết dạn giờ k h ắ c này nàng có chút lùi cuống đan điền bị hao tổn nếu không có đan dược tương trợ mấy trăm năm thời gian đều khó có khả năng khôi phục mà ma tộc căn bản vốn không am hiểu lệ đan ý vị này một khi mình xảy ra chuyện mình đem vĩnh viễn không tấn thăng khả năng thậm chí còn có thể bị những cái kia ma hoàng t h ô n vệ có thể nên làm cái gì làm sao bây giờ mới có thể cách chở những lực lượng này đầu góc điên cùng chuyển động hứa nhiều phương pháp xuất hiện sau đó lại bị phủ định ngay tại chính nàng đều cảm thấy vô vọng thời điểm mở tối thế giới trong nháy mắt s á n g trói thiên đạo vông â n đại đạo vô hình vạn vật vừa mới quy về hỗn độn hư vô phiêu m i ệ u thanh âm vang vọng đất trời giống như đại đạo thanh âm chỉ một thoáng mặc kệ là linh lực vẫn là bàng bạc ma lực tại thời khắc này đình trệ bình tĩnh lại chương chín mươi lăm tiểu tử này không thành thật bình tĩnh mặt hồ không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào phản phất lúc trước bạo động chưa từng phát sinh bị hút nhập thể nội ma ao nước như là gặp được khát tinh không có sức chống cự thậm chí phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ diệu hóa thành giữa thiên địa là tinh thuận nhất linh lực mặc cho từ mỹ tiên nhan, nhan khi tức dần dần kéo lên giữ t ậ n thần tình thống khổ biến mất lông mi buông lỏng tựa hồ rất hưởng thụ hiện tại trạng thái không biết lại qua bao lâu mỹ tiên nhan lực lượng tựa hồ đạt đến linh giới điểm lúc này mới bất đắc dĩ mở ra hai con ngươi chân ngọc đ ặ p gió như là chuồn chuồn đụng vào trên mặt hồ kích thích nhẹ nhàng gợn sóng khi nàng đi ra mây mủ một bộ màu hồng quần lụa m ỏ n g nàng giống như rơi vào nhân gian tiên nữ xinh đẹp không gì sánh được gặp thanh thanh còn ở trong nước tu luyện mỹ tiên nhan cũng chưa quấy dây tự mình bắt đầu tuần sát bùi phía không có nhìn xuất ra bất cứ vấn đề gì về sau liền hướng phía lúc trước cảm giác được bình chướng tiến lên trên đường rách nát thực vật dần dần bắt đầu khôi phục khi nàng đi vào bình t r ư ớ n g chỗ lúc khắp núi xanh biếc sinh cơ giạt rào hoàn cảnh thẳng vào mí mắt đụng vào bình t r ư ớ n g m ị tiên nhan khẽ lắc đầu không thể phá không thể tới m ị tiên nhan thuận bình t r ư ớ n g đi một vòng biết đối diện cũng không ai về sau trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thất bại không người sao chính làm dự định lúc rời đi đối diện gốc cây bên trên vết tích đưa tới chú ý của nàng rất mới tựa như là vừa v ậ n mới ma sát đi ra đem gốc cây hoàn cảnh chúng quanh thu hết vào mắt cách đó không xa đông đá hạ bị cỏ dại lại độ dẫn lên chú ý của nàng cẩn thận chú đáo một lát mỹ tiên nhan lui về sau ba bước hướng phía đối diện phương h ư ơ n g túi người trào thật sâu đa tạ tiền bối ân cứu mạng nhưng lại tại túi đầu trong nháy mắt bị tiên nhan nhìn thấy đống cỏ khô bên trên đỏ tươi đây là cái gì m ị tiên nhan nghi ngờ ngồi xuống ngồi sổ người xuống đem cái tiêm một phiến diệp t ử cầm lấy đến ghé vào c h ố p mũi ngựi ngựi không có mùi máu tươi thậm chí có nhàn nhạt mùi tôm lấy tay n ắ n ướt linh lực đem lòng bàn tay b a o khỏa một lát sau nghi ngờ trong lòng càng tăng lên cuối cùng có phải hay không máu nàng biết thể chất đặc thù tu luyện đặc thù công pháp hoặc là đến cảnh giới nhất định tu sĩ trong cơ thể đều sẽ phát sinh biến hóa ủng có gì hương cũng rất phổ biến nhưng mùi máu tươi không có khả năng không có a với lại nếu thật là máu nàng làm sao có thể thôi diễn không ra nghĩ nghĩ m ị tiên nhan ngước mắt nhìn về phía bình t r ư ớ n g bất kể có phải hay không là máu nhất định phải đi đối diện nhìn một chút nếu quả như thật là ân nhân vì cứu nàng thụ t h ư ơ n g mình cũng không thể thờ ơ có thể nên làm sao vượt qua như thế để m ị tiên nhan gặp khó khăn bình phong này trừ phi là tạo hóa cảnh tu sĩ xuất thủ nếu không cưỡng ép phá hủy không chỉ có thể có thể sẽ hủy tiên ma ao thậm chí còn có thể lọt vào phản vệ mỹ tiên nhan dự định nhìn lại một chút bình phong này có hay không thiếu hụt loại hình địa phương tốt liền mình có thể quá khứ nhưng lại tại c h ạ m đến bình t r ư ớ n g lại phát hiện căn bản cảm giác không đến bình t r ư ớ n g tồn tại n ê n thử hướng phía bình t r ư ớ n g đi ra ngoài không có bất kỳ cái gì ngăn cản mà nàng cũng thuận thuận lợi lợi đi tới bình t r ư ớ n g bên ngoài lần này mỹ tiên nhan ngộng trong đôi mắt đẹp hiện lên kinh ngạc hoài nghi mắt nhìn ngón cái bên trên chất lỏng màu đỏ đem chất lỏng từ trên ngón tay loại bỏ dùng túi thơm bao khỏa sau để dưới đất lại đi đụng vào lúc trước bình chướng vị trí làm chạm đến bình chướng lúc liền xác định trong lòng đáp án quả nhiên là bởi vì chất lỏng này liếc mắt còn dính nhiễm một chút chất lỏng màu đỏ cỏ dại lại liếc mắt trong tay túi thơm lưu lại mấy câu sau liền đem cỏ dại lưu tại đối diện hướng phía dưới núi đi đến chân núi trong khe nước giang triệt tắm rửa trong đó sắc mặt hơi có chút trắng bệnh nhưng tốt đang hành động như thường cũng không có ảnh hưởng t r u n g quanh linh lực sinh cơ tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành vòng xoáy như dòng nước ngưng thực chậm rãi lưu nhập thể nội n h a n h tư dưỡng vỡ vụn thân thể hệ thống nằm sấp ở một bên ủy khuất nhìn xem giang triệt nó nghĩ mãi mà không rõ giang triệt đến cùng là như thế nào rút ra thiên địa chi lực thậm lực lượng của nó rời đi từ thiên mệnh giá trị liền vừa rồi như vậy một cái ba mươi n g h n thiên mệnh giá trị trong nháy mắt biến mất điều này có thể không cho nó đau lòng đột nhiên hệ thống tựa hồ đã nhận ra cái gì g ũ cục lấy đầu bắt đầu đi ngủ trong rừng cây rậm rạp mỹ tiên nhan đứng tại phía sau cây che lại tự thân khí tức xem k ỹ lấy trong nước thanh niên liên vân sơn nàng đã lật ra một lần trừ một chút động thực vật cũng chỉ có trước mắt đạo cung đ ỉ n h phong thanh niên cho nàng một loại đoán không ra cảm giác thậm chí còn có loại cảm giác quen thuộc không biết lại qua bao lâu trong hồ giang triệt chữa trị lấy thương thế đồng thời cảnh giới cũng đang nhanh chóng kéo lên phá v ọ một tầng phá vọng ba tầng cho đến phá vọng đ ỉ n h phong liền tại sắp đột phá đến độ ách cảnh giới lúc theo thương thế hắn khỏi hẳn cảnh giới rốt cục dừng bước tại phá vọng đ ỉ n h phong giang triệt mở ra hai con ngươi phát giác được thực lực bản thân tăng lên bất đắc dĩ phất tay bàng bạc linh lực từ đỉnh đầu tràn g ra rơi vào này phương giữa thiên địa mà cảnh giới của hắn lại lần nữa về tới đạo cung đ ỉ n h phong tiểu gia hỏa này chẳng lẽ điên rồi phải không như thế nện vững chắc tăng cơ tinh thuần như thế linh lực thế mạ trực tiết tản lấy nàng nhãn lực tự nhiên nhìn ra được thanh niên này mỗi một bước đều mượi phần hoà mỹ thậm chí so nàng đã từng còn mạnh hơn coi như tăng lên nhanh như vậy đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng chút nào chẳng lẽ lại là có cái gì nội thương mới có thể tán đi linh lực hầu nghi phía dưới mị tiên nhan trong mắt hiện lên hồng quang giang triệt tình huống thân thể nhìn một cái không s ó t gì nhưng chính là như thế xem xét mị tiên nhan ngây ngẩn cả người đây không phải lâm diệp tiểu g i a hỏa kia sao trong hồ đang định đứng dậy mặc quần áo giang triệt mật người trong mắt lóe lên bất đắc dĩ tốt ngươi cái mị tiên nhan ta cứu ngươi ngươi thế mà chạy tới nhìn trộm tiền b ố làm người muốn đường đường chính chính mặc dù ngươi làm a nhưng cũng không thể nhìn trộm ta tắm rửa mị tiên nhan ngạc nhiên bị phát hiện tuy nói thần thức là toàn phương vị tuy nói nàng vừa rồi tìm kiếm tiểu tử này nhưng nàng có thể là sinh tử cảnh đình phong tùy thời đều có thể bước vào tạo hóa cảnh một cái đạo c u n g cảnh làm sao có thể phát hiện nàng mặc dù nghi hoặc b ị tiên nhan vẫn là đi ra nhìn xem trong nước xa lạ mặt c a o mày nói đổi lại mặc dù lâm diệp lớn lên thanh thanh tú tú không coi là nhiều tuân tú nhưng cũng so gương mặt này để mắt mặc dù không rõ hắn vì cái gì đổi mặt nhưng đ ề u biết không cần thiết nguy trang giang triệt cười cười khôi phục được lúc đầu dung mạo tựa hồ là nghĩ đến cái gì lại vội và nói tiền bối vạn hoa lâu nói năng lô mãng ngươi đã tha thứ cũng không thể đánh ta huống hồ ta có thể là cho ngươi một đạo trật pháp giờ phút này b ỹ tiên nhan cuối cùng là minh bạch thanh thắng nhìn thấy lâm diệp lúc tại sao lại thất thố nàng lại tại sao lại xuất hiện tại liên vân sơn nghe được giang triệt lời nói không khỏi thanh niên cười một tiếng một mình ngươi tắm rửa cũng rất nhàm chán đi có muốn hay không ta giúp ngươi kỷ lưng nàng thế nhưng là nhớ k ỹ tiểu từ này tại vạn hoa lâu lúc nói qua coi như nàng cởi hết cũng để không nổi hắn nửa phần hứng thú không cần không cần giang triệt hoảng sợ k h á t tay mỹ tiên nhan cũng không phải loại lương thiện nếu quả thật đáp ứng tuy không có chết nhưng khẳng định sẽ bị trêu đủa một phen không có chuyện gì u y ê n ương n g h ị c h nước nha ta vẫn là rất mong đợi mỹ tiên nhan tiếp tục đùa với trong nước giang triệt nhìn xem như thế nghiêm túc mỹ tiên nhan giang triệt tựa hồ là thỏa hiệp từ trong nước nhảy ra ngoài cũng được đi tại trên bờ xoa tương đối tốt mỹ tiên nhan s ứ n g sở tại giang triệt xuất thủy trong nháy mắt nổi giận q u a n người tiểu từ này thật đúng là không thành thật chương chín mươi sáu nhịn thêm cút về mặc quần áo tử tế mỹ tiên nhan q u á lớn nhìn xem l ư n g đối với mình mỹ tiên nhan giang triệt túi đầu liếc mắt quần cười khẽ lất đầu lúc này mới từ trong nạp giới xuất ra quần áo mặc nghe được tất, tất tắc các thanh em biến mất lại qua ba phút mỹ tiên nhan lúc này mới mà giờ khắp này giang triệt sớm đã ngồi xuống ánh mắt nghiền n g ấ m tiền bối cũng không được ca trêu bửa ta thời điểm không phải thật lợi hại sao c h à o phúng c h â n c h ụ i c h à o phúng mỹ tiên nhan chỉ cảm thấy ngực một đám lửa đang thiêu đốt nàng có thể là ma tôn huyền thuật vô song thế mà bị một cái nho nhỏ đạo cùng cảnh tu sĩ dễ c ậ n nghĩ đến đây một cái roi r a xuất hiện trong tay hung tận nhìn về phía giang triệt được hay không thử qua thì biết dám trêu chọc lao nương ngày hôm nay ta nhất định phải lột da của ngươi giang triệt kinh hãi liền v ộ i vàng đem hệ thống dơ lên cao cao cản trước người thận trọng lui về sau mình cố nhiên đưa một đạo trận pháp cho mỹ tiên nhan nhưng cái này một dưới roi ra đến cũng không chết được tiền bối ta tốt xấu giúp ngươi ma tộc giải quyết vài vạn năm năn để đánh ta ngươi qua ý đi sao nghe từ ngân làng sau lưng chuyển ra thanh âm bị tiên nhan đem roi ra đầu đuôi nắm cùng một chỗ ba một tiếng thanh thúy văng r ộ i ngươi cũng đã nói ta chỉ là đánh ngươi sợ cái gì có thể không sợ à ngươi cái này roi ra cùng nam thanh thanh trong tay phá hồn roi có dị khúc đồng công c h i diệu c h u y ê n đánh linh hồn đau gần chết giang triệt đang âm thầm bằng thầm lập tức phản bác tiền bối ta vừa mới mặc y phục là chính ngại không có chú ý liền xoay người sang chỗ khác không thể trách ta một thấy hỏa khí từ từ dâng đi lên. tốt tốt tốt, đây là mắng nàng mắt hỏa khí chỉ là dự định hù đây dọa dâng dự lên, mắng nàng ngủ đi đầu là lúc là à, m c h ú tiếng h ệ n không đánh là không tại một t i xem ra Ba được. là trong không khí vang lên nổ đùng cái này một roi cũng không đánh vào giang triệt trên thân mà là ngao ngao ngao ngân lang điên cùng tại giang triệt trong tay lắc lư muốn tránh thoát nói mãi n ã i mình bất quá là ngủ một giấc m à t h ô i cái này đều muốn đánh vào trên người nó các người hai cái có xấu hổ hay không hệ thống ở trong lòng mắng vô số lần giang triệt rất bội phục hệ thống diễn kỹ rõ ràng cảm giác không thấy đau lại giả vờ ra cảm giác đau đến không muốn sống nhưng hắn còn cần hệ thống tiếp tục ngăn cản chỉ có thể ôm thật chặt ở nó không cho hệ thống chạy trốn t i ê n bối nếu không ngài vẫn là đường đánh nữa ngân lang đều không chịu nổi tha cho nó một mạng à. giang triệt ngươi đạp mã cho thật tha ta một mạng rõ ràng đánh chính là ngươi đổi m a u buông ta ra buông ra hệ thống mắng nhịn thêm mị tiên nhan nhiều nhất sẽ chỉ lại đánh ba lần nhịn ngươi mị tiên nhan mím môi im lặng nhìn về phía giang triệt không giống với trong truyền thuyết như vậy ôn hòa khiêm tốn coi như xong vẫn là cái co được g i á n được chủ hiện tại lại hẹn như vậy đến cùng loại kia mới thật sự là giang triệt thu hồi suy nghĩ đem r o i thu hồi đạo đưa nó để xuống đi ta hỏi ngươi một số chuyện giang triệt liền vội vàng đem hệ thống ném xuống đất kinh h ỉ nói tiền bối mời nói ta nhất định biết gì nói lấy ngoại trừ ngươi nơi này còn có những người khác không hoặc là cái gì cường đại tu sĩ mỹ tiên nhan nhìn chằm chằm giang triệt hỏi nàng hiện tại vẫn còn có chút lo l ắ n g ân nhân cứu mạng tình huống không có chỗ này chỉ có một mình ta nói lên đến tiền bối ngài biết nói sao ra ngoại hạ ta bị vây ở chỗ này thời gian thật dài ngài biết nói sao đi ra mang mang ta thôi có thể từ ma tộc khu vực xuất hiện ở đây ngoại trừ hắn cùng lâm vũ trừ phi tìm tới ngũ hành kỳ có thể mỹ tiên nhan liếc à vào nào. bắn cách h p ả b i t á i kia tiên mắt a ao Nhan có liếc thể vật. Tiên không phải là phản là Mỹ m bên hông túi thơm trong mắt s ẹ t qua một vòng thất vọng theo sau chính là cao hứng xem ra là mình suy nghĩ nhiều giang triệt địa vị thực lực đều không tầm t h ư ờ n g thậm chí còn có bí mật ngay cả hắn đều không phát hiện được túi thơm đúng trọng tâm định không phải máu mặc dù không thể tự mình cảm tạ tiền bối nhưng chỉ cần không bị thương là được r ờ đi làm gì mang ta đi ngơi cái kia nghỉ ngơi sẽ thuận tiện làm điểm đồ ăn đến mỹ tiên nhan cũng hơi nhớ nhung tiểu từ này làm cơm từ khi đi qua một chuyến nhân tộc nàng liền cảm giác ma tộc đồ ăn vị như nhai sắp đến khó ăn lại buồn nôn tiểu tử này đã ở chỗ này vừa dễ dàng làm một trận mỹ thực giang triệt im lặng làm sao vẫn là chuyện xưa tiếp trước lần thứ hai gặp mặt tự a hồ liền là bị buộc lấy làm một trận cơm a làm sao không nguyện ý mỹ tiên nhan ngữ khí bất thiện nói nguyện ý nguyện ý giang triệt lập tức dương lên tiểu dung cho mỹ tiên nhan dẫn đường thuận dòng suối lưng xuống hai người rất nhanh liền đến chỗ ở của mình trên đường còn thuận tiện bắt mấy con cá nắm điểm thịt rừng lần này giang triệt không có dấu dốt lấy ra mình giữ nhà bản sự Tại g các loại ệ t vấn đề tại m ỹ tiên nhan trong đầu xoay quanh có thể làm ngửi được cơm mùi thức ăn thơm về sau nhưng vấn đề này đều bị ném ra sau đầu thương quá a tiến đến trước cửa sổ nhìn xem quanh thân tản ra linh lực nhận nhận chân chân điên môi giang triệt lại nhìn mắt trong nổi đồ ăn lên lên xuống xuống mị tiên nhan trong mắt nhiều hơn mấy phần kinh hãi Tiểu tử tột này đến tột cùng l à là đang hay nấu cơm t ạ i luyện liền đan, trong nồi đồ ăn tán ăn p h không á t lực lượng, k é mắt chút nào ngũ phẩm dược, thậm chí còn、so、với nàng thấy qua ngũ phẩm đan dược còn phẩm thậm thấy phẩm mạnh hơn. nào ngũ đan nàng ngũ đan so m qua với Liết mắt phó tài liệu hương liệu hoàng linh quả kiểu diệp hoa sen cỏ dâu rồng mỗi một dạng đều là bốn năm phẩm linh dược giờ k h ắ c này mỹ tiên n h a n cơ hồ có thể xác định giá hỏa này là tại luật đan nghe đồ ăn t á n phát mùi thơm mỹ tiên n h a n ngồi xuống dưới cây trên mặt đá không chỉ có hương vị hương tựa hồ còn có hiệu quả của đan ăn dược nàng là thật có chút chờ mong những thức ăn này đến cùng có chỗ đặc biệt nào qua nửa cách giờ giang triệt bưng bảy bàn thức nhắm từ trong nhà đi ra vững vàng bỏ vào trên bàn đá sau đó lại từ trong nạp giới móc ra mấy bầu rượu cười nói đây là say tiên ngưỡng là tu sĩ nhân tộc thích nhất uống rượu thứ nhất mặc dù hương vị không được tốt lắm nhưng ta hướng bên trong tăng thêm vài thứ phối hợp thức ăn này vừa vặn mỹ tiên nhan cầm qua bầu rượu nhấp một hốc nhỏ n ế u mày lấy đem thả xuống rượu này có chút tay cuốn họng a tăng đồ vật không phải là có thể khiến người ý loạn tình mê đồ chơi a giang triệt xấu hổ cũng hoài nghi ngươi còn uống ăn cơm đi chứ nói xong liền triệt hồi đồ ăn bên trên linh lực mùi thơm s ô n g v à mũi mỹ tiên nhan cũng không đùa tiểu từ này lập tức bắt đầu bước lên một khối thịt cá nhỏ từng thịt cá cửa vào tơ lụa có c o giãn không có chút nào cá canh không thể không nói giang triệt chủ nghệ là hắn thấy qua tu sĩ bên trong tốt nhất đang định tán thưởng một cái theo thịt cá bị nuốt mỹ tiên nhan chỉ cảm thấy thân thể ấm áp ấm áp cái này chương chín mươi bảy cổ quái cái này hai sư đồ đều thật cổ quái lúc trước lại ma ao bây giờ là nói đem lực lượng toàn bộ chuyển hóa nhưng kinh mạch đan điền vẫn là bị trọng thương có thể nước này nấu cá vừa vặn có thể trị liệu mặc dù tốc độ rất chậm chạp so với nàng bế quan hiệu quả còn kém hơn rất nhiều kiên trì một đoạn thời gian chỉ sợ không cần bế quan kinh mạch này đều có thể hoàn toàn khôi phục bất động thanh sắc liếc mắt giang triệt b ị tiên nhan lại tiếp tục nhấm nháp còn lại món ngon nàng phát hiện mỗi một loại đồ ăn đều có trị liệu hiệu quả thậm chí phối hợp bắt đầu không thua gì thất phẩm đan dược thất phẩm đan dược à cái này đặt ở toàn bộ thiên vân đại lục đều là thiếu chi lại thiếu đan sư mới có thể l u y ệ t chế nghĩ đến tiểu tử này nói rượu lại rót một chén nhấm nháp liệt cự vào cổ họng hay độc hương vị tràn ngập xoát mũi cả người đều trở nên khô nóng chuyện gì x vừa rồi uống thời điểm vì cái gì không có loại cảm giác này mỹ tiên nhan không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía giang triệt trong rượu này thả cái gì giang triệt cũng không trả lời mà là múc một chén canh b à y ở mỹ tiên nhan trước mặt ăn nhiều một chút đối ngươi có chỗ tốt mỹ tiên nhan s ữ n g sở trên người khô nóng biến mất một cô ấm áp từ sâu trong linh hồn dâng lên chỉ là một cái trước mắt nàng liền cảm giác lúc trước vùng đan điền nhỏ xíu đau đớn dần dần biến mất đem ý thức đầu nhập tự thân cẩn thận xem xét sau đó nhìn về phía trên bản những này mỹ thực lập tức trở nên lửa nóng những thức ăn này không chỉ có thể chữa trị ma ao lúc tổn hại đan điền thậm chí còn đối ẩn tật có trợ giúp điều này có thể không cho hắn điên cuồng đến nàng cấp độ này thân thể liền không khả năng hoàn mỹ vô quyết tu luyện chiến đấu cùng các loại nguyên nhân cũng sẽ ở trên thân lưu lại thương tích có thể bữa cơm này lại là toàn phương vị trị liệu nhìn xem lang thôn h ổ hết mỹ tiên nhan giang triệt đem thả xuống b ắ t b ũ a lẳng lặng nhìn nàng ăn không ra chỉ trong chốc lát trên b à n đồ ăn liền bị quét sạch s a n h xanh trong phòng có nghỉ ngơi địa phương mỹ tiên nhan cũng không khắc khí gặp giang triệt nói như vậy liền hướng thẳng đến trong phòng đi đến nàng hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn ngập dự lực nhất định phải tranh thủ thời gian tiêu hóa theo cửa phòng đóng lại giang triệt đứng dậy thu thập đầy giấy bờ bộn lần này dược thiện phẩm chất cũng không cao bất quá đối với m ị tiên nhan tới nói lại là vừa đúng không chỉ có thể chữa trị thương tích còn có thể làm cho nàng ngăn chặn sẽ phải đột phá tu vi nhất cử lương t i ệ n thu thập xong bộ đồ ăn giang triệt liền tránh dưới tảng cây đọc sách chấm dãi chờ đợi m ị tiên nhan xuất quan trong phòng m ị tiên nhan ngồi xếp bằng dẫn đạo linh lực tu bổ đàn điền đột phá đối với tu sĩ tới nói là chuyện vô cùng nguy hiểm mà nàng tại tòng ma ao sau khi ra ngoài liền rất khó áp chế lĩnh lực nếu không phải nơi này là bí cảnh thiên kiếp lúc nào cũng có thể ngưng tụ nhưng vấn đề là nàng còn không có chuẩ chống cự thiên kiếp c h ấ n pháp tổn hại đan điền kinh mạch đều tại nói cho nàng nếu là hiện tại đột phá thập tử vô sinh cảm thụ được trong đan điền dần dần áp súc m a lực m ị tiên nhan âm thầm thở dài một hơi cái này giang triệt thật đúng là ân nhân của nàng chỉ cần lại ở lại nơi này nửa tháng tình huống của nàng liền có thể triệt để áp chế cũng có đầy đủ thời gian chuẩn bị thiên kiếp mở hai mắt ra m ị tiên nhan ra khỏi phòng nhìn xem cây hạ thần sắc đ ạ m mạc thanh niên trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ hắn không phải là thiền cơ lão nhân nói người kia a cùng nàng cùng thế hệ tu sĩ bên trong mặc kệ là cái nào c h ủ tộc cái nào phe thế lực tu sĩ cũng không xứng trở thành đối thủ của nàng chớ nói chi là đáng giá nàng vì đó chính chiến từ bắc nghiệp quận sau khi trở về hắn liền suy nghĩ có phải hay không trong hậu bối sẽ vượt qua nàng tồn tại ma tộc không có khả năng mà nàng gặp qua trong nhân tộc duy có trước mắt tiểu tử này không chỉ có thần bí thiên phú cũng là kinh người nếu như chờ hắn trưởng thành tới trình độ nhất định gia nhập ma tộc nghĩ tới đây mỹ tiên nhan cười khẽ lắc đầu mình thật đúng là đ i ê n rồi thanh nguyện tiên tôn đồ đệ sẽ gia nhập ma tộc tiểu tử ngươi đang nhìn cái gì sách đi ra khỏi phòng mỹ tiên nhan ngồi tại giang triệt bên cạnh vừa hỏi thi tập muốn cùng một chỗ nhìn sao giang triệt cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm trên mặt bàn cũng xuất hiện một chồng trong sách mỹ tiên nhan tùy ý nhìn lướt qua khi thấy tất cả đều là thi tập phong vân tạp luận lúc liền không có hứng thú tu đạo g i ả n g chính là pháp nhìn nhiều như vậy sách chẳng lẽ lại là dự định học nho nghìn vạn đạo pháp không có cao thấp phân biệt giàu nghèo cũng không có mạnh yếu có khác chỉ cần có thể tăng cường tự thân cũng có thể học tựa như các ngươi ma tộc rõ ràng có lực phá hoại cực mạnh ma lực tại sao lại học tập nhân tộc đ ă n đạo vì sao học tập nhân tộc trận phát trận nhìn xem phối hợp l ậ t sách giang triệt nghe đến mấy câu này mỹ tiên nhan lại có vẻ m ư ợ phần kinh ngạc ta càng ngày càng hiếu kỳ ngươi đến cùng có bí mật gì bất quá lời của ngươi nói lại không đúng cho dù là tu sĩ tinh lực cũng có cực hạn hiện mà không tinh thế nhưng là tối kỵ ngươi sư tôn hẳn là dạy qua ngươi chớ lãng phí thiên phú của mình nhìn xem nghiêm túc lại nghiêm túc mỹ tiên nhan giang triệt mí môi m c ư ờ i thầm cái này ngốc nương môn còn g à o hấn lên hắn tới bất quá nghĩ đến thực lực sai biệt vẫn là hơi gật đầu nói sang chuyện khác nam thanh thanh đâu tiểu tùy tùng không có đi theo ngươi tiểu tùy tùng mỹ tiên nhan kinh ngạc nhìn xem giang triệt nàng thế nhưng là nhớ k ỹ hoàng thành lúc thanh thanh tức h ồ n hển trở về bộ dáng nếu như để hắn biết đạo lâm diệp chính là giang triệt tiểu tử này chỉ sợ đều muốn rơi một lớp ra còn dám xưng hô nàng tiểu tùy tùng tại tu luyện đâu trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không xuất hiện tiên ma ao tầng ngoài cùng ma lực cũng không n ồ n g đậm tạp chất cũng tương đối so sánh ít rất thích hợp thanh thanh tu luyện đợi nàng xuất quan hẳn là có thể đủ đạt tới phá vọng tầng tám nói lên tiên ma ao mỹ tiên nhan h ầ nghi nhìn về phía giang triệt ngươi là thế nào tới đây còn có ngươi sư tôn nàng làm sao lại chạy đến ma giới đi cái này tiên ma ao trong ma tộc ngoại trừ viêm ma nhất tộc căn bản không người biết chẳng lẽ lại n h â n tộc sớm liền đã phát hiện nơi này thậm chí nắm giữ lui tới lượng giới phương pháp phải biết nơi này có thể nối liền ma giới nội địa nếu như tu sĩ、si、nhân tộc thật nắm giữ phương pháp cái kia từ nơi này đối ma tộc triển khai đánh lén hậu quả không cách nào tưởng tượng đừng nhìn ta ta chính là dùng một trương phủ cũng không biết sao liền tới nơi này v ề phần nói thanh nguyện có thể là chân trượt k é xuống a nhìn vẻ mặt không quan trọng giang triệt bị tiên nhan ngây ngẩn cả người có nhiều thú vị ngồi ở giang triệt đối diện chật c h ậ gọi thẳng sư tôn tục danh cái này tại nhân tộc thế nhưng là đại nịch bất đạo chẳng lẽ muốn phản giáo không thành giang triệt ra vẻ suy tư cười hì hì nhìn về phía m ị tiên nhan được à? điều kiện tiên quyết là tiên nhan t ỷ nguyện ý thu lưu ta giang triệt ánh mắt rất tùy để nàng nhìn không ra thật giả có thể không hiểu nàng vậy mà cảm thấy mấy phần cô tịch thống khổ m ị tiên nhan là ý nghĩ của mình cảm thấy buồn cười tiểu tử này thế nhưng là tử tiêu kiếm tông tốt nhất người kế t ụ làm sao lại thống khổ chứ các loại tiên nhan t ỷ m ị tiên nhan kinh ngạc nhìn về phía giang triệt làm sao ngươi biết tên của ta mỹ tiên nhan ba chữ này thế nhưng là ma tộc đại danh tử chỉ muốn nói lên ba chữ này nghĩ tới đều là ma tôn có thể nàng cũng không nói với giang triệt qua danh tự biết m ị tiên nhan d á n g dấp ra sao ngoại trừ ma cùng những cái kia ma hoàng càng là thiếu chi lại thiếu có thể tiểu từ này giờ khắc này nàng lại nghĩ tới đến thanh n g u y ệ t thanh n g u y ệ t đầu tiên là kinh ngạc nàng là người trong ma tộc nhưng sau đó liền nói ra nàng thân phận của ma tôn đồng thời tựa hồ hiểu rất rõ nàng cổ quái cái này hai sư đồ đều thật cổ quái chương chín mươi tám thật đúng là ngươi giang triệt thu về quyển sách trên tay lười biếng nằm tại đống cỏ khô bên trên ta làm qua một giấc ngộng mộng thấy rất nhiều mà tên của ngươi cũng là ta tại trận kia cho mộng biết đến m ị tiên nhan lẩm bẩm mơ tới cái gì giang triệt cười cười mộng thấy nhân gian cảnh đẹp mơ tới phủ thế phun hoa đồng dạng cũng mơ tới trong nhân thế xấu xí nhất nhất không có thể sự tình mà ngươi tại ta trong mộng là một vị vượt mọi t r ô n g gai có thể tín nhiệm vô điều kiện tướng quân của ta nói như vậy ngươi tin không m ị tiên nhan sững sờ nhìn xem giang triệt nàng cũng không cảm giác trong lời nói có trêu chọc trêu đ ù a rõ ràng giang triệt là như thế tùy ý, tựa hồ muốn nói một kiện phi thường chuyện bình thường có thể nàng lại tựa hồ như cảm nhận được cô độc mặc dù ánh mắt của hắn rất bình tĩnh k h ỏ môi nít lên thiện thiện cười nhưng h ắ n vẫn là cô độc mỹ tiên nhan chỉ cảm thấy trái tim bị thứ gì nắm lấy, đau nàng không thể hô hấp tin không biết ở đâu ra thanh âm tựa hồ là từ m ị tiên nhan trong miệng lại như từ nơi khác giang triệt s ư n g sở nhìn xem trên ngực nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống m ị tiên nhan vội vàng xuất ra t h e o khăn vì đó lau nước mắt ở trong lòng hỏi hệ thống chuyện gì xảy ra m ị tiên nhan chẳng lẽ cũng bay về rồi hắn cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi làm sao lại khóc ta cũng không biết à hệ thống n ộ n g lần này nó là thần n ộ n g m ị tiên nhan là đứng tại giang triệt bên này chỉ cần giang triệt ra lệnh một tiếng nàng đều sẽ phục tùng vô điều kiện bây giờ giang triệt không muốn phân tranh mỹ tiên nhan khẳng định sẽ thuận theo đưa nàng trí nhớ kiếp trước tỉnh lại không chỉ có lãng phí thiên mệnh giá trị với lại căn bản không có nổi chút tác dụng nào vì vậy thức tỉnh ký ức nó chưa hề nghĩ tới mỹ tiên nhan đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra ấm áp súc cảm đụng vào gương mặt mỹ tiên nhan chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc trạm mặt tới tựa hồ thanh niên trước mắt là nàng người trọng yếu nhất có thể cảm giác là cảm giác nhưng nhiều năm qua ý thức chiến đấu để nàng vô ý thức ra quyền phanh một tiếng giang triệt như là pháo bắn ra ngoài từng cây từng cây thương thiên cổ thụ đứt gãy cho đến đụng vào thứ mười cái cây lúc mới dừng lại một ngụm lao huyết từ giang triệt trong miệng phân l u n ra nắm trong tay theo khăn giang triệt run run r ẩ y r ẩ y xoa xoa trên người máu m ị tiên nhan phi t ố c chạy tới liếc mắt trên mặt đất mang theo mùi máu tươi máu về sau hơi có lung t u n g nói người không sao chứ không có việc gì lao tử xương cốt đ ề u đoạn lợi này ngươi là thế nào hỏi được cửa ra giang triệt thờ mắng nhưng vẫn là khoát tay áo vị e o từ dưới đất đứng lên m ị tiên nhan tiến lên lâng giang triệt kém chút lại dọa đến ngã trên mặt đất hệ thống lộ ra từng dãy chỉnh tề răng vui không ngậm miệm được nó là thật không nghĩ tới giang triệt lại bị cái này trước kia đây chính là căn bản không dám nghĩ sự tình giang triệt cũng im lặng mặc dù thực lực không có kiếp t r ư ớ c mạnh nhưng hắn lòng cảnh giác nhưng từ chưa tiêu mất coi như sinh tử cảnh muốn động thủ với hắn hắn cũng có thể chớp mắt phát giác nhưng hắn đối m ỹ tiên n h a n căn bản phòng bị hảo tâm vì nàng xoa lau nước mắt kết quả còn bị đánh m ộ t quyền m ỹ tiên n h a n lao tử thật sự là kiếp t r ư ớ c thiếu nợ ngươi điều tức một lát khôi phục ngũ tạng lục p h ủ vị trí về sau giang triệt mặc dù còn có chút đau nhưng cũng đã tốt lên rất nhiều ánh mắt phức tạp nhìn về phía mị tiên nhàn đại tỷ ta liền nhìn ngươi rơi l ạ muốn giút ngươi lau mà thôi không đến mức hạ tử th mỹ tiên nhan mặc dù đối lý nhưng lại cũng không cảm thấy mình có lỗi t i ể u tử ngươi liền thỏa mãn đi ta thế nhưng là ma tộc ma tôn ai dám đụng ta nếu không phải ta kịp thời thu lực lấy ngươi cái này nhỏ thể trạng coi như trải rộng cả cánh rừng vậy ta còn đến cảm ơn ngươi giang triệt mặt đen lên hỏi hiện tại mỹ tiên nhan cùng hắn căn bản vốn không quen đừng nói hắn một cái đạo cung cảnh giới liền xem như sinh tử cảnh đỉnh phong muốn đụng nàng đều cùng muốn chết không sai bị lắm mặc dù biết nàng không sai nhưng luôn cảm giác bị khuất rõ ràng mình là hào tâm a cái này cũng không cần đừng để ta chiếu c ấ ngươi là được rồi cái này liên vân sơn chỉ có hai người bọn、họ. chiếu cố người việc này nàng căn bản sẽ không với lại nàng đường đường ma tôn đi chiếu cố tử tiêu kiếm tông tiểu tu sĩ cái này nói ra được nhiều mất mặt giá ta cũng không có trông cậy vào người chiếu cố giang triệt không biết nói gì này nương môn chiếu cố người hắn nhưng là cảm thụ qua vậy đơn giản là vào chỗ chết chiếu cố tựa hồ liền đang mong đợi hắn chết đâu nếu không phải đồng tâm hiệp lực là trên một cái thuyền hắn cũng hoài nghi mị tiên nhàn có phải hay không lâm vũ phái tới nội ứng giang triệt không còn dám hồi ức trước dùng mình một cái tự mình trở về phòng trước khi đi vẫn không quên nói cho mấy ngày kế tiếp đồ ăn tự mình giải quyết hắn muốn bế quan ba ngày nhìn xem giang triệt bóng l ư n g rời đi mỹ tiên nhan nghĩ nghĩ vẫn là có ý định trở về một chuyến tiểu tử này dù sao cũng là nàng làm bị thương trở về lấy chút linh dược coi như là để ngủ ma thuộc hoàn cảnh mặc dù ác liệt nhưng linh dược dược tính cơ bản tương thông thanh trừ trong đó ma lực đối nàng mà nói cũng không khó càng quan trọng hơn là nàng cần muốn hỏi một chút viêm ma hoàng tiên ma ao tình huống cụ thể trong phòng gặp mỹ tiên nhan ngắn ngủi rời đi giang triệt đổi một bộ quần áo sững sờ nhìn xem trên quần áo vết máu ánh mắt may mắn c ò tốt cố lực lượng kia đã bị thanh trừ vận chuyển cái tia bộ công pháp máu của hắn đem lại biến thành thế gian vị ngon nhất chất d tự thân thể chất cũng có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất mỹ tiên nhan kiếp trước mặc dù cùng hắn là sinh tử chi giao nhưng bây giờ bọn hắn chỉ là có chút quen thuộc người xa lạ mà thôi một khi hắn máu bên trong tính đặc thù bại lộ lấy hắn đối mỹ tiên nhan hiểu rõ sau này mình rất có thể trở thành nàng nghiên cứu đối tượng ký chủ cần ta hỗ trợ sao hệ thống cười nói thiên mệnh giá trị rượu dụng nhiều hơn chị thương chỉ là thật đơn giản sự tình lan giang triệt chỗ nào không biết gia hỏa này là tại chế dê ư mắn một câu về sau liền ngồi vào trên giường khoanh chân tu luyện hệ thống cười cười lập tức nhìn về phía mỹ tiên nhan rời đi phương hướng giang triệt hẳn là ưa thích mặt đối với hiện tại m ị tiên nhan đi kiếp trước thua thiệt quá nhiều nếu là đưa nàng gọi về đối với người nào cũng không tốt với lại nó thiên mệnh giá trị cũng không đủ a ba ngày thời gian thoáng qua t ứ c thì m ị tiên nhan đúng giờ về tới giang triệt tiểu v i ệ n tử nam thanh thanh đi theo bên cạnh nàng nhìn xem yên tĩnh sân c a o mày nói tôn chủ chúng ta thật muốn đi n tĩnh sân c a b â y giờ t h a n h n g u y ệ t thế nhưng là biết thân phận của ngươi đối với ngài chỉ sợ bất lợi m ị tiên nhan cười k h ẽ đổi một bộ dung mạo là được h u ố hồ có bên trong tiểu tử này coi như bị phát hiện nàng cũng không dám nói thân phận của ta từ tiêu kiếm tông kính yêu nhất sư minh tương lai tông chủ người ứng cử cùng ma tộc ma tôn cấu kết đây đối với tử tiêu kiếm tông không khác là vũ đ ụ p nàng tin tưởng thanh nguyệt là sẽ không để cho loại này chuyển văn lưu đi ra nam thanh thanh bất đắc di gật đầu cái này tiên ma ao thật liền trọng yếu như vậy à, tôn chủ thế mà còn muốn đích thân đi tìm cái kia ba mặt cờ xí viêm ma nhất tộc huyết viêm cờ đã bị thanh nguyệt mang đi coi như tìm tới mặt khác hai mặt nhưng thanh nguyệt trong tay cái kia mặt cờ xí tựa hồ không lớn dễ dàng đ ạ t được ga đi vào sân giang triệt tựa hồ không coi ở phòng ngồi một hồi giang triệt mới từ bên ngoài tiến đến thật đúng là ngươi nam thanh thanh đứng dậy ngữ khí bất thiện nhìn về phía giang triệt nàng thế nhưng là nhớ kỹ tại bãi tha ma là bị g i a hỏa này hung h ă n g đùa bỡn một phen giang triệt sững sờ thật là đúng gì ba ngươi cũng tại đã tới tới giúp ta trợ thủ đi vừa vặn đánh điểm t h ì d ừ n g nói xong liền hướng trong phòng đi đến nam thanh thanh đối xử lạnh nhạt có thể phát giác được tôn chủ ánh mắt khí thế trong nháy mắt hoàn toàn không có ngoan ngoan đi theo đi vào trong phòng mỹ tiên nhan các ngươi làm sao nào ta mặc kệ nhưng đồ ăn trước hết cho ta làm tốt chương chín mươi chín rời đi liên vân sơn mặc dù mỹ tiên nhan một q u y n kia để hắn đau vài ngày nhưng giang triệt vẫn là vì nàng đơn độc chuẩn bị đồ ăn nhìn xem ăn như h ổ đói không có chút nào tôn chủ hình tượng m ị tiên nhan giang triệt cười khẽ vài tiếng liền nhìn về phía nam thanh thanh các ngươi dự định ở chỗ này ở vài ngày hai người bọn họ đồ ăn rất đơn giản tuy nói cũng là dự thiện nhưng hiệu quả cũng liền chỉ là vững chắc căn cơ mà thôi nam thanh thanh cũng không thất thố nghe được giang triệt lời nói gấp thức ăn tay ngừng một chút nói ngày mai sẽ phải rời đi nhờ ở một thời gian ngắn đi các ngươi ma r i i tối t ă m không mặt trời nào có nơi này dễ chịu giang triệt nhấp miệng rượu, cũng không biết đang suy nghĩ gì nam thanh thanh liếc một cái tôn chủ dự định đi tìm ngũ hành kỳ không phải về ma giới đúng còn có ngươi ngươi cũng muốn đi giang triệt sửng sốt một chút sau đó chính là điên cuồng lắc đầu không phải hai ngươi thế nhưng là ma à lôi kéo ta đi nhân tộc đây không phải tinh khiết muốn chết sao ta cũng không đi nam thanh thanh đã sớm đoán được giang triệt phản ứng ma tộc tại thiên vân đại lục thanh danh vốn cũng không tốt mà hắn lại là tử tiêu kiếm tông đệ tử tuyệt đối sẽ không tùy tiện đáp ứng nhưng có bản lĩnh ngươi nói với tôn chủ đi ngươi yên tâm tôn chủ rất dễ nói chuyện ta tin ngươi cái quỷ mỹ tiên nhan là ai đây chính là ma tộc không biết bao nhiêu năm mới ra tuyệt thế yêu nghiệt thời gian ngàn năm liền ngồi lên ma tôn vị trí thực chất bên trong nào đây muốn thương lượng với nàng trừ phi ngươi mạnh hơn nàng nếu không cùng muốn chết thật không có gì khác biệt giang triệt từ cho là mình vẫn là không có thực lực này yên lặng ăn lên cơm nam thanh thanh khinh bị nhìn giang triệt một chút sợ hãng còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu giang triệt t ấp úng ấp úng đem trong chén cơm đ à o sạch sẽ tại nam thanh thanh ánh mắt khiếp sợ t r ú n g tướng chén của nàng đợt lại trước khi đi s ù y cười một tiếng ngươi trâu có bản lĩnh tự mình làm cơm đi nhìn xem sạch sẽ cái bản nam thanh thanh nổi giận cấp tốc đuổi đi vào lấy cực nhỏ thanh âm nổi giận mắng giang triệt ngươi có muốn hay không mà ta ta còn chưa ăn no đâu nàng đã hồi lâu không ăn qua thịt người tộc mỹ thực giang triệt cười đắc ý cái kia chuyện không liên quan đến ta dù sao ta là đã no đầy đủ dứt lời liền chuẩn bị đem trên khay thức ăn đổ vào thùng rác nhìn xem giang triệt cầm lấy một đĩa đồ ăn thật dự định đổ đi nam thanh thanh cũng bất chấp gì khác cầm lấy thực lực mạnh hơn hắn trực tiếp đem giang triệt nhấn tại bếp lò sau đó một cước đem từ cửa sổ đạp ra ngoài giang triệt vớt vớt b ả vai im lặng nhìn về phía đóng chặt cửa sổ không cần nghĩ cũng biết nam thanh thanh khẳng định ở bên trong ăn như g i cuốn này nương môn bạo tính tình bao nhiêu năm có thể bỏ ai vừa nghĩ tới sau đó phải cùng nàng hai bơi giang triệt đơn giản không dám tưởng tượng tiêu r ồ i nhiều thiếu tội khổ a cảm nhận được giang triệt chờ mong hệ thống hồng h y đây cũng là nhân tộc thường nói khẩu thị tâm phi sao ngay kế tiếp ba người bước lên lữ hành có thể tựa hồ là xảy ra chuyện gì giang triệt một mặt trộn dạng bị tiên nhan trừng trừng nhìn chằm chằm giang triệt thật không phải là cố ý để cho ta bị chó m g è o đồ ăn coi như mỹ vị đến đâu cũng không trở thành không để cho nàng cố hình tượng lúc đầu nàng là dự định hào hào nhấm nháp thuận tiện cảm thụ cảm giác đến đồ ăn mang tới d ư hiệu có thể ngày hôm qua ngừng lại từ tư ăn đối giúp mình căn bản vốn không lớn chỉ có phong quyền tàn vân mới có thể dược tính phát huy đến cực hạn. nàng nghiêm trọng hoài nghi tiểu tử này là tại báo thủ giang triệt cười ngượng ngùng tiên nhan tỉ ta cũng là mới bắt đầu học tập chế tác dược thiện trong đó môn môn đạo đạo ta cũng không rõ ràng lắm có thể là ngoài ý muốn đi với lại ta nấu cơm lúc thanh thanh tỉ thế nhưng là ở một bên nhìn ta dám dở trò xấu sao nàng thanh thanh gật đầu nàng đích xác không nhìn ra dị dạng thậm chí còn cảm thấy giang triệt hoàn toàn chính xác tận tâm tận lực ngay vậy mỹ tiên nhan lo nghĩ giảm mạnh cũng thế nơi này chỉ có ba người bọn hắn coi như nàng không để ý hình tượng cũng không nhìn thấy giang triệt căn bản không tất yếu huống hồ hôm qua bữa cơm cũng kia tuy nói cần rất mò ăn xong nhưng dược hiệu cũng so ba ngày trước càng mạnh tin rằng ngươi cũng không dám gặp m ị tiên nhan bỏ qua cái đề tài này giang triệt m í môi sờ lên nạp giới xem ra cái này ảnh lưu niệm thạch là không thể tùy tiện lấy ra nếu không trận đánh này tuyệt đối không tránh được rời đi liên vân sơn ba người liền xuất hiện ở giữa không trung hướng xuống nhìn lại kéo dài vạn dặm trường hà đập vào mi mắt đây là thiên thủy sông t r u y ề n văn chính là thượng giới tiên thần vô ý đánh phá thiên ao mới lấy hình thành tuy nói chỉ là chuyến văn nhưng giang triệt lại biết thiên thủy sông hoàn toàn chính xác có chút đặc thù tôn chủ chúng ta nên đi hướng nào v i ê m ma hoàng chỉ nói là cái kia hai mặt cờ sĩ tại tu sĩ nhân tộc trong tay tình huống cụ thể hắn cũng không rõ ràng đi hướng nào mỹ tiên nhan nhìn qua phương xa suy tư đột nhiên cảm giác được một cỗ như ẩn như hiện yêu lực quanh quẩn trên không trung giao long hóa hư cảnh đại yêu mỹ tiên nhan chỉ hướng thiên thủy dưới sông du lịch hướng nơi này đi có giao long tựa hồ tại chuẩn bị tàu giao hóa rồng chúng ta đi xem một chút giang triệt s ữ n g sở sẽ không như thế xảo a quyển quyển côn phóng nhấc lên sóng lớn sóng lớn trong sông ngàn trượng long ảnh ngực d n g hai bên bờ vách núi quần quận cự thạch nện vào trong nước trên chiến thuyền mấy vạn tướng sĩ vì đó thủ hộ cầm đầu chiến thuyền bên trong nam tử trung niên tay cầm t r ư ờ n g thương trước mặt bách tính xua tán đi không có qua sơn cốc này chính là đại chu bách tính nơi ở nếu như không x u a tan không nói trước bờ sông vỡ đê liền là cự lòng xoay người nhấc lên bọn nước cũng đủ để chìm rết mấy chục vạn bách tính hướng phía trước ngàn dặm hai bên bờ bách tính đều bị đ ổ i tàn ra t r ư ơ n g phó đem gật đầu nói nói là x u a tan bất quá là dùng lương thực tiền hai để bọn hắn chuyển sang nơi khác tạm ở một thời gian ngắn đại chu không thiếu lương cũng sẽ không có thiếu lương tình huống dù cho giao long chỗ qua địa bị chìm bên trên mấy chục năm c ũ bao bao ngàn dặm ngàn dặm bên ngoài chính là ngăn long sơn một khi vượt qua núi này liền có thể độ kép hóa rồng tàu giao chi hành liền kết thúc nghĩ đến đây trần lâm trong mắt hiện lên hưng phấn rốt cục đạp mã phải kết thúc cái này thời gian một năm ngoại trừ trợ giúp ngao thuận tàu giao bên ngoài còn phải giải quyết thế lực khắp nơi t h ắ n g tử cơ hồ liền không chút an ổn ngủ qua tàu giao thành công hắn cũng có thể hào hào nghỉ ngơi một chút chuyên lệnh tùy thời chuẩn bị nên chiến cái này ngàn dặm sẽ là khó đi nhất một khoảng cách yêu tộc ma tu tiên môn tuyệt đối sẽ không cho phép đại chu xuất hiện một vị sinh tử cảnh trân long theo trần lâm ra lệnh một tiếng tất cả tướng sĩ、si、thân bên trên tán phát ra b ả n g bạc tinh lực tùy thời chuẩn bị dung hợp giang triệt tránh sau l ư n g mỹ tiên a n nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên không chung mấy chục chiếc chiến tuyển còn có trốn ở trong tối gần vạn tên tu sĩ ch đại chu thật đúng là thật là lớn khí phách mỹ tiên nhan cười khét cũng không biết bọn hắn có thể thành công hay không trong nước giao long có công đức phù hộ lần này tẩu giao cũng liền mang ý nghĩa cũng không giết hại nhiều thiếu sinh linh thiên kiếp hẳn là sẽ không rất mạnh giang triệt ra vẻ vô c h i mở miệng ha ha nguy hiểm cũng không tại lôi kiếp mỹ tiên nhan nhìn về phía hư không long đài thất kiếm sáu kiếm đã dùng tối thiểu còn phải đợi thời gian mười năm mới có thể lần nữa sử dụng long đài kiếm thứ tám có thể chạm sinh tử định phong tuyệt đối sẽ không dùng ở chỗ này như vậy lấy nàng nhìn thấy đại chu quân đội thực lực có thể ngăn cản mấy vạn tên tu sĩ tiến công sao đáp án rõ ràng chương một trăm chém giết giao long tình thế bắt buộc chuẩn bị thế nào l a o g i ả tóc đỏ bộ dạng phục tùng hỏi lúc này cả thể sắc và tinh thần hắn đều buộc đến trong hồ giao long trên thân lượng lớn công đức tại phối hợp đại chu khí vận đây quả thực là vô địch tồn tại một khi độ kiếp thành là chân long liền xem như sinh tử cảnh đ ỉ n h phong cũng không làm gì được hắn bây giờ chư quốc đều có tu sĩ thân ảnh chỉ có đại chu bằng vào nhân tộc khí vận có thể đối tiên môn chẳng thèm nó g tới nếu là lại tăng thêm con rồng này t i ê n môn càng không làm gì được đại chu đây là bọn hắn tuyệt đối không cho phép chúng ta đã tại ngăn long sơn chăm dặm vị trí thiết t r í ba đạo trận pháp coi như trần lâm là đại tông sư muốn đột phá tối thiểu nhất muốn mấy chục ngày chỉ cần chúng ta có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đem giao long chém giết vạn sự không lo lao giả tóc đỏ gật đầu giao long khẳng định còn tồn có sức lực vượt long môn nếu như không có ở trần lâm đại quân xông phá trận pháp trước đem chém giết cũng muốn đem hắn trọng thương ta đi vững chắc những trận pháp này kìm chân trần lâm đám n g ư i nhớ kỹ vô luận như thế nào cũng không thể để cái này nhiệt long thành công hóa dòng dứt lời lao giả tóc đỏ biến mất cái này giao long có công n ư c mang theo hắn cũng không nguyện nhiễm nghiệp trướng cái này liệt lũ ông thật đúng là gà giang triệt khẽ cười nói đại chu tướng sĩ bên trong mạnh nhất cũng chính là tổng sư đỉnh phong trần lâm cái nào cần phải hóa hư cảnh tu sĩ vững chắc trật pháp một chiếc từ hoàn g thành xuất phát trên chiến t h u y ề n cố hy nắm chặt ngọc trong tay tỷ trần n môn chi hiếu kỳ đi tới công chúa không cần thiết gấp gáp như vậy đi liền là một đầu dao long mà thôi nửa ngày trước trương phó đem truyền đến tin tức tẩu giao sắp thành công nghe được tin tức này cố hy ngay cả tấu trương cũng không phê vô cùng lo lắng ngồi lên chiến t h u y ề n khiến cho hắn một mặt n ậ cố hy bộ dạng phục tùng mắt nhìn ngọc tỷ đã sắp thành công ta cũng không gạt lấy ngươi ngươi biết ta vì sao muốn đem ngao thuận phong làm trần quốc hòa hoãn cùng lòng tộc quan hệ trần ngôn chi suy đoán nói cố hy lắc đầu đem ngao thuận cùng đại chu quốc vận kết hợp chấn n h i ế p ngoại địch cố hy sững sờ nhìn xem phương xa ngươi có thể từng hiểu rõ mới lập lúc đại chu là bực nào huy hoàng không đợi trả lời cố hy phối hợp nói ra tiên môn cúi đầu yêu ma tránh lui không sợ tuế nguyệt m à i mòn ủng có vô cùng thói nguyên mà ngao thuận chính là bây giờ đại chu khôi phục ngày xưa vinh quang trọng yếu một bước trần ngôn chi ngây dại trong đầu lập tức nghĩ đến một cái từ trường sinh võ đạo đây là mấy ngàn năm qua đại chu đều đang tìm đồ vật càng là võ giả đau khổ khao khát con đường vậy còn chờ gì không có ai biết tàn phiến tại ngao thuận trong cơ thể càng sẽ không biết hắn sẽ là t r ư ở n g sinh võ đạo chìa khóa nhưng lại chu trợ giúp long tộc tàu giao cái này bản thân liền là chuyện khó mà tin nổi sở dĩ sắp tàu giao thành công lúc mới xuất phát sở dĩ không có cho trần thúc thúc long đại kiếm liền là phòng ngừa có ý khác người đoán được cái gì bất quá tức cũng đã như vậy nhưng nàng dám chắc chắn tuyệt đối có tu sĩ trong bóng tối mai phục không muốn nhìn thấy đại chu cùng lòng tộc kết giao hiện tại nàng chỉ hy vọng trần thúc thúc có thể kiên trì nàng đến có được ngọc tỷ có được toàn bộ đại chu khí vợt liền xem như tạo hóa cảnh tới không chết cũng muốn luận ra nàng d ặ m đối với nga o thuận mà nói bất quá mậy hơi thở nhưng nga o thuận cũng không, có nóng lòng bọn, cũng không bị sắp thành công vui sướng choáng váng đau ó c tương phản thậm chí còn chậm u n dung tiến lên trọn vẹn dùng một canh giờ mới bơi tám trăm dặm nhìn xem gần trong gang tấp ngăn long sơn nga o thuận du lịch xuất thủy mặt đầu rồng sáng rực nhìn hướng lên bầu trời chiến thuyền sau đó phải ta cầu các ngươi rồi giờ phút này nga o thuận không có ở lưu thủ xử x u ấ t lực lượng toàn thân nhìn thấy nga o thuận khí thế biến hóa trần lâm lập tức mệnh lệnh chiến thuyền bay đến ngăn long sơn phụ cận vì đó hộ giá hộ thống tại một cùng lúc tất cả tướng sĩ cầm thương vung tay xích hồng khí m à bắn ra toàn bộ bầu trời đều bị nhuộn thành huyết hồng sắc trong t r ớ c mắt cao trăm trượng tướng quân đứng tại sơn nhạc chi đình khí thế kinh khủng như là lập giữa thiên địa chí cường giả vạn tộc vì đó liệt lũ ống cười lạnh một tiếng quân trận cho dù có quân trận lại như thế nào bất quá là một đám vo phu mà thôi chỉ gặp liệt lũ ống đưa tay ngũ vương tám vị dâng lên số đạo bạch s ắ t sương ngủ dày đặc liệt nhật tiên không bị c h á l ấ p phương viên ba trăm i n dặm tối t ă m không mặt trời dù cho đây là một trăm ngàn tướng sĩ ngưng tụ khí huyết pháp tướng cuối cùng vẫn là bị vùi lấp tại tầng tầng trong sương ngủ dày đặc tại mấy chục vạn tướng sĩ biến mất chốc lát và tên tu sĩ xuất hiện tại ngăn long sân trước cầm đầu năm vị hóa hư cảnh tu sĩ đều cầm bảo kiếm thần sắc kích động nhìn xem trong nước giao long n g h t ư ớ n g mê hoặc đương đại nhân hoàng ngư thôn p h ệ nhân tộc ta khí vận hôm nay chúng ta nhất định phải ngươi đền tội công đức giao long à huyết nhục gân cốt lân giáp đều là thế gian khó được trí bảo chỉ cần đem chém giết không chỉ có thể thu hoạch được tông môn ban thưởng còn có thể đem cái này giao long chiếm làm của riêng ha ha ha chém giết giao long tình thế bắt buộc nga o thuận tất cả lực lượng đều hội tụ ở cùng nhau giờ phút này đã tên đã trên dây không phát không được nghe đến mấy cái này người trong lòng cười lạnh thật đúng là ti tiện đã như vậy cái kia thì cùng chết ta nhìn xem trong nước phi nhanh liệt lòng chúng tu không chỉ có không sợ ngược lại càng phát ra hư p h n mỹ tiên t cầm đầu hóa nhàn tu l tau mày nói g Chỉ mặc dù nàng không thích long tộc nhưng đang ghét hơn những này nhân tộc xào trá thế mà thừa dịp cái này giao long suy yếu thời khắc như muốn g i ệ t x á t giang triệt nhìn về phía nồng đậm vụ hải tán đồng gật đầu nếu như không có ngoại lực nga o thuận hoàn toàn chính xác không có khả năng sống sót ngăn long sơn đã có một nửa thân thể hóa thành chân long nga o thuận xông ra mặt nước tu sĩ thấy thế đưa tay huy kiếm chỉ thấy bầu trời bên trên cái k i a bính lợi kiếm xé rách không gian mà xuống thế muốn đem nga o thuận chém giết cảm nhận được linh kiếm bên trong tán phát huy năng nga o thuận nhắm chặt hai mắt tốc độ càng nhanh thêm mấy phần hắn biết mình hóa rồng đã thất bại nhưng hắn không thèm để ý hiện tại hắn chỉ muốn lôi kéo mấy tên khốn kiếp này bồi táng vậy hạ, hạ nguyện công chúa lao phu thẹn đối với các ngươi nam thanh, thanh đóng chặt đôi mắt không đành lòng nhìn rõ ràng đều sắp thành công rồi là người nào tộc không muốn cho hắn một con đường sống rõ ràng trên người hắn có đại lượng công đức các ngươi lại vì sao giết hắn nàng nghĩ đến phụ t h ầ n còn có sớm đã biến mất gia tộc rõ ràng bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì sai vì sao muốn bị thân hào tàn sát đúng lúc này ngay tại linh kiếm sắp chém về phía ngao thuận trong nháy mắt huyết s á c quang mang đâm rách vân hạ xông phá tầng tầng sương ngủ dày đặc từ chân trời giáng lâm chương một trăm lẻ một nhân hoàng làm sao lại xuất hiện ở đây chỉ là một kích huyết xác trường thương liền đem linh kiếm chém vỡ mấy vạn tên tu sĩ chỉ một thoáng đã mất đi chiến đấu chúng tu sĩ kinh ngạc nhìn hướng về bầu trời. l à nga có thuận ể Ba đạo t cảm liệt lũ ống này vị hóa hư n năng đại v kích liếc mắt thiên không phía trên đê vương thừa dịm tu sĩ chưa kịp phản ứng một ngụm long tức từ trong miệng phân ra hỏa diễm nóng rực trong nháy mắt vì đó mở ra một con đường chúng tôi n g â g dại chỗ nào còn sẽ để ý nga o thuận giờ phút này trong lòng bọn họ chỉ có một vấn đề nhân hoàng làm sao lại xuất hiện ở đây hắn không phải tại yến quốc chinh chiến sao từ nga o thuận bắt đầu tàu giao bọn hắn liền quan sát đến đại chu nhất cử nhất động nhân hoàng cũng là hiếu chiến người từ bắc nghiệp thành sau khi trở về thiện tay thu phục c h ư quốc ngắn ngủi thời gian một năm ba cái có được ngàn vạn người quốc gia liền bị đặt vào đại chu bản đồ mà gần nhất nhân hoàng không vừa lòng tiểu đà tiểu nháo tại yến quốc biên cảnh hỏa lực tập trung một triệu thậm chí đều đã phát sinh không va chạm nhỏ tất cả mọi người đều coi là chiến tranh sắp bộc phát nhưng nhìn l ấ y nhân hoàng cùng phía sau hắn các quốc gia t ô n g sư tựa hồ không phải có chuyện như vậy nhìn thấy ngao thuận vượt qua bọn này tu sĩ cố long thành đưa tay đại chu khí vận ngưng tụ quanh thân hóa thành xích kim sắc trường thương đâm về hư không liệt lũ ống nào dám trực diện một k í c h trí mạng này đem quanh thân linh lực phát huy đến cực hạn rốt cục tại trường thương bạo tạc trước chạy thoát có thể cái này cũng bại lộ tại đám người tầm mắt chỉ gặp cố long thành lạnh lùng chú mở miệng liệt lũ ống ngươi thật đúng là thật to gan lại dám đối ta đại chu tướng sĩ xuất thủ liệt sơn gia tộc thiên vân đại lục bảy đại tu tiên thế gia thứ nhất lương tựa phần viêm cốc làm li cố long thành phi thường may mắn quyết định của mình nếu không chỉ dựa vào hy nhi cùng trần linh nga o thuận rất có thể liền mỏng tại đây liệt lũ ống cười khẽ bậy hạ bị gian nhân che lậy lao phu thay ngài thay đại chu giải quyết phiền phức có gì không thể quả nhiên đầu này nghiệt long quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong long tộc cùng đại chu có thể nói thủy hòa bất dung có thể cho phép nó t ẩ u giao coi như xong điều động đại quân hộ tống coi như xong hiện tại thế mà ngay cả nhân hoàng tự mình xuất thủ liệt lũ ống âm thầm suy đoán nhìn hướng về bầu trời phía trên đã xuất hiện long môn trong lòng nghĩ không được tuyệt đối không có thể làm cho nghiệt long thành công hóa rồng m ặ cố dù thù, cùng không không Nghiệt tính thủ, nhưng đáng giá nhân hoàng vứt bỏ cùng long tộc thời đại hận. Cái này, nghiệt long liền phải chết, nghĩ như vậy, một cây pha tạp vết máu cái đinh hiện Long đáng lòng này Long liền lạng yên không một tiếng động xuất hiện trong gì giá biết bỏ đại Cái cái vết vứt tộc một tạp một xuất tay. có đặc cựu cây c máu vậy, long thành nghe ra đây là đang trào phúng hắn bị quỷ hạc môn loại này nhị đặng tông môn không chế có thể cũng không sinh khí liếc mắt sau lưng hắn du lịch các quốc gia mang về tông sư sau đó xông lên trước cùng liệt lũ ống giao chiến bắt đầu tuy nói hắn b ấ t quá nửa bước đại tông sư nhưng hắn nhưng là nhân hoàng đủng có nhân tộc khí vận tuy nói nhân tộc khí vận tại đối mặt c h ư quốc tranh bá lúc không có gì chứng dùng nhưng đối mặt tu sĩ lại là cường đại vũ khí coi như lúc trước một cách ư hậu kia năm tên hóa hư cảnh cường giả đã trọng thương sau đó lại lọt vào trấn quốc chân long công kích thực lực sớm đã mười không còn một nhưng dù cho như thế sức chiến đấu của bọn họ cũng không phải những tông sư này có thể so đo coi như khi bọn hắn muốn tấn công lúc liệt lũ ông hướng phía kêu cứu đừng để ý tới bọn hắn tới giúp ta ngăn cản nhân hoàng giờ phút này liệt lũ ông tuy nói còn có thể chống đỡ nhưng thương thế trên người lại đang kéo dài gia tăng thay thế cái kia năm tên hóa hư cảnh cường giả cũng bất chấp gì khác nhao nhao tiến đến trợ giúp trần lâm cùng cái kia mấy chục vạn tướng sĩ、si、theo một thương kia sớm đã tránh thoát trận pháp mấy chục vạn tu sĩ chiến đấu khiến cho sơn hà vỡ vụn giang hà vắt ngang nam thanh thanh n g ẹ n họng nhìn chân t r ố i chính là vì một đầu g a o long đại chu liền muốn cùng tiên môn khai chiến không phải đại chu muốn cùng tiên môn khai chiến mà là ti bị tiên nhan nhắc nhở cái này rõ ràng là tiên môn xuất thủ trước đại chu chỉ bất quá phản kích mà thôi tự a hầu nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn về phía giang triệt không đi xuống hỗ trợ gia hỏa này đồng dạng là tiên môn đệ tử nhìn xem nhiều tu sĩ như vậy d i ụ c huyết phân chiến chẳng lẽ liền không có một chút cảm giác ta hiện tại thế nhưng là hai ngươi tù bình ma tôn lực lượng ta một cái nho nhỏ đạo cùng cảnh giới làm sao có thể t r á n h thoát hữu tâm vô l ca giang triệt n ú n g bay bình tĩnh nhìn bầu trời nhưng trong lòng nhiều hơn mấy phần suy nghĩ nhân hoàng vì sao muốn trợ giúp nga thuận còn có những tông sư này rõ ràng là đến từ các quốc gia t h ậ m chí c ò n g mặc dù không biết đạo trường sinh võ đạo mở ra cụ thể trình tự nhưng vẫn là hiểu rõ đến cố hy là khi tìm thấy một chỗ bí cảnh bí cảnh bên trong trôn giấu lấy giao long mà ngọc tỷ tàn phiên chính là tại bí cảnh bên trong tìm được nghĩ đến đây giang triệt mừng tỉnh đại ngộ phó trách muốn phong ngao thuận là t h ấ n quốc t h â n long phó trách nhân hoàng sẽ đích thân hộ tống ngao thuận vượt long môn đây chính là mở ra trường sinh võ đạo mấu chốt nhất một điểm hệ thống ngươi không giải thích giải thích giang triệt ở trong lòng hỏi hắn nhưng là rõ ràng nhớ đến lúc ấy hệ thống là nói như thế nào chân ngòi tứ hải long tộc cách lựa phình ta đâu ta có thể không có nói láo cái này giao long mặc kệ chết hay không tàn t h i ế n đều có thể lấy ra làm theo có thể mở ra trường sinh võ đạo nếu như không phải muốn tìm phát tứ hải long tộc cố hy vì sao tốn công tốn sức trợ nga o thuận độ kiếp hệ thống cố giả bộ chấn định bình tĩnh nói giang triệt luôn cảm giác hệ thống có việc giấu giếm hắn bất quá lời này cũng có lý kiếp trước nga thuận đã sớm chết nhưng trường sinh võ đạo làm theo mở ra cho nên nga thuận chết bất tử đối với võ đạo thật không có có ảnh hưởng. hệ thống đối trường sinh võ đạo xác thực không có ảnh hưởng nhưng đối nhân hoàng có ảnh hưởng được rồi hệ thống vốn là cùng hắn không phải một đường che giấu cũng rất bình thường giang triệt không có xoắn suýt có chút thú vị nhìn xem đã triệt để hiện hiện long môn cùng chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào long môn nga o thuận hắn rất ngạc nhiên nga o thuận nếu quả như thật mang theo ngọc t ỷ tàn phiến bước vào long môn sẽ có gì ảnh hưởng cũng tương tự hiếu kỳ chiến đấu kế tiếp thiên môn không có, có hậu thủ sao có khẳng định có nhưng đại chu liền không có những hậu thủ khác sao cố hy mặc dù chỉ là có ký ức cũng vô địch thế thiết thiết thực, thực cảm thụ nhưng nếu biết tàn phiến tại nga thuận trong cơ thể coi như tự thân đánh không lại tiên môn chẳng lẽ lại liền không có mang đến long đài kiếm sao gặp ngao thuận sắp vượt qua long môn một đầu chân long khí vận hiện lên ở cố long thành đỉnh đầu bá đạo long ngâm trực tiếp đẩy lui sáu người sau đó chân long lao xuống phía dưới thế tất yếu đem sáu người nuốt vào trong bụng liệt lũ ống sáu người hợp lực ngăn cản nhưng ẩn chứa toàn bộ đại c h u khí vận chân long như thế nào bọn hắn có thể chống cự chốc lát ở giữa sáu người liền ngã xuống đất không d ậ y nổi thu hồi ánh mắt cố long thành hưng phấn nhìn hướng về bầu trời còn kém một bước ngao thuận liền muốn thành công mà đúng lúc này một vòng hồng quang từ liệt lũ ống trong tay bắ muốn ngăn trở ở hồng quang có thể thì đã trễ chương một trăm linh hai phu hoàng đa tạ ngươi vì ta kéo dài một đoạn thời gian hông h a đời trời một đạo rộng rãi đại khí thiên môn sừng sững tại thiên khung trận trận long ngâm truyền ra nga o thuận lộ ra phi thường kích động rốt cục hắn khổ khổ cầu ngàn năm đạo quả giờ phút này rốt cục xem như thành công chỉ cần phóng qua đi hắn liền là chân long hắn chính là thế gian nhất là chủng tộc mạnh mẽ thứ nhất nhưng mà đúng vào lúc này thân thể của hắn trở nên cứng ngắc vô cùng tựa hô bị cái gì kinh khủng tồn tại để mắt tới n ư ớ c mắt nhìn lại thiên khung chẳng biết lúc nào xuất hiện một vết nứt cồn phong mưa rào khí tức quét sạch hàn quang trợ hiện công kích mãnh liệt đánh vào trên lưng đồng thời chấn hồn đinh theo sát phía sau đâm vào lồng ngực không có sinh cơ ngao thuận từ không trung rơi xuống tất cả tông sư tâm đều đi theo vỡ vụn phản phất đi theo cùng nhau rơi vào tới vực sâu thật vất vả tìm được trường sinh võ đạo gây mất cố long thành chỉ cảm thấy toàn thân như nuốt ra cả người đều co cắp ngã xuống đất bại chỉ thiếu chút nữa thế mà bại ha ha ha nhân hoàng bệ hạ nhiệt g long đền tội chúng ta liền cáo tử liệt lũ ống nổ ngục màu tươi lác lác ung dung từ dưới đất đứng lên trào phúng một phen về sau bóp nát lệnh bài biến mất không thấy gì nữa cố long thành tức hồn hện hung á c nhìn về phía còn lại năm vị hóa hư cảnh tu sĩ lao tử hôm nay định muốn giết các ngươi giờ phút này cố long thành đầy trong đầu đều là l ử a giận còn có vô cùng hối hận vì chợ ngao thuận hóa rồng hắn một mực mượn trinh chiến hành tàu ở chư quốc du thuyết tông sư xuất thủ t ư ơ n g trợ tránh qua tránh né tất cả thám tử không ai bất luận kẻ nào hoài nghi thật không nghĩ đến vẫn là thất bại hắn hối hận a tại sao mình muốn cân nhắc trường sinh võ đạo mở ra sau đại chu muốn đối mặt tình huống trực tiếp mang đến long đài kiếm thứ tám không tốt sao có long đài kiếm nơi tay phối hợp hắn thân phận của nhân hoàng coi như tạo hóa lại có Thế h mà bởi vì c í nhưng mình mũ quáng tự tin, nhìn quang tin, trung rộng, đoạn tuyệt tự ờ sinh Long Thành võ đạo. Cố mà ỗ i lần công c k í đúng u p h lúc này trong cái khen một chiếc chiến thuyền từ đó đi ra cố hy đứng tại mũi tàu quanh thân c h í n đạo ngũ trào chân long xoay quanh khắp bầu trời đều bị chiếu rọi chảy máu đỏ đ ạ m mạc đôi mắt đảo qua đám người giống như cao cao tại thượng đ ư đế thần thánh uy nghiêm nhìn thấy cố hy Hi xuất hiện tất cả mọi người không tự chủ địa hạ đầu lâu cố long thành dường như không có chú ý tới tự mình chém giết lấy tu sĩ cấp cao thẳng đến không cách nào động đậy mới bất lực ngã trên mặt đất máu cùng nước mắt hỗn hợp lại cùng nhau giống như đ ổ i phế trung niên nơi nào có nửa điểm nhân hoàng khí khái chú ý tới phụ hoàng t r ạ thái cố hy phất tay ngũ trào kim long toàn bộ lui về ngọc tỷ bên trong nghi ngờ nói phụ hoàng ngươi nổi điên làm gì không có trường sinh võ đạo triệt để ta tại sao phải sợ tiên môn vây công ta vì cái gì không lấy ra long đài kiếm cố long thành túi đầu đoán giận mình mặc dù đức quang nhưng cố hy vẫn là nghe hiểu khoe miệng nhấp nhẹ một đầu ngũ trào kim long từ ngọc tỷ bên trong b a y ra n â n g phụ hoàng đi tới trên chiến thuyền cố hy chậm rãi ngồi sổn người xuống đem ngọc tỷ truyền quốc giao cho phụ hoàng trong tay còn tại ảo nao cố long thành mắt thần biến đến tăng ăn giã sau đó chính là trấn kinh ngốc hàm nhìn về phía nữ nhi gặp nữ nhi khẽ gật đầu trong mắt lập tức bắn ra tia sáng trói mắt phụ hoàng đa tạ ngươi vì ta trí hoán một đoạn thời gian cảm ơn cái gì tạ đây là lao tử nên làm cố long thành thử lấy đại ô m thật chặt ở ngọc tỷ truyền quốc giống như là nhìn thấy chết nhiều năm nàng dâu sống như vậy tại ngọc tỷ đầu giống chỗ cái kia không c h ọ n vẹn một góc đã triệt để bù đắp thời gian quay lại tại cố hi ô m ngọc tỷ truyền quốc xuất phát không lâu bọn hắn liền bị một vị sinh tử cảnh tu sĩ chặn lại đường đi tu sĩ đồng d ạ n g có đỏ tóc đỏ không nói dùng chính là liệt sơn ra l á o tổ tông liệt sơn hùng đồ thật không nghĩ tới phần viêm cốc thế mà đem ngươi cho mờ i đi ra cố hi nắm chặt ngọc tỷ cả kinh nói liệt núi kế hoạch lớn có thể là sinh tử cảnh bốn tầng uy tín lâu năm cừng giả Gần năm nhăn mặt từng trước bởi này công chúa nói đùa lão phu không đành lòng nhân hoàng thụ long tộc che đậy cái này mới ra tay cái này cùng phần viêm cốc có gì liên quan cố ó đ hi nghe t vậy minh bạch gia hỏa này một mực đang nhìn t r ộ n hoàng cung gặp nàng cầm ngọc tỷ rời đi lúc này mới lựa chọn xuất thủ minh bạch gia hỏa này không có phát hiện ngao thuận đặc thù cố hi cũng lười nói nhiều mở hộp ra đem ngọc tỷ xiết trong tay chỉ gặp ngọc tỷ bên trong nở rộ lóa mắt tinh quang thiên điệu thất sắc vô cùng vô tận linh lực hội tụ tại liệt sơn hùng đồ ánh mắt khiếp sợ bên trong chỉ gặp c h í n đạo kim sắc ngũ trào kim long đem thiên không che đậy phát ra trận trận long âm long khiếu sơn hà động thương k h u n g thế không thể đỡ thiên địa sợ lan nếu không chết cố h i bao trùm vu long thủ cư cao nhìn xuống vị này sinh tử cảnh cường giả lạnh như băng nói liệt sơn hùng đồ chỉ cảm thấy thần thức run dậy rõ ràng gia hỏa này mới là tôn g sư rõ ràng cố h i đối với hắn mà nói bất quá là sâu tiến có thể trong còi u minh trực giác nói cho hắn biết tựa hồ nếu là trả lời không hài lòng hắn thật sẽ chết hắn có thể sống đến bây giờ toàn bằng cẩn thận đã cảm giác được tử vong n g uy hiếp vậy hắn tuyệt đối không muốn đi thử cái kia chín cái chân long mạnh yếu bất quá cứ như vậy rời đi nghĩ đến phần viêm cốc trừng phạt liệt sơn hùng đồ cảm thấy chầm xuống không được vẫn là muốn ngăn cản một đoạn thời gian nghĩ đến đây liệt sơn hùng đồ không do dự nữa một thanh cuồng đao xuất hiện trong tay trận địa sẵn sàng đón quân địch thủ m à không công nhìn ra ra hỏa này muốn kéo dài cố hy trong mắt lóe lên không vui liệt sơn ra thật đúng là một đầu chóng ăn nhìn thấy chín cái chân long thế mà còn muốn ngăn cản công chúa chúng ta nên làm cái gì trần môn chi lo lắng nhìn xem công chúa mặc dù công chúa bây giờ hoàn toàn chính xác rất đẹp trai chân đạp chân long trực diện sinh tử nhưng chiến lược hắn cũng không coi trọng dù sao công chúa không phải nhân hoàng mà địch nhân lại là thật sự sinh tử cành cừng giả cố hy cũng không mở miệng khống chế chân long liền hướng phía liệt sơn hùng đồ công tới thời gian cấp bách đến trễ một giây nga o thuận liền có thể có thể sắp thành lại bại phải dùng thủ đoạn phi thường tại chân long cùng liệt sơn hùng đồ giao chiến thời khắc cố hy nâng lên ngọc tỷ thân ảnh tại chín cái chân long xuyên tới xuyên lui không gian k ê u d ư ợ liệt sơn hùng đồ vẫn còn đang suy tư đông nhiên cảm giác chân long cấp tốc lui về sau tùy theo chỉ nghe thấy một đ chỉ một thoáng phạm vi ngàn rằng bị một cỗ kim sắc lực lượng bao phủ mà thiên địa linh lực liên tục không ngừng hướng phía chín cái chân long hội tụ cố hy giống bị c h ọ c giận phẫn nộ nói bản cung hôm nay chính là không đi gặp chứng nga o thuận hóa rồng cũng chắc chắn muốn chấn vỡ linh hồn của ngươi để ngươi vinh thế không được siêu sinh liền sơn hùng đồ Độ đột nhiên có loại dự cảm xấu xem xét b ố n phía cảm nhận được không gian đều đã bị phong tỏa còn có cái này chín cái đã có thể so với sinh tử cảnh chân long trong đầu chỉ có một chữ trốn sử dụng ngọc tỷ chuyên quốc khống chế thiên địa chi lực điều khiển chân long khí vận cái này đạp mã rõ ràng là nhân hoàng để hắn ngăn cản có được ngọc tỷ truyền quốc nhân hoàng cùng muốn chết có gì khác biệt so với chết vẫn là phần viêm cốc trừng phạt lại càng dễ chút chương một trăm linh ba ngũ trào kim long phạm vi ngàn dặm đã bị phong tỏa chín cái chân long c h ấ n thủ lấy bốn phương tạm hướng l i ệ t sơn hùng đồ tâm lập tức thấp đến đáy cốc chân long hấp thụ thiên địa chi lực đã có sinh tử cảnh thực lực dù cho chỉ là so với hắn yếu nhưng cố hy lại có thể liên tục không ngừng vì bọn hắn cung cấp lực lượng mà hắn khác biệt chiến đấu thời gian càng dài hắn tiêu hao linh lực càng nhiều khôi phục cũng rất t r ư m nên làm cái gì liệt sơn hùng đồ chỉ cảm giác mình lâm vào hẳn phải chết chi địa mà tại hắn suy nghĩ thời khắc cựu long cũng đã nhận được mệnh lệnh đối với hắn triển khai điên cuồng tấn công cố h i mắt l ạ n h nhìn trong khốn cảnh liệt sơn hùng đồ thái hoàng trải qua tại thể nội điên cuồng vận chuyển cố gắng không cho liệt sơn hùng đồ nhìn ra tự thân vấn đề bây giờ nàng bất quá là tông sư mà thôi cưng ép vận dụng ngọc tỷ truyền quốc triệu hoàng khí vận c h â n long trong cơ thể kinh mạch sớm đã vặn vẹo đứt gãy dù cho có thái hoàng trải qua nàng cũng căn bản chống đỡ không được bao dài thời gian đánh lâu dài đối nàng mà nói đồng dạng không có chỗ tốt hiện tại nàng chỉ có thể Liệt s ơ nghĩ h ù n đồ vốn cũng k ô n nguyện g ý c đến đây u n h liệt sơn hùng đồ tâm niệm vợ động hai tay kết tấn ẩn ẩn tiếng hổ gầm từ trong cơ thể chuyển đến sau một khác liệt diễm như cường hừng hực chi hỏa thiêu đốt thương thiên ngàn trượng mánh hổ từ hỏa d i ễ m b ứ ớ c ra bằng vào thân thể ngạnh sinh sinh chống được cựu lòng một k í c h liền sơn hùng đồ mượn cơ hội này trong chớp mắt biến mất làm lúc xuất hiện lần nữa c ư thế cố hy trước người trong tay cuồng đao triển lộ h à n mang chỉ nghe thấy một tiếng vỡ vụn thanh âm cố hy trước người bình t r ư ớ n g đột nhiên sụp đổ nhưng mà cái này không chỉ có không có làm cố hy bại lộ ngược lại một trận cuồng phong tự phá nát bình t r ư ớ n g bên trong tội ra thả cố hy đứng tại trên chiến thuyền khẽ cười một tiếng chỉ gặp cùng viêm hổ ác chiến khí vận chân long tiêu tán trong chớp mắt xuất hiện tại trên chiến thuyền theo thanh âm rơi xuống trần môn chi thôi động tháo đài khí vận chân long lúc trước ngưng tụ thiên địa chi lực toàn bộ quán thâu đến tụ năng lượng pháo bên trong thiếu như như sấm nổ đinh thái nước góc liệt sơn hùng đồ minh bạch mình bị vùng địch cấp tốc chống lên bình t r ư ớ n g ngăn cản hai c ố lực lượng va chạm cho dù bọn họ thân ở cao trăm giam không đại địa vẫn tại nhanh chóng tiêu tán cố hy đã đoán được kết cục lực chú ý cũng không tại liệt sơn hùng đồ trên thân mà là nhìn chòng chọc vào tiền tuyến bị cuồng đao đánh trúng vị trí nhìn thấy cái kia vết nứt dần dần mở rộng trong mắt ý cười càng rõ ràng bị ra hỏa này ngăn cản lâu như vậy muốn tại nga thuận vượt long môn trước đó đến đã là chuyện không thể nào chỉ có thể áp dụng lo đầu tiên là đem hai nơi không gian tọa độ kết nối sau đó lấy cường đại lực trùng kích đem không gian vỡ vụn bây giờ thấy giải quyết rất thành công phúc một ngụm máu tươi từ trong miệng thoát ra liền núi rốt cuộc ngăn cản không nổi cái này ẩn chứa chân long khí vận một kích hướng xuống đất hung hăng đập tới cố hi liếp mắt liền đem ánh mắt thu hồi tiện tay lần nữa xuất ra ngọc tỉ đầu ngón tay bay múa một chỉ lớn chừng bàn tay hồ điệp l ạ g yên biến mất l i ệ t sơn hùng đồ đều tới ngăn long sơn tình huống bên kia khẳng định không thể lạc quan chỉ có chức mê hoặc người bên kia mới được nôn chi đi nghe được mệnh lệnh giờ phút này hắn đã bị cố hi triệt để chinh phục có thể lấy tông sư thực lực khiêu chiến sinh tử cảnh ngoại trừ nhân hoàng bệ hạ phóng nhãn của kim cũng là chưa từng nghe thấy chạy đến vết nước trước cố hi cũng là nhìn đến bên trong trắng cảnh long môn sừng sững tại hư không kim sắc giao long chính hướng phía long môn bay lên gặp đây cố hi thở một hơi dài nhẹ nhõm căng thẳng thần kinh lập tức thư giãn giờ phút này ngao thuận đã đến vượt long môn một bước cuối cùng có h u y ế n tượng tương trợ bên kia đã không thành vấn đề tiếp đó chỉ cần bảo vệ tốt nơi này là được công chúa chúng ta không đi vào sao trần môn chi không rõ ràng cho làm nói cố hi lắc đầu quay đầu quét mắt chiến trường liệt sơn hùng đồ liền là cái tiểu nhân h è n h ạ không chỉ có tham sống sợ chết với lại thường xuyên sẽ sử dụng buồn nôn thủ đoạn mặc dù gia hỏa này đã biến mất không thấy gì nữa nhưng không thể không phòng cố hy suy đoán rất chính xác liệt sơn hùng đồ liền trốn ở trong tối tuy nói bản thân bị trọng thương vẫn như cũng là sáng rực nhìn chằm chằm vết nứt một cây trùy thủ bị hắn thật chặt n ắ m lấy tìm kiếm lấy thời cơ lợi dụng hắn biết mình chỉ có một lần cơ hội xuất thủ có thể làm như thế nào xuất thủ đâu liệt sơn hùng đồ tự nhiên không có khả năng tại đặt mình vào nguy hiểm nghị nghĩ cắt lấy bên hông một khối thế não đem hóa thành tự thân bộ dáng sau đó để hắn chính diện đánh nghi min đợi cho cố hy c h ú n g chiêu lúc g ầm thầm đánh lén cố hy cũng r ấ t bên trên nói nhìn thấy người g i ả lúc liền chỉ huy khí vận chân long toàn lực tiến công liền tại khí vận chân long rời đi trong n g á y mắt liền sơn hùng đồ tìm đúng thời cơ cấp tốc đem trùy thủ ném đúng ra sau đó liền biến mất không thấy gì nữa trùy thủ bên trên có chứa k ị h độc chỉ cần nhiễm phải một kia nga o thuận tuyệt đối không có khả năng sống sót cố hy chú ý tới trùy thủ này bất quá cũng không để ý có thể thời gian từng giờ trôi qua thẳng đến trong cái khe nga thuận triệt để phóng qua long môn nàng đều không có phát hiện liền sơn hùng đồ tấn công lần thứ hai lúc này mới thu hồi lực lượng l ã o già này không khỏi cũng quá sợ chết thế mà chỉ là ném ra truy thủ âm thầm đ ầ u đen rau muốn về sau cố hy liền đem ánh mắt nhìn về phía nga o thuận giờ phút này ra hỏa đ a n g tiến hành linh hồn thuế biến c h i ệ t để tiến hóa làm chân chính chân long tộc thời gian này điểm hắn tình trạng là không ổn định nhất đồng dạng cũng là thu hồi tàn phiến tốt nhất thời khắc cố hy không chần chờ lập tức đem ngọc tỷ chuyển quốc ném lên trời t i ê n lặng vận chuyển thái hoàng trải qua c â u thông tàn phiến một lát sau khi nàng cảm giác được tàn phiến đồng thời ngọc tỷ chuyển quốc lập tức tách ra quang thải kỳ dị gặp một màn này cố hy dừng lại kiên nhận chờ đợi kết quả nga ọ c quốc phục, cảm giác được phiến tồn tại không có cách nào, bây giờ đã cảm giác, chỉ cần Tỷ truyền tự từng thể tàn tồn tại bây mình không phiến không nào, n sẽ khôi giờ đã đã g o thuận không ngăn trở, phiến ngăn tàn trở, s ẽ tự đ ộ n g trở Thuận về. Đây là, Ngao sờ nhìn xem thức hải bên trong tàn phiến đem ánh mắt rời về phía hư không cái chỗ kia tựa hồ có cái gì đang hấp dẫn hắn đợi thấy rõ quang ảnh bên ngoài trên chiến thuyền cố h i lúc lập tức minh bạch cái gì mặc dù không rõ ràng cái đồ chơi này vì sao tại trong thức hải của hắn nhưng đại chu sở dĩ đem trợ hắn hóa rồng hẳn là vì cái đồ chơi này nghĩ đến đây lập tức chạy không tâm thần mặc cho từ tàn phiến rời đi hiện tại thân thể của hắn linh hồn đều tại gây dựng lại đều tại tiến hóa là yếu nhất thời điểm tàn phiến tùy tiện liền rời đi tức h ả i của hắn theo tàn phiến rời đi nga o thuận chỉ cảm thấy áp chế mình ngàn năm đồ vật tựa hồ biến mất lực lượng tăng vọt vốn nên thống khổ tiến hóa giờ phút này lại vô cùng thư sướng cảm nhận được thân thể biến hóa nga o thuận n gây n g ẩ n cả người đây là huyết mạch c h i lực ngu ngơ một lát sau thần thái điên cùng nhìn hướng về bầu trời ngưng tụ thần lôi chỉ gặp hắn không đợi thiên lôi giáng lâm giống như ma đồng dạng xông vào chân trời ngay tại sông vào lôi vân trong n h y mắt thân thể cũng phát sinh biến hóa lớp vẩy màu và nóng thân hình khổng lộ còn có cái kia năm ngón tay đ đây là ngũ trào kim long thế gian vạn năm chưa từng hiện thế long tộc trí tôn c h ư ơ n một trăm lẻ bốn hồi cung lôi vân c u ộ n c u ộ n chỉ gặp một đầu bóng người vàng nóng ở trong đó xoay quanh âm thanh tiếng long ngâm lọt vào thai giang triệt vớt vớt lỗ thai ồn ào tiên nhan tỉ ngươi đi đem cái này kim long bắt giữ làm thú cười a mỹ tiên nhan trợn nhìn giang triệt một chút ngươi bão tô a ngũ trào kim long thế nhưng là long tộc trí tôn với lại con rồng này còn có được nhân tộc khí vận ngươi muốn cho ta trở thành long tộc cùng nhân tộc công địch mặc dù ngũ t r ả o kim long hiện thế đối ma tộc uy hiếp sắc thực thật lớn nàng cũng hoàn toàn chính xác có ý nghĩ này nhưng nàng cũng không dám trắng trận làm như thế nhẹ thì bị đổi u g i ế t trí tử nặng thì toàn bộ ma tộc đều muốn đi theo nàng không may giang triệt cũng chỉ là chỉ đ ù a một chút bị như thế một đội chê cởi nói nhân tộc trong khoảng thời gian này sẽ ra chút phiền phức nếu như ngươi muốn tìm đủ ngũ hành kỳ chính là cơ hội tốt nhất ngọc tỷ hoàn chỉnh mang ý nghĩa trường sinh võ đạo tức s ắ p mở ra nói một cách khác tiên võ ở giữa chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ khai hỏa còn có long tộc bây giờ ngũ trào kim long hiện thế long tộc rất có thể sớm trăm năm bước vào chúng sinh ánh mắt liên tiếp sự tình, coi như cố h i có được trí nhớ kiếp t r ư ớ c chỉ sợ cũng phải rất khó giải quyết không cần ngươi nói ta cũng là biết thật khi nàng là ngớ ngẩn a ủ n g có nhân tộc khí vận ngũ trào kim long tuyệt đối sẽ trở thành đại chu đồ đảng cùng hưởng nhân tộc khí vận mà long tộc mặc dù cường đại nhưng chia năm xẻ bảy phi thường cần một vị có thể chấn nhiếp tứ hải cường giả cái này ngũ trào kim long liền phi thường phù hợp chỗ tốt nhiều hai hại tự nhiên sẽ có tu sĩ nhân tộc sẽ không nhìn xem đại chu ngày càng cường thịnh khẳng định biết điều khiển các quốc gia đối đại chu triển khai tiến công ngưu toan hủy d i ệ t đại chu long tộc cũng sẽ có không có h ả o ý hạng người ra tay với ngũ t r ả o kim long dù sao yêu tộc giảng chính là huyết mạch nếu là có thể thôn phệ nga o thuận nói không chừng liền có thể tiến hóa là mới ngũ t r ả o kim long có thể làm như thế nào tìm nam thanh thanh hỏi t h ă m cái thứ hai mặt cờ sĩ căn bản m u ố n không biết ở nơi nào coi như thời cơ đúng nhưng không có phương hướng cũng là nửa bước khó đi a mỹ tiên nhan xứng sở như thế cái vấn đề nhân tộc địa vực rộng hiện các thế lực bản căn phức tạp nếu như không có phương hướng đừng nói mười năm liền xem như ngàn năm cũng chưa chắc có thể tìm không thấy tiểu t ử thúi ngươi không phải thanh nguyện đồ đ ệ à, đối nhân tộc thế cục h i ể u rõ hẳn là thật nhiều à, nào tông môn là chơi nước chơi một có hay không chỗ đặc thù thiếu cái kia hai mặt cờ xí tên là ưu trạc cờ lạc một cờ phân biệt là trong ngũ hành thủy một có được không tầm thường năng lực đặc thù tông môn rất nhiều cũng tỉ như l á n h gia tuyết vực d ư ợ c vương cốc đan tông những này đều rất đặc thù ta lại không biết các ngươi nói cờ xí năng lực như thế nào như thế nào phán đoán tính đặc thù giang triệt ngược lại là biết cái này hai mặt cờ xí ở nơi nào nhưng bây giờ nói ra đến cũng vô dụng lạc mục cờ tại đàn tông tiên k ê u trong tay ưu trạch cờ tại bí cảnh bên trong chôn lấy một cái còn có mười năm mới xuất quan một cái còn có trăm năm mới mở ra tôn chủ đừng hy vọng hắn gia hỏa này ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ chưa hề xuống núi có thể biết nhiều thiếu nam thanh thanh nói bị gia hỏa này tại bãi tha ma hố một phen về sau nàng liền cẩn thận điều tra qua hắn vốn là dự định nghiên cứu một chút gia hỏa này là từ đâu học được ma công có kết quả tất cả đều là gia hỏa này khen ngợi lúc ấy vốn định cho giang triệt một ngạt nói h ắ n giả nhân giả nghĩa tu luyện ma công có thể nghe tới những cái kia đánh giá trong nháy mắt lựa chọn ý miệng nàng cơ hồ có thể khẳng định nếu như lúc ấy nói giang triệt tu tập ma công có mười thành s á t suất sẽ bị những cái kia vô nao p h ấ n phun cầu h ế t lâm đầu là thế này phải không mỹ tiên nhan hồ nghi theo lý mà nói thanh nguyện tiên tôn đồ đệ biết được bí mật hẳn là thật nhiều đó đến Giang không Triệt nún vai biết đến không nhiều, nún xuống núi số lần vẫn là thật nhiều n h ư ợ c tư vi tính cách nhảy thoát mặc dù mình đối nàng rất nghiêm ngặt nhưng không chịu nổi nàng điểm đạm nặng yêu vẫn là sẽ ngẫu nhiên bồi tiếp nàng xuống núi dạo chơi bất quá trên cơ bản đều là dừng bước tại chân núi cái kia mấy chỗ thôn trang bất quá từ lâm vũ gia nhập tông môn về sau hắn trên cơ bản cũng liền không có bồi tiếp n được tư vi xuống núi ngoại trừ nhiệm vụ liền là tu luyện tính cách trầm ổn ngươi thật đúng là lợi hại m ị tiên nhan tan t h ư ờ n g nói nàng mười mấy tuổi thời điểm ỵ vào tiên h phú mạnh thế nhưng là từ không nguyện ý đợi tại khô khan ma cung quá khen giang triệt rất bình tĩnh mở miệng hắn không nguyện ý, đi ra ngoài chơi à, hắn không nguyện ý nhìn một chút nhân thế phồn hoa ạ có thể người tông chủ kia trở mong sư minh trách nhiệm để hắn không thể không nóc ở trên núi gặp giang triệt tựa hồ không muốn nói ra trước kia m ị tiên nhan không hỏi tới nữa đạo đã đều không rõ ràng cái k i a hai mặt cờ xí ở nơi đó không ngại đi trước đại chu hoàng thành đi tiếp xuống sự t ì n h đều là vây quanh đại chu triển khai đợi tại đại chu hẳn là có thể biết tìm tới lạc một cờ tung tích giang triệt gật đầu hắn không có ý kiến tại ba người biến mất đồng thời ngăn l o n g sân dưới nga o thuận hóa thành thân người trở lại trên chiến thuyền giờ phút này hắn đã không còn g á à n mua giống như hai mươi tuổi thanh niên đa t ạ bệ hạ trợ lao phu hóa rồng thanh âm âm vang hữu lực sớm đã không có đã từng xế chiều cảm giác cố long thành khoát tay đây là ngao ta bất quá là dạy hoa trên gấm m à t h ô i bất quá ngươi có thể tấn thăng ngũ trào kim long là ta không nghĩ tới ngũ trào kim long a đây là đang chân long trong tộc mới có thể đ ả n sinh tồn tại có thể một đầu dao long thế mà trực tiếp tiến hóa thành ngũ trào kim long càng cho nên không có chuyện lạ ta cũng không nghĩ tới liền là cảm giác bị đệ nén thật lâu lực lượng đạt được phong thích tựa hồ còn có đặc thù lực lượng đang giúp ta loại bỏ trong huyết mạch tạp chất nga o thuận cúi đầu mắt nhìn tay cầm hắn luôn cảm giác sở dĩ có thể tấn thăng làm ngũ trào kim long cùng thần thức bên trong tàn phiến có quan hệ tốt có thể tấn thăng là chuyện tốt cố hy đi ra nghiêm túc nhìn về phía Ngao thuận, Ngao thuận. trước người đáp ứng chúng ta có thể còn giữ lời chỉ cần chúng ta giúp n g ư ờ i hóa rồng liền trở thành đại chu trấn quốc trấn long ngũ trảo kim long mặc kệ thả ở đâu đều là vương giả nếu là trở lại long tộc thậm chí còn có thể nhất thống tứ hải thành là chân chính hoàng giả cố hy có chút bận tâm nga o thuận thời khắc này ý nghĩ nếu là không có chữ vị lao phu đồng dạng sẽ tẩu g a o mà kết quả chín thành sát xuất sẽ vất lạc bây giờ may mắn được bệ hạ mới lấy thành công bội bạc sự t ì n h lao phu nhưng làm không được nga o thuận nhìn xem cố hy nghiêm túc miệng chẳng biết tại sao giờ phút này hắn vậy mà tại cố hy trên thân cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm tựa hồ là áp chế cố hy gật đầu trong lòng đại thạch đầu cuối cùng là rơi xuống hấp thu ngọc tỷ lực lượng nếu như không thể trở thành đại chu trấn quốc t r ấ n long vậy sẽ trở thành nhân hoàng một đạo gông cùng xiềng s í c h giữ lại không được gặp hy nhi cùng sinh tử cảnh tu sĩ nói chuyện với nhau còn có thể m ặ t không đổi sắc cố long thành càng phát hài lòng xem ra ngọc tỷ lựa chọn quả nhiên là chính xác hy nhi có muốn hay không làm hoàng đế cố long thành đột một lời nói trong nháy mắt để mấy người g ã y m ắ t nhất là trần ngô chi mặc dù đã đ o á n được nhưng nghe đến bệ hạ chính miệng nói ra vẫn còn có chút không thể tin được cố h i nâng chán nàng không nghĩ tới phụ hoàng thế mà sớm như vậy nói ngay nàng coi là còn muốn mấy chục năm đâu các loại phụ hoàng ngươi băng hà rồi nói sau trường sinh võ đạo mở ra phụ hoàng làm nhân hoàng tốc độ tu luyện tuyệt đối là tiến triển cực nhanh băng hà không tồn tại trong ngộng mình thế nhưng làm m ệ t mọi thành chó nàng vốn cũng không nguyện ý làm hoàng đế hiện tại làm sao có thể còn biết dẫm bảo đi cố long thành hiển nhiên cũng là nghĩ đến trường sinh võ đạo cười mắng h i nhi sau cũng không lại thảo luận cái đề tài này sau đó liền dẫn lấy mấy chục vạn tướng sĩ hồi cung chương một trăm linh năm suy đoán phân viêm cốc lâm vũ bởi vì tốc độ tu luyện kinh người thành công bị lôi kim võ thu làm đệ tử thân truyền làm vi sinh tử cảnh cường giả đồ đệ hắn có được một chỗ đơn độc phòng chỉ gặp quanh thân tản mát da nhàn nhạt v à n g rực toàn bộ phòng nhiệt độ trong nháy mắt đề cao rất nhiều nhìn thấy đồ đệ tấn thăng linh đại cảnh lôi kim võ hài lòng gật đầu tiểu tử này không chỉ có thiên phú c h ắ c tuyệt một điểm liền rõ ràng với lại chịu khổ có thể nói là hắn thấy qua đệ tử bên trong xuất sắc nhất một nhóm lúc này một vị nội môn đệ tử vội va và xung vào nhỏ giọng ghé vào lôi kim võ bên cạnh nói thứ gì ngay xong lôi kim võ lộ ra kinh ngạc thân sắc liết mắt lâm vũ liền dự định lặng lẽ rời đi. sư tôn là đã xảy ra chuyện gì sao lâm vũ mở mắt hiếu kỳ nhìn về phía sắp lui ra khỏi cửa phòng lôi kim võ hắn sớm đã đột phá hiện tại chẳng qua là tại vững chắc thực lực mà thôi nội môn đệ tử sốt ruột bận b u hoàng đệ cửa cái kia động tính hắn làm sao có thể nghe không được lôi kim võ cũng không có phản bác đạo l à có c h ú t việc ngươi trước vững chắc căn cơ những chuyện này liền không cần quan tâm ta đi một chuyến liền trở lại ta cũng đi theo sư tôn đi thôi bây giờ ta đã triệt để đạp nhập linh đại cảnh nói không chừng còn có thể giúp đỡ bận bịu đâu ngươi khả năng giúp đỡ cái gì linh đại cảnh mà thôi lôi kim võ thầm nghĩ có thể nghĩ đến tiểu từ này mẹ bén chuyện này cũng không tính bí mật cũng liền cười đồng ý đến đến đại điện giờ phút này tất cả nội môn trưởng lão đều bị triệu thập ngoại trừ bọn hắn còn có không thiếu thân truyền đệ tử cũng tại hiếu kỳ đánh giá trước điện bản thân bị trọng thương liệt sơn hùng đồ liệt sơn hùng đồ cũng coi là tông môn trưởng lão trước đây không lâu nói là về gia tộc một chuyến tại sao lại rơi vào như vậy chật vật liệt sơn hùng đồ nói một chút đi vì sao đem tất cả chúng ta đều triệu hồi đến phần viêm cốc cốc chủ viêm liệt hỏi kỳ thật hắn là biết nguyên nhân bất quá cụ thể công việc không rõ ràng liệt sơn hùng đồ ho ra máu tươi ngự khí lo lắng nói tông chủ đại chu xuất hiện ngũ trào k ngũ trào kim long tất cả tu sĩ lập tức xôn xao ngũ trào kim long đây chính là lòng tộc trí tôn sao sẽ xuất hiện tại nhân tộc hoàn cảnh nghi hoặc thời khắc một cô vội vàng xuất hiện tại đám người lấy lòng ngũ trào kim long ẩn chứa lực lượng đủ để trợ giúp bọn hắn đột phá bất kỳ nan quan nếu như chộp tới đối bọn hắn tu luyện rất có ích lợi cụ thể nói nói tình huống như thế nào lôi kim võ cũng thấy hứng thú l i ệ t sơn hùng đồ cũng không có dầu diếm sẽ tại ngăn long sơn phát sinh sự tỉnh toàn bộ nói một lần cố hi triệu hoàn chín cái khí vận trần long nhân hoàng thương trợ nga thuận các quốc gia tông sư cộng đồng nhân thân theo chuyện êm hay nói tất cả mọi người đều lộ ra một vòng đại chu thật đúng là trí khí không giảm vậy mà lợi dụng nhân tộc khí vận trợ đầu kia nghiệt long tấn thăng ngũ trào kim long đây là dự định cùng lòng tộc kết minh sao cố h i vì sao có thể sử dụng ngọc tỷ truyền quốc các quốc gia tông sư tại sao lại nguyện ý tương trợ lôi kim vo cấp tốc bắt lấy điểm mấu chết của sự t ì n h nhìn chừng chừng hướng liệt sơn hùng đồ ngọc tỷ truyền quốc chỉ có đương đại nhân hoàng mới có thể sử dụng mà những tông sư kia bọn hắn mặc dù trứng mắt nhưng đối với các quốc gia tới nói lại là trọng yếu chiến lược có thể nghĩa vô phản cố tương trợ nhân hoàng bọn hắn không sợ trừ quốc, quốc quân đem bọn hắn thân thuộc chém giết sao liệt sao liệt nhưng con rồng kia tựa hồ đối với đại chu phi thường trọng yếu tuyệt đối không chỉ là đại chu muốn cùng lòng tộc hòa hoãn quan hệ đơn giản như vậy đúng vậy à cố hy bất quá là một giới nữ từ bây giờ nhân hoàng còn chưa thoái vị nàng lại như thế nào sử dụng ngọc tỷ truyền quốc gặp tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau viêm liệt đem một chút bí mật nói ra nhân hoàng có ba loại phương thức kế thừa một loại là từ đời t r ư ớ c nhân hoàng truyền vị loại thứ hai thành lập mới đại nhất thống hoàng triều bách tính tín ngưỡng tri lực giúp đỡ đ ă n g lâm nhân hoàng tri vị mà nhất loại sau viêm liệt thần sắc trở nên nghiêm túc cuối cùng này một loại chính là từ ngọc tỷ truyền quốc tán thành ngọc tỷ truyền quốc chính là là nhân tộc đệ nhất đảm nhiệm quốc quân lợi dụng dùng vài vạn năm nhân tộc tín ngưỡng chi lực rèn luyện mà thành phải biết thời đại kia nhân tộc võ đạo xưng ơ đựng ủng có vô tận thỏa nguyên nhân tộc sống lưng cũng là bọn hắn chống đỡ lên bây giờ nhân tộc căn bản không thể so sánh muốn thu hoạch được ngọc tỷ tán thành cũng liền mang ý nghĩa thu hoạch được thượng cổ tiên h i ể n tán thành cố hy bất quá hai mươi theo lý mà nói là chuyện không thể nào nhưng trừ bỏ hai loại khác phương thức coi như lại thế nào không có khả năng cố hy cũng, cũng tuyệt đối là thu được ngọc tỷ tán, tán thành vậy nàng là không phải biết trường sinh võ đạo còn có những tông sư kia nếu như đại chu là lấy trường sinh võ đạo làm trao đổi lôi kim võ không dám nghĩ tiếp nữa nếu quả như thật là như thế này vậy đối với tiên môn mà nói sẽ là tuyệt đối đà kích tông chủ viêm liệt ngưng trọng gật đầu đứng dậy nhìn về phía chư vị trưởng lão đạo chư vị đại chu rất có thể tìm được trường sinh võ đạo các ngươi hẳn là hoặc nhiều hoặc thiếu h i ể u qua đã từng đại chu có huy hoàng bất kể có phải hay không là thật giả nhân hoàng đều không nên là đại chu hoàng đế đại chu sừng sững tại thiên vân đại lục nhiều năm dù cho đã suy bại các tông môn như cũng không dám k i n h thường long đài ngọc tỷ chuyển quốc nhân tộc khí vận đây đều là áp chế thủ đoạn của bọn hắn chính là bởi vì đại chu tu sĩ làm việc mới có rất nhiều gông cùng xương xích nếu như lại để cho những cái kia võ giả tu luyện trường sinh võ đạo nhất thống c h ư quốc khiến nhân tộc lại lần nữa n g h ê n đón thống nhất vậy bọn hắn những tu sĩ này đem không thể vươn mình vẫn đứng sau lưng lôi kim võ lâm vũ n g ộ n g phần viêm cốc như thế dũng sao tu sĩ không được can thiệp nhân tộc tranh đấu càng không thể c u ố n vào hoàng triều tranh bá đây là vài vạn năm tới quy cụ a như thế đường hoàng nói ra đây là muốn làm gì sự tôn cái này lôi kim võ giống như đoán được lâm vũ muốn hỏi gì nhỏ giọng nói có một số việc nghe một chút là được rồi không thể coi là thật ngươi phải biết cái này thế đạo cường giả vi tôn không can dự hoàng triều ai đi khai hoang linh thạch không tham dự nhân tộc công việc tài nguyên tu luyện từ đâu tới đây chỉ có mượn nhờ số lượng khổng lồ phạm nhân bọn hắn mới có thể tĩnh tâm tu luyện có thể nói ngoại trừ tử tiêu kiếm tông cái này lão cổ đồng tất cả thế lực đều tối bên trong nắm giữ lấy mấy cái quốc gia chẳng qua là lớn nhỏ khác nhau mà thôi bây giờ nơi này đều là người một nhà có cái gì không thể nói cường giả vi tôn lâm vũ trong lòng thì thảo trong lòng từ không lay được ý nghĩ c à n kiên định nhưng chúng ta nên làm như thế nào tất cả trưởng lão thế nhưng là biết đại chu nội tình với lại chư quốc t r a n h bá thiên môn không được can thiệp liền coi như bọn họ k h ô n g chế bắc tề hoàng thất nhưng muốn muốn lật đổ đại chu hiển nhiên còn kém chút hòa hậu với lại nếu như trường sinh võ đạo thật tìm được các nước võ giả khẳng định không nguyện ý lại tiếp tục cùng đại chu chống lại thậm chí những cái kia quốc quân còn không cần đại chu tiến công liền sẽ cả nước đầu hàng Bây bằng bọn thân, nhân này này, tay giờ, gia không không chúng cùng Không Đại hội lại với Đại chu. Không thể lôi các quốc có lực chế, Chu cố cơ lực Chu. đều nhau ta ra để thế tứ tụ thế thể hắn vô phần viêm cốc thế nhưng là thánh địa thứ nhất nếu như bọn hắn từ đó cản trở t ử tiêu kiếm tông khẳng định sẽ xuất thủ tương trợ đại chu viêm liệt đồng ý gật đầu cái này t ử tiêu kiếm tông liền là du một cú cục một mực nắm lấy phạm nhân sự tỉnh từ phạm nhân tự làm quyết định từ không đ ú n g tay vào coi như trường sinh võ đạo mở ra bọn hắn thậm chí sẽ chúc mừng mà không phải lo lắng tông môn sự phát triển của tương lai nếu như biết được phần viêm cốc xuất thủ bọn hắn tuyệt đối sẽ can thiệp với lại lấy sức chiến đấu của bọn họ căn bản không phải phần viêm cốc có thể một mình tiếp nhận chúng ta có thể không xuất thủ, nhưng bác mình có thể xuất thủ ha lâm vũ nhỏ giọng nói Trước tuyết vực đúng、quyền. lâm vũ làm trăm năm qua một vị duy nhất bị lôi kim võ xem trọng tiểu bối phần viêm q u ố c tự nhiên có rất nhiều trưởng lão nhận biết gặp hắn không sợ đông đảo trưởng lão có thể sách ra ý nghĩ của mình không khỏi coi trọng mấy phần viêm liệt cũng không có để ý hắn không đem cấp bậc lệ nghĩa cười hỏi người có ý kiến gì không lâm vũ ngước mắt mắt nhìn lôi kim võ gặp hắn khẽ vớt cảm lập tức đi ra trường sinh võ đạo dù sao chỉ là suy đoán với lại chư quốc tự hồ cũng không e ngại đại chu thậm chí muốn muốn thay vào đó bắc tề quốc quân đã từng muốn cới hạo nguyệt công chúa điều này nói do bắc tề quân đội cũng không e ngại đại chu nghe nói nhân hoàng có thể hưởng thụ nhân tộc khí v ậ n có thể làm tốc độ tu luyện tăng lên gấp trăm lần tức khiến cho chúng ta không can dự c h ư quốc ở giữa chiến đấu như cũ sẽ đánh vang coi như đại chu nắm giữ trường sinh võ đạo là thật trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện đặc biệt tồn tại cường đại mà lấy phần viêm cốc tài lực muốn tích tụ ra tôn g sư tựa hồ cũng không khó chúng ta không xuống đ à i chỉ cần cung cấp tài nguyên liền có thể viêm liệt cười k h ẽ tiểu tử ngươi n g h ĩ quá đơn giản ngươi không rõ ràng võ giả đối trường sinh võ đạo hướng tới có thể nói chỉ cần trường sinh võ đạo được chứng thực t r ư quốc tô sư tuyệt đối sẽ lựa chọn đại chu có thể tôn sư liền nhất định có thể thu hoạch được công pháp à, đừng quên. tông sư cũng là người bọn hắn cũng co dòng dõi nếu như đại chu đem trường sinh võ đạo công pháp tùy ý ban thường có thể nói không cần đầu nhập vào đại chu liền có thể thu hoạch đại chu võ giả sẽ không có mâu thuẫn bọn hắn sẽ muốn ta là đại chu hiệu mệnh mấy chục năm thế mà cùng vì lợi ích đầu nhập vào người không có gì khác nhau dựa vào cái gì bọn hắn sẽ muốn không phải bốn quốc người ai biết có phải hay không d i á p tâm hạ i người học trộm học nghệ ngờ vực vô căn cứ là vĩnh viễn không sẽ biến mất nói đến đây lâm vũ dừng một chút còn có một chút thất phu vô tội mang ngọc có tội đám người lấy nhau vậy p t ngươi có ý nghĩ gì nghĩ thông suốt điểm này viêm liệt đã, đã tìm được nhằm vào đại chu phương pháp bất quá vẫn là muốn muốn khảo nghiệm một chút lâm vũ lâm vũ thở một hơi d à i nhẹ nhõm phần viêm cốc làm là thánh địa khẳng định bị rất nhiều người nhìn chăm chăm muốn cung cấp tài nguyên rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện không bằng chúng ta lui ra ngoài học tử tiêu kiếm tông viêm liệt hai mắt tỏa sáng nhìn về phía tiểu gia hỏa này càng hài lòng tử tiêu kiếm tông ngoại trừ t r ả m yêu trừ ma liền mặc kệ nhân tộc bất cứ chuyện gì bọn hắn rút khỏi bắc tề tu sĩ ở lại nơi đó mọi linh thạch linh thảo đan dược không phải liền là tài nguyên sao v ề phần nói bắc tề mất khống chế ha ha đ i ể ấy bọn hắn có vô số phương pháp tiểu gia hỏa ta bàn giao ngươi cái nhiệm vụ lâm vũ hai mắt tỏa sáng rốt cục có thể đường Hoàng Tiến vào bắc đại chu hoàng thành phố nam một chỗ tiểu việt tử nam thanh thanh ngồi s ổ m người xuống muốn nói lại thôi nhìn về phía trước mắt quẹ một cái chân chó con ngươi chính là như thế trị liệu giang triệt lắc lắc tay cái kia không phải đâu con chó này chân trái đã toàn bộ mục nát lại không c ắ t đứt mệnh cũng không có ngươi dù sao cũng là đan sư đi luyện đan không được sao con chó này thế nhưng là nàng buổi sáng tại cửa ra vào phát hiện lúc ấy toàn thân b ẩ n t h i u có thể ánh mắt cũng rất linh động có thể từ với mình tu luyện là ma công xuất thủ trị liệu không chỉ cho phép dễ bị phát giác con chó nhỏ này cũng sẽ bị ma khí ăn mòn má chết nghĩ đến giang triệt làm c ư m có thể so với đan dược liền muốn lấy để hắn trị trị kết quả chính là đem chân chém không nhìn nam thanh thanh cái này giết người ánh mắt giang triệt không biết nói gì động não chó này không có bất kỳ cái gì tu vi vô luận là dùng linh lực vẫn là đan dược trị liệu đều sẽ khiến chú ý hoàng t h a n h âm thầm cường giả cũng không ít hai người thân phận đặc thù không nên bại lộ huống hồ có thể bảo trụ mạng chó của nó là được để ý nhiều như vậy làm gì nam thanh thanh rất muốn phản bác lại phát hiện giang triệt nói thật đúng là có lý đánh một chậu nước đến ta giúp nó tắm rửa lần này giang triệt đến cùng không có phản bác cầm đã sinh giỏi chân chó hướng phía hậu viện đi đến sau đó con ra đánh bùn nước nóng cầm điểm xả phòng về tới tiền viện nam thanh thanh nhận nhận chân chân là chó con thanh tẩy một phen lại cầm khăn mặt xoa xoa chó con cái này mới lộ ra chân thật nhất dáng vẻ tuyết trắng lông tóc thấp bé thân thể lông sù mi tâm còn có một đạo dựng thắng văn con chó nhỏ này thật đáng yêu thật xinh đẹp tuyết vực nguyên quyển giang triệt một chút liền nhận ra con chó này c h ủ loại đạo ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đem con chó này đưa tiễn lông tóc không có bất kỳ cái gì tạp chất dịu g i n g ngoan ngoan thân nhân hiển nhiên hai ta rất có thể sẽ thành t r ộ n cậu tặc tuyết vực nhung khuyển không có sát thương người liền xem như trưởng thành cũng chỉ có chó vàng một phần ba lớn nhỏ là nữ tử thích nhất sùng vật thứ nhất rẻ nhất cũng muốn ba trăm lượng hoàng kim phố nam loại địa phương này người căn bản không có khả năng n u ô i nổi nam thanh thanh trần trờ có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều ta nhặt được nó thời điểm không chỉ có thối h o á c với lại chân đều g ã y mất hẳn là sẽ không sùng vật ta nàng là thật có chút ưa thích con chó nhỏ này giang triệt bất đắc dĩ tuyết vực nhung khuyển dị âm môn diêu su su đều nuôi một đầu ngươi cảm thấy ta còn biết lựa ngươi ạ chó con mặc dù đang yêu nhưng ngươi cũng không muốn được mời đi chấn ma ti một chuyện nếu như ngươi thật ưa thích qua một đoạn thời gian ta mang ngươi mua chính là ta biết nơi nào bán nghe được giang triệt rằng này nam thanh thanh cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau nhức đem chó con đưa cho giang triệt nhớ kỹ a ta muốn mua chỉ giống nhau như lúc giang triệt túi đầu mắt nhìn chỉ còn ba cái chân tuyết vượt núi quyển mỹ môi rời đi tiểu viện ngay tại giang triệt rời đi không lâu cửa sân bị gó vàng nam thanh thanh cũng không có vội vã mở ra mà là xuyên thấu qua khe hở quan sát người bên ngoài là ai khi thấy cầm đầu nữ tử thân mang hoa lễ lúc trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút cái này không phải là chó con chủ nhân a các ngươi là ai nghe được trong nội viện là vị cô nương thần diệu đồng nói khẽ cô nương ta mấy ngày trước đây mất đi sùng vật khả năng chạy vào ngài tiểu viện không biết có thể tại ngài cái này thật đúng là nam thanh thanh giờ phút này có chút may mắn nghe giang triệt đề nghị lập tức mở cửa phòng ra mời mời bọn họ đi vào không biết sùng vật là cái dạng gì nếu như trông thấy ta cũng có thể thay người tìm xem t ầ n diệu đồng cũng không nói tiếp bên cạnh thị nữ đi lên trước đem mười lượng bạc phóng tới nam thanh thanh trong tay cái kia sùng vật có chút quý giá không ngại để ta xem một chút t mười lượng bạc liền xem như hoàng thành loại địa phương này cũng đủ để trèo chống bách tính nửa năm chi tiêu Không không nào đồng Nam có cái nào sẽ không đồng ý, tần thanh thanh diệu đồng đứng tại chỗ nhìn xem cử chỉ đoan trang không giống phố nam dân chúng tầm thường nam thanh thanh trong lòng đã chắc chắn tiểu bạch không ở nơi này